Nổ vang truyền khắp thiên địa bốn phía, một cô đáng sợ linh khí ngưng tụ thành đủ loại hình dáng, hướng về ba người nện xuống mà đi. Kiếm mang, đao khí, trưởng ấn, quyền cương, mấy trăm đạo công kích đồng thời rơi xuống, tuy là phiến thiên địa này đều dường như bị đánh nát đồng dạng, vết nứt không gian đột nhiên hiện, doa người vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tần sương mi đầu cao lại mà nhìn xem bốn phía dùng để sắc bén thế công, không chút nghĩ ngợi liền lôi kéo hai người hướng về một bên bạo vút đi. Vâng anh! Công kích nện xuống tại vùng biển phía trên, tué lên cao mấy chục trượng bọt nước, cái kia phiến hải vực nước, thế nhưng là dung hợp viễn cổ cường giả tinh huyết, tầm thường đoạt mệnh cảnh cường giả nhiễm một kia cũng có thể bạo thể mà chết, bọt nước văng khắp nơi, người xung quanh đều là hướng về sau lui nhanh, không dám tới gần. Ba vị, chiếm dị bảo, liền muốn chạy. Tần Sương thấy tình thế không ổn, định mang theo hai người bỏ chạy, từ đông tình huống hiện tại tuy nhiên ổn định, nhưng sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm đầu, thống khổ không thôi Phảng phất là tại luyện hóa một ít tin tức đồng dạng. Lão tử không có lòng dạ thanh thản cùng ngươi nói nhảm, nếu là lại không lăn, đừng trách lão tử đại khai sát giới. Tần Sương lạnh lùng nhìn ngăn tại trước người mình thanh niên liếc một chút, tu vi của đối phương tuy có đoạt mệnh cảnh sáu tầng, nhưng ở Tần Sương trước mặt, hắn chỉ sợ liền nhất kích đều không chịu nổi. Giao gia dị bảo, ta tự nhiên thả các ngươi rời đi. Nếu không phải như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Giao gia dị bảo. Giao gia dị bảo. Thanh Thế Chấn Thiên. Người quanh mình cũng chuyển tụ tới, đem tần sương bọn người trùng điệp vây quanh, trong đó đại bộ phận vì đoạt mệnh cảnh cường giả, thậm chí ngay cả đoạt mệnh cảnh ngũ trọng cường giả đều có hơn 10 người. Ta nói một lần chót, có bao xa lăn bao xa. Vùng biển này táng lấy viễn cổ cường giả, nếu như các ngươi còn dám cản lao tử con đường, ta thì để cho các ngươi đi cùng bọn họ. Tần sương lạnh lùng đảo qua bốn phía, những người này, đại bộ phận chỉ là đoạt mệnh cảnh tam trọng trở xuống, chỉ cần hắn nguyện ý, một kiếm liền có thể sát một mảnh. Các vị, người này không chịu giao ra gì bảo. Các ngươi nói, nên làm cái gì? Thanh niên này hiển nhiên cũng đã nhận ra tần sương khó đối phó, mà lại, tàng kiếm khí thế sắc bén, quả thực để hắn kiên kỵ, đến mức tử đông, đoạt mệnh cảnh sáu tầng tuy mạnh, nhưng không ngăn nổi quần đầu. Giết, giết, giết. Bốn phía truyền đến mênh mông tiếng giống, một đám người hai mắt đỏ như máu, hẳn không thể hiện tại liền đem ba người xé nát. Bọn họ tại vùng biển này thế nhưng là chỉnh một chút đợi mấy ngày. Vừa mới tử Lôi Huyền Thiết đã để bọn hắn minh bạch, lần này Dị Bảo khẳng định bất phàm. Có thể tham gia tuyển bạt chiến người, đều không phải là phàm phu tục tử, tại mỗi người bọn họ quê hương, đều là thiên tài cấp bậc nhân vật, người nào lại cam tâm buông tha lần này cơ duyên đâu? Huynh đài, không bằng liền đem Dị Bảo để cho ta. Như thế nào? Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị động thủ lúc, một đám người đột nhiên xuất hiện tại một phương trên bầu trời, cầm đầu một vị thanh niên áo trắng, tu vi của người này nội liễm, nhìn không ra cảnh giới. Nhưng bên cạnh hắn ba người, lại là khí thế rồi rào, đáng sợ vô cùng. Cái kia, đó là lôi quang hoàng triều nhị hoàng tử. Lôi quang hoàng triều. Mười đại hoàng triều bài danh thứ ba hoàng triều. Nghe nói, vị này lôi quang hoàng triều nhị hoàng tử khống lôi thiên phú cực cao. Nghĩ không ra, thậm chí ngay cả hắn đều đã bị kinh động. Không ít người nhận ra thanh niên áo trắng thân phận, hào hào hoàng sợ nói. Còn không đợi những người khác nghị luận lúc, lại một đường to rõ thanh âm vạch phá vân không. Lại là một đám người tràn vào vùng biển trên không, đám người này màu da, không giống người bình thường phục sức. Lôi tử thu, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Mọi người đồng tử hơi hơi co rụt lại, kinh hô nói. Bang Long Thái Tử. Thảo, cái này dị bảo còn thế nào tranh đoạt? Băng Long Hoàng Triều mặc dù không kịp lôi quang Hoàng Triều địa vị, nhưng nghe nói Băng Long Thái Tử tu vi thâm bất khả chắc, danh xưng cái kia mấy cái đại yêu nghiệt phía dưới đệ nhất người a. Cái kia, chúng ta muốn không, hay là đi thôi. Vốn cho rằng có thể đục nước béo có cướp đoạt dị bảo, nhưng có mấy cái này tại, chỉ sợ lần này dị bảo tranh đoạt, làm sao đều không tới phiên chúng ta. Đừng nóng nổi, nhìn xem kịch lại nói, dù sao bọn họ trí tại dị bảo, hẳn là sẽ không lan đến gần chúng ta. Nhìn lấy lúc đó thân thể băng long thái tử, thần xương mi đầu hơi hơi nhăn lại, cái này băng long thái tử nhìn thần sắc của mình, tựa hồ nhận ra chính mình mở dạng. Huynh đài, ngươi giết ta tam đệ, có thể để ta dễ tìm A. Quả nhiên. Nghe được băng Long thái tử mà nói về sau, Tần Sương trong lòng cảm giác nặng nề, biết hôm nay không cách nào thiện quả, hắn liếc qua bên người Tàng Kiếm, truyền âm nói: "Tàng Kiếm, Tử Đông hiện tại trạng thái không ổn định, không nên giao chiến. Một khi khai chiến, ngươi liền dẫn Tử Đông tiến vào tế đàn kia phía dưới, ta sẽ che chở các ngươi rời đi." "Có thể." Tàng Kiếm gấp, Lâm trận bỏ chạy, cũng không phải hắn có thể làm ra được. "Tử Đông mệnh quan trọng, ta biết ngươi không thích chạy trốn, nhưng Tử Đông mệnh tại trên tay ngươi." Ngươi có thể hay không đem hắn cứu, thì xem chính ngươi chạy nhanh không nhanh. Tần Sương tức giận quát, ánh mắt của hắn lướt qua một vệ hung mang, nhìn thoáng qua bên người Tử Đông, cái sau tâm tình vẫn như cũ không ổn định. Cái này, thua ta. Nhưng ngươi đến còn sống trở về, gặp Tang Kiếm Thoải Hiệp, Tần Sương lúc này mới gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Băng Long Thái Tử, nói, khổ tim, ta cũng không có chôn tránh ngươi. Băng Long Thái Tử tu vi hoàn toàn chính xác để hắn có kiến kỵ, đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong. Có thể tại tuổi như vậy đạt đến như thế tu vi, cái này băng long thái tử, hoàn toàn chính xác không đơn giản, so với hắn tam đệ cái kia giá áo túi cơm hiếu thắng nhiều lắm. Dị bảo cùng mệnh của ngươi lưu lại, đồng bạn của ngươi, ta có thể cho bọn họ đi. Nếu không, ba người cùng dị bảo đều phải nằm tại chỗ này. Băng long thái tử tiếng nói rất bình thản, phảng phất là đang trần thuật một kiện tất nhiên phát sinh sự tình một dạng. Ở xa, cái kia lôi quang nhị hoàng tử sắc mặt hơi có vẻ khó coi, hắn đồng dạng không nghĩ tới lần này dị bảo tranh đoạt thậm chí ngay cả ban đầu cái kia tại khu vực trung tâm nhất băng long thái tử đều đến. thanh như băng long thái tử nói người khác sợ hắn nhưng băng long thái tử không sợ ngược lại hắn còn có chút kiên kỵ băng long thái tử mấy vị kia vô địch yêu nghiệt phía dưới đệ nhất nhân cũng không phải nói dơ thôi băng long thái tử lần này dị bảo không phải tầm thường ngươi muốn một người độc chiếm chỉ sợ được làm tốt bị mấy người khác cướp đoạt chuẩn bị cứ việc kiên kỵ băng long thái tử Nhưng lôi tử thu cũng không cam chịu cứ thế mà đi, uy hiếp nói ra. Băng long hoàng triều tại 10 đại hoàng triều bên trong vẹn vẹn xếp hàng thứ 8, nếu không phải băng long thái tử quật khởi, chỉ sợ 10 đại hoàng triều bên trong còn lại 9 đại hoàng triều cũng sẽ không đem băng long hoàng triều để vào mắt. Muốn cướp đồ vật của ta, liền xem như mấy tên kia, chỉ sợ cũng không có lớn như vậy bá lực. Lôi tử thu, xem ở lôi phá thiên trên mặt mũi, ta cho ngươi mười hơi thời gian rời đi, nếu là không đi, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Hừ. Chương 236: Tử Đông xuất thủ. Lôi Tử Thu không có cam lòng rời đi, Băng Long Thái tử cho hắn áp lực quá lớn, hắn cũng minh bạch, nếu không phải là mình đại ca chính là mười đại hoàng triều tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ sợ lấy Băng Long Thái tử tính tình, còn thật sẽ không để hắn yên ổn rời đi. Các ngươi, cũng muốn tìm cái chết sao? Thấy Lôi Tử Thu một đoàn người rời đi, Băng Long Thái tử ánh mắt đảo qua bốn phía, lạnh giọng quát nói. Tiếng nói truyền khắp tứ phương, thì liền không khí đều ngưng kết lại không ít thực lực yếu một điểm tuyển bạt người càng là tại chỗ bị đông thành tự băng rơi vào vẫn một trong hải vực đi phần lớn người mặt lộ vẻ không cam lòng hoán giận thần sắc nhưng băng long thái tử vì giành quá mạnh mọi người không thể không nhượng bộ lui binh cái này dị bảo tất cả mọi người có tranh đoạt chi tâm nhưng băng long thái tử có thể là có tiếng bá đạo ngoan lệ theo vừa mới một phen chấn nhiếp liền có thể nhìn ra được thì liên đến từ lôi quang hoàng triều lôi tử thu đều nuốt hận trở ra mọi người cũng không thể không hướng bốn phía tránh lui không còn dám ngóc trên vùng hải vực này, đương nhiên cũng có một chút cái muốn đục nước béo co tuyển bạt người ỉ vào tự thân thực lực mạnh mẽ cũng chưa hoàn toàn thối lui, mà chính là dừng lại tại ở xa, yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. một đám rác rưởi cũng muốn cùng bản thái tử tranh đoạt dị bảo. Bang long thái tử liếc qua những cái kia giấu tại người trong bóng tối vật, khẽ miệng chứa lên một vệt lạnh lẽo độ cong, khinh thường cười nói: tiểu tử, giao ra dị bảo, ta lưu ngươi cái toàn thời. nghe băng long thái tử cái kia phách lối vô cùng ngữ. Tần Sương đạm mạc cười một tiếng, ánh mắt của hắn đảo qua băng Long Thái Tử sau lưng mấy người. Những người này mỗi một cái tu vi đều không so với lúc trước gặp phải Hoàng khiếu Hải Kém. Tàng Kiếm, ngươi có nắm chắc đào tổ sao? Tần Sương âm thầm hướng Tàng Kiếm truyền âm, nhưng làm cái sau lời nói truyền đến lúc, hắn hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn khôi phục như lúc ban đầu Tử Đông, vui mừng nói: Tử Đông, ngươi khôi phục rồi. Ừm. đa tạ Tần Ca cùng Tàng Kiếm huynh bảo hộ. Tử Đông mái tóc màu tím bay múa kẹt kia con ngươi màu tím bên trong lóe ra huyền như lôi đỉnh giống như tinh mang, hán khí thế như hồng. trong nháy mắt buộc phát ra đoạt mệnh cảnh sáu tầng đỉnh phong khí thế. so với băng long thái tử bên người những người kia đều mạnh hơn không ít. ngươi không có vấn đề sao? tần Sương mang theo nghi ngờ nhìn về phía tử đông. cái sau tu vi tăng vọt, dựa theo băng linh nói là bởi vì thu hoạch được truyền thừa linh khí duyên cớ, có thể vừa thu hoạch được thực lực như vậy thì tham dự sinh tử chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ có lực bất tòng tâm thời điểm có thể ứng phó hai cái. Tử Đông trầm tư một lát, chợt dùng một vệ thần sắc kiên định nhìn về phía Tần Sương, ngưng trọng nói ra: ứng phó hai cái. Nghe vậy, Tần Sương trong lòng giật mình. Băng Long Thái Tử bên người hết thể mới bốn người, Tử Đông có thể ứng phó hai cái, cái này xác thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Tàng kiếm đâu? Tuy nói Tử Đông mà nói để Tần Sương xin nghi, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Tử Đông. Ngoại trừ Băng Long Thái Tử bên ngoài, những người khác cũng không có vấn đề. Cái kia băng long thái tử thực lực không giống với tầm thường đoạt mệnh cảnh thất trọng cường giả, ta không phải là đối thủ của hắn. Từ đông mà nói thì rất là khoa trương, tàng kiếm đáp lại càng là bà khí, dựa theo hắn ý tứ, chỉ cần băng long thái tử không xuất thủ, hắn liền có thể đem còn lại bốn người tận diệt. Ừm. Vậy được, hai người khác giao cho ngươi. Từ đông vừa đột phá, ngươi giúp ta chú ý một chút hắn. Tần xương nhẹ gật đầu, hắn cùng tàng kiếm giao thủ qua, tự nhiên biết thực lực của đối phương mạnh mẽ đến đâu đừng nói đoạt mệnh cảnh sáu tầng cường giả, coi như cao hơn hắn nhất trọng đoạt mệnh cảnh thất trọng cường giả cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Kiếm trước giao cho ngươi dùng đến, có tàng kiếm cam đoan, tần xương theo trong giới chỉ móc ra xích tiêu kiếm, đem đưa cho tàng kiếm. Dặn dò, ngươi có thể được cho ta thêm chút tâm, đừng để tử Đông thụ thương. Cái này, kinh ngạc nhìn trong tay xích tiêu, thân là thuần túy kiếm tu tàng kiếm chỗ nào cảm giác không ra xích tiêu bất phàm, hắn hoảng sợ nhìn về phía tần xương. Như thế một thanh đỉnh cấp linh binh, cứ như vậy ném cho mình. Chẳng lẽ hắn không lo lắng ta cầm kiếm đào tẩu? Gặp Tần Sương không có nửa điểm thần sắc hoài nghi, tàng kiếm trong mắt lướt qua một vệt kiên định. Hắn âm thầm gật đầu, chợt nói ra: yên Tông, ta sẽ không để cho Tử Đông Huynh ra chuyện. Tốt. Vậy chúng ta ba người liền hảo hảo chiếu cố cái này băng Long Thái Tử đi. Tần Sương cười ha ha, ánh mắt nhìn ra xa băng Long Thái Tử, ánh mắt lóe lên một vệt hàn ý. Đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong thật sao? Thương lượng xong sao? Là lựa chọn giữ lại toàn thây vẫn là chết không táng sinh chi địa. Băng Long thái tử biết ba người trong bóng tối giao lưu, hắn cũng không có ngăn lại, hắn nội tâm là cao ngạo, dù là Tần Sương cùng hắn có cửu án, vẫn như cũ khinh thường dùng thủ đoạn đánh lén. Ta lựa chọn, đem ngươi giết lại đi. Tần Sương mỉm cười, thần sắc lâm liệt, mắt sáng như lúc, hài hước nhìn chằm chằm băng Long thái tử, cười híp mắt nói ra: "Thật là lớn gan chó. Thái tử, để cho ta đi đem mấy tên này đầu chó mang tới." Cái kia băng Long Thái tử còn không nói chuyện, bên cạnh hắn một vị Tráng Hán lúc này nghiêm nghị quát lớn, thanh âm dường như sấm sét đinh thay nhức óc, bình tĩnh mặt biển đều bị chấn động đến nhấc lên từng đạo bập nước. Đi thôi. Băng Long Thái tử tựa hồ cực kỳ kiêu ngạo, hắn khinh thường tự mình động thủ, gặp người bên cạnh chủ động xin đi dứt dẳng, nhìn tần sương liếc một chút, chợt cười cười, khoát tay nói ra. Bạch, đại hán kia hiển nhiên là cái chiến đấu của nhân, đạt được băng Long Thái tử phê chuẩn, nhất thời thân hình thoát một cái. Ra bây giờ cách tần sương ba người chỉ có xa mười trượng trên bầu trời, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy ba người, quát nói, các ngươi ba cái, cái nào tới trước nhận lấy cái chết. Đại hắn nhìn như thô giáp, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu như ba người cùng một chỗ vây công, hắn chỉ sợ không phải đối thủ, cái này mới nói ra lần này nói tới. Ba ngươi, từ đông nóng lòng muốn thử, một bước tiến lên trước, nghìn vạn đạo lôi đỉnh đống nhiên tại đỉnh đầu hắn lấp lẻ, toàn bộ thiên địa đều bị từng đóa từng đóa mây đen bao phủ. Nhìn qua thì giống như bình tĩnh trên biển đột nhiên xuất hiện lôi bảo thiên nhất dạng, hào tiểu tử, chiêu này không lôi chi thuật, sợ là liền cái kia lôi tử thu đều không kịp ngươi đi. Đại hán nao nao, ánh mắt lướt qua một vệ ngưng trọng, trầm giọng trách mắng, Thử một chút không cũng không biết. Từ Đông cười nhạt một tiếng, hán thực lực tăng vọt, hoàn toàn chính xác cần một người luyện tay một chút, đại hán này tu vi không bằng hắn, vừa vặn dùng lúc nào tới cùng đi luyện. ầm ầm, vạn đạo lôi đình buông xuống, đem đại hán kia đoàn đoàn bao phủ. To ước mấy chục trượng lôi đỉnh nện xuống tại Đại Hán trên thân, không ra nửa phút, Đại Hán kia toàn thân áo bào vỡ vụn nhìn qua trật vật cùng cực. Thật bén nhọn thế công. Hương Lan, ngươi đi chợ kính không? Băng Long Thái tử ánh mắt ngưng lại, tử đông một phen công kích để hắn nhìn ra, phải đi ra Đại Hán, chỉ sợ không phải tiểu tử tóc tím này đối thủ, lúc này mới mệnh lệnh bên người một vị thanh y váy dài nữ tử. Vâng. Áo xanh nữ tử kia trong chớp mắt đạt tới tử đông hai người chỗ chiến trường, có sự gia nhập của nàng Cái kia trật vật đại hán miễn cưỡng vãn hồi cục thế. Xem ra, thủ hạ của ngươi tựa hồ không được a. Ta huynh đệ một cái thì đánh ngươi thủ hạ hai cái, chúng ta bây giờ còn có hai cái, ngươi thì sao? Tần Sương hiếp hai con ngươi, hướng Băng Long thái tử mỉm mai cười một tiếng, hài hước nói ra. Một bên nói, hắn vừa dùng ánh mắt tán thưởng nhìn ở xa Tử Đông liếc một chút, cái sau mặc dù rơi hạ phòng, nhưng trong thời gian ngắn không sẽ bị thua, có tàng kiếm bảo hộ, hắn tin tưởng Tử Đông sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Một mình ta, đủ để đối phó các ngươi hai cái. Chương 237, lại gặp múa búa trước cửa lỗ ban. Đối phó chúng ta hai cái. Tần Xương cùng Tàng Kiếm hơi sững sờ, nhìn lấy Băng Long thái tử bên người đi ra một vị hết lần này tới lần khác thanh niên, người này thực lực so với cùng tử Đông giao thủ hai người hiếu thắng rất nhiều, cần phải có đoạt mệnh cảnh sáu tầng đỉnh phong thực lực, nhưng lời nói này rơi vào hai người trong tay, lại là khiến hai người kém chút cười ra tiếng. Chỉ thấy Tần Xương cùng Tàng Kiếm liếc nhau. Cái trước cười híp mắt nhìn chằm chằm thanh niên dưới hông, cái kia thần sắc mập mờ cùng cực, không biết còn tưởng rằng hắn có đoạn. Tay áo chi đam mê. Tên đang chết, ngươi đang nhìn cái gì? Mà lấy thanh niên nam tử Hàm Dưỡng, bị một đại nam nhân nhìn mình chằm chằm đũng quần không rời mắt, cũng sẽ tức giận, hắn toàn thân linh khí phun trào mà ra, nghiêm nghị quát nói: "Ta nhìn ngươi cái tên này mấy cái không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Muốn đôi phó chúng ta hai cái. Sợ là ngươi gia chủ tử đô không có bực này tư cách." Tần xương đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, lườm thanh niên liếc một chút, không mặn không nhạt nói, muốn chết. Thanh niên kia giận tí mặt, áp lực không được lửa giận trong lòng, hắn phun lửa ánh mắt bên trong lướt qua một vệt bối rối, phảng phất là bị vạch trần nội tình đồng dạng. Bệnh. Đột nhiên, một đạo sắc bén kiếm mang xuyên qua hư không, lăng không chạm hướng thanh niên, một kiếm kia, thiên địa cũng vì đó kinh biến, dường như phiến thiên địa này đều muốn bị mổ ra đồng dạng, lạnh thấu xương vô cùng, thật mạnh kia ý. Băng Long Thái tử mi đầu hơi hơi nhăn lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cái kia tàng kiếm, cái sau mái đầu bạc trắng, tay cầm xích tiêu thần kiếm, rất là đáng chú ý. Mà lại, như vậy kiếm ý bén nhọn, cho dù là hắn đều cảm thấy một tia uy hiếp, hắn hướng về người cuối cùng tối thầm nháy mắt ra dấu, cái sau mỉm cười, đi theo thanh niên tập ra, hướng kiếm mang kia đối hoành mà đi. Hiện tại, đến ngươi. Ngươi muốn giao thủ với ta. Gặp tần xương bên người đã không còn người, Băng Long Thái tử khỏe miệng chứa lên một vệ khinh miệt ý cười. Thần Sắc hài hước hướng thiếu niên hỏi: "Cùng ngươi giao thủ?" "Không không không, ngươi lý giải sai." Nghe vậy, thần Sương cười nhạt một tiếng, hắn vội vàng khoát tay nói ra: "Vậy là ngươi muốn giao ra gì bảo, để cho ta lưu ngươi nhất mệnh rồi." Bang Long thái tử nhiều hứng thú nhìn chằm chằm thần Sương, cái sau thế nhưng là giết hắn tam đệ người, theo hắn tam đệ tùy tùng chỗ đó, hắn biết rõ thần Sương tướng mạo, hắn tại thần Sương ngoi đầu lên lúc liền đem nhận ra được. Vốn cho là mình đến cướp đoạt dị bảo, lại không nghĩ tính cả tam đệ thủ cùng một châu báo. Ê! Nhìn dung mạo ngươi có thông minh, làm sao lại không có náo từ đâu? Một phương diện đồ sát, cũng không thể xưng là giáo thủ. Tần xương sờ lên cái cảm, cười mỉm mà nhìn xem băng long thái tử, nói ra một phen khiến nút trong bóng tối tất cả mọi người làm sững sờ mà nói tới. Trầm mặc, vắng lặng một cách chết chóc, ngoại trừ còn lại hai nơi chiến trường thỉnh thoảng bột phát ra nổ vang âm thanh, liền lại không một chút thanh âm có thể tìm ra. trọn vẹn nửa phút. Cái kia băng Long Thái tử trọn vẹn trầm mặc nửa phút, hắn cuối cùng cười ha ha, tuấn giật trên mặt lộ ra một vẻ khát máu hưng phấn. Rất lâu, rất lâu không có nghe được có người gan to như vậy nói chuyện với ta. Coi như ngươi đến từ mười đại hoàng triều, coi như ngươi là hoàng thân quốc thích, hôm nay bản Thái tử cũng chắc chắn ngươi đầu người lấy xuống. Với anh, anh, so với tầm thường đóng băng chi lực còn muốn băng lãnh khí tức đống nhiên buông xuống, đem vương thiên địa này đều bao phủ, vẫn một trong hải vực nước biển đều có ngưng kết suy thế giữa thiên địa càng là lưu động từng đạo từng đạo dọa người hàn phách chi khí, lại là băng linh khí, băng linh, các ngươi băng linh khí, ngược lại là thẳng ăn ngon a. nhìn lấy đầy trời sương lạnh, bốn phía mãnh liệt hội tụ hàn phách chi khí, tần sương khoe môi nết lên một vẻ ý cười, trong lòng cùng băng linh treo gẹo nói, nói nhảm, băng linh khí thoát thai từ thủy linh khí bên trong, so với thủy linh khí càng có lực sát thương, tiểu tử này thiên phú cũng thật tốt, xem như ngươi thấy qua người bên trong, băng thuộc tính linh khí khống chế được tốt nhất một vị. Tại ngài vị này băng thuộc tính vận dụng lao tổ tông trước mặt, còn có thể có hắn xoay người chỗ trống. Tần Sương âm thầm cười một tiếng, cái này băng long thái tử, thật đúng là múa búa trước cửa lỗ ban. Nếu như trong đầu hắn không phải có băng linh nội chú, muốn chém giết cái này băng long thái tử chỉ sợ còn phải phí tổn đại lực khí. Nhưng có băng linh tồn tại, chính như hắn lúc đầu nói, đích thật là một phương diện đổ sát. Đây là tự nhiên, tiểu tử này bất quá là rõ ràng đối băng thuộc tính có nhận biết, tại cô nại nại trước mặt hắn trả lời không nổi cái gì bọt nước đến tiểu tử ngươi là muốn miểu sát vẫn là muốn miểu sát nghe vậy tần sương khoẹt miệng ý cười càng thêm nồng đậm đã băng linh đều có thể nói như vậy cái này băng long thái tử hôm nay khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá hắn không nổi ánh mắt của hắn đảo qua tử đông chỗ chiến trường cái sau càng đánh càng hăng ẩn ẩn có cùng hai người cân sức ngang tài cục hình dáng đến mức tăng kiếm thì lại như hắn chỗ suy đoán một dạng có xích tiêu thần kiếm gia trì hắn chiến đấu hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên xu thế, chỉ là không biết vì sao, hắn không có hạ tử thủ, có lẽ là muốn vận dụng nhiều hơn Xích Tiêu thần kiếm đi. Nghe nói cái này vẫn một vùng biển nhiều năm qua đều chưa từng bị 10 đại hoàng triều người tìm kiếm, hôm nay đột phát dị trạng phía trên chỉ sợ sớm có người bí mật giám thị, nếu như ta đột nhiên bộc phát ra nghiền ép băng long thái tử thực lực, khó đảm bảo sẽ không bị người ở phía trên hoài nghi, lão tử cũng không muốn tố chuột bạch. Tần Sương có chính mình tính toán, băng linh nội chú tại trong đầu hắn cũng không phải là tuyệt đối an toàn, lấy băng linh mà nói tới nói, lấy tần xương trước mắt tu vi, chỉ muốn tu vi của đối phương không có đạt tới quy nhất cảnh, liền không cách nào nhìn ra nàng tồn tại. Có thể mười đại hoàng triều cũng không phải là không có quy nhất cảnh cường giả tồn tại, hắn có thể bảo vệ không cho phép nói những thứ này quy nhất cảnh cái nào không có ăn no dỗi việc đến đột nhiên quan sát nơi đầy dị trạng. Băng linh chính là là đã sống vạn cổ năm tháng lao yêu quái, tham gia qua lần trước nhân ma đại chiến, nếu như bị những thứ này quy nhất cảnh người phát hiện, khó đảm bảo sẽ không sử dụng băng linh vì bọn họ tìm kiếm vẫn một vùng biển. Theo băng linh nói, nàng bây giờ có thể vận dụng thực lực, có thể chỉ có tạo hóa cảnh đỉnh phong mà thôi, muốn khôi phục lại năm đó đỉnh phong, còn cần thời gian dài điều dưỡng. Trước không đổi, phía trên khả năng có người giám thị, nếu như ngươi bại lộ, đối ngươi ta đều không có chỗ tốt. Chờ ta cùng hắn chơi đùa trước. Vậy được rồi. Ta đem cái này một luồng băng khí tụ tại đan điển của ngươi phía dưới, ngươi nếu muốn giết kẻ này thì vận dụng cái này một luồng băng khí đi đa tạ có băng linh cho băng khí tần xương phóng người lên một đạo trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay đó là lúc trước bị đào thải thanh nguyên kiếm tuy chỉ là địa cấp trung phẩm nhưng cũng tốt hơn không có tới tới tới để ta xem một chút ngươi có tài được gì có thể được xưng là tuyệt thế yêu nghiệt phía dưới vô địch băng long thái tử trong mắt lướt qua một vẻ sắc bén chi sắc hắn lạnh lẽo cười một tiếng phẫn nộ quát ta sẽ để ngươi minh bạch khiêu khích bản thái tử xuống tràng Chỉ thấy băng long thái tử vung tay lên, giữa thiên địa băng xương chi khí đột nhiên ngưng tụ ra vô số đạo băng nhận, như đầy sao giống như hướng về tần xương vẩy xuống mà đi, hôn tạp mênh mông băng thuộc tính linh khí, triệt để đem phiến thiên địa này đóng băng, bốn phía linh khí đều bị đông lại, căn bản là không có cách để tần xương sử dụng. Cái này liền là của ngươi bị vào. Nhìn ta đưa ngươi những thứ này băng xương chi khí toàn bộ tiêu sạch. Trưng 238, ngươi, che giấu tu vi. Vâng anh. Lửa cháy lường hực tự tần xương thể nội tuôn ra, bốn phía băng xương đều là trong nháy mắt bị rung tẫn, thậm chí không có sinh ra một tia hơi nước. Ừm. Thế thế, Băng Long thái tử mi đầu hơi nhíu, vốn cho rằng tần xương sẽ ở một kích này bên trong bị triệt để đông thành tượng băng, lại không nghĩ đối phương không chỉ có không có nửa điểm tổn thương, còn đem chính mình ngưng tụ ra băng thuộc tính linh khí nóng chảy. Hỏa diễm này. Băng Long thái tử âm thầm khẽ giật mình, nhìn lấy thiếu niên toàn thân quấn quanh hỏa diễm, có thể kinh khủng sóng nhiệt. Cho dù cách nhau còn có vài chục trượng xa, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ thiêu đốt cảm giác truyền đến. Khó trách ta tên phế vật kia tam đệ sẽ chết trong tay ngươi, Nguyên lai, like, ngươi còn nắm trong tay như thế hỏa diệm à. Cứ việc tần xương biểu hiện được dị thường kinh người, nhưng băng long thái tử không sợ, tu vi của đối phương ba động hắn nhìn ở trong mắt, chỉ có đoạt mệnh cảnh ngũ trọng mà thôi, thậm chí không bằng hắn bên người hai người khác, bực này tu vi, ở trước mặt hắn, dù là có mạnh hơn thủ đoạn, cũng lật không ra cái gì bọt nước tới. Có điều, liền xem như có ngày đại thủ đoạn, hôm nay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, băng long thái tử trong mắt hàn mang lộ ra, hắn đại thủ tại hư không ngưng tụ, một thanh lóe ra dày đặc hẳn quang trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, trận trường kiếm vung lên, một cấu ngập trời hàn khí tự trong thân kiếm phun trào mà ra, phương viên vài dặm khí tức trong nháy mắt biến đến lạnh leo thấu xương. Chỉ thấy băng long thái tử đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo ước trường dài 30 trượng băng kiếm. Thân kiếm chính là hoàn toàn do băng thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành, tản ra cổ cổ dọa người hàn khí làm cho người không rét mà run. Đúng thế, thiên sương cựu lê kiếm. Ở xa, trong bóng tối quan chiến mọi người đồng tử đột nhiên thích chặt, hoảng sợ nhìn lấy cái kia to lớn băng kiếm, không tự chủ được rụt cổ một cái, Kinh Hô nói ra. Địa cấp thượng phẩm võ học, thiên sương cựu lê kiếm sao? Nghe đồn kiếm pháp này cùng sở hữu hai thức, một kiếm này, hẳn là thức thứ nhất đi. Nghĩ không ra... Thiếu niên mặc áo đen này vậy mà làm cho băng long thái tử coi trọng như thế, vừa ra tay chính là thiên sương cựu lê kiếm. Tiểu tử này làm cho hai cái đoạt mệnh cảnh sáu tầng cường giả đi theo, chắc hẳn cũng không phải ăn chay a. Ngươi nhìn thanh niên tóc trắng kia chiến đấu, hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên su thế, thanh niên tóc tím kia bại thế cũng dần dần có chuyển biến. Hai người bọn họ như vậy yên tâm để thiếu niên này đối phó mạnh nhất băng long thái tử, chắc hẳn gia hỏa này có chỗ gì hơn người đi. Liền xem như có chỗ hơn người. Chẳng lẽ ngươi còn cho là hắn có thể chiến thắng băng long thái tử hay sao? Nếu thật là như thế, chẳng phải là nói, người này có bằng được mấy cái kia yêu nghiệt thực lực. Cái này sao? Cũng không đầy đủ đi. Nhắc đến cái kia tại vô số thiên kiêu ngang dọc thanh châu đều đứng ở trên đỉnh yêu nghiệt, mọi người khe khẽ thở dài, những người kia thiên phú thật sự là ngàn năm khó gặp, một người trong đó xuất hiện tại còn lại mấy cái thời đại, chỉ sợ đều sẽ trở thành thanh châu mạnh nhất người trẻ tuổi, nhưng không thể làm gì chính là như thế một đám yêu nghiệt. Đúng là sinh sinh ở cùng một thời đại. Tuyển bạt vô địch. Dù bọn hắn những thứ này tự xưng là thiên tài tuyển bạt đám người, cũng chưa từng nghĩ tới người quán quân kia vị trí. Vị trí kia là thuộc về mấy cái đại yêu nghiệt, chỉ có mấy cái đại yêu nghiệt mới có tư cách cạnh tranh vô địch chi vị. Cho dù là ở xa băng Long Thái Tử, cũng vẹn vẹn chỉ là danh xưng bọn họ phía dưới vô địch mà thôi. Muốn cùng mấy người bọn hắn tranh đấu, còn chưa đủ tư cách. Địa cấp trung phẩm võ học chỉ bằng cái này không quan trọng địa cấp trung phẩm võ học, liền muốn chẳng ta. Cái này băng long thái tử, không khỏi cũng có chút quá kiêu ngạo đi. Tần Sương khệ miệng phát hỏa ra một vệt tà dị độ cong, nhìn lấy cái kia tản ra khủng bố băng linh khí băng kiếm, hắn khinh thường cười một tiếng, bất quá là bộ địa cấp trung phẩm võ học mà thôi. Mặc dù đi qua cái này, băng long thái tử tay thi triển ra bộ này địa cấp trung phẩm võ học có thể so với địa cấp thượng phẩm, nhưng muốn chẳng hắn, không khỏi quá để cao bộ này võ học. Để ngươi nếm thử. Lão tử kiếm pháp. Chỉ thấy tần xương ánh mắt ngưng lại, một vệ hàn ý tự khỏe mắt lướt qua, hắn nắm chặt thanh nguyên kiếm, thể nội linh khí như như nước lũ tuôn ra, quán trú tại trên thân kiếm, kiếm phong sắc bén phun ra nuốt vào lấy kiếm khí bén nhọn, một kiếm tập ra, một đạo ước trừng trừng mới trượng kiếm mang đống nhiên bay lên, cuốn sạch lấy dòng nước lũ giống như linh khí, hướng cái kia băng kiếm hung hăng chém tới. ầm, Thiên địa vang vọng, cuốn bạo kinh khí hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bờ bãi vẫn một biển tức thì bị chấn động tới từng đạo từng đạo cao mấy chục trượng bọt nước của nước những thứ này nước biển thế nhưng là đều dung hợp viễn cổ cường giả tinh huyết chính là đoạt mệnh cảnh cường giả đụng tới cũng có thể tại trong khoảnh khắc trốn vùi. thật là khủng khiếp kiếm pháp tiểu tử này kiếm quyết chỉ sợ so thiên dương cửu lê kiếm đều mạnh tối thiểu đến có địa cấp thượng phẩm có thể lấy đoạt mệnh cảnh ngũ trọng tu vi cùng băng long thái tử thiên dương cửu lê kiếm liều cái cân sức nang tài kiếm này quyết tuyệt đối là địa cấp thượng phẩm có điều Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, băng long thái tử bị này nhất kích, vậy mà không có nửa điểm sinh khí sao. Nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ còn rất hưng phấn. Chờ một chút, dị bảo, đúng, cũng là dị bảo. Tiểu tử này có thể lấy cỡ này tu vi cùng đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong băng long thái tử đối bính một chiêu mà không bị thua, tuyệt đối là có dị bảo che chở. Băng không hắn lấy cái gì cùng băng long thái tử giao chiến. Chẳng lẽ nói, dị bảo là phòng ngự loại linh bảo. Một chiêu chi huy đủ để cho mọi người phán đoán ra trên lệnh của song Vương, mà lại tại chỗ tuyển bạt người đều không phải là dung tục người, bọn họ có thể có tư cách tham kiến tuyển bạt chiến, cũng đã chứng minh bọn họ chính là các địa phương thiên hướng tiêu nhân vật, từng cái thiên phú cực cao, thông tuệ vô cùng. Qua phân tích, mọi người liền suy đoán ra, cái kia chỉ có đoạt mệnh cảnh ngũ trọng tu vi thiếu niên mặc áo đen hẳn là cầm có dị bảo, lúc này mới có thể cùng băng Long Thái tử đối bính một chiêu mà không bại. Tốt tốt tốt, người càng là lợi hại. Ta đối với ngươi ở trong biển lấy được dị bảo càng là chờ mong. Bang Long Thái tử liền tán ba tiếng, cười lớn nói, có lẽ hắn thấy, vô luận Thần Sương làm sao dãy ruột, đều khó mà đáo thoát lòng bàn tay của hắn đi. Thật sao? Thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Thần Sương lạnh lẽo cười một tiếng, thần sắc khinh thường nói. Bang ta so với ngươi còn mạnh hơn. Bang Long Thái tử không nóng nảy xuất thủ, dù là đồng bạn có bị thua dấu hiệu, hắn vẫn như cũ không đổi. Hắn có cái này tự tin có thể một người thu thập hết ba người, so với ta mạnh hơn? Chỉ bằng ngươi đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi sao? Không tệ. Bang Long thái tử cười tủm tỉm gật gật đầu, mặc cho ngươi có lại nhiều võ học, ta tu vi so với ngươi còn mạnh hơn, linh khí so ngươi tinh thuần hùng hậu, đây cũng là ta đã đứng ở thế bất bại thẻ đánh bạc. Mà ngươi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi giao ra gia dị bảo đến. So với ta mạnh hơn? Ngô Xuân, vậy ngươi bây giờ nhìn nhìn lại Chúng ta, ai mạnh ai yếu? Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tần Sương nghe được Băng Long thái tử vậy mà lấy tu vi phân thắng thua, không khỏi vui cười cười một tiếng, hắn mặc niệm một tiếng, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đống nhiên thi triển mà ra, bốn đạo dị hỏa ra chỉ dưới, tu vi của hắn bạo đã tăng tới đoạt mệnh cảnh thất trọng, cùng Băng Long thái tử so sánh mặc dù hơi yếu một chút, nhưng lại đủ để cho Băng Long thái tử chấn kinh. Ngươi, ngươi che giấu tu vi. Chương 239, Sơn trại VS chính bản. Ẩn giấu tu vi. Đối với băng long thái tử chất vấn, tần sương không có giải thích, hắn ta mị cười một tiếng, vừa cười vừa nói, lúc trước phách lối kinh đầu. Làm sao không thấy? Không phải là sợ ta đi. Hử! Băng long thái tử sắc mặt tâm trầm, lạnh hư một tiếng, nội tâm tiêu ngạo nói cho hắn biết không thể tránh lui, trong mắt của hắn lệ mang lớp lõe, lạnh giọng quát nói, coi như ngươi che giấu tu vi, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta băng long thái tử muốn giết người, còn không có một cái nào chạy mất. Vâng. Đột nhiên ở giữa, thiên địa chấn động, vô tận băng xương chi khí hội tụ, tại ngắn ngủi nửa hơi không đến thời điểm, một đầu băng long đột nhiên ngưng tụ thành hình, cái này không phải chân chính băng long, mà chính là từ băng long thái tử tự thân quần quật băng thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành, mặc dù không bằng chính thức long tộc, nhưng lại có long hình. Cái này, đây là băng long hàng thế. Nghe đồn cái này chính là băng long hoàng triều hoàng tộc tuyệt học, coi như là bình thường hoàng tử cũng không có tư cách tu luyện, cái này băng long thái tử không chỉ có tu luyện thành công, hơn nữa còn huyễn hóa ra tránh thức long hình không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt phía dưới mạnh nhất một người tiểu tử kia chỉ sợ phải bỏ mạng tiểu tử kia cũng có đoạt mệnh cảnh thất trọng thực lực như thế tuổi tác tu luyện đến một bước này chỉ sợ tiểu tử này cũng không phải đèn đã cạn dầu a nhìn lấy cái kia long uy chấn thiên băng long trong mắt mọi người lướt qua một vệ giật mình ý kinh thanh đàm luận nói diễn long vũ học tần sương hiếp lại hai con ngươi nhìn lấy thiên khung phía trên dùng một đôi to lớn mắt rồng nhìn mình lom lom băng long nhỏ giọng lầm bầm nói, không đúng, đây không phải diễn Long Vũ Học, đây là ngụy diễn Long Vũ Học thôi. Nếu là diễn Long Vũ Học, uy thế so cái này lớn hơn. Mà lại, gia hỏa này này võ học chỉ có có Long Hình, chưa từng có Long Uy, chắc là từ một loại nào đó diễn Long Vũ Học diễn sinh mà đến, chỉ có thể coi là ngụy diễn Long Vũ Học. Nhiều nhất cũng bất quá mới địa cấp thượng phẩm đẳng cấp. Kiến thức rộng rãi băng linh một miệng nói toạc ra băng Long Thái Tử bộ này võ học bối cảnh, trong lời nói rất có một bộ thần sắc khinh thường. Ngụy Diễn Long Vũ Học, cái này võ học còn có sơn trại. Nghe vậy, Tần Sương khoẹt miệng hơi hơi run rẩy, âm thầm tắt lưới. Xem ra sơn trại không chỉ là Trung Quốc phổ biến, thì liền cái này dị giới đều có a. Bất quá liền xem như dạng này, ngươi cũng đến cẩn thận một chút. Cái này Ngụy Diễn Long Vũ Học có thể so phổ thông địa cấp thượng phẩm võ học hiếu thắng không ít, mạnh không ít. Tần Sương cười nhạt một tiếng, luận Diễn Long Vũ Học, hắn chả chưa thấy qua có mạnh hơn hàng Long thập bát trưởng đây này tiểu tử, nhận lấy cái chết. Băng Long Thái tử cũng không nói nhảm, hắn nhảy đựng nhảy lên, cùng cái kia băng long đúng là hòa làm một thể, to lớn mắt rồng đột nhiên có một tia nhân tính hàn quang, băng long thái tử thanh âm tự giữa thiên địa truyền vang mà ra, bao phủ tứ phương mà đi. Cái này, đúng là băng long hàng thế lớn nhất cao một trọng, ngữ long thuật. Nghĩ không ra, băng long thái tử vậy mà tu luyện đến cảnh giới này. Đáng sợ, đáng sợ. T. Hiện tại băng long thái tử Ê e là cho dù là đoạt mệnh bắt trọng cường giả đều có lực đánh một trận đi. Tiểu tử này, xong. Nhìn lấy một màn này chúng người thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, hoảng sợ hoảng sợ nói, trong mắt bọn họ tràn đầy không dám tin, cho dù cách nhau còn có 100 trượng xa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia rồi rào khí thế đáng sợ. Diễn Long Vũ Học, không chỉ là ngươi có. Lão tử hiện tại liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính diễn Long Vũ Học. Đột nhiên, tần xương toàn thân dâng lên một cỗ sáng chói kỳ mang. Hắn song trưởng mạnh mẽ thoải mái, theo bàn tay nhất cử nhất động, khắp thiên linh khi hướng về hắn song trưởng ngưng tụ, từng đạo từng đạo khiến lòng run sợ trưởng ấn bao phủ mà chỗ. Ngao, Long Ngâm, đúng vậy, cũng là Long Ngâm, một cỗ tuyệt cường tiếng Long Ngâm hàn thế, so với băng Long càng thêm có Long Tội quy thế. Cái này một tiếng Long Ngâm, để cái kia hóa thân thành băng Long băng Long Thái Tử toàn thân khẽ giật mình, mắt rồng bên trong là bắn ra một cỗ sợ hãi thần sắc, không có khả năng. Băng Long Thái Tử sợ, sợ chỉ có tu luyện qua ngụy diễn long vũ học hắn mới hiểu được cái này tiếng long ngâm đại biểu cái gì hắn vận dụng băng long hàng thế chỉ có long hình dù là thi triển ra lớn nhất cao một trọng ngự long thuật cũng bất quá là sử dụng băng long thân thể to lớn tăng lên rất nhiều tự thân thực lực có thể tại chính thức diễn long vũ học trước mặt hắn lại là cảm thấy một chút sợ hãi sự sợ hãi ấy bắt nguồn từ ở sâu trong nội tâm trường tụ long hiện tần xương băng lãnh vô tình thanh âm truyền khắp bát hoàng chỉ thấy chỗ hắn ở kim mang lập lòe Vô tận sáng chói khiến người ta nhịn không được nhắm lại hai con ngươi, làm mở mắt lúc, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, tại tần sương dưới chân, đúng là xuất hiện một đầu dài ước chừng 30 trượng hoàng kim long tộc. Kim long, lại là kim long. Ông trời của ta, tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao lại, làm sao có thể, cái này thần bí tiểu tử, vậy mà cũng có diễn long vũ học, mà chính là, vẫn là chân chính diễn long vũ học. Không, ta không tin, ta không tin. Cái này quá kinh khủng, cái này quá kinh khủng. Chẳng lẽ nói, hắn trước đó lấy được dị bảo cũng là diễn long vũ học. Chỉ có lời giải thích này, ta mới phát giác được hợp lý. Không ít người rốt cuộc giấu không được, bọn họ ào ào đằng không mà lên, ánh mắt hoảng sợ lại ghen tị nhìn lấy cặp chân kia dẫm kim long thiếu niên. Giờ khắc này, tất cả mọi người không lại cảm thấy thiếu niên thất bại. Giờ khắc này, tất cả mọi người ghen ghét thiếu niên. Giờ khắc này, tất cả mọi người không thể không đối thiếu niên này thần bí bối cảnh suy đoán. không Không, không có khả năng. Nhất định là huyến thuật, nhất định là huyến thuật. Ta đường đường băng long hoàng triều đều không có diễn long vũ học, ngươi một cái tiểu tiểu thiếu niên, lại làm sao có thể nắm giữ diễn long vũ học. Trên bầu trời, băng long phát ra từng đạo từng đạo tiếng chất vấn, băng long thái tử là thật bị hù dọa. Diễn long vũ học, chân chính diễn long vũ học, người nào đều hiểu, điều này đại biểu cái gì. Một khi nắm giữ diễn long vũ học, thì chứng minh bị long tộc chỗ tán thành, là long tộc bằng hữu. Bởi vì muốn tu luyện thành Diễn Long Vũ học, nhất định phải chịu đựng Long tộc đám tiền bối tán thành. Nói cách khác, thiếu niên này, cho dù là cái hương giá tiểu tử, lúc này địa vị của hắn cũng có thể so với 10 đại hoàng chiếu quốc chủ. Long tộc, đó là một cái thần bí lại kinh khủng tộc quần, bọn họ sinh ra ở yêu thú giới, nhưng lại thoát thân tại yêu thú, bọn họ được xưng là thần thú. Các ngươi không có, không có nghĩa là lão tử không có. Ngươi không phải mới vừa rất trảnh sao? Muốn cầm mệnh của ta, còn muốn thu ta dị bảo sao hiện tại ngươi có hay không mệnh sống sót thì nhìn vận mệnh của ngươi tần sương mắt lạnh như điện hắn hàng long thập bát trưởng sớm đã tấn cấp viên mãn lại cùng kim lão gia tử trong sách giảng thuật thập bát trưởng không giống nhau hắn đi qua hệ thống cải tạo thập bát trưởng vừa ra liền có thể ngưng tụ ra chân long mặc dù không tính tránh thức long tộc buông xuống nhưng lại có hình thần so với băng long thái tử cái kia chỉ có hình hàng nhái hiếu thắng không chỉ một sao nửa điểm ngang nhau tu vi Băng Long Thái tử vốn cũng không lại có ưu thế cự lớn, Diễn Long Vũ học vừa ra, hắn càng là chiếm không được nửa điểm chỗ tốt, chính như Tần Sương nói, hắn có thể không, có thể còn sống sót, đều là hai chuyện. Xé nát hắn đi. Chương 240, nói giết thì giết, đoạt mệnh sáu tầng. Ngạo. Long uy ba thế, khủng bố Tuyệt Luân. Giữa thiên địa vang dội kinh thiên long ngâm, chỉ thấy cái kia hoàng kim cự long long đuôi quét qua, hướng về băng long lao xuống mà đi, cuốn sạch lấy vô tận long uy, khí thế rồi rào vô cùng. Dòng thực sự uy, Đây tuyệt đối là cực kỳ chân quý diễn Long Vũ Học, tiểu tử này, đến cùng là ai? Tốt, tốt, thật đáng sợ. Cái này Long uy, cho nên ngay cả ta đều cảm thấy một cô đến từ thần hồn run rẩy. Bang Long Thái tử, lần này là thật cắm. Trận chiến ngày hôm nay sau đó, thiếu niên này danh tiếng thế tất hội mãnh liệt quật khởi, cùng mấy vị kia yêu nghiệt tương đương. Không ít người làm sợ hãi, chấn động theo, ào ào hoảng sợ nói. Như thế cảnh tượng, cho dù là sinh hoạt tại mười đại hoàng triều bọn họ đều chưa bao giờ thấy qua. Chân Long A, đây chính là ẩn chứa tranh thức Long Uy Hoàng Kim Cự Long A. Nghe đồn tại Long Tộc, Hoàng Kim Cự Long địa vị đều khá cao, có thể lấy diễn Long Vũ Học triệu hồi ra Hoàng Kim Cự Long, đủ để chứng minh bộ này diễn Long Vũ Học bất phàm. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiếu niên này có thể thu được Long Tộc tán thành, lại triệu hồi ra cũng có vô thượng Long Uy Hoàng Kim Cự Long. Chỉ dựa vào cái thân phận này, thì đầy đủ cùng 10 đại hoàng triều vương cấp tồn tại ngồi ngang hàng với. Xoẹt. Kim Long thân thể cao lớn đâm vào băng Long thân thể trên hạ thể, một cỗ như tê liệt âm thanh xé gió đung nhiên vang lên. Bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo đáng sợ vết nứt không gian. Cái kia tĩnh mịch mà lại làm người sợ hãi, thư nguyên không gian tản ra một cỗ khí tức thần bí, cho dù là tần xương đều không thể không tránh lui mấy chục trượng xa. A, băng Long bị Kim Long va chạm, toàn bộ đông tuyết thân thể đung nhiên xuất hiện vết nứt, như quy văn giống như khiến người sợ hãi. Cái kia ẩn chứa lớn lao huy thế băng Long, cứ như vậy bị va chạm. Đụng nát. Một đạo kinh thiên tiếng hét thảm kết kết mà hiện, chỉ thấy một đạo băng lam sắc quang mang tỏng long thân thể bên trong chui ra, hắn muốn chạy trốn nơi đây, thế nhưng là, tần xương lại làm sao có thể như hắn nguyện. Lăng ba vi bộ. Chỉ thấy thiếu niên bàn chân hư không một bước, cả người hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng ở giữa, hắn liền đến cái kia băng bóng người màu xanh lam trước người, chặn đường đi của đối phương. Muốn chạy. Ngươi vừa mới khí thế, cũng không phải như thế sợ a. Tần sương một kiếm vung ra, kiếm khí tung hành, xích mang sáng chói vô cùng, cứ thế mà đem cái kia muốn chạy trốn hiện trường băng long thái tử ngăn cản trở về. Người khác khinh người quá đáng. Thời khắc này băng long thái tử sắc mặt tái nhợt, cứ việc màu da nhìn không ra cái gì, nhưng đến tần sương đám người cảnh giới, liếc mắt liền nhìn ra, cái này băng long thái tử lúc này bị trọng thương, trô lây muốn chạy trốn nơi đây, một mặt là sợ tần sương thật sự đem hắn chém giết, một phương diện khác, thì là muốn nhanh điểm tìm một chỗ khôi phục thương thế kinh người quá đáng. Câu nói này có vẻ như theo trong miệng ngươi nói ra, làm sao nghe đều cảm giác chói tai đâu. Ngươi không phải mới vừa tuyên bố muốn đoạt ta dị bảo, không lưu ta toàn thây sao? đã ngươi làm không được, vậy ta liền giúp ngươi hoàn thành chứ sao? Tần Sương cười mỉm lấy kiếm nhọn chỉ cách đó không xa băng Long Thái Tử, nói móc nói, trong mắt của hắn sát ý dã dạo. Cái này băng Long Thái Tử thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu là giữ lấy, sớm muộn là kẻ gây họa. Ngươi dám giết ta? Băng Long Thái tử mở trừng hai mắt, tức giận nói ra, hắn tràn đầy tự tin, dù là không phải đối thủ của đối phương, nhưng hắn thấy, đối phương cũng không dám giết hắn, có thể hiện tại xem ra, thiếu niên này ý tứ, tựa hồ thật muốn giữ lại chính mình. Bạch! Kiếm xuất, đầu người rơi! Giờ khắc này, dường như toàn bộ thiên địa đều động lại đồng dạng, tất cả mọi người há to miệng, thì liền còn đang chiến đấu tử đông bọn người đình chỉ động tác trong tay, cái kia Băng Long Thái tử mang tới mấy người đều là sướng suốt. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Băng Long Thái tử đoạt mệnh cảnh thất trọng Đỉnh Phong, thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm. Tần Xương con người băng lãnh nhìn lấy cái kia hướng trong hải vực vẫn là Băng Long Thái tử thi thể, vừa mới chém giết Băng Long Thái tử, chính là vận dụng băng linh cho một luồng băng khí, cũng chỉ có băng linh cho băng khí mới có thể để cho hắn có thể một chiêu diện sát đi đoạt mệnh cảnh thất trọng Đỉnh Phong Băng Long Thái tử. Chỉ thấy Tần Xương tay áo vung lên, cái kia sắp không vào biển vực bên trong thi thể đúng là đột nhiên biến mất. Những người khác coi là băng long thái tử thật chui vào trong hải vực, chỉ có băng linh biết, băng long thái tử, là xuất hiện ở tần xương chứa đựng trong giới chỉ. Ngươi muốn thi thể của hắn làm cái gì? Băng linh tra hỏi vẫn chưa đạt được giải đáp, tần xương căn bản chưa từng dừng lại, thừa dịp mấy người ngây người ở giữa, thân hình hắn liên tiếp lắc lư, một quyền đánh ra, chính là có một người vỡn lạc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết băng long thái tử thủ hạ đoạt mệnh 6 tầng, thu hoạch được 1,8 triệu điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Băng Long Thái tử thủ hạ đoạt mệnh cảnh 6 tầng, thu hoạch được 1.8 triệu điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 33, trước mắt tu vi, đoạt mệnh cảnh 6 tầng, trước mắt linh khí 2200000. Hô. Liên tiếp chém giết mấy tên Băng Long Thái tử thủ hạ, tần sương cũng rốt cục dừng tay, hắn trong hai con ngươi một vệt khát máu quang mang bị ẩn tàng, chỉ thấy hắn nhẹ chậm rãi một hơi, khóe miệng chậm rãi phát họa ra một vệt ngoạn vị nụ cười, đảo qua bốn phía, quát lớn, Còn có ai muốn đoạt ta dị bảo sao? Trờm mặc, như chết chờ mặc. Trung quanh không phải không người, mà chính là không người dám trả lời. Băng Long thái tử, đây chính là Băng Long hoàng triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, danh xưng tuyệt thế yêu nghiệt phía dưới đệ nhất nhân, bực này nhân vật, nói giết thì giết. Mà lại, tay của thiếu niên đoạn có chút tàn nhẫn, một hơi liền giết mấy người, Băng Long hoàng triều tham kiến lần này, tuyển bạt chiến thiên tài cường giả đều bị Băng Long thái tử tìm tới, năm người này, cũng là Băng Long hoàng triều mạnh nhất năm người. Tần Sương giết năm người này, nói cách khác, tại không lâu tương lai, thân là 10 đại hoàng triều bên trong Băng Long hoàng triều, sẽ không còn Thiên tiêu có thể tham gia đại quyết chiến. Không người sao? Không ai, vậy chúng ta có thể muốn đi. Đảo qua bốn phía, không người đáp lại, Tần Sương đạm mạc cười một tiếng, chợt liền kêu gọi Tử Đông, tàng kiếm hai người, định rời đi vùng biển này. Ông. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng uy có thể giáng lâm, cái kia đáng sợ uy năng, đủ để đem đoạt mệnh cảnh đỉnh phong cường giả đều nghiền thành vài phiến. Tần Sương chỉ cảm thấy ở ngực đống nhiên kịch liệt đau nhức, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều lộ ra vẻ vải lên, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm bầu trời phía trên, chỗ đó, có một đạo sáng chói ánh sáng, vừa mới uy năng, cũng là từ nơi đó truyền đến. Băng Long Hoàng Triều Cường giả sao? May ra, cái kia uy năng vẹn vẹn kéo dài nửa hơi không đến, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có không ít người bởi vậy uy năng mà bạo thể mà chết, thực lực mạnh mẽ điệu tắc là ánh mắt sợ hãi nhìn lấy thiên khủng. Hoàng sợ hoàng sợ nói, huyền cảnh chi huy, vậy mà dẫn động huyền cảnh uy năng. Nhất định là dám nhìn phiến chiến trường này mười đại hoàng triều một vị tiền bối tức giận. Còn có thể là ai, thiếu niên kia đem băng long thái tử chém giết, thông huyền cường giả tức giận, vị tiền bối kia tự nhiên là băng long hoàng triều. Trưng 299, có lỡ bút, mười đại hoàng triều mạnh nhất cũng mới tạo hóa cảnh mà không phải quý nhất cảnh. Thiếu niên này có thể thật đủ lớn mật đó a? Băng long thái tử nói giết thì giết, sợ là quyết chiến ngày. Thiếu niên này muốn bị Băng Long Hoàng Triều người tìm phiền toái. Ha ha, hắn có thể sử dụng Diễn Long Vũ học, ngươi nói, Băng Long Hoàng Triều thực có can đảm tìm hắn gây phiền phức sao? Thì không sợ Long tộc hưng sư vấn tội. Đừng quên, Băng Long Hoàng Triều, thế nhưng là lấy Long vị danh a. Tại phía xa cái nào đó thần bí trong khu vực, pha trộn linh khí vẩn quanh Tuyệt Thế Đảo Nguyên Thánh Địa, một cái màu da băng lam láo giả tức giận trừng mắt một người đứng đầu thân mang áo bào đỏ láo nhân, hắn vẫn nộ quát, "Phần Viêm, ngươi cả ta. Ngươi này" ngươi không thể giết. Chương 241: Tạm biệt trước truyền thống trận. Nhanh như vậy thì tăng tới điện lệnh bài màu xanh. Cái này băng long hoàng triều đối ta còn thực là không tồi a. Vẫn một vùng biển phía trên, tần xương khệ miệng phát hỏa ra một vệ băng lánh độ cong, hắn lạnh lùng mắt đen nhìn lấy chân trời, đó là vừa mới hạ xuống thông huyền vũ thế địa phương. Những người khác có lẽ không biết, nhưng hắn nội tâm lại rất rõ ràng, vừa mới vị kia thông huyền cảnh cường giả, đúng là ôm lấy tất sát tiến niệm của mình, cái kia khủng bố tuyệt luân uy áp quả thực để tần Sương run sợ cho tới bây giờ tâm tình của hắn đều khó mà bình phục loại kia cách tử vong không xa cảm giác lệnh hắn tim đập nhanh băng long hoàng triều thu này xem như kết định tần Sương trong mắt hàn mang chợt lóe lên chợt liền ẩn nặc tại trong mắt chỗ sâu hắn biết hiện tại nếu là còn dám đối băng long hoàng triều có quá khích ngôn luận không chừng phía trên thực sẽ hạ xuống thông huyền cường giả chế tài hắn cái này bốn cái lệnh bài các ngươi đều hấp thu đi nhìn lấy tử đông hai người tần xương mỉm cười Chợt tay háo vung lên, bốn khối lệnh bài màu xanh lục đống nhiên xuất hiện ở trong hư không, phân biệt hướng từ đông hai người đạn bắn đi. Ừm, từ đông hai người ngược lại là cũng không kiếm lượng, bọn họ đều thấy được tần xương lệnh bài biến thành màu xanh đậm, đã thu được tiến vào quyết chiến tư cách. Mà lệnh bài của bọn họ, tàng kiếm thì là xanh biếc, mà từ đông, thì là màu cam. Không tệ, không tệ. Tần xương âm thầm gật gật đầu, tàng kiếm lệnh bài mặc dù không có trực tiếp biến thành thanh sắc, nhưng nhưng khác biệt không xa có lẽ lại đến mấy cái lệnh bài màu xanh lục liền có thể tấn cấp, mà từ Đông hấp thu hai cái lệnh bài màu xanh lục về sau, lệnh bài của hắn cũng đã tăng tới màu vàng, thậm chí còn mang theo một vệ xanh biết chi sắc, ẩn ẩn có đột phá đến lệnh bài màu xanh lục xu thế. Kiếm của ngươi. Tàng kiếm vung tay lên, xích tiêu thần kiếm đống nhiên hóa thành một vòng tinh nguyệt lưu ánh sáng, bay về phía tần sương. Cái sau một thanh đo lấy, khiêu Mi nhìn lấy tàng kiếm, trong mắt đối phương nồng đậm không muốn để hắn khuôn mặt có chút động. Yên tâm. Ngươi thất tinh Long Nguyên, sẽ không chờ quá lâu. Nghe được thất tinh Long Nguyên, tàng kiếm thần sắc đống nhiên khẽ giật mình. Hai con ngươi loài ánh sáng, hắn nghiêm túc gật gật đầu, trình trọng nói, đà tạ, đi thôi, trở về thành. Đảo qua bốn phía, người quanh mình đều đã sáu lục tục tục tàng ra, hắn cũng không lại lo lắng có người theo dõi, lấy hắn hiện tại hy vọng, lại nghĩ đoạt trong tay hắn cái gọi là dị bảo, có lẽ liền phải cân nhắc một chút chính mình phải chăng có thực lực kia. Không thể không nói một trận chiến này. Không chỉ có để Tần Sương thành công bước vào đoạt mệnh 6 tầng, càng là thành công đem danh tiếng đánh ra ngoài, có lẽ tại tương lai không lâu, phiến chiến trường này, đều sẽ lưu truyền hắn nghe đồn đi. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn đơn độc hành động. Cấp trong thành trì, một nhà dân bên trong, Tần Sương ba người ngồi đối diện nhau, từ đông một mặt kinh dị nhìn lấy thiếu niên mặc áo đen, không hiểu hỏi. Không tệ. Ta cần phải đi một chỗ, chỗ kia quá nguy hiểm, thì ngay cả chính ta cũng không thể bảo đảm có thể hay không an toàn đi tới. Cho nên, chúng ta đạt được mở một đoạn thời gian. Thế nhưng là, Tử Đông còn muốn nói điều gì, nhưng bị Tần Sương ngăn lại, chỉ thấy cái sau cười khoát tay áo ngăn lại giống như nói, yên tâm, ta sẽ còn sống trở về. Hú hổ, ta không phải có sanh kiến sao. Ta nắm giữ quyết chiến tư cách, vì đã từng hứa hẹn, ta cũng sẽ trở lại. Tuy cơ, không đợi Tử Đông đáp lại, Tần Sương ý cười thu liễm, thay vào đó một loại vẻ mặt nghiêm trọng, hắn thấp giọng dặn dò, một mực không có lung nguyệt tin tức. Ngươi nhiệm vụ lần này thì là phụ trách tìm Lung Nguyệt, đương nhiên chính mình tu luyện cũng đừng giảm bớt. Gặp phải thấy ngứa mắt, diệt thì diệt. Ta biết. Tần Ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Lung Nguyệt tẩu tử tìm tới. Ngươi, ngươi nhất định muốn an toàn trở về a? Nghe vậy, Tử Đông toàn thân khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy kiên định gật gật đầu, cam kết. Yên tâm. Tang Kiếm, trong khoảng thời gian này, ngươi liền theo Tử Đông cùng một chỗ đi. Có chuyện gì, ngươi cũng tốt chiếu cố một chút. Ừm, chính mình cẩn thận. Tàng Kiếm luôn luôn trầm mặc ít nói, cũng chỉ có Tần Sương, hắn mới có thể nói hơn hai câu. Tự nhiên, các ngươi cũng nhiều chú ý một chút. Tử Đông Tu Vi mới tinh tiến không lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút căn cơ bất ổn, ngươi nhìn nhiều lấy ra hỏa này chút. Tần Sương gật đầu, liếc qua bên người Tử Đông, cái sau thực lực hắn cũng hỏi qua, tăng vọt thực lực, đúng như là băng linh phỏng đoán một dạng, là lôi tông truyền thừa thu hoạch. Chỉ là lôi điện linh khí truyền thừa cũng không phải là lôi tông toàn bộ chỉ là một đạo tàn niệm truyền thừa mà thôi. Tránh thức Lôi tông mộ phủ cũng không tại phiến chiến trường này, mà là tại Thành Châu đại lục thần bí nhất địa phương, Táng Hồn sơn mạch. Đi. Giao phó xong về sau, Trần Sương liền một mình đi ra khỏi cửa phòng, hướng về trong thành tế đàn đi đến, hắn muốn đi trước sát ma huyền, tự nhiên muốn sử dụng dưới tế đàn truyền tống trận. Sớm tại lần thứ nhất tiến vào tế đàn lúc, Băng Linh liền biết truyền tống trận vẫn chưa phá nát, chỉ là thiếu khuyết hai khỏa thiên cấp linh thạch mà thôi. Theo Hoàng Thiếu Hải, chỗ đó hô tới một khỏa Thiên Cấp Linh Thạch, băng Long Thái Tử chứa đựng trong giới chỉ càng là có ba cái Thiên Cấp Linh Thạch, như thế bất đi Tần Sương không ít thời gian đi thu thập linh thạch. Hô, đứng tại trước truyền tống trận, Tần Sương thở nhẹ một hơi, theo trong giới chỉ đem băng Long Thái Tử thi thể lấy ra, theo một đạo lục mang lấp lõe, một khỏa trong suốt sáng long lanh xanh biết yêu hạch đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, chỉ từ yêu hạch tán nồng đậm yêu khí đến xem, cái này yêu hạch đẳng cấp, không đơn giản. Khôi lỗ thuật rốt cục có đất rụng võ. Tần Sương khẽ miệng cười mỉm, nhìn trong tay lớn trừng quả đấm yêu hạch, lại liếc qua không có một tia sinh cơ băng lòng cái thang thi, cười nhạt thầm nói: Khôi lỗ thuật. Băng Linh nội tâm chấn động mãnh liệt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Tần Sương lại còn có bực này bản sự, vậy mà lại luyện chế khôi lỗ. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì a? Không phải nghe đồn khôi lỗ thuật sớm đã thất truyền sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này có thể chơi đùa ra dạng gì khôi lỗ đến. Tần Sương mang cho băng linh quá nhiều chấn kinh, thậm chí hiện tại nàng đều có chút chết lặng, nếu không phải Tần Sương muốn luyện chế trong truyền thuyết Khôi Lô Thuật, tâm cảnh của nàng là tuyệt đối sẽ không có như thế chấn động lớn. Một trận đại chiến xuống tới, liên tiếp vận dụng một bộ thiên cấp diễn Long Vũ học, bốn loại hỏa diễm dung hợp mà thành bí pháp, bí pháp đồng dạng bằng được thiên cấp, thậm chí thiếu niên còn có một bộ quỷ thần khó lường thân pháp võ học, cái này võ học, đồng dạng có thể so với thiên cấp, còn có cái kia huyền diệu vô cùng quyền pháp cùng kiếm pháp. Đều là vì thiếu niên phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Thậm chí ngay cả băng linh đều muốn biết, tiểu tử này, đến tổt cùng là từ nơi đó có được nhiều như vậy đỉnh phong võ học. Lớn nhất khiến băng linh khiếp sợ, không ai qua được tần sương một trận chiến đấu đánh xong, tu vi vậy mà tấn cấp, bực này quái dị sự tình, quả thực để băng linh nghĩ mãi mà không rõ. Cái này băng long thái tử quả nhiên giàu có, liền cấp 7 cao cấp yêu hạch đều có 3 khỏa, chờ ta lại làm hai cố đoạt mệnh cảnh cao giai cường giả thi thể. Lại luyện chế hai cố khôi lỗi, đến lúc đó, đừng nói là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, liền xem như đoạt mệnh cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ sợ đều phải đứng sang bên cạnh đi. Tần xương âm thầm cười một tiếng, chợt ngón tay nhất trà sát, một cô nóng rực hỏa diễm đống nhiên bay lên, cái kia cứng rắn vô cùng cấp bảy cao cấp yêu hạch đúng là tại hỏa diễm thiêu lốt dưới, dần dần hóa thành trạng thái dịch, nồng đậm yêu linh chi khí tự chất lỏng màu xanh biếc thượng tán mà ra, mùi thơm ngát vô cùng. Cô cô Cô Dịch thể chậm rãi xuyên vào băng Long Thái Tử thi thể toàn thân, cái kia khô cạn thi thể vậy mà tại thời khắc này biến đến phồng lên lên, cái kia nguyên bản tử bờ môi cũng dần dần có một kia hồng nhuận phơn phất chi sắc. Ta cố thứ nhất khôi lỗ xuất hiện đi. Chương 242 Trấn Ma Quyết Lai Lịch Bạch. đột nhiên ở giữa cái kia nằm dưới đất băng Long Thái Tử đột nhiên đứng lên, hắn trôi nổi ở giữa không trung, cặp kia đóng chặt hai mắt đống nhiên mở ra, một đạo dọa người màu xám tinh mang từ hắn trong ánh mắt bắn ra mà ra. Đáng sợ cùng cực. Hắn hai mắt tan giã, tựa hồ không có tiêu cự, nhưng bị hắn ánh mắt khóa chặt phía dưới, lại là làm cho người có chút hái hoảng. Cái kia vô thần trong mắt, không mang theo một chút tình cảm, phảng phất như là cô điêu khắc đồng dạng. Cái này, chính là khôi lỗ sao. Tần Sương kinh ngạc nhìn trọng sinh băng Long Thái Tử, miệng lẩm bẩm thầm nói. Ngươi thật luyện chế thành công rồi. Băng Linh khiếp sợ tiếng nói truyền vào Tần Sương trong đầu, Tần Sương không có đóng băng Linh phòng tối mà chính là làm cho đối phương thấy được tự tự luyện chế toàn bộ quá trình. Quá trình này, vẹn vẹn kéo dài nửa khắc đồng hồ không đến, ngắn ngủi như vậy độ cùng cái kia thần hồ kỳ thần thủ pháp, đều bị băng linh không dám tin, cái này, cũng là khôi lỗi thuật sao. Đó là tự nhiên. May ra cái này khôi lỗi có thể biến hóa dung mạo, nếu không băng long thái tử lại hiện ra, ta chỉ sợ cũng phải có hơi phiền toái. Tần Sương gật đầu cười, khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nhiên, hắn tâm niệm nhất động ở giữa. Cái kia băng long thái tử trên mặt thịt nhất thời biến đến bắt đầu vận mẹo, trong nháy mắt, một cái có hoàn toàn mới dung mạo trung niên nam tử liền xuất hiện ở Tần Dương trước mặt. "Không tệ, không tệ. Thì liền màu da đều có thể thay đổi. Điểm ấy ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức." Nhìn lấy rực rỡ hẳn lên khôi lỗ, Tần Dương khẽ miệng hơi hơi dương lên, tán thưởng gật gật đầu. "Ngươi cái này khôi lỗi thuật là từ chỗ nào có được?" Đối mặt băng linh hỏi tham, Tần Dương cũng không trả lời, chỉ là cười cười, lừa gạt nói nói. Đương nhiên là thượng thiên nhìn ta thiên tư thông minh, tài trí hơn người, anh minh thần võ, có phi phàm tiềm lực, đặc biệt ban cho ta đại cơ duyên. Băng linh một trận trầm mặc, nàng không tiếp tục mở miệng, nàng minh bạch, thiếu niên coi y giấu giếm những chuyện này, cho dù là nàng đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuật cùng, lấy được vẫn như cũ là liên tiếp nói nhảm cùng thiếu niên tự luyến ngôn luận. Công kích ta. Tần Sương có lòng muốn thử một chút cái này khôi lỗi thực lực, lấy một loại giọng ra lệnh nói ra. bệnh, Không nói nhảm thậm chí không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác vẹn vẹn một cái lắc mình cái kia băng long thái tử tay cầm ngưng quyền băng lạnh thấu xương băng thuộc tính linh khí đột nhiên ngưng tụ thành một cỗ sắc bén quyền lớn quyền phong cố động ở giữa chung quanh đều là tràn ngập một cỗ khí tức băng hàn thật mạnh tần xương sắc mặt hơi đổi một chút đưa tay chính là một quyền đánh ra cùng cái kia băng long thái tử quyền đầu đụng vào nhau lạnh thấu xương cương phong bao phủ ngoại trừ truyền thống trận bên ngoài khu vực đều bị chấn thành một mịn Phiêu đáng tại mảnh này bịt kín trong không gian, bốn phía có tiền hiền bày ra cấm chế, kinh lịch vạn cổ năm tháng trôi qua, lại là không có nửa điểm mục nát. Một quyền này, thì liền đoạt mệnh cảnh sáu tầng đỉnh phong cường giả cũng đỡ không nổi. Xem ra, trở thành khôi lỗ sau băng linh thái tử, liền thân thể lực lượng đều bị đề cao thật lớn A. Nếu như có thể để hắn nắm giữ linh trí, lấy hắn lúc còn sống thực lực, chính là đoạt mệnh cảnh bắt trọng cường giả đều có thể đánh một trận A. Tần xương âm thầm lắc đầu muốn khôi lỗ nắm giữ tự chủ linh trí hắn làm không được khôi lỗ thuật cũng không có giới thiệu như thế nào luyện chế nắm giữ tự chủ linh trí khôi lỗ đây hết thảy cũng chỉ là hắn chỉ suy đoán mà thôi đến có gia hỏa này ở bên người chí ít lần này sát ma huyền ta cần phải có phân tích sâu tần xương vung tay lên cái kia băng long thái tử thân thể lấy mắt trần có thể thấy độ thu nhỏ cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào chứa đựng trong giới chỉ đây cũng là khôi lỗ chỗ tốt không cần thời điểm có thể cất giữ trong chứa đựng trong giới chỉ, đợi phải cần dùng đến là trong nháy mắt phóng xuất, cho địch nhân nhất kích trí mệnh. Thần Sương, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Cái kia sát ma huyền cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi đó a. Nơi này trận pháp chính là viễn cổ thời kỳ để lại, tầm thường cường giả căn bản sẽ không sử dụng, cũng liền Thần Sương trong đầu dấu kín lấy một cái viễn cổ còn sống sót lão quái vật, bằng không hắn coi như biết nơi đây là sát ma huyền cửa vào, cũng vô pháp tiến vào. Đương nhiên Tần Sương ngưng trọng gật gật đầu, hắn lại làm sao không biết cái kia sát ma huyền khủng bố, nhưng không có cách, hệ thống minh xác cho ra thiên sát ma ấn đạo thứ hai ấn quyết tu luyện khẩu quyết ngay tại sát ma huyền, được chứng kiến ma tộc nhìn trời sát ma ấn kiêng kỵ về sau, hắn càng nghĩ đem cái này trong truyền thuyết chấn ma quyết tề tụ. Có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao nhất định muốn tiến vào sát ma huyền sao? Liên quan tới Tần Sương tiến vào sát ma huyền nguyên nhân, nàng đã từng hỏi nhưng đều bị thiếu niên lấy các loại không phải lý do để tài qua loa tắc trách tới đợi đến hiện tại sắp thật tiến vào sát ma huyên lúc nàng lại một lần nữa nhắc đến nàng rất muốn biết thiếu niên tiến vào vậy ngay cả nàng cái này nhóm cường giả đều kiêng kỵ có thừa địa phương đến tụt cùng muốn làm cái gì nghe vậy tần xương trầm ngâm một lát nhìn lấy trận pháp bốn phía dần dần sáng lên thiên cấp linh thạch môi hắn hơi hơi thượng tiêu trong lòng hỏi chấn ma quyết ngươi cần phải có nghe thấy à chấn ma quyết đó là lúc trước vì đối phó vượt ngoại ma tộc Giữa thiên địa đỉnh cao cường giả nhóm tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng mấy trăm năm, cộng đồng sáng tạo ra 10 bộ thiên cấp võ học. Nghe đồn mỗi một bộ chấn ma quyết, đều có thể đối nhân ma đại chiến su thế vào tay rõ rệt tác dụng. Chỉ tiếc, tu luyện phương pháp thực sự quá hà khắc, chính là sáng tạo ra một đám đỉnh phong cường giả nhóm, cũng chỉ có 10 tên cường giả tu luyện thành công. Bọn họ được xưng là chấn ma thập quân chủ. băng Linh, để tần xương toàn thân nao nao, hắn biết chấn ma quyết. Cũng chẳng qua là ban đầu tại thứ nguyên không gian gặp phải độc nhãn ma tộc mới biết được thiên sát ma ấn chính là chấn ma quyết. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, loại này khiến ma tộc vô cùng kiềng kỵ chấn ma quyết, vậy mà chỉ có 10 bộ. Chẳng lẽ nói, ngươi tiến vào sát ma huyền, là vì cái kia chấn ma quyết. Có chấn ma quân chủ vẫn lạc tại sát ma huyền. Băng Linh hoảng sợ tiếng nói truyền vào tần xương trong đầu, cái sau cười khổ gật gật đầu, lại lắc đầu, Băng Linh không khỏi có chút lo lắng quát, đến cùng là có còn hay không lại a phải cũng không phải cái kia sát ma huyền hoàn toàn chính xác có chấn ma quyết không giả nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh chấn ma quyết mà chính là tàn khuyết tu luyện sổ tay chỉ là không trùng hợp chính là ta tu luyện bộ này chấn ma quyết đúng lúc cũng là cái này tàn khuyết sách thứ nhất tần Sương bất đắc dĩ giang tay ra làm hắn theo băng linh cái kia bên trong biết được sát ma huyền đáng sợ lúc hắn cũng đồng dạng phiền muộn cái kia trưởng khống thiên sát ma ấn chấn ma quận chúa hảo chết không chết vậy mà đem thứ hai ấn quyết tu luyện phương pháp rơi vào sát ma huyền cái này, Băng Linh mang theo khó xử đích thì thầm một tiếng, chợt lại hỏi, ngươi tu luyện là một bộ nào chấn ma quyết? Vì sao không thấy ngươi động tới? Ta nhớ được, dù là yếu nhất một bộ chấn ma quyết, cũng có thể so với thiên cấp trung phẩm võ học A. Thiên sát ma ấn. T. Nghe được tần xương mà nói về sau, Băng Linh cũng nhịn không được nữa hít sâu một hơi, nàng khiếp sợ thanh âm truyền vàng tại tần xương trong đầu, chấn động đến cái sau mắt nổi đồng đóm, đầu chóng váng hoa mắt. Ngươi vậy mà tu luyện thành bài danh thứ Ba Thiên Sát Ma Ấn. Mà lại, còn tu luyện thành công. Ngươi, ngươi thật đúng là cái yêu nghiệt ta. Chương 243, đích thân tới Sát Ma Huyên. Sát Ma Huyên, một chỗ liền Thanh Châu 10 đại hoàng triều đỉnh cấp cường giả nhóm đều không thể thăm dò thần bí khu vực. Phiến khu vực này, được xưng là vì Thanh Châu nguy hiểm nhất cấm địa một trong. Nghe đồn nơi đây chính là là năm đó công đánh Thanh Châu đại lục ma tộc đại quân hội tụ địa phương thì liền thanh sử loại kia đứng đầu cường giả đều không thể thẩm thấu tiến sát ma huyên bên trong, nếu để cho người bên ngoài biết lại có nhân loại có thể tiến vào sát ma huyên, chỉ sợ không gian nửa ngày liền có thể chuyển khắp toàn bộ thanh châu đại lục. Ma Tân Sương, cũng sẽ làm gì loại, bị các phương ngang ngược bắt đi thí nghiệm, kiểm tra. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, theo Tân Sương tiến vào sát ma huyên về sau, hắn liền đem băng linh nhốt vào phòng tối, mà chính mình thì là lắc mình biến hóa, hóa thân thành độc nhãn ma tộc. Toàn thân trên dưới ma khí cuồn cuộn, căn bản phân biệt không ra hắn là nhân loại. Thật quỷ dị huyên thuật, khó trách liền thanh châu đại lục đứng đầu cường giả cũng không tìm tới, cho dù tìm tới, cũng vô pháp tiến vào, chỉ có thân có ma khí ma tộc mới có thể tiến nhập A. Sát ma huyên phản phất là một không gian riêng biệt, nếu không phải không có địa đồ, tần sương cũng không nghĩ đến, trước mặt đại thụ che trời chính là huyên thuật diễn hóa, cái này đại thụ, là sát ma huyên lối vào, có thể loài người muốn đi vào, chỉ có cương ép xông phá cấm chế. Lấy tần xương trước mắt biết thanh châu đại lục thực lực, cho dù là 10 đại hoàng triều quốc chủ cấp nhân vật đều không cách nào phá vỡ cấm chế này, chớ nói chi là tiến vào sát ma nguyên May ra, cấm chế này đối ma tộc không có nửa điểm kháng cự, cho dù là tần xương bực này chỉ hiện lộ ra đoạt mệnh cảnh tu vi ma tộc cũng có thể lọt vào sát ma nguyên T. Tốt ma khí nồng nặc. Lọt vào cấm chế, tần xương cảnh vật trước mắt đống nhiên biến đổi, hắn thân ở vách đá vạn trượng trước, phía dưới thì là tối tăm rậm rạp thâm dạm Nồng hậu dày đặc ma khí tự phía dưới vực sâu dâng trào mà lên. Lấy địa đồ đến xem, cái kia hoang ma ấn chỗ chính là tại phía nam, tốt ở chỗ này còn có thể phi hành. Tần sương ánh mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua vực sâu vạn trượng, hít sâu một hơi, một bước nảy ra, cả người đẳng không mà lên, hướng về phương nam nhanh lướt đi mà đi. Chúc mừng ký chủ thành công hấp thu ma khí, thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công hấp thu ma khí, thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm. Cách mỗi một phút đồng hồ. Hệ thống liền sẽ truyền đến nhắc nhở." Tìm đường bên trong tần xương mừng dỡ thầm nói, "Nghĩ không ra, hấp thu nơi đây ma khí lại còn có thể chuyển hóa làm kinh nghiệm. Lúc này mới chỉ là sát ma huyên bên ngoài, nếu như đến chỗ sâu, ma khí càng thêm nồng đậm, chỉ sợ chuyển hóa kinh nghiệm hội càng nhiều a. Loại này treo máy thăng cấp phương thức, tần xương không nên quá hứa thích, nếu như có thể, hắn nguyện ý ở chỗ này cái 8 năm 10 năm, ra ngoài thì quét ngang hết thảy. Đáng tiếc, hắn hiện tại thời gian quá gấp, lung nguyệt một mực không có tin tức." Hơn nữa còn cùng Liêu tướng quốc có cái ước định, hắn trả trông cậy vào tiến vào Linh Châu đại lục tìm liêu Như Yên thực hiện lời hứa đâu. Đúng đấy, nơi đây đi. Bạch hạ xuống tại dưới vực sâu, bốn phía đen như mực ma khí vô cùng nồng hậu dày đặc, nồng nặc muốn ngưng tụ thành từng đoàn từng đoàn chất lỏng sánh sệt, Tần xương kinh nghiệm cũng tại tăng vọt, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thì tăng 2000 điểm kinh nghiệm. Hang động. Sát Ma Huyền bị Thanh Châu đại quân xâm lấn lại sừng sững không ngã, không bởi vì khác Chỉ là bởi vì nơi đây địa hình phức tạp, lại bốn phía tràn đầy ma quật, mỗi một điều ma quật, đều có thể giấu kín lấy một vị nào đó lao ma đầu hoặc là nào đó cố ma tộc đại quân. Mà lại, tại ma quật bên trong, ma tộc thực lực đạt được tăng thêm, đồng cấp nhân loại cường giả, hiếm có có thể thắng được ma tộc. Đây cũng là vì cái gì sát ma huyền thật lâu không bị đánh hạ nguyên nhân. Theo băng linh giảng thuật, Thanh Châu Cường Giả vì tấn công sát ma huyền, đã không biết tổ chức bao nhiêu lần đại quân, có thể vẫn không có đánh hạ. Lúc này mới đem truyền tống trận xây dựng ở lôi tông chấn thủ tòa kia cấp trong thành trì, để đại quân có thể liên tục không ngừng bổ sung, vì cái gì, cũng là phòng ngừa sát ma huyên ma tộc huy động toàn bộ lực lượng. Cho nên, khi tiến vào ma quật lúc, thần Sương cực kỳ cẩn thận, nơi này thế giới quá lạ lẫm mà lại niên đại xa xưa, người nào cũng không biết cái này sát ma huyên đến tột cùng còn có hay không ma tộc lưu giữ lưu lại. Ừm, có động tĩnh vừa bước vào ma quật, thần Sương liền phát giác được phía trước thông đạo có động tĩnh Cái kia động tính, không giống gió thổi cỏ lay, mà chính là, sinh linh gây nên. Chẳng lẽ nói, cái này ma quật thật có ma tộc tồn tại? Cái kia vì sao không hiện thân chiến trường đâu? Dựa theo tần xương suy đoán, sát ma huyên bên trong ma tộc hẳn là toàn bộ bị tiêu diệt lại hoặc là dốc toàn bộ lực lượng, nếu không Linh Châu Đại Lục vì sao không điều động cường giả đến phong ấn nơi đây? Mà lại, lần này chiến trường chọn lựa tại Di Lạc Đại Lục, mười đại hoàng triều khẳng định cũng suy tính qua sát ma huyên vấn đề. Bọn họ đời sau đều tại bên trong chiến trường này, không có đạo lý đem con nối roi nhóm đặt ở nguy hiểm như thế một chỗ. Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là Sát Ma Huyền Ma tộc hẳn là bị tiêu diệt, hoặc là nói, Sát Ma Huyền bên trong lại không nửa cái ma tộc. Nhưng mới rồi động tĩnh, hiển nhiên chỉ có sinh linh mới có thể có ra, cái kia quỷ dị toán loạn âm thanh, cần cực nhanh độ mới có thể dẫn động, thì liền tần xương chính mình cũng không có nắm chắc có thể đạt tới loại kia cấp độ. Độc Nhãn Ma tộc bị mệnh đến cấp sạch phiên chiến trường này. Chắc hẳn không chỉ có chỉ là độc nhãn ma tộc một cái tộc quần đến nơi đây, có lẽ, vẫn còn có ma tộc, lại hoặc là, phía trước, cũng là độc nhãn ma tộc. Nghĩ đến chỗ này, tần xương nhỏ nhỏ có chút bận tâm tới đến, nếu thật là độc nhãn ma tộc, thân phận của hắn có thể sẽ bại lộ, dù sao, độc nhãn ma tộc người thế nhưng là tận mắt thấy chính mình theo độc nhãn ma tộc biến hóa thành nhân loại thân thể. Nếu thật là độc nhãn ma tộc, hắn lại tránh không khỏi một trận ác chiến. Nơi đây không cách nào động dùng nhân loại thân thể. Hán tu vi quá nhỏ bé, lại tại ma quật bên trong, lấy nhân loại thân thể lại nhận các loại áp chế, 100% thực lực nhiều nhất chỉ có thể vung ra trường năm thành. Chỉ dựa vào vừa mới động tĩnh, Tần Xương thì phán đoán ra tu vi của đối phương tuyệt đối không thua gì Băng Long Thái tử, thậm chí so với mạnh trí ít một cái cấp bậc. Đoạn mệnh cảnh bắt trọng, lấy Tần Xương thực lực hôm nay, cho dù vận dụng ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nam Đạo Dị Hỏa Dung Hợp, cũng vẹn vẹn có thể cùng đối phương liều cái ngang tay, lại đối phương nắm giữ ma quật chiến lực tăng thêm. Có trời mới biết cái này ma quật có phải hay không đối phương năm đó tổ tiên lưu lại. Là ai? Vì gây nên phiền toái không cần thiết, Tần Sương trước tiên mở miệng, hắn lấy độc nhãn ma tộc đặc lưu ma tộc lời nói hỏi. Không có động tĩnh, thanh âm của hắn sông sáo tại trống trải ma quật bên trong, ma khí quá mức nồng đậm, hắn ánh mắt yếu đi rất nhiều, chỉ có thể thấy rõ phương viên khoảng 3 trượng cảnh tượng. Nơi đây chính là ta nhìn thấy trước, các hạ nếu là lại không hiện thân, cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Sương ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía. Hắn có dám vững tin đối phương phải chăng thì ở bên cạnh hắn cách đó không xa, nhưng lại có thể phát giác được cái kia một kia nhỏ xíu ma khí ba động, rất nhạt, nhưng có thể phán đoán ra, cái kia đích thật là một cái ma tộc mới có ma khí. Độc nhãn ma tộc, khi nào to gan như vậy. Liên sát ma huyên thiên sát ma quật cũng dám nạp làm hữu dụng rồi. Một đạo hắc quang lướt qua, tần xương đồng tử đống nhiên thích chặt, nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi tự ma khí trong xương mù dày đặc đi ra một vị người khoát hát bào. Trên cánh tay lít nha lít nhít bao trùm lấy lân giáp đầu có hai sừng ma tộc. ngươi là cái tha gì? Dám chửi bới ta độc nhãn ma tộc. Trưng 244, thần cấp hốt ru. Làm càn. Chỉ là cấp thấp ma tộc, dám đối với bản hoàng tử bất kính. Hoàng tử. Thần Sương hơi sướng sờ cái này ma tộc, lại còn là vị hoàng tử. Bất quá, chỉ cần không phải độc nhãn ma tộc, Thần Sương liền không sợ đối phương, dù là tu vi của đối phương so với hắn hiếu thắng không ít. Hoàng tử ta kém chút cười ra tiếng. ta chỉ tôn tộc ta ma hoàng, ngươi lại là nơi nào xuất hiện hoàng tử? đối mặt tần sương mục vô tôn đi, nô luận, cái kia ma tộc hoàng tử hiển nhiên tức giận, tựa hồ căn bản không ngờ tới, cái này tại ma tộc bên trong cũng coi như cấp thấp độc nhãn ma tộc tộc nhân cũng dám đối với mình như vậy vô lễ. lớn mật, thiên sát ma quật chính là tộc ta tổ tiên đã từng nghỉ lại địa phương, ngươi như lại không tối lui, vậy cũng đừng trách bản hoàng tử không đọc cùng là ma tộc chi tình. thiên sát ma quật. Thiên sát ma ấn. Tần xương tâm thần khẽ nhúc nhích, sơ đại đối phương đem này ma quật tên đọc ra lúc, hắn liền có chú ý, chỉ là không nghĩ tới, cái này ma quật lại còn là trước mặt vị này ma tộc hoàng tử tổ tiên đã từng nghỉ lại địa phương. Ta nói qua, nơi này là ta trước hiện. Ngươi phải vào đến, cũng phải phân cái tới trước tới sau. Cái này sát ma huyên vốn là nơi vô chủ, ngươi nói nơi này là nhà ngươi tổ tiên, ai có thể chứng minh. Tần xương nhìn ra được. Vị này ma tộc hoàng tử tựa hồ cũng không có trải qua quá giết nhiều lục, tâm trí tựa hồ cũng có chút không kiện toàn. Tuy có hoàng tử thân phận, nhưng giống như cũng không có hoàng tử uy nghiêm. Cái này, đây là ta nhị đệ cho ta nói. Ngươi hoàng tử kia hiển nhiên có chú điểm ngộng, trong bất chi bất giác, đúng là đem thực lời nói nói ra. Ngươi nhị đệ lừa gạt ngươi. Tần Xương nhiều hứng thú nhìn lấy vị này mơ hồ hoàng tử, không mặn không nhạt đáp lại nói, ngươi nhị đệ muốn giết chết ngươi. Không có khả năng, ta nhị đệ đối với ta vô cùng tốt không có khả năng muốn hại ta. Ma tộc hoàng tử có chút gấp, hắn liền vội vàng lắc đầu, phủ nhận nói, không có khả năng. Ngươi lớn ở hắn, nếu như ta không mong đợi sai, ngày sau các ngươi tộc quần hoàng vị hẳn là cũng hội truyền cho ngươi, ngươi nhị đệ muốn đăng lâm hoàng vị, ngươi nói, nếu như ngươi còn còn sống ở thế, hắn có thể được đến hoàng vị sao? Tần Sương một bên nói, một bên cười, cái kia độc trong mắt lộ ra một vẻ thương hại thần sắc, ta thật đúng là thay ngươi đáng thương. Ta muốn là ngươi. Hiện tại lập tức thì trở lại trong tộc, cùng ngươi cái kia nhị đệ tranh luận một phen, cùng lắm thì, đem sự tình làm lớn, nhau đến ngươi phụ hoàng nơi đó đi. Liên nói hắn hám hại ngươi, để ngươi tiến vào sát ma huyền, nơi đây cơ quan trùng điểm kém chút chết ở đây điệp. a thật là thế này phải không? Cái kia ma tộc hoàng tử tức giận trong lòng lại lần nữa bay lên, bất quá, lần này không phải đối tần xương lửa giận, mà chính là đối với hắn vị kia ngày bình thường đại hắn không tệ nhị đệ phẫn nộ. Cái kia còn là giả. Ngươi vừa mới tìm kiếm đến chỗ nào? Tần Sương âm thầm cười một tiếng, gia hỏa này thật đúng là tốt. Hơn, dù chính mình thuận miệng tiểu nói này, thì thật nghe lọt được. Tìm kiếm đến một phần, có cấm chế tại, ta vốn định xông vào, nhưng ngươi đột nhiên tiến đến, ta mới lui trở về. Ngươi hoàng tử kia lúc này đã lòng tràn đầy tin tưởng Tần Sương nói, đã không có ý định tiếp tục tìm kiếm đi xuống, hắn muốn nhanh điểm trở về tộc quần, đi cùng cái kia kem chút hại chết hắn nhị đệ cực kỳ nói một chút, còn tốt ngươi không tiến vào không phải vậy liền xem như ngươi phụ hoàng đích thân tới chỉ sợ đều cứu không được ngươi căn cứ hốt du không sợ phiền phức lớn nguyên tắc tần xương đối với ma tộc hoàng tử nói buốt nói phét tại đối phương cái kia thần sắc kinh ngạc bên trong hắn tiếp tục nói cái kia mộ phần cấm chế chính là lúc trước chú đóng ở ma quật bên trong ma tộc liền quân anh linh tàn niệm ngươi như như vậy đi vào rất có thể tại trong khoảnh khắc liền bị chết đi ma tộc tàn niệm công kích nhẹ thì não tản nặng thì vẫn lạc ngươi nói ngươi như thế thông tuệ nếu là rơi vào cái não tản Cái kia ngươi phụ hoàng sẽ còn truyền vị cho người sao? Lời ấy thật chứ? Ngươi hoàng tử kia tuy nhiên não tử có chút không dùng được, nhưng cũng sẽ không mười phần tín nhiệm tần sương, chỉ thấy thần sắc hắn nhất động, nghi âm thanh hỏi. Nếu ngươi không tin, vậy liền đi vào đi. Ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi vận khí tốt, rơi vào cái não tản, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Nếu như vận khí không tốt vẫn lạc, vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi số mệnh không tốt. Tần sương giang tay ra, thờ ơ nói ra, Thần thái kia, giống là nói ngươi thử một chút đi. Vậy ngươi vì sao còn đến chỗ này đến? Hoàng tử nghi ngờ nhìn lấy tần sương, nếu như phía trước thật sự có nguy hiểm như vậy, cái kia trước mặt độc nhãn ma tộc làm thế nào có thể tiến vào nơi đây? Cái này sao? Tần sương xoa xoa đôi bàn tay, dùng một loại cẩn thận giọng điệu nói ra, thực không dám dấu dếm, ta lúc đầu tại vực ngoại lịch luyện lúc, đạt được một vị ma tộc tiền bối truyền thừa, hắn để cho ta tới nơi đây cầm lại hắn đổ vật. Hắn cho ta uống một loại dược thủy. Cái kia phía trước cấm chế với ta mà nói, liền như là không có tác dụng đồng dạng. Ồ! Ma tộc hoàng tử thần sắc hơi động, nhẹ nhàng gật gật đầu, ngày này sát ma hang ta từng tại trong tộc trong điện tịch nhìn qua giới thiệu, nghe đồn nơi đây chính là ta la sát tộc một vị tổ tiên đóng quân. Đúng đúng đúng, vị tiền bối kia truyền âm, giống như thì từng có tự xưng la sát tộc. Để ta được đến về sau, đem đồ vật trả lại cho la sát tộc hiện nay ma hoàng, ma hoàng hội ban thưởng ta vô tận tài phú. Không giống nhau ma tộc hoàng tử nói chuyện. Tần Sương liền vội vàng gật đầu hẳn là, tiếp tục nói nhảm nói: "Là ta La Sát tộc tổ tiên cho ngươi truyền âm." Cái kia ma tộc hoàng tử bỗng nhiên giật mình, nếu quả thật như Tần Sương nói, hắn càng cần hơn nhanh điểm trở về, đem việc này bẩm báo cho phụ hoàng, đến lúc đó các loại cái này độc nhãn ma tộc đến đây phía trên trình bảo vật, khẳng định lại là một cái công lớn. Có phải hay không là người La Sát tộc tổ tiên ta cũng không biết, nhưng vị tiền bối kia hoàn toàn chính xác từng có tự xưng La Sát tộc. Tần Xương mang theo không xác định giọng điệu lắc đầu đáp lại nói: "Tự xưng La sát tộc, vậy khẳng định là ta La sát tộc người không sai. Vị huynh đệ kia, ngươi lại thật tốt bảo hộ tổ tiên di vật, ta cái này hồi tộc, bẩm báo phụ hoàng. Đến lúc đó ngươi đến ta La sát tộc, bản hoàng tử mời ngươi uống rượu." La sát tộc hoàng tử nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, chợt vươn tay vỗ vỗ tần sương bả vai, vừa cười vừa nói: "Cái kia liền đa tạ hoàng tử điện hạ. Điện hạ, ta cảm thấy ngươi bây giờ muốn nhiệm vụ vẫn là trở về đưa ngươi nhị đệ trấn áp." miễn cho hắn sau này lại đối ngươi có bất lợi sự tình. Tần Sương cười hắc hắc, định loạn gật đầu, hơi có vẻ cung kính nói ra, cái này thần thái chuyển biến, cùng vừa mới quả thực cũng là hai người, thì mặt hàng này cũng có thể làm được hoàng tử. Thật sự là mẹ nó một khoa vận khí tuyệt hảo ngôi sao a. Nhìn lên trước mặt La Sắt tộc hoàng tử, Tần Sương trong lòng âm thầm khinh thường thầm nói, ha ha, tốt tốt tốt. Đến lúc đó huynh đệ đến ta La Sắt tộc làm khách, ta nhất định thật tốt chiêu đại ngươi. Đúng ta còn không có tự giới thiệu a, ta chính là là La Sát Tộc thứ 5 Ma Hoàng trưởng tử Kim Thành Vũ. Xin hỏi huynh đệ tộc danh là? Tại hạ độc nhãn Ma Tộc chi nhánh Tộc Quần Ma Zala. Tần Sương hơi hơi chắp tay, cho đủ cái này La Sát Tộc Hoàng tử mặt mũi, cung kính đáp lại nói. Đối phương não tử tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng Tu Vi lại là hắn gặp qua trong đám người mạnh nhất, đoạt mệnh cảnh 9 tầng đỉnh phong. Bực này Tu Vi chính là hắn hôm nay, muốn đánh bại đều vô cùng khó khăn. Ha ha, Ma Zala. Tên rất hay, tên rất hay. Huynh đệ kia, ta ngay tại la sát tộc, chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Nhất định nhất định. Hoàng tử đi thông thả. a. Trưng 245, tinh hồng chi nhãn. Cái này ngu ngốc. Nhìn lấy la sát tộc hoàng tử Kim Thành Vũ rời đi, Tần Sương cười lắc đầu, âm thầm thầm nói, gặp quang ngốc, lại là chưa thấy qua ngu như vậy, hốt ru vài câu thì thật tin. Thì loại này ngu ngốc đều có thể tu luyện đến đoạt mệnh cảnh đỉnh phong, tuy có bọn họ tộc quần tư nguyên cung cấp nhưng cũng nói vượt ngoại ma tộc thiên phú so với nhân loại mạnh không ít khó có thể tưởng tượng năm đó những cái kia các tiền bối lại như thế nào đem mảnh này đại lục phòng nửa xuống nhớ tới vạn cổ năm tháng trước chống cự vượt ngoại ma tộc một chúng cường giả nhóm, thần xương nội tâm nhịn không được quen thuộc nổi lòng tôn kính kính nể thần hồn của hắn đến từ hoa hạ hoàn toàn chính xác không tính là chân chính linh châu đại lục người nhưng loại này dân tộc đại nghĩa lại là cùng hoa hạ lúc trước một dạng dạng này vì tộc quần mà chống cự cường địch tiên hiển đồng dạng đáng giá hắn kính trọng, cấm chế. Nếu như ta không có hệ thống cho địa đồ, chỉ sợ cũng phải giống như hắn xông vào đi. Đón đầu tiến lên, lúc đạt tới cái kia kim thành vũ cái gọi là mộ phần cấm chế lúc trước, tần xương đồng tử ngưng lại, khẹt miệng phát hỏa ra một vệt ngoạn vị đường cong. Hệ thống cho địa đồ rõ ràng tiêu chú nơi đây cấm chế lượn quanh pháp, tránh được miễn tần xương tại không chạm đến cấm chế tình huống dưới tiến vào mộ phần nội bộ, đây cũng là hệ thống cho hắn trợ giúp lớn nhất. Qua nơi này cấm chế. Trên bản đồ liền không có rõ ràng cho ra thiên sát ma ấn thiên thứ hai chuẩn xác vị trí, hết thảy đều phải dựa vào Tần Sương tự tin tìm đòi. Tốt ma khí nồng nặc Hơn nữa còn không cách nào hấp thu, nơi này ma khí, chỉ sợ không chỉ là nhìn bằng mắt thường đi lên đơn giản như vậy. Căn cứ địa đồ phía trên ghi lại phương pháp, Tần Sương lấy một loại quỷ dị tốc độ lách qua cấm chế dày đặc, cái kia chạm mặt tới ma khí để hắn tâm thần tăng hắn giã, nếu không phải thần hồn bên trong còn có dấu băng linh loại kia đồ cổ chỉ sợ chỉ là những thứ này mà khi ăn mòn cũng đủ để cho tần sương điên cuồng. Hô. Vượt qua cấm chế khu vực, tần sương nặng nề mà thở một hơi, vừa mới kém chút một bước bước sai, cái kia kinh khủng cấm chế chi uy, đúng là để hắn thần hồn lớn rung động, nếu không phải kịp thời thu hồi chân, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị phiến khu vực này hùng hậu ma khí nghiền thành hư vô. Mộ Phần, năm đó ma tộc đại quân còn sót lại sao? Nhìn trước mắt một mảnh trống trải khắp nơi, bốn phía mộ phần san sát, Mỗi một bộ mộ phần phía trên đều tản ra hỗn loạn ma khí, khiến Tần Sương căn bản là không có cách hấp thu. Không biết vị kia thiên sát đế quân vì sao đem thiên thứ hai lưu tại nơi đây. Nơi này đã từng trôn giấu lấy năm đó tấn công linh châu đại lục ma tộc đại quân. Tần Sương hiện tại chính là linh châu người, tự nhiên đối kẻ xâm lấn hết sức thống hận, Hắn thủ đoạn nhất động. Xích tiêu thần kiếm đống nhiên xuất hiện, một đạo kiếm khí bén nhọn bao phủ mà ra, xuyên qua toàn bộ mộ phần khu, đem bốn phía mộ phần đều phá hư. Ừ không có hải cốt, phút chốc, tần sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, cái kia mộ phần phía dưới cũng không có ma tộc hải cốt, không có vật gì, tại mộ phần bị đánh nát trong ngay mắt, mộ phía trên ma khí cũng biến mất không thấy gì nữa, một màn quỷ dị này, để tần sương nội tâm liền giật mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, đây là, làm tần sương ánh mắt nhìn về phía trên không lúc, hắn đồng tử đống nhiên thích chặt, hoảng sợ nhìn lấy chính giữa trên không lĩnh vực, chỗ đó hội tụ bàng bạc ma khí. Tinh hồng sắc ma khi dần dần ngưng tụ thành một cái viên cầu, phảng phất một cái chảy máu tươi đồng tử đồng dạng. Đây là cái gì? Tần Sương trong lòng kinh hãi, hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Cái kia tinh hồng viên cầu phảng phất là tại nhìn mình long loang, loại kia tim đập nhanh để hắn toàn thân run rẩy, thì liền thể nội linh khí đều không bị khống chế tại thể nội tán loạn, hỗn loạn vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta phá hủy mộ phần, chạm một loại nào đó cấm kỵ? Tần Sương muốn chạy trốn, nhưng hắn kinh hãi hiện thân thể của mình đã không nghe sai khiến, căn bản bước bất động chỉ nửa bước. ong ong ong vô tận âm thanh chói tai tự bốn phía đánh tới, sóng âm bên trong hỗn tạp rồi dào huy áp, vẹn vẹn một chút, tần xương liền cảm giác thể nội khí huyết sôi trào, há miệng cũng là một ngụm máu tươi phun ra, thật là khủng khiếp huy áp. đây chẳng lẽ là năm đó chết ở đây ma tộc cường giả tàn nhĩ? tần xương đồng tử lướt qua một vệt giật mình ý, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình một phen động tác, vậy mà lại gây nên như vậy chấn động lớn nếu quả thật đem năm đó chú đóng ở nơi đây ma tộc cường giả tàn niệm dẫn xuất hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt vẫn diệt băng linh băng linh mau ra đây nhìn xem không lo được kinh hãi thế tục tần sương liền vội vàng đem nhốt tại phòng tối băng linh tung ra ngoài loại này quỷ dị tình huống chỉ có băng linh mới giải thích thông được dừng thật là nồng nặc ma tộc quỷ áp so với năm đó ta đều mạnh không ít tiểu tử nói không muốn vào đến ngươi không tin a ngươi như thế nào là ma tộc thân thể Mà lại, liền khí tức đều cùng ma tộc không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ, ngươi là ma tộc? Ngay tại băng Linh chuẩn bị sử dụng còn sót lại lực lượng đem Tần Sương diệt sát lúc, cái sau so đột nhiên mở miệng, "Cái gì ma tộc bất ma tộc, ta chính là Linh Châu nhân loại, một hồi lại cùng ngươi giải thích, ngươi trước giúp ta xem một chút, đồ chơi kia đến tột cùng là cái gì?" Băng Linh mặc dù còn có chút hồ nghi, nhưng một màn trước mắt hoàn toàn chính xác để cho nàng đều trở nên kiếp sợ, giải quyết Tần Sương công việc tạm thời mắc cạn, nếu như ta không có đoán sai, Đây cũng là ngàn vạn ma tộc tàn niệm hội tụ mà thành. Cái này tài ác tàn niệm không có linh trí, nhưng nó đối ngươi lại có vô tận oán hận. Ngươi cái tên này vừa mới làm chuyện gì thương thiên hại lý rồi. Khu khu. Chỗ nào kêu cái gì thương thiên hại lý, ta cái này gọi thế thiên hành đạo. Những thứ này ma tộc kẻ xâm lấn vẫn lạc còn muốn đem phần mộ thiết lập tại ta linh châu đại lục phía trên. Ta tự nhiên không có nhìn, đem chung quanh mộ phần toàn bộ phá hủy. Không muốn, mộ phần biến mất. Vậy mà lại làm ra như thế một cái quái vật tới. Tần Sương ho khan một tiếng, mang theo lo lắng giải thích nói, nếu như biết phá hủy mộ phần còn sẽ có tình trạng như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không động những cái kia ma tộc mộ phần. Làm, làm được tốt. Ma tộc xâm lấn, vốn đang chết, sau khi chết còn muốn lập mộ tại ta Linh Châu Đại Lục. Làm tốt. Băng Linh tham dự năm đó nhân ma đại chiến, đối ma tộc tự nhiên là thống hận vô cùng, dưới cái nhìn của nàng, Tần Sương làm như thế, chẳng những không có qua. Ngược lại có công. Lao tổ tông, chúng ta vẫn là trước giải quyết chuyện trước mắt đi. Quái vật này một mực chúng ta, ta hãi hoàng A. Thần Sương vẻ mặt đau khổ, bất đắc gì nói ra. Thứ này tuy có uy áp, nhưng cũng không có linh trí. Bất quá ngươi đối với nó làm chuyện như vậy, ngươi nếu là xây dịch, nó hẳn là sẽ đối ngươi lên tiến công. Nói tương đương không nói, Thần Sương cười khổ đáp lại. Vậy làm sao bây giờ, tổng không đến mức ta vẫn ở lại đây cùng nó hao tổn A. Còn có. Cái gì gọi là ta đối với nó làm chuyện như vậy a? Ngươi có thể biến thành ma tộc, hiện tại là ma tộc chi thân, khí tức đều là ma tộc khí tức, nếu như ngươi chuyển vì nhân tộc, nó có lẽ sẽ không nhận biết ngươi. Thật như vậy phải không? Ta tuổi còn nhỏ, ngươi đừng gạt ta. Tần xương hơi có vẻ kiên kỵ nhìn lấy trên không tinh hồng chi nhãn, âm thầm thầm nói. Chỉ có biện pháp này, nó hẳn là khí tức khóa chặt ngươi. Khí tức của ngươi chuyển biến, nó cần phải liền sẽ không hiện ngươi. Tốt à? Trưng 246, vượt khó tiến lên. Bạch! Hắc quang lóe lên, cái kia xấu xí si độc nhãn ma tộc lắc mình biến hóa, trở thành một cái tuấn giật thiếu niên, hắn một bộ hắc bảo gia thân, đen nhánh hai con ngươi lóe ra một vệt cơ trí thần mang, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia tinh hồng chi nhãn, quả nhiên, tại liền hồi nhân hình về sau, cái kia tinh hồng chi nhãn đối với hắn uy hiếp không còn xót lại chút gì. Nô! Tinh hồng chi nhãn uy hiếp không thấy, nhưng tần xương lại cảm giác được ở ngực một cỗ trọng khí dâng lên. Rất nhanh liền đem hắn lục thức bao phủ, thậm chí lan đến gần thần hồn. A! Thích giết chóc, một cỗ trước nay chưa có thích giết chóc cảm giác, dống nhiên bao phủ tần sương náo hải, cái kia hắc rượu thạch giống như hai con ngươi phút chốc trở nên đỏ như máu, một đạo như giã thu tiếng giống tự trong miệng hắn ra, hắn muốn giết chóc, muốn đổ hết tất cả sinh linh. Tán. Đống nhiên, một đạo sấm sét giống như tiếng quát tự tần sương chỗ sâu trong óc truyền ra, tần sương đó là giết trạng thái làm khẽ giật mình, huyết hồng hai con ngươi khôi phục thư thái thần sát hắn hoảng sợ liếc nhìn bốn phía, hoảng sợ nói: băng linh vừa mới ta, ngươi kém chút nhập ma. băng linh ngữ khí tỉnh táo, lạnh nhạt nói: dường như đối tần xương vừa mới sinh sự tỉnh cũng không một chút kinh ngạc. nhập ma, tần xương kinh ngạc nhìn lên bầu trời tinh hồng chi nhãn, ta vừa mới hoàn toàn chính xác cảm giác được một cỗ sát phạt chi khí tuôn ra vào thân thể, mà lại thân thể có chút không bị khống chế muốn hủy diệt đi hết thảy. thế nhưng là ta làm sao lại nhập ma? là trung quanh ma khí ăn mòn gây nên. Cái kia thiên không phía trên ngưng tụ đồ vật rất là quỷ dị. Nó mặc dù đối ngươi uy hiếp không thấy, nhưng yêu dị vô cùng. Vậy mà có thể quấy giày thần hồn của ngươi ý thức, nếu không phải ta tán đi ngươi thần hồn trùng quanh ma khí, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Lấy ngươi thần hồn chỗ sâu món kia chi bảo, có lẽ có thể vì ngươi thanh tẩy sạch ma khí. Chỉ là thời gian hội một chút chậm một chút. Nghe băng linh giảng thuật, tần xương âm thầm gật gật đầu. Hắn nhìn lấy trên không tinh hồng chi nhãn, cái sau yêu dị vừa mới hắn đã từng gặp qua nhưng từng có một lần kinh lịch về sau, thần xương dường như nảy sinh kháng thể đồng dạng, đúng là không lại bị cái kia tinh hồng chi nhãn quấy nhiễu, dù là đối mặt đều không có trước đó thích giết chóc. Trước đừng để ý tới hắn, tiến vào chỗ sâu. Nơi này chỉ là ma tộc đại quân mộ phần, tranh thức táng nguy mỗi tộc cường giả mộ phủ hẳn là còn ở chỗ sâu nhất. Ta hiện tại lấy tự thân băng khí vì ngươi tẩy đi ma khí ăn mòn, không có cách nào cho ngươi càng nhiều trợ giúp, chính ngươi nhiều cẩn thận một chút. Nghe vậy, thần xương cảm động gật đầu. Vừa cười vừa nói, đã tạ. Khách khí. Có thể nhìn đến một vị tiềm lực vô cùng người trẻ tuổi quốc hời, cũng là ta Linh Châu Đại Lục một chuyện may mắn. Tần Sương không nói nhảm nữa, hắn bước đi như bay, trong vòng mấy cái hít thở chính là xuyên qua mộ phần khu, cái kia tinh hồng chi nhãn tản ra tinh hồng ánh trăng, phảng phất là một vòng chiếu sáng khắp nơi minh nguyệt đồng dạng. Yêu dị tinh hồng sắc vì mảnh này đã từng mộ phần khu vực bằng thêm một phần thần bí, ma khí nồng nặc càng là chỗ nào cũng có để đi ở chỗ này sinh linh căn bản không có nửa điểm cơ hội sống còn. Một thiếu niên toàn thân băng khí vần quanh bốn phía muốn ăn mòn hắn ma khí đều là bị cố này băng khí ngưng kết thành xương, hắn dường như cũng là một cái di động băng ngưng khí, không nhận chung quanh ảnh hưởng, lại là có thể ảnh hưởng đến chung quanh. Thế nào? Vượt qua một phần khu vực, tần xương đột nhiên dừng bước, mi đầu nhíu chặt nhìn về phía trước một cái mở tối cửa động, thần sắc mang theo một chút do dự. Ta cảm giác được cái này phía trước, tựa hồ có chuyện không tốt sinh. Tần Sương sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lóe ra một vẻ kiêng kỵ tinh mang. Hắn thả chậm cước bộ, cẩn thận mà nhìn trầm trầm vào cửa động, từng bước từng bước đi về phía trước. Chuyện không tốt. Bang Linh không hiểu, liên nàng đều không có phát giác được có bất kỳ không ổn nào, tiểu tử này là không phải quá đa nghi rồi. Ừm. phía trước, tựa hồ có vật gì đó đang chờ ta đi vào. Tần Sương nghiêm túc gật gật đầu, không ra một kia trò đùa, loại kia cảm giác, Bang Linh chưa từng trải nghiệm, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được. Nếu như hắn thật bước vào động huyệt, có khả năng, gặp được không cách nào tưởng tượng nguy cơ. Cái kia, còn muốn đi vào sao? Nhìn lấy tần xương chưa bao giờ có ngưng trọng như thế thời điểm, băng linh dần dần tin tưởng đối phương nói, nàng cũng biết, tu vi đến nhất định cảnh giới về sau, sẽ đối với nguy cơ cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nàng không cách nào cảm nhận được phía trước nguy hiểm, giải thích duy nhất là, nàng chính là thần hồn, cũng không phải là thực thể. Đương nhiên, đã điều tới, ta lại há có không vào đạo lý. Hú hồ, ngươi cũng đã nói, thiên vũ sát ma ấn chính là bài danh thứ ba chấn ma quyết, mà lại vị kia truyền thuyết bên trong thiên sát đế quân đều chỉ tu thành ba ấn nữa, chân chính thứ tư ấn vẹn vẹn tồn tại ở lý luận bên trong. Ta nếu là hiện tại liền từ bỏ, còn nói gì muốn luyện thành thứ tư ấn A? Tần Sương nhàn nhạt cười cười, biết rõ phía trước có cơ duyên có thể tìm ra, hắn làm thế nào có thể lùi bước, tuy nói hắn có hệ thống kể bên người, không thiếu cơ duyên nói chuyện. Nhưng có thể thông qua cố gắng của mình thu hoạch được một bộ tại linh châu đại lục đều có thể xưng đỉnh cấp võ học, hắn tự nhiên tránh không được có loại kiêu ngạo. "Hảo tiểu tử, có gan." Băng Linh tán thưởng cười nói, nàng gái này hỏi một chút, nhìn như tại thuyết phục, kỳ thực đang thử thăm dò, nếu như Tần xương lúc này lùi bước, nàng có lẽ thì sẽ không cho là Tần xương tiền đồ đến cỡ nào bất khả hạn lượng. Gặp phải nguy cơ sẽ chỉ lui lại người, là không có tư cách, không có tư bản trở thành đỉnh phong cường giả. Mỗi một cái đỉnh phong cường giả Cái nào không phải vượt khó tiến lên, theo không biết khó mà lui, muốn trở thành đỉnh phong cường giả, ngoại trừ tự thân thiên phú cùng cơ duyên xảo hợp bên ngoài, còn cần đại nghị lực. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là bực nào nguy cơ đang chờ ta, lão tử cái gì chàng diện chưa thấy qua, liền xem như thật ma tộc cường giả buông xuống, ta cũng giết không tha. Trước động khẩu, tần xương phảng phất là đang vì mình động viên đồng dạng, hai tay vô vô khuôn mặt, ánh mắt sáng rực mà nhìn chầm chầm vào hang động quát lớn, cuộn cuộn, giọt nước trong động, ma khí vẫn như cũ nồng hậu dày đặc đến che cản tần xương ánh mắt, kéo dài hang động cùng với có quy luật giọt nước thanh âm, cho người ta một loại dị dạng cảm thụ. Tần xương mi đầu nhíu chặt liếc nhìn trung quanh, lấy giọt nước thanh âm để phán đoán, cái này hang động rất dài, mà lại cực kỳ rộng lớn, hệ thống cho ra địa đồ ở chỗ này không cách nào có hiệu quả, nơi này căn bản thì chưa từng bị địa đồ ghi chép. đã có giọt nước, thì đại biểu có khẽ hở, theo giọt nước phương hướng nói không chừng thì có thể tìm tới thiên vũ sát ma ẩn chỗ bên ngoài động khẩu lúc tần Sương hoàn toàn chính xác có một cỗ cảm giác nguy cơ nhưng tiến vào trong động hắn lại phát hiện cái kia cấu nguy cơ trong nháy mắt biến mất dường như cái kia cửa động cũng là một đạo đối tâm thần khảo nghiệm đồng dạng hào hào hào thời gian trôi qua nhanh chóng tần Sương lấy cực nhanh độ xuyên thẳng qua tại trong động quật thẳng đến hắn đi vào một chỗ to lớn trước thác nước cái kia hào hào dòng nước trực kích mặt đất ra từng đạo từng đạo ầm ầm nổ vang âm thanh Tần xương hiện tại mới phát hiện, vừa mới nghe được giọt nước cầm thanh, ở đâu là cái gì giọt nước, mà chính là khoảng cách quá xa, dẫn đến nước này chảy thanh âm tạo thành giọt nước nhỏ xuống thanh âm thôi. Thác nước. Chẳng lẽ nói, tại thác nước phía trên. Nhìn lấy bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, cái này thác nước bên trong dòng nước hỗn tạp tà ác ma khí, muốn đi ngược dòng nước, chỉ sợ đối tần xương áp bách lực cực lớn. Phải là, ta vừa đã kiểm tra, phía dưới đầm nước không có bất kỳ cái gì ba động. Bang Linh. Càng chắc chắn tần xương phỏng đoán, hắn nhẹ gật đầu, hít vào một hơi thật dài, chật thân hình nhảy lên một cái, vụt lên từ mặt đất mấy chục trượng độ cao. Thác nước bên trong có quang. Trưng 247, động tiên ma quan. Hẳn là nơi này. Giữa không trung tần xương bàn chân hư không một chút, thân hình đống nhiên xuyên qua thác nước, tìm nhập ánh sáng bên trong, quả nhiên như hắn chỗ suy đoán một dạng. Tại cái này thác nước sau lưng, đúng là có động tiên khác. Đây là. Khi thấy rõ thác nước bên trong động tiên phủ địa hậu. Tần Sương đồng tử bỗng nhiên thít chặt, trong mắt lóe ra một vẻ thần sắc kinh hãi, hoảng sợ nói: Tại trước mắt hắn chính là một tòa cự đại quan tài, không có mộ bia. Liếc nhìn lại, thậm chí không cách nào trông thấy cái này quan tài đến tuột cùng có bao nhiêu to lớn. Cái này hẳn là cái kia ma tộc cường giả mộ phủ đi. Tần Sương há to miệng, không thể tin được giống như nhìn qua trước mặt cự đại quan tài, nỉ non lẩm bẩm: Cần phải là. Dù là băng linh, thấy cảnh này đều không dám xác định mà bảo chứng Tần Sương phỏng đoán. Nàng nhẹ giọng đáp, tựa hồ nhận đồng tần sương nói tới. Ừm. Tần sương hướng phía trước cất bước, tại bước đầu tiên vừa bước ra lúc, hắn tâm thần rung mạnh, một cỗ to lớn uy áp đột nhiên từ cái này trong quan mộ truyền ra, bao phủ tại tần sương trung quanh, phảng phất là tại ngăn cản hắn tiến lên. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói là trong quan mộ cường giả kia tàn niệm sợ ta tiến vào trong mộ? Tần sương hai mắt tỏa sáng, hắn tới đây mục đích là cái gì? Không phải là vì thiên sát ma ấn thiên thứ hai sao? Lúc này đột nhiên có quỷ dị như vậy dấu hiệu, không chính là nói rõ, hắn ly thiên sát ma ấn thiên thứ hai, không xa. bệnh Chỉ thấy tần xương một tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, một đạo tối nghĩa huyền ảo Linh Ấn đột nhiên ngưng tụ tại trong bàn tay còn lại, cái kia tản ra khủng bố uy thế Linh Ấn mới vừa xuất hiện, quan tài đúng là đột nhiên chấn động, giống như trong quan tài người muốn phá quan tài mà ra đồng dạng. Không thích hợp. Chấn ma quyết không phải có chấn ma hiệu quả sao? Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tần Sương muốn tán đi trên tay Linh ấn, nhưng hắn kinh hãi hiện, Linh ấn ngưng tụ trong tay, phản phất là lạc địa sinh căn đồng dạng, không hề bị hắn khống chế, quỷ dị biến hóa, để Tần Sương toàn thân lông tơ dựng thẳng, đen nhánh trong hai con ngươi lướt qua một vệ rét lạnh tinh mang, hắn chăm chú nhìn chăm chú trước mặt cự đại quan tài, một cái khe chậm rãi mở ra, cái kia không biết phong bế bao nhiêu năm tháng quan tài, đúng là muốn mở ra, cẩn thận một chút, cái này trong quan mục đồ vật, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Kỳ thực không dùng băng linh nhắc nhở. Tần xương đều có thể phát giác được tình huống trước mặt bất phàm, thiên sát ma ẩn biến cố để hắn trở tay không kịp. Cái này quan tài tức sắp mở ra, lại hội chui ra dạng gì quái vật? Ông long long, nương theo lấy chói tai giống như tiếng vang. Cái kia quan tài cuối cùng mở ra, Tần xương thăm dò xem chừng, thấy rõ trong mộ cảnh tượng lúc, sắc mặt hắn nhất thời biến đến trắng bệnh, dưới chân càng là như lau dầu giống như muốn lui nhanh. Đã tới, vậy liền lưu lại đi. Thiên sát đế quân người thừa kế một đạo như quỷ lệ giống như thanh âm sẹt qua hư không, truyền vào tần xương màng nhĩ bên trong. cái sau nhất thời như gặp phải trọng kích, cả người đều không tự chủ được hướng bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo trở về. hắn hoảng sợ quay đầu, nhìn lấy cái kia chậm rãi tự trong quan mục hiện thân quái vật. đó là một cái lớn lên một cặp màu đen như rác, da thịt hất như nổi than giống như sinh linh. hắn to lớn vô cùng, giống như một tôn cự linh thần giống như tồn tại. hắn vẹn vẹn chỉ là theo trong quan mục cung đứng dậy, nhưng hình thể khổng lồ lại là liền tần xương cũng nhịn không được gâm thầm tắt lưới. Ồ, trong cơ thể của ngươi, tựa hồ còn cất giấu một đầu tiểu băng luân a. cái kia sinh linh liếc một chút liền phảng phất xem thấu tần xương mở dạng, một câu nhân tiện nói ra băng linh tồn tại, cái này khiến tần xương đã sợ lại sợ. hắn chỗ sâu trong ngóc thế nhưng là có hệ thống che chở, cái này cự linh thần giống như sinh linh sẽ không cũng đã nhìn ra a. còn người mang trí bảo, thậm chí ngay cả ta đều không thể dò xét. kỳ quái, làm thật là kỳ quái. Cái kia sinh linh nghi âm thanh tự nói, tựa hồ đối với tần xương người mang món kia trí bảo rất có hứng thú. Nghe vậy, tần xương nội tâm lộn một tiếng, nói thầm một tiếng xong đời. Cái đồ chơi này vậy mà có thể tìm kiếm đến hệ thống che chở chỗ sâu trong ốc, nếu quả thật để hắn dò xét ra hệ thống chỗ, đây chẳng phải là nói, tần xương bí mật lớn nhất đều bại lộ tại ngoại nhân phía dưới. Phải biết, tần xương thế nhưng là từ trước tới giờ không dám đem hệ thống bí mật nói cho những người khác nghe, thì liền chí thân, hắn cũng không dám. Thiên sát đế quân người thừa kế, nói, ngươi tại sao lại đến sát ma huyên đến? Cái kia sinh linh một đôi lục hú hú trong mắt sáng loáng nhìn qua tần sương, chứng đến cái sau toàn thân run rẩy, hán, thì giống như quy tắc pháp chỉ đồng dạng, khiến người ta sau khi nghe không dám cự đáp. Đường đường như ý cảnh đỉnh phong cường giả, sau khi chết đều muốn đối với ta linh châu tiểu bối như vậy ước hiếp sao? Không giống nhau tần sương đáp lời, băng linh dẫn đầu lên tiếng, thanh âm của nàng tự tần sương trong thân thể truyền ra, truyền vang tại toàn bộ trong động Thanh âm chỗ đến, nhiệt độ đều tùy theo hạ xuống. Tiểu băng loan, liền xem như ngươi đỉnh phong thời điểm cũng không có tư cách cùng ta nói bực này lời nói. Ngươi có biết, ta giết ngươi như giết con kiến hôi. Cái kia sinh linh cười nhạt một tiếng, lục u u trong mắt đột nhiên tuôn ra một cỗ hoảng sợ ánh sáng xanh, đánh thẳng tần sương mà đi. Cái sau nhất thời át chủ bài toàn bộ khai hỏa, thiên hỏa tam huyền biến, năm đạo dị hỏa dung hợp, tu vi trong nháy mắt bạo đã tăng tới đoạt mệnh cảnh bắt trọng chi cảnh. Thực lực có thể so với đoạt mệnh cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả. Hàng Long thập bắt trưởng. Đối mặt dạng này đẳng cấp cường giả, tần xương vừa ra tay chính là toàn lực, hán biết, này nhóm cường giả trước mặt, tầm thường chiêu thức là không có ích lợi gì. Ngao. Kim Long gào thét, Long Uy hàng thế, mảnh này bị ma khí pha trộn động phủ đột nhiên hạ xuống Long Uy, ngược lại là tách ra một bộ phận ma khí, nhưng rất nhanh liền có tân sinh ma khí đem Long Uy hình thành lĩnh vực ăn mòn. Cái kia tử từ 18 đạo trưởng ấn ngưng tụ mà thành Kim Long nhìn như vô cùng uy mãnh, kỳ thực tại đưa tay liền ngưng tụ ra rồi rào ma khí ma tộc cự linh trước mặt, lại là nhỏ yếu đến có thể so với một đầu tiểu xà. Xuy. Ánh sáng xanh đâm xuyên Kim Long thân thể, Kim Long nhất thời ra một đạo thảm liệt gào âm thanh, lúc này bị đâm thấu thân thể, kim quang vẩy xuống, hình thành một cuồng bạo linh khí phong bạo, bao phủ ra. Thiên sát ma ấn hoang ma ấn. Ánh sáng xanh tình thế không giảm, lấy một loại cực đoan độ xuyên qua hư không. Hướng về tần xương phong tới, cái sau tay trái đột nhiên mở ra, huy động liên tục mấy lần, nam đạo hoang ma ấn bỗng nhiên ngưng tụ tại đỉnh đầu. Hoang ma ấn tràn ra tối nghĩa khí tức sông mở chung quanh ma khí, đúng là đem cái này ánh sáng xanh cho cứ thế mà cản lại. Phải biết, cái này ánh sáng xanh, thế nhưng là liền hàng long thập bát trưởng ngưng tụ mà thành kim long đều có thể cường thế đánh tan tồn tại. Nhưng bây giờ, đúng là bị nam đạo hoang ma ấn chặn lại, cái này làm sao không khiến tần xương kinh ngạc. Hàng long thập bát trưởng độ thuần thuộc sớm đã đạt tới viên mãn, chính là thực sự thiên cấp hạ phẩm võ học, mà hoang ma ấn, vẹn vẹn chỉ là địa cấp mà thôi. Đây cũng là chấn ma quyết năng lực sao. Tần Sương mang theo một tia khiếp sợ nhìn lấy ánh sáng xanh biến mất, chung quanh ma khí tách ra tràng diện, âm thầm thầm nói. Hoang ma ấn, chấn ma quyết. Đáng giận thiên sát đế quân, chết cũng đã chết rồi, còn để lại truyền thừa. Bất quá, rất đáng tiếc, truyền thừa của ngươi hôm nay thì phải bỏ mạng trong tay ta Ha ha. Ma tộc Cự Linh hiển nhiên rất tức giận, thậm chí khi nhìn đến hoang ma ấn đem công kích của mình ngăn cản về sau, hắn rất là phẫn nộ. Bất quá, quay đầu vừa nghĩ tần xương sắp vỡ lạc, hắn liền hưng phấn lên, có thể diệt đi thiên sát đế quân người thừa kế cũng coi là vì ma tộc làm một kiện không tầm thường đại sự. Đáng chết, hệ thống gạt ta tới đây, hẳn là sẽ không hại ta mới đúng. Nhất định là ta mở ra phương thức không đúng, nhất định có thoát khốn chi pháp mới đúng. Chương hai một đường sinh cơ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tần Sương lòng nóng như lửa đốt, cái này ma tộc thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí ra hắn nhận biết phạm vi, chỉ dựa vào một ánh mắt thiếu chút nữa để hắn vỡ lạc. Chấn ma quyết đối với nó gần như không cấu thành bất cứ uy hiếp gì, đây là nó còn chưa xuất thủ tình hùng dưới. Một khi xuất thủ, Tần Sương không dám hứa chắc mình liệu có thể còn sống sót. Đáng chết, ta sẽ không thì chết ở chỗ này a. Tần Sương lo lắng tự nói lấy, hắn bản năng muốn chạy trốn đột, lang ba vi bộ thi triển đến tri Tuyệt đối phòng ngự hình thành kim sắc vỏ rùa càng đem hắn bao phủ, xích tiêu thần kiếm hào quang màu đỏ thắm lập lòe, tản ra kinh thiên động địa chi uy. Nhưng ở rồi rào ma khí cùng cự linh ma tộc khí thế nghiền ép dưới, tần xương thân hình cắt cắt ngừng, hắn toàn thân bạo ra từng đạo huyết ngân, máu tươi loét ra, cả người đều nghiêm chỉnh thành vì một cái huyết nhân. Bang Linh, làm sao bây giờ? Đối mặt tần xương hò hét, Bang Linh lại là có vẻ hơi bình tĩnh, nàng an ủi nói, đừng Vội, cái này ma tộc khí thế hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thậm chí tại lúc còn sống tu vi qua ta rất nhiều, nhưng nó cuối cùng vẫn lạc đã lâu, theo đạo lý tới nói, nó sẽ không tuân ra như vậy thực lực mạnh mẽ. Nhất định là có vật gì đó vì nó cung cấp năng lượng, này mới khiến nó có thể duy trì lúc này trạng thái. Cái kia, băng linh, để tần xương đầu tiên là sức sở, làm hắn nhìn đến cái kia cự linh ma tộc chố mi tầm một màn yêu dị tinh hồng ấn ký lúc, hắn toàn thân đông nhiên khẽ giật mình, lúc này hô, là cái kia tinh hồng chi nhãn. Đúng. Cũng là cái kia tinh hồng chi nhãn, cái kia yêu tà chi vật ngưng tụ vô số vẫn là ma tộc đại quân tử khí, tử khí nồng đậm đến mức nhất định về sau, hội sinh sôi xuất sinh chi khí, đây chính là cái gọi là vật cực tất phản đạo lý. Cái này ma tộc có thể dùng cái này trạng thái hiện thân, chắc là cái kia tinh hồng chi nhãn vì đó cung cấp một số tức giận duyên cớ. Bang Linh tán thưởng tần sương một phen, gật đầu nói, vậy chúng ta cần phải đi phá hư đồ chơi kia. Thế nhưng là, hiện tại ta ngay cả động cũng không động được a. Tần Sương âm thầm gật đầu, tuyệt vọng trên mặt hiện ra một vệ kích động, chợt lại đen xuống dưới, hắn đột nhiên nhớ tới trước mắt tình cảnh, liền muốn động đậy cũng không nổi, chớ nói chi là đi phá hư cái kia tinh hồng chi nhãn. Không phải còn có ta ở đây sao? Bất quá, lần này động dùng lực lượng của ta, ta sẽ ngủ say một đoạn thời gian, ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất tìm cho ta một số có thể tẩm bổ thần hồn linh dược. Nghe vậy, Tần Sương nhẹ gật đầu, hứa hẹn giống như nói, yên tâm, sau khi rời khỏi đây ta nhất định vì ngươi tìm các loại tẩm bổ thần hồn linh dược mà lại ta sẽ luyện chế đan dược, ta sẽ cho ngươi luyện chế chút chuẩn dưỡng thần hồn đan dược. Ừm. vậy ta an tâm. gia hỏa này muốn đi ra, ta chuẩn chuẩn bị công kích. ngươi thừa cơ chạy đi. tốt. xin nhờ. thương định xong, tần xương nín thở ngưng thần, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem cái kia chậm rãi tự trong quan tài đứng dậy cự linh ma tộc, cái kia thân thể cao lớn phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều nứt vỡ đồng dạng, theo động tác của hắn. Vô tận ma khí hướng hắn song đồng hội tụ, cái kia kinh khủng uy áp, đúng là để tần sương không tự chủ dâng lên một cô không thể kháng cự tâm tình. Ngay tại lúc này, đi. Đột nhiên, báo cắt gợi lên, tần sương chung quanh ma khí tan hết, bị một cô vô cùng băng hàn xương khí thay thế, cái kia băng xương chi khí đột nhiên ngưng tụ thành một đầu đước trừng cao 30 trượng băng tinh phượng hoàng, thì cùng tần sương ban đầu ở băng linh xào huyệt nhìn thấy đầu kia băng tinh phượng hoàng giống như đúc. Phượng hoàng chiến sĩ. Vạch ra từng mảnh từng mảnh sắc bén hàn băng linh vũ, linh vũ như lưu tình tiễn mũi tên giống như hướng về cái kia cự linh ma tộc bạn tới, cùng lúc đó, cái kia băng tinh phượng hoàng cũng vỗ cánh bay lên, hung hăng vọt tới cự linh ma tộc. Lăng Ba Vi Bộ. Tần Sương cứ việc nội tâm hoảng sợ, nhưng phản ứng mau lẹ, tại băng linh tiếng nói vừa hạ xuống phía dưới thời khắc, thân hình của hắn liền hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh, lấy mắt thường đều không thể bắt độ hướng sau lưng lui nhanh, hắn muốn lui ra phiến thiên địa này, muốn đi vào cái kia mộ phần khu vực đi phá hư cũ kia tinh hồng chi nhãn đáng chết tiểu băng loan dám nhiễu loạn bổn tòa sự tình đợi ta đưa ngươi bắt giữ tất yếu nuốt ngươi hồn tới tay con ngồi chạy thoát cái kia cự linh ma tộc rất là tức giận hắn cái này giận dữ cả vùng không gian đều lay động hắn vừa xài bước ra chính là mấy chục trượng xa thật nhanh chạy trốn bên trong tần xương trộm trộm nhìn thoáng qua sau lưng cất bước đi tới cự linh ma tộc đồng tử thít chặt đồng thời dưới chân càng là như lao dầu đồng dạng chạy trốn đột. Đến. Vượt qua thác nước, lại xuất hiện tại mộ phần trong khu vực, cái kia yêu dị tinh hồng chi nhãn vẫn như cũ treo trên cao tại mộ phần trên không. Bất quá, tinh hồng nhan sắc tựa hồ có chút ám trầm, không giống lúc mới đầu như vậy tươi đẹp. Quả nhiên là cái đồ chơi này chống đỡ cái kia cự linh ma tộc sinh khí, tần xương, chỉ cần đem thứ này phá đi, cái kia cự linh ma tộc cần phải thì tự sụp đổ. Ta không chịu nổi, ngươi cẩn thận một chút. Bang Linh tiếng nói cực kỳ suy yếu, sau khi nói xong. Ý thức của nàng liền biến mất ở tần xương trong đầu, cái sau có thể cảm giác được. Tại hắn chỗ sâu trong ốc, nội chú lấy một đầu phiên bản thu nhỏ băng loan, băng loan hai mắt nhắm nghiền, giống như thật ngủ say mở dạng. Băng linh, đa tạ. Tần xương ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng nói một tiếng cảm ơn về sau, hắn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở tinh hồng chi nhãn phía trên, hắn hiện tại chính là là thân người, nhìn thẳng cái kia tinh hồng chi nhãn lại là không chịu đến thần hồn quấy nhiễu. Điều này nói rõ, tinh hồng chi nhãn nguyên bản yêu dị lực lượng đã biến mất hoặc là nói, là quy về cái kia cự linh ma tộc. Chấn ma quyết chính là chuyên vì chấn áp ma tộc mới sáng tạo ra tuyệt thế võ học, ta tuy chỉ có một đạo hoang ma ấn, thế nhưng vị thiên sát đế quân có thể đem thiên thứ hai thả ở chỗ này, chắc hẳn không phải là vô tâm chi thất, tất có hắn chuẩn bị. Hy vọng dự liệu của ta không có sai. Nếu như sai, ta có lẽ thì thật chết ở đây đi. Cảm nhận được càng ngày càng gần cự linh ma tộc quy áp, thần xương không dám thất lễ, hai tay của hắn kết ấn một cỗ minh mông linh khí hội tụ tại giữa sông trường một đạo tối nghĩa khó hiểu lại hỗn tạp khí thế minh mông ấn quyết đột nhiên ngưng tụ mà thành hoang ma ấn có thể không có thể còn sống sót phải xem ngươi rồi nhìn lấy trong tay ngưng tụ hoang ma ấn tần xương hai tay đột nhiên huy động cái kia linh ấn đột nhiên tràn ra một cô ánh sáng chói mắt thậm chí tách ra tinh hồng chi nhãn lan ra hường quang đi hoang ma ấn nên không mà lên thẳng tắp đâm vào cái kia tinh hồng chi nhãn phía trên tại thấy cảnh này về sau cái kia sau lưng khoan thai tới chậm cự linh ma tộc rất là tức giận, hắn vung lên to lớn tay cầm, hung hăng hướng tần sương vỗ xuống đi, một chưởng này, tần sương căn bản là không có cách tránh né khí tức của hắn bị cự linh ma tộc khóa chặt chính là chạy ra một trăm trượng, đều sẽ bị bàn tay của đối phương đập tới. Cái này, liền chết sao? Ta thế nhưng là có hệ thống nam nhân, làm sao lại, thì chết như vậy. Nhìn lấy càng ngày càng gần tay cầm, tần sương trong hai con ngươi lướt qua một vẻ tuyệt vọng, hắn đã từng lấy vì Hắn là cái thế giới này nhân vật chính, là trời cao chiếu cấu người, có thể tử vong tới gần, lại là để hắn hiểu được, dù là có nghịch thiên hệ thống phụ trợ, cũng chạy không thoát bị cường giả nghiền ép cục diện. Chỉ là cự ma tướng, dám diệt ta người thừa kế. Chương 249, Thiên sát đế quân. Đang lúc tần xương tuyệt vọng tiếp nhận hiện thực, nhận mệnh giống như đóng chặt hai con người lúc, một đạo cứng cáp có lực cổ lao thanh âm vang vọng này phương địa vực, cái kia thanh âm hùng hậu bên trong ẩn chứa một đạo uy nghiêm vô thượng. Cho dù người còn chưa hiện thân, nhưng chỉ bằng thanh âm cũng đủ để khiến toàn bộ sinh linh thần phục. Ừm. Nghe được thanh âm về sau, tần sương bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một vẻ kinh hãi mà nhìn xem cái kia nguyên bản tinh hồng chi nhãn chỗ trên không. Ở nơi đó, yêu dị tinh hồng chi nhãn không thấy, thay vào đó là một cái thân mặc huyết hồng áo bào trung niên nam tử, nam tử thân hình thẳng tắp, vẹn vẹn đứng tại hư không, liền phảng phất thiên địa đều bị hắn trưởng khống đồng dạng. Tần sương thậm chí không dám lấy nhìn thẳng quan sát đối phương. Thiên, thiên sát đế quân. Sao, làm sao, sao lại thế? Cái kia cự linh ma tộc khi nhìn rõ trên bầu trời nam tử về sau, nhất thời ra một đạo chói hai bén nhọn sợ hai giống, hắn không chút nghĩ ngợi định rút lui, nhưng ở nam tử kia trước mặt, hắn lại là liền chạy trốn năng lực đều không có. Giống như vừa mới tần xương đối mặt hắn lúc, đó là cảnh giới phía trên nghiền ép. Nghĩ không ra, cái này ma quật bên trong lại còn lưu có một đầu cự ma tộc tàn thức. Ngươi hẳn là sử dụng ta vì ta người thừa kế kia thiết định cửa khẩu, hấp thu đông đảo ma quân mộ phần còn sót lại tử khí mới ngưng tụ mà thành đi. Huyết bào nam tử tinh hồng trong đôi mắt lóe ra đạm mạc thần sắc, hắn vẹn vẹn nhìn cái kia cự linh ma tộc liếc một chút, cái sau nhất thời như gặp phải trọng kích, tứ chi lúc này vỡ vụn, lớn như vậy thân thể phân mảnh, sau một khắc, hắn đã chỉ còn một cái đầu lâu tồn tại. Sao lại thế? Ngươi không phải cần phải vẫn lạc tại cái chỗ kia sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cự Linh Ma tộc mặt lộ vẻ thân sắc, hắn oán hận nhìn chằm chằm huyết bào nam tử, ngoan lệ mà quát. Hắn không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy chết mất. Hắn hao tốn vạn năm thời gian, đoàn tụ tàn hồn, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể tái tạo nhục thân, lại một lần nữa xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này. Đáng tiếc, đáng tiếc đây hết thảy đều bởi vì Thiên Sát Đế Quân xuất hiện, thất bại trong gan thức. Cự Linh Ma tộc tự nhiên minh bạch lúc này huyết bào nam tử cũng không phải là Thiên Sát Đế Quân bản tôn hắn nhưng là biết rõ trận chiến kia về sau thiên sát đế quân đã vỡ lạc nơi này huyết bào nam tử vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi dù là như thế hắn vẫn như cũ không sinh ra nửa điểm chống lại thiên sát đế quân suy nghĩ thiên sát đế quân đây chính là đã từng đứng tại toàn bộ linh châu đại lục đỉnh phong cường giả này nhóm cường giả dù là chỉ là một đạo tàn niệm cũng đủ để diệt sát hắn ngàn vạn lần ma tộc liền nên biến mất huyết bào nam tử tựa hồ không muốn lại cùng cái này cự linh ma tộc nhiều nói nhảm chỉ thấy hắn tay háo vung lên, một dòng lũ lớn giống như linh khí phô thiên cái địa rơi xuống, như chín ngày ngân hà giống như sáng chói chói mắt. ta, không, cam, cự linh ma tộc căn bản không có nửa điểm phản kháng, bị cái này kinh khủng linh khí phong bạo bao phủ, trong chớp mắt liền hóa thành hư vô. t, thấy thế, tần sương hít sâu một hơi, truyền thuyết này bên trong thiên sát đế quân, quả thực khủng bố, vung tay lên liền đem băng linh đều chỉ có thể ngăn cản nhất kích cự linh ma tộc diệt sát. ngươi chính là thiên sát ma ấn người thừa kế sao? Xử lý xong đây hết thể về sau, cái kia huyết bảo nam tử trong mắt sát ý biến mất, thay vào đó là một vẻ nhu hòa ánh mắt, thì giống như trưởng bối nhìn vãn bối đồng dạng hòa ái. Tiểu tử Tần Sương, bái kiến thiên sát đế quân. Tần Sương nín thở ngưng thần, cung kính hướng về trên bầu trời huyết bảo nam tử cung kính con người, vô luận là tại phương diện nào đi nữa, vị này đã từng lấy tự thân đi bảo vệ mảnh này đại lục nam tử, đều đáng giá hắn cúi đầu. Thiên phú hơi kém, 17 tuổi mới đến đoạt mệnh 6 tầng, ta vốn cho rằng, tiến vào mảnh này ma quật người thừa kế, lại thế nào cũng có thông huyền cảnh tu vi. Nghe vậy, tần sương nhất thời mồ hôi, hắn nội tâm ủy khuất không thôi, Lão tử 17 tuổi thì đạt tới đoạt mệnh cảnh 6 tầng, bậc này thiên phú, không nói không bao giờ có, chí ít cũng coi là tuyệt thế thiên kiêu đi. Làm sao rơi tại đây thiên sát đế quân trong mắt, liền thành hơi kém rồi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi bây giờ niên kỷ đạt tới tu vi như thế rất lợi hại phải không? Tựa hồ nhìn ra Tần Sương không cam lòng, thiên sát đế quân thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại Tần Sương trước người, nó trên người uy nghiêm tán đi, càng giống là một vị lớn tuổi người đang dạy vãn bối một dạng. Tuy nhiên không tính nguyện tiền, nhưng theo ta được biết, cái này Thanh Châu Đại Lục thế hệ trẻ tuổi, tựa hồ còn không có ở ta nơi này số tuổi đạt tới đoạt mệnh cảnh 6 tầng. Tần Sương không thích bị loại này không nhìn chúng cảm giác, hắn ngạo nghễ thẳng tóc sống lưng, tự tin nói. Thanh Châu Đại Lục, ngươi mới đi qua bao nhiêu? Mười đại hoàng triều mặc dù trên danh nghĩa là Thanh Châu chúa tể, nhưng ngươi cảm thấy, lấy một đám quy nhất cảnh tiểu gia hỏa liền có thể chiếm lấy đã từng thứ hai đại lục Thanh Châu vạn cổ năm tháng. Tiểu tử, ngươi quá nghĩ đương nhiên. Ngài, ngài làm sao biết? Ta vì cái gì biết bây giờ Thanh Châu tình huống đúng không? Ta mặc dù đã vất lạc, cũng không đại biểu ta cái gì cũng không biết. Thiên sát đế quân cười hiếp mắt nhìn lấy Tần Sương, nhược hưu sợ chỉ nói ra. Tần Sương ngượng cười gãi đầu một cái, thật sự là hắn thật bất ngờ. Thiên sát đế quân đã vỡ lạc, lại biết được thiên hạ hôm nay sự tình, thậm chí hắn một lần hoài nghi, ngày này rất đế quân đến cùng là thật hay không vỡ lạc. Chớ hoài nghi, ta đích xác đã vỡ lạc, bất quá, ta mộ phủ không ở chỗ này địa. Chỗ lấy có thể biết cái này thanh châu sự tình, chính là là bởi vì ta che chở thanh châu, không ít địa phương đều có ta đã từng tàn nghiệm, này mới khiến ta đã biết không ít chuyện. Nghe xong thiên sát đế quân giải thích, Tần Sương càng thêm không hiểu, theo băng linh nói cái này thanh châu không phải hẳn là thanh sử chấn thủ sao? sao lại chui ra cái thiên sát đế quân rồi? năm đó thanh sử tiểu gia hỏa kia mặc dù chấn thủ thanh châu trên danh nghĩa là thanh châu đệ nhất cường giả, nhưng chúng ta thập phương đế quân cũng đều tự che trở lấy linh châu đại lục. có hai vị đế quân phụ trách linh châu, theo thứ tự là xếp tại đệ nhất cùng thứ hai hoang vu đế quân cùng tử lôi đế quân. nhắc đến mặt khác hai đại đế quân lúc thiên sát đế quân dừng một chút, cặp kia huyết đồng bên trong lướt qua một vệ hoài niệm thần sắc. Đến mức cái này Thanh Châu, chính là ta phụ trách che chở. Thanh Sử thực lực mặc dù không tệ, nhưng ma tộc có thể có không ít người mạnh hơn hắn. Đại bộ phận cường giả cần muốn đi vào chiến trường chính nên kích ma tộc cường giả xâm lấn. Thường xuyên có mấy cái cá lọt lưới, những thứ này tốn cá tại chúng ta tầng thứ này xem ra như con kiến hôi, nhưng đối ngoại trừ linh châu bên ngoài còn lại đại lục lại là có tính chất hủy diệt. Cho nên, tại chiến trường chính chúng ta vẫn như cũ thành lập một đạo truyền thống trận có thể tùy thời tiến vào mỗi người che chở đại lục trợ giúp Chật chật. Không hổ là đã từng đứng tại đại lục đỉnh phong nhân vật A. Cơn giận này, quả thực là lắp cái vô hình so A. Tần xương âm thầm tắt lưới, nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, liền thanh sử cũng đỡ không nổi cứng giả, rơi vào thiên sát đế quân trong mắt, lại lại như con kiến hơi nhỏ yếu. Nói lệch rồi, rất lâu chưa từng cùng người nói chuyện, ngược lại là có chút nói nhiều. Tiểu tử, lấy người tuổi như vậy, Tu luyện thành tu vi như vậy hoàn toàn chính xác không dễ, nhưng ngươi cần nhớ kỹ, nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hưu thiên. Linh châu đại lục vô luận là tại năm đó còn là tại hôm nay, đều tụ tập cường đại nhất nhân vật, vô luận là đỉnh phong cường giả vẫn là tuyệt thế thiên tiêu, đều xa xa ra còn lại bảy khối đại lục. Thiên sát đế quân yên lặng cười cười, tựa hồ không nghĩ tới chính mình cũng có nói nhiều một ngày, không nói xa, cũng là cùng ta một thời đại kim kiếm tốt giả, lúc sinh ra đời liền thiên đan cảnh tu vi. 10 tuổi liền đạt đến đoạt mệnh cảnh đỉnh phong, 18 tuổi lúc đã là một tên tạo hóa cảnh cường giả. 24 tuổi bước vào quy nhất cảnh, 40 tuổi lúc liền đã là Linh Châu đại lục đều nổi tiếng như ý cảnh cường giả. Chỉ tiếc, hắn sinh không gặp thời, nhân ma đại chiến bạo, hắn vẫn lạc tại một vị ma tộc đỉnh phong cường giả chi thủ. Còn có người biết đến thanh sử, 25 tuổi lúc, hắn liền bằng vào tạo hóa đỉnh phong tu vi tại Linh Châu đại lục sông có tiếng khí. Thiên sát đế quân liên tiếp cử ra hơn 10 cái ví dụ, mỗi một cái Đều là đã từng nổi tiếng nhân vật Mỗi một cái Đều tại trường 25 tuổi lúc liền đạt đến tạo hóa đỉnh phong tu vi Linh châu đại lục quá lớn Có thế lực không lộ liêu không hiến nước, Nhưng không có nghĩa là thực lực bọn hắn không mạnh Thanh châu đại lục 10 đại hoàng triều ngang dọc Nhưng chỉ có một số nhỏ người biết Tại 10 đại hoàng triều phía trên Còn có một số ẩn tàng thế lực Thế lực này Có lẽ là từng tại nhân ma đại chiến bên trong Để lại đỉnh phong cường giả thế lực Cũng hoặc là đại chiến sau nhanh chóng cuộc khởi Tóm lại. Đại lục không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thì liên lúc trước nhân ma đại chiến, đều không hề giống các ngươi nhìn đến đơn giản như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Sát Đế Quân huyết nhãn bên trong tràn vào thấy lạnh cả người, Thần xương không dám nhìn thẳng, chỉ dựa vào khí tức, hắn liền đã toàn thân run rẩy, loại kia trực kích thần hồn uy áp lệnh hắn căn bản không dám có nửa điểm lòng kháng cự. Thôi, hiện tại nói với ngươi còn quá sớm, các loại ngươi trưởng nào thì tìm được ta mộ phủ lúc, chắc hẳn cũng liền biết rồi. Chương 250 giới tay. Tiền bối mộ phủ. Tần Sương Mi đầu cao lại, nghe Thiên Sát Đế Quân nói vớ vẩn, nghi âm thinh hỏi: "Hiện tại nói cho ngươi, chỉ làm cho ngươi mang đến sổ một bốn. Chờ ngươi tu vi đạt tới nhất định cảnh giới về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết. Ta mộ phủ tại Linh Châu Đại Lục cao tầng bên trong cũng không phải bí mật gì. Ngươi truyền thừa Thiên Sát Ma ấn, chắc hẳn những cái kia chăm sóc ta mộ phủ người hẳn là sẽ cho ngươi mấy cái phần mật muối. Đương nhiên, tại chưa đạt tới như ý cảnh lục" không thể tiến về ta mộ phủ chỗ. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết lúc trước ta lời nhắn nhủ những người kia đời sau có thể hay không còn tuân theo ta di ngôn. Thiên sát đế quân dặn dò tần sương nhẹ gật đầu, đúng như là cái trước nói tới một dạng, thiên sát đế quân lúc còn sống thế nhưng là đứng tại toàn bộ đại lục đỉnh phong nhân vật, bực này nhân vật mộ phủ chỗ, tất nhiên lưu lại trọng yếu truyền thừa, một khi đạt được những truyền thừa khác, tiền đồ đem về bất khả hạ lượng. Nghe thiên sát đế quân nói Hắn lúc trước vẫn là lúc từng đem mộ phủ giao cho một số người chăm sóc. Vạn cổ năm tháng trôi qua, chỉ sợ đã sớm đem thiên sát đế quân mộ phủ chiếm làm của riêng. Tần Sương muốn bằng vào thiên sát ma ấn tiến vào đế quân mộ phủ, khó đảm bảo sẽ không nhận những cái kia người thủ mộ can thiệp, thậm chí có khả năng đem thiên sát đế quân người thừa kế mà sát. Loại sự tình này cũng không phải là không có khả năng sinh, tiền bối nhưng có hy vọng phục sinh. Tần Sương không có gấp đi đòi hỏi thiên sát ma ấn thiên thứ hai, mà chính là nhử mảy dò hỏi. Ha ha. Phục sinh. Người đã chết, lại có thể phục sinh. Tiểu tử, ngươi có lòng là đủ rồi. Muốn muốn chết người sống lại, tại Linh Châu Đại Lục trong lịch sử, nhưng từ chưa sinh qua. Thiên sát đế quân hạng gì cơ trí, nghe xong liền biết tần sương mục đích, hắn cười ha ha, thưởng thức nhìn nhìn thiếu niên, gật đầu nói. Hiu. Đột nhiên, thiên sát đế quân một chỉ điểm ra, một đạo xích mang xuyên qua hư không, bắn về phía tần sương mi tâm, không có một kia cách trở đường đi nhập nó náo hải. Ừ. Tại đạo này xích mang tiến vào não hải nháy mắt, Tần xương liền được biết đại lượng tin tức, hệ thống, cũng vào lúc này vang lên nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công tập được thiên sát ma ấn thứ 2 ấn Diêm ma ấn, thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm linh khí, 10 điểm kỹ năng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành võ học nhiệm vụ tề tiểu thiên sát ma ấn giai đoạn thứ 2, thu hoạch được 4.000 điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm linh khí, 20 điểm kỹ năng. Tần xương nội tâm thập phần hưng phấn cái này võ học nhiệm vụ quả nhiên không tầm thường. lúc này mới tề tiểu đạo thứ hai thiên sát ma ấn thì thu được nhiều như vậy khen thưởng. nếu như tương lai hoàn toàn tề tiểu bốn ấn lúc, khi đó khen thưởng hội hạng gì phong phú. tiểu tử, ta vừa mới truyền cho ngươi chính là thiên sát ma ấn thiên thứ hai diêm ma ấn pháp quyết tu luyện. đến mức thứ ba ấn pháp quyết, ta đã từng đặt ở linh châu đại lục một châu gọi quy nguyên sơn trang địa phương. ngươi đi về sau, chỉ cần nói rõ ngươi chính là ta thiên rất đế quân người thừa kế, bọn họ tự nhiên sẽ thả ngươi đi vào. Quy Nguyên Sơn Trang cùng những tên kia khác biệt, cái kia là thê tử của ta gia tộc chỗ. Tin tưởng bọn họ sẽ cho ngươi mặt mũi này. Chúc mừng ký chủ thành công thu hoạch được tề tiểu thiên sát ma ấn thiên thứ ba manh mối, mục tiêu linh châu Quy Nguyên Sơn Trang. Thiên sát đế quân dặn dò, tự nhiên để tần sương ghi khắc, dù là không có hệ thống nhắc nhở, cái này Quy Nguyên Sơn Trang hắn cũng nhất định phải đi. Tiểu gia hỏa, ta cái này tàn niệm thời gian duy trì lập tức liền phải qua, ta vận dụng một điểm cuối cùng lực lượng đưa ngươi đưa ra sát ma huyền. Ngươi muốn đi nơi nào? Làm xong đây hết thệ thiên sát đế quân thân hình có chút phiêu hốt, giống tùy thời đều có muốn tiêu tán xu thế, thanh âm của hắn cũng không lại như lúc trước như vậy hàm ẩn uy nghiêm, ngược lại giống như là một cái thế sự xoay vần lão nhân sắp đi hướng tây lúc suy yếu đồng dạng. Đế quân tiền bối, đây là ta một vị bằng hữu chiếc khăn tay, phía trên có khí tức của nàng, nếu như có thể, xin đưa ta đến ta bằng hữu bên người. Tần xương cung kính chỉ lên trời rất đế quân đi hành lễ, chợt lấy ra tháp bạc lùng nguyệt chiếc khăn tay. Nhìn tay bên trên truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, đó là cùng thác Bạt Lung Nguyệt bọn người phân biệt lúc, cái sau tặng cùng hắn. Đế quân cũng không cần tê ta cả đời không con không tôn, thì liền đồ đệ đều không có một cái nào. Ngươi đã truyền thừa ông trời của ta sát ma hấn, lý nên bái tại môn hạ của ta. Đệ tử Tần Xương bái kiến sư tôn. Tần Xương hai đầu gối quỳ xuống đất, thân sắc thành kính hướng về Thiên Sát Đế quân dập đầu một cái khấu đầu, hắn mặc dù một mực tuân theo đàn ông dưới đầu gối là vàng lý luận. Nhưng đối mặt Thiên Sát Đế Quân, bực này vì Linh Châu Đại Lục thương sinh cam nguyện đánh đổi mạng sống đỉnh cao cường giả, vô luận cái quỷ này là nguyên nhân gì, hắn đều cam tâm tình nguyện. Tốt tốt tốt. Đồ Nhi mau dậy đi. Vi sư sớm đã vất lạc, không cách nào dạy bảo ngươi. Con đường phía trước Minh Ngông, hết thảy đều cần phải cẩn thận nhiều hơn cẩn thận. Vi sư đạo này tàn niệm tiêu tán về sau, hội hóa thành một đạo kiếm cương tiến vào trong cơ thể ngươi, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc có thể sử dụng đạo này kiếm cương ngăn địch nhưng đạo này kiếm cương chỉ có một lần sử dụng cơ hội nếu như không tất yếu tất không thể vọng động thiên sát đế quân mặt mũi tràn đầy kích động đem tần xương từ dưới đất đỡ lên lấy hắn cái này nhõng cứng giả dù là chỉ là một đạo sắp tiêu tán tàn niệm đều có thể sử dụng linh khí đem tần xương cuốn lên nhưng hắn lại tự mình động thủ cái này đủ để chứng minh hắn thời khắc này kích động tâm tình nhiều tạ ơn sư tôn tần xương trùng điệp gật gật đầu hắn hiểu được Đây là thiên sát đế quân duy nhất có thể trợ giúp hắn địa phương, một lần bảo vệ cơ hội, hắn không biết thiên sát đế quân trong miệng cái kia một đạo kiếm cương đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lượng, nhưng hắn hiểu được, lấy thiên sát đế quân thực lực, đạo này bảo vệ, chỉ sợ liền như ý cảnh cường giả đều có thể chống cự. Đi thôi. Đồ nhi, sông sáo ra một phen thuộc về ngươi truyền kỳ. Thiên sát đế quân vung tay lên, một cơn lốc đem tần xương bao phủ, cái so đối đột nhiên xuất hiện lực lượng căn bản không làm được ứng đối chi pháp chỉ có thể mặc trò cơn lốc quét đi. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản đứng tại mộ phần khu vực huyết bảo nam tử thân hình dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm cương, lướt đến vòi rồng trung tâm, tiến vào thiếu niên nơi lan điện. xích mang lóe lên liền biến mất. mảnh này mộ phần không gian lại không một chút sinh linh khí tức. Bạch! xa xôi thất lạc chiến trường tây nam địa vực, một tòa nguy nga thành trì trên không, một vị thân mang hắc bảo thiếu niên đột nhiên theo trong cái khe không gian chui ra, ai cũng không biết thiếu niên buông xuống. Thẳng đến, có người ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới hiện, thành chi trên không, vậy mà nhiều thêm một bóng người. Đó là ai? Sẽ không cũng là đến giúp cứu nữ tử kia A. Hẳn không phải là đi. Cái kia nữ hải làm cho hai tên đoạt mệnh cảnh sáu tầng cường giả tương trợ liền đầy đủ nịch tiên. Nếu là còn có người, chỉ sợ Lạc Hà đến khóc lên A. Đừng quên, Lạc Hà bên người thế nhưng là có nhạc vân lê tại, thì liền cái kia hai cái đoạt mệnh cảnh sáu tầng cường giả đều bị nhạc vân lê đánh cho thụ thương mà chạy. Tiểu cô nương kia cũng là thật xui xẻo, vậy mà thu được Vọng Nguyệt Các truyền thừa. Cái kia Lạc Hà Thế nhưng là Vọng Nguyệt Các chú Thanh Châu đại lục ngoại môn đệ tử, nghe nói tiểu cô nương kia lấy được truyền thừa là Vọng Nguyệt Các một vị nhân vật cấp bậc trưởng Lao y bát. Lạc Hà còn không ý nghĩ nghĩ cách đem cái kia truyền thừa đoạt tới tay. Hắc ảnh rơi xuống, trong chớp mắt liền đến một vị đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả trước người, Hắc bào thiếu niên lạnh lùng mắt đen nhìn qua cái kia đoạt mệnh tứ trọng cường giả, trầm giọng hỏi: "Huynh đài Ngươi mới vừa nói tiểu cô nương kia, thế nhưng là chỉ có 17-18 tuổi. Thích mặc một kiện lụa đen váy dài nữ hài. Đúng vậy a, Không thể nào, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là vị tiểu cô nương kia bằng hữu. Ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Cái kia lạc hà đối vọng nguyệt các truyền thừa tình thế bắt buộc, tiểu cô nương kia hơn phân nửa muốn bị nàng mang về tiến hành sự hồn. Hỏi thăm người cũng là lòng nhiệt tình, nghe xong tần sương cha hỏi liền biết thiếu niên này cùng vị tiểu cô nương kia quen biết, vừa mới khuyên. Xin hỏi, vị cô nương kia người ở chỗ nào? Chương 251: Đưa thuốc. Huynh đệ, ngươi không thực sự muốn đi cứu cô nương kia à? Người kia nhìn Tần Sương Thần sắc cũng không giống như làm bộ, kinh ngạc hỏi. Nhạc Vân Lê bản thân, vẹn vẹn bên cạnh hắn mấy cái đại chiến tướng cũng là đoạt mệnh cảnh thất trọng cường giả, trước mặt thiếu niên hắn mặc dù nhìn không thấu tu vi, nhưng cũng nhiều nhất đoạt mệnh 6 tầng a. Chút tu vi ấy đi tìm Lạc Hà đám người phiền phức, không làm muốn chết sao? Còn mời vị bằng hữu này bẩm báo. Tần xương thân thủ đầy, một khỏa tản ra mùi thuốc nồng nặc đan hoàn liền là xuất hiện ở trong tay của hắn, rõ ràng là một cái thất phẩm trung đẳng đan dược. Đây cũng không phải là hắn luyện chế, mà chính là theo cái kia băng long thái tử châu đó có được. Thất phẩm bảo đan, người kia không nghĩ tới tần xương xuất thủ vậy mà như vậy xa xỉ, thất phẩm trung cấp bảo đan tán mùi thuốc với hắn mà nói là chí mạng dụ hoặc, chỉ là bán cái tin tức mà thôi. Dù sao cái kia lạc hà đám người trụ sở phần lớn người đều biết, ai nói không phải nói đâu. Chỉ thấy người kia do dự một chút, chợt liền một tay tiếp nhận tần sương đã dược, cẩn thận nhìn xung quanh, thấp giọng nói ra, "Huynh đệ, ta mặc dù không biết thực lực của ngươi, nhưng đoán chừng cũng liền so cái kia hai cái thanh niên hiếu thắng một chút, vị cô nương kia bị giam giữ địa phương ngay tại Lạc Hà đám người đại bản doanh, khoảng cách nơi đây ước chừng hai mươi dặm một trâu u lâm bên trong, nghe nói là cái kia Lạc Hà chuẩn bị vận dụng cổ lão cấm thuật, điều tra vị cô nương kia thần." "Hôn lạc gần." "Tiếp tục." Tần Sương hai con người vô cùng lạnh lẽo, Thanh âm của hắn đều biến đến khàn khàn, trong mắt của hắn lóe ra một vẻ dọa người sắc cơ. Dù là cái kia người nói chuyện, đều bị đột nhiên xuất hiện sắc bén khí thế dọa cho phát sợ. Huynh đệ chớ có kích động, cái kia lạc hà muốn bố trí siêu hồn cấm thuật cũng không phải dễ dàng như vậy. Nàng gần nhất mệnh người đại lượng siêu tập đối thần hồn hữu ích linh dược, chắc hẳn còn đang vì bố trí cấm thuật tố chuẩn bị. Ngài cho như thế phong phú thù lao, ta lại tiết lộ cho ngươi một cái tin tức đi. Cùng vị cô nương kia quen biết hai vị thanh niên bị nhạc vân lê đả thương nhưng vẫn chưa chạy ra quá xa, nghe nói trốn ở phía đông lâm hải bên trong liệu thương. Ngươi nếu là muốn đi cứu cô nương kia, tốt nhất vẫn là gọi điểm trợ thủ. Nghe xong đối phương kể rõ, Tần Sương trong lòng sát ý giận rào, hắn rất muốn lập tức khởi hành đi tiêu diệt kia cái gì đồ bỏ lạc hà, nhưng lại nghĩ tới thác bạt lung nguyệt đối cái kia lạc hà tạm thời còn hữu dụng, sẽ không ra hại nàng. Lúc này mới thay đổi chủ ý, chuẩn bị đi trước tìm tử đông hai người. Theo lời nói của đối phương bên trong, Hắn tự nhiên đoán được cái kia bị đả thương hai cái đoạt mệnh cảnh sáu tầng thanh niên là ai, ngoại trừ tử Đông cùng tàng kiếm, hắn nghĩ không ra còn có ai sẽ không thường cứu thác bạt lung nguyệt, có lẽ cái kia liệt phong hoàng chiều tư không ảnh cùng diệp thắng thiên hội tương trợ, nhưng lấy tu vi của bọn hắn, tựa hồ cách đoạt mệnh sáu tầng còn có chút xa xôi. Đa tạ, tần Sương hơi hơi chắp tay, chợt bay lên không trung nhảy lên, cuốn lên một cỗ cuồng bạo kính phong, lướt hướng trời xa. Thật sự là kiếm lời A. Một tin tức liền đạt được một khóa thất phẩm trung cấp bảo đan. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Làm sao xuất thủ xa hoa như vậy đâu? Nhìn lấy tần xương bóng lưng rời đi, người kia trong miệng nỉ non nó nói. Tàng kiếm hình, lần này thật sự là liên lụy ngươi. Khoảng cách tần xương hiện thân nguy nga thành chỉ ước chừng hơn 20 dặm một mảnh lâm hải bên trong. Dựa vào dầm dạp lâm hải che đậy thân hình hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau. Hai người khí tức vệ hoài, sắp mặt tái nhợt, xem xét chính là bản thân bị trọng thương. Đừng nói liên lụy không liên lụy. Tần huynh chỉ định muốn chúng ta người bảo vệ đều không thể bảo trụ, vẫn là muốn muốn như thế nào cùng tần huynh bàn giao đi. Một đầu trắng tàng kiếm lao đi khỏe miệng vết máu, ngựa khí hơi có vẻ mỏi mệt, lắc đầu nói ra. Ai? Tần ca lúc gần đi muốn chúng ta tìm tới lung nguyệt tiểu thư cũng bảo hộ nàng. Đáng tiếc, chúng ta vậy mà để cho nàng tại trong tay chúng ta bị băng đi. Ta thật sự là hổ thẹn tại tần ca. a. Cái kia một đầu tử sinh đẹp thanh niên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng mặt lộ vẻ đắng trách lắc đầu, tràn ngập phiền muộn cùng bất đắc dĩ thở dài. Ừm. Đột nhiên, từ đông nửa mặt lên trời nhìn nhau lúc, hắn kinh dị hiện một đạo hắc ảnh cực chạy tới, thân ảnh kia độ cực nhanh, ngắn ngủi nửa hơi liền đến hắn chỗ trên không. Có người đến. Hai người lần lượt đứng lên, ao ạt rút ra từ thân thể linh binh, một độ nghiêm chỉnh mà đối đai thần sắc nhìn chằm chằm cái kia trên không hắc ảnh, cái kia tu vi của bóng đen cực mạnh, tựa hồ có ý không để bọn hắn hiện tự thân tướng mạo. Cứ việc cách xa nhau chỉ có 30 trượng không đến, nhưng hai người lại căn bản nhìn không thấu hắc ảnh chân thực tướng mạo. Vù vù. Phút chốc, bóng đen kia tay háo vung lên, đếm đạo lưu quang lướt đi, hai người đang muốn phòng ngữ lúc, lại là hiện, cái kia đếm đạo lưu quang đúng là từng viên đang ăn dược. Hiu hiu hiu. Hai người phân biệt nắm chặt đếm viên thuốc, vung tay xem xét, cái kia đan dược tán mùi thuốc nồng nặc để bọn hắn minh bạch, cái này mấy cái viên thuốc, vậy mà đều là thất phẩm bảo đan. Các hạ đến cùng là ai? vì sao đưa ta huynh đệ hai người đan dược từ đông khoẹt mắt lướt qua một vệt nóng dực hắn ẩn ẩn đoán được thân phận của người đến nhưng đối phương có ý che lấp hắn có dám vững tin tàng kiếm huynh đan dược này không có vấn đề a một bên hỏi từ đông một bên hướng bên người tàng kiếm xác nhận tay bên trong đan dược chân thực tính Ừm, không có vấn đề đích thật là thất phẩm bảo đan tàng kiếm ở một bên âm thầm gật đầu truyền âm nói trước liệu thương đi trên bầu trời hắc ảnh thoại ôm rơi xuống Âm thanh quen thuộc kia khiến tử đông hai người biến sắc, kích động đằng không mà lên, trong chớp mắt đi vào hắc ảnh trước người, khi thấy rõ hắc ảnh cái kia khuôn mặt quen thuộc lúc, tử đông trong mắt dâng lên một vệ mừng rỡ cùng ấy nấy. Thần ca, là ngươi, tàng kiếm mặc dù không có tử đông như vậy kích động biểu hiện, nhưng hắn song đồng bắn ra tinh mang lại là bán rẻ hắn, có thể gặp lại tần sương, hắn cũng rất hưng phấn. Vừa nghĩ tới đối phương lời nhắn nhủ nhiệm vụ chính mình hai người vậy mà làm hư, tàng kiếm cũng có chút xấu hổ cười khổ một phen. Thần ca, xin lỗi. Ngươi lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta không có hoàn thành. Từ Đông trước tiên mở miệng, hắn một chân quỳ xuống, thần sắc gầy này hướng Tần Sương nói ra, ngài muốn là trách phạt, thì phạt ta đi. Tàng Kiếm huynh vì việc này cũng thụ trọng thương. Nếu như ta thật muốn phạt các ngươi, cũng sẽ không đặc biệt cho các ngươi đưa đan dược. Hắc ảnh chính là Tần Sương, hắn đối khí tức cực kỳ mẫn cảm, tại đến mảnh này Lâm Hải lúc, hắn thể hiện Tử Đông khí tức, cái sau mặc dù đi qua trong khoảng thời gian này tẩy lễ. Đem tự thân thực lực nắm trong tay cựu thành nhiều, nhưng vẫn như cũ có một chút khí tức tiết ra ngoài. Nếu như là thường nhân chỉ sợ sẽ không hiện, nhưng tần xương khác biệt, tử đông khí tức, hắn rất quen thuộc, cẩn thận cảm thụ một phen liền biết được hai người giấu kín chi địa Là gọi là nhạc vân lê gia hỏa làm A. Nhìn thoáng qua tử đông hai tay thương thế cùng tàng kiếm sau lưng chiếc kia tàn phá kiếm nhận, tần xương đồng tử ngưng lại, ngựa khí bình tĩnh nói. Hiểu hắn tử đông đương nhiên sẽ không tin tưởng tần xương lúc này tâm tình sẽ như mặt ngoài bình tĩnh Hắn biết rõ tần sương bao che khuyết điểm, chính mình thân là huynh đệ của hắn, thụ bực này khí, làm thế nào có thể không giận? Huống hồ, cái kia bị bắt có người, vẫn là tương lai tẩu tử thác bạt lung nguyệt. Thiên kia rất mạnh, nghe nói là ẩn tàng thế lực người. Một thân tu vi so với băng long thái tử đều mạnh, mặc dù không kịp cái kia mười đại hoàng triều sáu đại yêu nghiệt, nhưng cũng mười phần khó giải quyết. Ta cùng tàng kiếm huynh vẹn vẹn một chiêu liền bị hắn trọng thương, không thể không đảo vong nơi đây. Rất tốt. Kẻ dám động ta, thật sự không tệ. Trưng 252, rốt cục đợi đến ngươi. Tọa lạc tại di lạc chiến trường Tây Nam Địa vực phía trên một tòa vứt bỏ trong thành trì một chỗ to như vậy trang viên bên trong, nguyên bản trọng binh chấn giữ trang viên hôm nay không thấy cái gì người nào bên ngoài dừng lại, bọn họ đều tụ tập tại bên trong vườn một mảnh rộng lớn trên đất trống. Tại giữa đất trống tâm, cột một cái thân mặc lụa đen quần áo thiếu nữ, nữ hài sắc mặt tiểu tụy, đôi mắt đẹp lóe ra một vệt chờ mong. Tựa hồ tại mong đợi người nào đó đến nghị cách cứu viện nàng mở dạng. Tiểu tiện nhân, để ngươi giao ra ngươi không giao, hôm nay, ta liền vận dụng ngự ma siêu hồn trận đối ngươi siêu hồn, đến mức siêu hồn về sau, ngươi vận khí hơi tốt lại biến thành một tên phế nhân sống tạm, vận khí kém chút, liền sẽ tại chỗ nổ tung mà chết. Đứng tại lùa đen quần áo trước người của cô gái chính là cả người khoác một kiện màu xanh nhạt lụa mỏng nữ tử, nữ tử ước chừng 22 tuổi trên giới. Nàng một mặt tiểu mị bộ dáng khiến người ta nhịn không được ôm vào trong ngực trà đạp một phen, trước ngực cái kia đối với miêu tả sinh động sung mãn càng là làm cho người tâm thần thanh thản. Nàng sắc bén kia móng tay nhẹ nhàng vạch lên váy đen nữ hải cái kia trắng non tinh xảo khuôn mặt, cái sau đôi mắt đẹp phảng phất muốn phun ra hỏa diễm đồng dạng. Trừng lấy áo xanh lục nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói, coi như ta chết, ngươi cũng đừng hỏng đặt được. Ha ha, ta thì thích ngươi dạng này mạnh miệng dáng vẻ, giống như ngươi mạnh miệng rơi trong tay ta không có một nghìn cũng có 800. bất quá, các nàng trước khi chết thảm trạng, trật trật, đây chính là liền suốt sinh cũng không nguyện ý nhìn nhiều a. nữ tử cũng không ngại váy đen nữ hài mắng chửi, nàng vũ mị cười một tiếng, cuốn lên một cỗ nhàn nhạt xuân ý, chân trần điểm nhẹ, chậm rãi hướng đất chống bên ngoài sân một loạt người đi đến. tại cái kia đám người phía trước nhất, một cái thân mặc trường sam màu trắng nam tử cười hiếp mắt nhìn chậm chậm nữ tử chậm rãi mà đến thần thái, cặp kia nhìn như không mang theo nửa điểm khinh nhẫn chi ý trong ánh mắt lại là lóe ra một vệt mịt mờ tham lam, lạc hà, đồ vật đều tới tay, có phải hay không cái kia? Nam tử thanh âm cực kỳ tư tính, phảng phất có được một loại bẩm sinh sức hấp dẫn, hắn dùng cương triều giọng điệu đối với trước mặt tiểu mỹ áo xanh lục nữ tử hỏi, thần thái kia cực kỳ giống một cái hướng chủ nhân tranh công chó sủ, nhạc quân thật sự là đa tạ a, tiêu mỹ nữ tử đáng thương rằng giặt nửa tựa tại nam tử đầu vai, ôn nhu nói, thanh âm kia, mỹ đến tận giường. Thì liền bên người người đi theo nhóm nghe đều khẽ động, vẹn vẹn dùng ánh mắt còn lại đảo qua nữ tử liếc một chút, liền không dám nhìn nữa. Không cảm tạ với không cảm tạ. Vì lạc hà xử lý những thứ này tạp vụ, chính là ta việc nằm trong phận sự. Hôm qua ta nghiên cứu ra một số mới tư thế, muốn hay không. Nghe nữ tử cái kia mị đến tô thanh âm, nam tử không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, khoác lên nữ tử trên vai tay phải chậm rãi trượt, tại sắp rơi vào nữ tử trước ngực cái kia đối với sung mãn lúc trước. Nữ tử đột nhiên theo nam tử trong ngực trôi ra, giọng dịu dàng nói ra, "Hôm nay nếu là có thể thành công đạt được cái kia tiểu tiện nhân truyền thừa, nô gia hết thảy đều là nhạc quân." "Tốt tốt tốt. Ngươi tới, các ngươi tranh thủ thời gian bố trí ra thiên ma câu hồn trận, để cho rơi Hà cô nương sớm một chút đạt được cái kia truyền thừa bí mật." Nam tử hưng phấn gật gật đầu, vừa nghĩ tới cô gái trước mặt trên giường phong tỉnh, trong miệng của hắn liền không tự giác tràn ra không ít nước bọt, nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng phân phó lấy người bên cạnh. "Vâng." Tại bên người nam tử mấy người lần lượt gật đầu, mặc dù biết bố trí trận pháp này làm đất trời áng giận, thậm chí sẽ khiến thế lực khác trách cứ, nhưng bọn hắn thân là nam tử tùy tùng, nam tử, chính là pháp trị, nhất định phải tuân theo. Ô ô ô bầu trời trong chẻo bầu trời tại một lát sau đột nhiên biến đến mây đen dày đặc, một cỗ cho xương mù màu đen tự trong trang viên sông lên trời không, cái kia quần cuộn xương mù màu đen hỗn tạp tà ác khí tức, khiến người ta không rét mà run, trong thành người càng kinh hãi hơn không thôi, thậm chí hoảng sợ nói đúng thế, ma khí, chẳng lẽ có ma vật buông xuống? nơi này làm sao lại xuất hiện ma khí? giống như là theo phía đông trong trang viên tràn ra, chỗ đó, tựa như là rơi Hà Tiên tử cùng Nhạc Vân lê công tử nơi đóng quân, bọn họ thả ra ma khí. ngươi quên, cái kia bị rơi Hà Tiên tử trói lại cô nương người mang vọng nguyện cách truyền thừa, nghe nói rơi Hà Tiên tử muốn động dùng cấm thuật đối nó siêu hồn, hiện tại xem ra cái này ma khí xuất hiện, rất có thể cũng là cấm thuật bố trí đi ra. Thế nhưng là, loại kia cấm thuật vậy mà cần phải vận dụng ma khí. Cái này cũng không biết. Ngút trời ma khí hấp dẫn không ít người chú ý, nhưng đều không ngoại lệ, ai cũng không dám đi hỏi thăm, lại không dám đi chỉ trích. Cái kia rơi Hà Tiên tử cùng Nhạc Vân lê có thể là có tiếng bá đạo, tại sáu đại yêu nghiệt chưa ra Tây Nam địa vực, hai người kia cũng là bá chủ đồng dạng tồn tại, cho kết quả của bọn hắn, chết thì chết, trốn thì trốn. Oa oh, oa. Oh, oh. Trong trang viên, tiên thiên ma này câu hồn trận trung tâm, hắc khí vần quanh. Tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng truyền ra, thì liền một bên người quan sát đều nhìn đến nắm thật chặt cổ, bực này chẳng diện, thế nhưng là trăm năm khó gặp a dù sao, người nào dám tùy ý vận dụng như thế tà ác trận pháp đây. Ừm. thân ở trong trận váy đen nữ hải đại mi níu chặt, cái kia từng sợi hắc khí thẩm thấu tiến trong cơ thể của nàng, dẫn đến nàng khí tức hỗn loạn, muốn giãy rủa, tứ chi lại bị chăm chú chói chặt, muốn tự bạo, nhưng tu vi lại bị đối phương hạ cấm chế, căn bản là không có cách vận dụng linh khí. Hừ. Tiểu tiện nhân, ta thì nhìn ngươi muốn chống đỡ tới khi nào. Ngoài trận, cái kia tiểu mỹ áo xanh lục nữ tử lúc này mặt lộ vẻ hương mang, nhìn qua ác độc vô cùng, nàng lệnh giọng quát nói, hoàn toàn mặc kệ váy đen nữ hải chết sống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia váy đen nữ hải ý thức dần dần có chút tiêu tán, nàng nửa khép trong mắt mơ hồ lóe qua một thân ảnh, đó là nàng trong khoảng thời gian này đến mong nhớ ngày đêm thiếu niên, nàng hiện tại hy vọng dường nào thiếu niên có thể tới cứu hắn. Chỉ là Nhớ tới Lạc Hà đám người hung hãn, nàng lại không khỏi nghĩ để thiếu niên rời xa, không được qua đây. "Tần, Thần Sương." "Ta tốt, nghĩ, ngươi." Ý thức tiêu tán, tại sau cùng trong một ý niệm, váy đen nữ hài bờ môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm thiếu niên tên. "Bạch." Đột nhiên, một đạo cuồng phong cuốn lên tầng tầng bụi mù, ngút trời ma khi đúng là bị cuồng phong tách ra, cái kia trận pháp một đạo trận cơ tức thì bị một đạo kinh thiên kiếm khí chôn vùi, trận cơ bị phá, trận pháp trong nháy mắt vô tổn cái kia đầy trời ma khí dần dần tiêu tán giữa thiên địa, mây đen tràn đầy bầu trời lại một lần nữa khôi phục bầu trời trong trẻo. ngươi là người phương nào, dám ngăn trở ta vọng nguyện các sự tình. đối mặt đột nhiên xuất hiện phá hư, không chỉ có là nhạc vân lê, thì liền lạc hà đều không nghĩ tới, động tác của đối phương quá nhanh, nhanh đến hai người đều không thể làm ra phản ứng, trận pháp liền bị phá. nghe áo xanh lục nữ tử cái kia mang theo chói hai bén nhọn quạt lớn, thiếu niên chưa từng phản ứng, hắn lạnh lùng liếc qua mấy người trận kiếm trong tay lưới đao huy động liên tục mấy lần cột váy đen nữ hải địa cấp dây thường bị chém nước nữ hải ngã hoạt tại thiếu niên trong ngực cái kia ý thức vốn nên tiêu tán nữ hải lại một lần mở ra hai con ngươi làm mơ hồ trông thấy ôm lấy chính mình thời niên thiếu khoe miệng nàng hơi hơi dưng lên suy yếu nói ra ta thì biết ngươi, sẽ đến lại một lần nữa tối tâm quyết thiếu niên yêu thương sở lên nữ hải tia ôn nhu nói yên tâm đi hôm nay nếu không đem bọn hắn chém thành nguyên mảnh ta tần xương vĩnh thế không thể sinh Chương 253, ta muốn giết người. Tử Đông, các ngươi ở một bên che chở Lung Nguyệt, những người này ai cũng chớ giành với ta." Tần Sương thật nổi giận, Lung Nguyệt cùng hắn cùng một chỗ đã trải qua không ít mưa gió, Lung Nguyệt tại Tần Sương trong lòng địa vị, so với Tử Đông bọn người cao. Nếu không phải cùng cái kia Liễu Như Yên có một tờ hưu lước, cùng Liêu tướng quốc phu phụ có đồ ước, chỉ sợ hắn đã sớm đem thác bạt Lung Nguyệt đặt vào hậu cung. Mỗi khi thấy Lung Nguyệt cái kia bao hàm thâm tình ánh mắt lúc, Tần Sương cũng nhịn không được thầm mắng mình lúc trước quá dứt. Hảo chết không chết đi tướng quốc phụ cầu cái gì thân? Cứ việc mảnh thế giới này cũng không phải là chế độ một vợ một chồng, nhưng Tần Sương thần hồn trung quy là đến từ Hoa Hạ, thâm căn cố đế một chồng một vợ để hắn không cách nào làm ra vượt quá giới hạn hành động. Đối thác bạn Lục Nguyệt, Tần Sương là hữu tình, hắn thậm chí quyết định tại tương lai nhìn thấy cái kia liếu Như Yên lúc thì hướng đối phương thẳng thắn, hủy đi ước định ban đầu. Muốn hắn đi hướng thế lực đó liễu tướng quốc phu phụ bội ước, hắn làm không được. Chỉ có tự mình cùng Liễu Như Yên tương lượng mới có thể xé bỏ cái này nhìn như trong suốt hôn nước Hôm nay, trong lòng của hắn có hỏa, đặc biệt là nhìn thấy thác bạt lung nguyệt thảm chẳng lúc, hắn lửa giận trong lòng diễm như muốn phun ra ngoài, hắn muốn giết người, mà lại muốn giết rất nhiều người. Thần ca, ngươi cẩn thận. Theo tần xương trong tay tiếp nhận thác bạt lung nguyệt, tử đông thận trọng đỡ lấy hôn mê nữ hải phí hoài bản thân mình nhắc nhở nói, hắn lại làm sao nhìn không ra hôm nay tần xương không giống bình thường, cái kia lạnh đến như lưới đao giống như ánh mắt sắc bén hắn đều thậm chí không dám nhìn thẳng. Yên tâm, bằng bọn này tạp ngư còn không gây thương tổn ta. Chỉ thấy tần Sương lạnh lẽo cười một tiếng, ánh mắt rét lạnh liếc qua đối diện một đám người, khinh thường nói: "Đối diện, tại cái kia mặt lộ vẻ giữ tận lạc hà bên người, và đi nam tử Nhạc Vân lê lạnh lùng nhìn chằm chằm tần Sương, chợt lại nhìn một chút thiếu niên sau lưng tàng kiếm hai người, nhất thời tìm cười nói: "Ta tưởng là ai, đây không phải hai ngày trước mới bị ta đả thương chạy trốn hai đầu chó mất chủ sao?" Lá gan của các ngươi cũng không nhỏ cũng dám xấu chuyện tốt của ta hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi từ đông sắc mặt hơi có vẻ khó coi trên mặt hắn lộ ra một vẻ không cam lòng thần sắc nhưng lại không thể nào phản bác cái kia nhạc vân lê mặc dù bá đạo ngoan lệ nhưng thực lực hoàn toàn chính xác so với hắn lợi hại hơn rất nhiều ai chết ai sống còn chưa nhất định từ đông trầm mặc nửa phút biệt suất một phen nhưng người nào nghe lời nói này đều giống như con vịt chết mạnh miệng giải thích lời nói Đến mức tăng kiếm, hắn không nói gì, nhưng hắn yên lặng quất ra sau lưng kiếm gãy, kiếm mặc dù đoạn, lại không ảnh hưởng kiếm nhận sắc bén. Chỉ bằng ngươi từ cái nào nông thôn tìm cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ha ha! Không thể không nói, các ngươi bọn này từ nông thôn tới thổ dân thật đúng là không biết sống chết à. Nhạc vân lê chỉ tần sương, không khách khí chút nào cười nói, tuy nhiên thiếu niên vừa mới độ để hắn đều không thể kịp phản ứng thế nhưng cũng chỉ là bởi vì hắn tập trung tinh thần đều đặt ở buổi tối muốn tiến hành động tác phía trên. Nếu quả như thật giao thủ, hắn có thể sẽ không cho là bằng vào tu vi của mình, còn có thể bắt không đến thiếu niên này tung tích. Nhạc quân, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta đem cái này tiểu tiện nhân cho đoạt tới A. Đến mức mấy cái này phá hư chúng ta chuyện tốt ra hỏa, liền trực tiếp giết đi. Một bên lạc hà sắc mặt thay đổi liên tục, tại lúc đầu bị phá hư trận pháp lúc, nàng thì bại lộ bản tính, cái kia khuôn mặt dữ tợ Mặc dù có tinh xảo đến đâu, khuôn mặt cũng vô pháp che lấp nội tâm của nàng xấu xí. Tại nghe xong mấy người trò chuyện về sau, nàng một tay khẽ vuốt tại nhạc Vân Lê trên lồng ngực, Mị Thanh nói ra: Cũng nghe được rơi Hà Tiên tử lời nói a. Tiểu tử kia lưu cho ta, còn lại hai cái thương thế cần phải còn không có hoàn toàn khôi phục, trực tiếp giết. Nhạc Vân Lê tham lam sở lên lạc Hà tay Ngọc, khẹt miệng chứa lên một vệt mập mờ độ cong, quay đầu hướng bên người mấy người phân phó nói: Vâng mấy người kia hiển nhiên là nhạc vân lê hạ nhân đối với cái sau mệnh lệnh không dám có nửa điểm lười biếng lúc này liền lướt tầm ầm ra toàn thân ngưng tụ ra hùng hồn linh khí hướng tử đông hai người đánh tới hừ chỉ thấy tần xương bước ra một bước triệt để ngăn trở mấy người đường đi quanh người hắn tản ra một cỗ khí thế bén nhọn bên mông linh khí như hồng thủy mạnh thu giống như từ trong cơ thể nộ tuôn ra xung quanh không gian run run rung động phảng phất muốn phá nát một dạng nho nhỏ đoạt mệnh sáu tầng cũng dám ở chúng ta trước mặt điên cuồng đi theo nhạc vân lê mấy người đều là đoạt mệnh cảnh sáu tầng đỉnh phong người mạnh nhất một người càng là đạt đến đoạt mệnh thất trọng tu vi làm tần xương tu vi bạo lúc mọi người hơi sững sờ trong mắt đều là lướt qua một vệ hư mang động tác trên tay bỗng nhiên biến đến lăng lệ với anh Đau mang quên ấn lần lượt mà đến đối mặt khủng bố như thế thế công tần xương mặt không đổi sắc hắn yên lặng vận chuyển thiên hỏa tam huyền biến bốn đạo dị hỏa ra chỉ phía dưới tu vi của hắn tăng vọt đến đoạt mệnh thất trọng cái kia nóng rực dung hợp hỏa diễm tràn ngập ở tại quanh thân thiên địa linh khi đều ở trong nháy mắt này bị phần bốc cháy kinh khủng liệt diễm hóa thành sông dài cuồn cuộn hướng về mấy người bao phủ mà đi thật quỷ dị hỏa diễm mấy người hơi kinh trong tay động tác cũng không ngừng trệ mặc dù không biết đối phương vận dụng phương pháp gì để tu vi tăng vọt nhưng dưới cái nhìn của bọn họ thiếu niên là tuyệt đối không cách nào làm bị thương hắn nhóm đây không phải tự đại mà là một loại tự tin loại này tự tin bắt nguồn từ bọn họ chỗ hoàn cảnh thường thấy tuyệt thế thiên tiêu chính là nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong sáu đại yêu nghiệt bọn họ cũng sẽ không dùng sùng bái ánh mắt đi đối đãi với anh lửa cháy gừng hực bao khỏa quyền ấn động nhiên đem mấy người thế công đánh nát mấy người cũng không sợ hãi nếu như cái này điểm công kích đều không thể tiêu trừ vậy bọn hắn liền không có liên thủ cần thiết nhanh một chút một bên nhạc vân lê tựa hồ có chút bất mãn mấy người liên thủ vậy mà không cách nào một chiêu đánh bại thiếu niên nhất thời thúc dục quát nói nghe vậy năm người lần lượt liếc nhau Chậm nhẹ gật đầu, trong tay linh ấn kết động, đúng là vận dụng ra võ học của mình tới. kình thiên ma chảo, huyết hải tam trọng lãng, hóa huyết thần thương. Cái này một bộ bộ địa cấp hạ phẩm võ học xuất hiện, quả thực để một bên quan chiến tử đông hai người thất kinh. Bọn họ lúc trước gặp phải lúc, có thể chưa thấy qua mấy người xuất thủ. Lúc trước bọn họ bị nhạc vân lê một người đả thương liền mệt mỏi đào mệnh, căn bản không cùng mấy người kia chính diện giao thủ qua. Lúc này thấy đến mấy người đáng sợ thế công. Từ đông trong lòng hai người không khỏi có chút hổ thẹn, vốn cho là bằng vào đoạt mệnh cảnh sáu tầng tu vi có thể tại trận này tuyển bạt chiến bên trong chỗ hết tài năng, ai có thể nghĩ tới, chỉ là một cái nhạc vân lê thủ hạ thì có tu vi như thế, cái kia sáu đại yêu nghiệt chẳng phải là càng thêm lợi hại. Thần ca, cẩn thận A. Từ đông nhìn chầm chầm cái kia không núp ních thiếu niên, đối với tần xương thực lực, hắn tán đồng, nhưng đối mặt nhiều như vậy địa cấp võ học lúc, liền xem như hắn, cũng không khỏi có chút bận tâm tới tới. Đến mức tăng kiếm. Thì là một mặt ngưng trọng nhìn lấy tần sương, hắn mặc dù không có tử đông biểu hiện được khẩn trương như vậy, nhưng theo rất nhỏ co lại trọng mắt đến xem, hắn cũng đang âm thầm vì tần sương ngước mồ hôi. Cái này, chính là của các ngươi thủ đoạn sao. Tạp ngư cũng là tạp ngư. Đột nhiên, tần sương mở miệng, hắn cũng động. Chỉ thấy tần sương một tay hư không một nắm, một thanh lóe ra xích mang trường kiếm đột nhiên xuất hiện, cái kia chói mắt xích mang đem trọn cái thiên địa đều bao phủ, sáng chói cùng cực, thiếu niên vung động trong tay kiếm ki một đạo quỷ dị thái cực trận đồ chợt hiện, đồ bên trong hai đầu âm dương ngư nhanh vừa đi vừa về du động, nhưng lại cũng chưa rời đi địa bàn của mình. Tại mấy người công kích lần lượt đã tìm đến lúc, thái cực trận đồ bên trong âm dương ngư đúng là nhảy ra ngoài, trong chớp mắt liền hóa thành nghìn vạn đạo đen trắng linh kiếm, như bầu trời đầy sao giống như đánh phía mấy người. Hôn trưởng, mau tránh ra. Chương 254, đại chiến nhạc vân lê. Một. Đối mặt cái kia nhạc vân lê nhắc nhở, Tần Sương khặc khặc cười một tiếng, nhẹ nói nói Trong ngay mắt, thiên địa biến sắc, ngàn vạn mưa tên đem năm người kia công kích tất cả đều chôn vùi, thì liền năm người thân hình đều bị kiếm vũ thôn phệ. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Nhạc Vân Lê thủ hạ đoạt mệnh cảnh 6 tầng, thu hoạch được 1200000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Nhạc Vân Lê thủ hạ đoạt mệnh cảnh 6 tầng, thu hoạch được 1200000 điểm kinh nghiệm, 5 điểm kỹ năng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Nhạc Vân Lê thủ hạ đoạt mệnh cảnh 6 tầng, thu hoạch được 1200000 điểm kinh nghiệm. Liên tiếp vài tiếng hệ thống nhắc nhở rơi xuống, tần Sương kinh nghiệm đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, khoảng cách đột phá đoạt mệnh thất trọng cũng chỉ có hơn 1 triệu giờ rồi. Năm người vây công, tại tần Sương nhất kích phía dưới, chỉ có một vị vẫn còn tồn tại, chính là vị kia đoạt mệnh thất trọng nam tử, hắn may mắn mạng sống, nhưng dù vậy, vẫn như cũ thụ trọng thương, chiến đấu lực giảm mạnh, căn bản không đủ lại đối tần Sương hình thành ý hiệp. Nhiệm vụ khen thưởng lấy được 30 điểm kỹ năng, tần Sương thế nhưng là toàn bộ phí tổn tại thái cực quyền kiếm phía trên đem tăng lên tới cảnh giới đại thành, có thể so với thiên cấp hạ phẩm đỉnh phong võ học tầng thứ. Cái kia nhạc vân lê thủ hạ tu vi tuy mạnh, nhưng tu luyện tối cường võ học cũng bất quá mới địa cấp trung phẩm, là lấy thần xương một kích này mới có thể tạo thành lớn như thế lực sát thương. Xích tiêu thần kiếm tăng phúc, thế nhưng là làm cho võ học tăng cường chỉnh một chút một cái cấp độ, từ xích tiêu thần kiếm làm môi giới thi triển ra thái cực quyền kiếm, đây chính là có thể so với thiên cấp trung phẩm võ học. Dù cho là đoạt mệnh cảnh thất trọng cường giả cũng chịu không được Tần Sương một kiếm này. Cái kia đoạt mệnh thất trọng nam tử chỗ lấy có thể tồn tại, hoàn toàn là bởi vì hắn cũng không phải là một người ngăn cản Tần Sương võ học, năm người ngăn cản, tự nhiên uy lực muốn hạ xuống không ít. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ đả thương nặng hắn, có thể nghĩ, bộ này võ học là khủng bố cỡ nào. Ngươi thật là lớn gan chó. Nhạc Vân lê toàn thân linh khí phung trào, một cỗ tức giận xông lên trời không, trong ánh mắt kia lóe ra từng đạo hung mang, dường như ngưng thật đúng dạng như là lưỡi dao sắc bén. Hắn nhìn chầm chập Tần Sương, thanh âm băng hàn tới cực điểm. Gan chó. Ta nói qua, các ngươi hôm nay, ai cũng đi ra không được. Tần Sương không chút nào yếu thế, tu vi của đối phương đích thật là hắn thấy qua tuyển bạt người bên trong mạnh nhất, đúng là đạt đến đoạt mệnh bắt trọng, so với cái kia cái gọi là yêu nghiệt phía dưới đệ nhất người băng long thái tử đều mạnh không ít, nhưng thì tính sao. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Cái này nhạc vân lê cấu kết lạc hà kém chút để thác bạt lung nguyệt chết. Hắn liền phải để bọn hắn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. ỉ vào một chút võ học thì muốn làm gì thì làm, tiểu tử, để ta nói cho ngươi, cái thế giới này rất lớn, ngươi thấy qua thiên địa, quá nhỏ. Nhạc vân lê thanh âm hùng hồn bên trong lần chứa cuồng bạo âm ba, chấn động đến thiên địa lạnh rung rung động, hắn đứng ngạo nghệ tại bầu trời phía trên, cực kỳ giống một tôn cổ lao chiến thần, thân thể của hắn như đúc bằng vàng ròng, lóa mắt vàng phần, thậm chí chói mắt đến làm cho một số tu vi yếu võ giả căn bản mắt mở không ra. Và người còn chưa đủ tư cách Sở uyên bản chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất cả người trùng thượng vận tiêu cùng cái kia nhạc vân lê bốn mắt nhìn nhau hai trong mắt người đều là lướt qua một vệt tia điện chợt song phương đều động độ nhanh đến cực hạn thường nhân căn bản là không có cách thấy rõ hai người động tác đang đang khen liên tiếp đinh thai nhức gót kim loại tiếng va chạm truyền vang giữa thiên địa từng vòng từng vòng như là sóng nước cuồng bạo kinh khí bao phủ khắp nơi chấn động đến không gian rung động lại mảnh không gian này không tính vững chắc hai người công kích quá mức mạnh mẽ, lại là sinh sinh anh ra nguyên một đám không gian hắc động đến, trong hắc động khí tức thần bí làm cho hai người không còn dám nơi đây lưu lại. một trận chiến này, từ thiên khung đánh tới lòng đất, theo đồng bằng đánh tới vùng hoang vu, hai người đều là trong lòng có hỏa, đều là lựa chọn trực tiếp nhất cận chiến. cái kia xích tiêu thần kiếm tràn ra lóa mắt xích mang thỉnh thoảng lướt qua thiên địa, kiếm khí tung hoành ở giữa, thường xuyên có địa phương lọt vào phá hư. hai người này còn mẹ nó là người sao? Cũ này chiến đấu lực. Tựa hồ cùng sáu đại yêu nghiệt đều không thua bao nhiêu đi. Không thể tin được, ta vốn cho là nhạc vân lê có thể là lần này tuyển bạt chiến đại hát mã, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện một cái thiếu niên thần bí. Ta luôn cảm thấy, cái kia trong tay thiếu niên kiếm nhận khá quen. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua? Ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Các ngươi quên đi băng long thái tử là chết như thế nào sao? Ở xa, một số cái thực lực mạnh mẽ tuyển bạt người xa xa nhìn chầm chầm trên bầu trời chiến đấu. Càng không ngừng nghị luận, tu vi của bọn hắn tương đối mạnh mẽ, tự nhiên thấy rõ song phương chiến đấu chẳng diện. Tần xương trong tay xích tiêu quá mức loa mắt, bị mọi người trọng điểm chú ý, cuối cùng đi qua thời gian dài so với về sau, rốt cục có người nhận ra nắm giữ chuôi kiếm này chủ nhân đến trải qua. Đúng, cũng là hắn. Hẳn là không sai. Lúc trước ta mặc dù cách đến rất xa, nhưng ta có thể bảo chứng, cái này nhất định là tên kia. ngươi nói là, kiếm kia trả băng long thái tử thiếu niên thần bí. Không tệ nghe đồn hắn tay cầm một thanh cực mạnh linh kiếm, thân kiếm kia thường xuyên tràn ra màu đỏ thắm kia sáng chói mắt, như vậy cảnh tượng cùng hiện tại không sai biệt lắm. Nếu thật là cái kia gia hỏa, vậy ta đối một trận chiến này thắng bại ngược lại là có chút hoài nghi. Đừng quên, nhạc vân lê không là một người, bên cạnh hắn còn có lạc hà tiên tử, đó cũng không phải là một người hiền lành. ầm, nhất kích sau đó, song vương song song lui nhanh mấy chục trượng xa, cái kia nhạc vân lê thần sắc đã theo lúc đầu cuồng vọng biến đến ngưng trọng lên. Đối mặt càng đánh càng hang thiếu niên, nội tâm của hắn lại là có chút bận tâm tới tới. Hắn cận chiến không tính là đến, tranh thức lợi hại còn là dựa vào võ học tuân gia thực lực, nhưng kiến thức quá ít năm cái kia đáng sợ võ học về sau, hắn kỳ thực cũng không dám tới đối bính võ học. Từ đối phương một kiếm diệt sắt bốn vị đoạt mệnh sáu tầng cường giả, trọng thương một vị đoạt mệnh thất trọng cường giả. Bùi thế đến xem, một kiếm kia rất có thể đạt đến thiên cấp hạ phẩm võ học đẳng cấp. Nhạc Vân lê hoàn toàn chính xác đến từ ẩn tàng thế lực không giả nhưng ẩn tàng thế lực thiên cấp võ học cũng không phải hắn có thể học được trong tay hắn nắm giữ võ học cũng vẻn vẹn chỉ là mấy bộ địa cấp thượng phẩm đỉnh phong võ học thôi lạc hà đuổi mau rút một tay ta một cái đối phó hắn có chút cố hết sức nghe được nhạc vân lê truyền âm cái kia thờ ơ lạnh nhạt lạc hà khinh thường cười một tiếng nàng lại làm sao nhìn không ra nhạc vân lê không thu thập được tần xương phế vật vô dụng lạc hà quát lớn để nhạc vân lê trên mặt không ánh sáng nhưng cũng không dám hỏa hắn đến từ ẩn tàng thế lực Nhưng Lạc Hà cũng đồng dạng đến từ Linh Châu Đại Lục Vọng Nguyệt Các, Vọng Nguyệt Các, thế nhưng là một cái so với hắn chỗ thế lực chỉ mạnh không yếu địa phương. Cùng lên đi. Tần Xương Nạo nghễ đứng ở trên trời cao, thân hình hắn thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng đối diện hai người, toàn thân hỏa diễm không tàn đi hết, ngược lại nhiều một cấu ngọn lửa màu tím, tu vi của hắn, cũng theo một khắc này bạo đã tăng tới đoạt mệnh thất trọng đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá tới đoạt mệnh bát trọng su thế. Gia hỏa này, vậy mà còn che giấu tu vi. Chương 255: Tâm lý cùng trên nhục thể đánh tan đối phương. Tần Xương đột nhiên bạo, để cái kia Nhạc Vân Lê cùng Lạc hà đều bất ngờ, hai người đều là không nghĩ tới, thiếu niên này tại cùng Nhạc Vân Lê bực này đoạt mệnh bắt trọng cường giả giao chiến lúc, lại còn hội ẩn tàng tự thân tu vi. Hắn thì thật không lo lắng bị thua. Hai người nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một luồng sắc cơ, bọn họ đã ý thức được, nếu như không đem cái này thiếu niên thần bí đánh giết, sợ sợ thanh danh của bọn hắn đều sẽ trượt rất nhiều. Lần này tuyển bạt chiến, sáu đại yêu nghiệt là tiếng hô cao nhất, đương nhiên, ngoại trừ cái kia đứng tại 10 đại hoàng triều đỉnh phong 6 người bên ngoài, còn có một số cái muốn dẫm lên 6 người ngồi phía trên người. Ở trong đó tự nhiên có giống như là nhạc vân lê dạng này ẩn tàng thế lực chi thứ con cháu, còn có giống lạc hà dạng này đại thế lực ngoại môn đệ tử. Đứng được càng cao, càng là biết lần này tuyển bạt chiến tường tình, người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội kia. Có thể hay không cá vượt long môn thì nhìn lần này tuyển bạn chiến phải chăng có thể trổ hết tài năng. giết. hai người không do dự nữa, gần như đồng thời lên sắc bén thế công. cái kia lạc hà tay cầm một thanh nguyệt luân kiếm, huy động ở giữa, như lan nguyệt giống như kiếm mang đột nhiên ngưng tụ, Giết lạnh khí tức bao phủ ra, hùng hồn linh khí hỗn tạp tại trong kiếm quang, hung hăng hướng tần xương chém tới. cái kia nhạc vân lê đồng dạng không dám yếu thế, chỉ thấy hắn năm ngón tay ngưng quyền, một cỗ cuồn cuộn quyền ý tự trong cơ thể hắn tập ra ở phía sau hắn đúng là rơi cái kế tiếp màu vàng nóng đổi núi hình chiếu, cái kia nhìn như đổi núi hình chiếu tại trong khoảnh khắc hóa thành khắp thiên linh khí, tràn vào Nhạc Vân Lê quyền thân thể, quyền kinh tản ra một cỗ đất cần trọng, tràn ngập giữa thiên địa, dường như mảnh không gian này bị vạn trượng cự nhạc chấn áp lại đồng dạng thì liền hành động. đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Đó là Nhạc Vân Lê chấn sân băng. Nghe đồn một quyền này miểu sát một vị đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả. Cái kia Lạc Hà tiên tử cũng không đơn giản a. Nàng vận dụng hẳn là vọng nguyệt lâu một môn tuyệt học, giao quang chẳng nguyệt. Nghe nói môn tuyệt học này có hai thức, thức thứ hai uy lực đến gần vô hạn thiên cấp võ học. Không biết cái này lạc Hà Tiên tử phải trang tập được thức thứ hai. Các ngươi nhìn, tiểu tử kia thân thể vậy mà ngưng tụ ra một đạo vỏ rùa. Chẳng lẽ hắn dự định chính diện phòng ngự? Đây chính là hai bộ địa cấp thượng phẩm võ học liên hợp công kích ta. Khi mọi người còn đang cảm thán nhạc vân lê hai người liên thủ sự khủng bố lúc, một số người ánh mắt đã đặt ở tần xương trên thân trong tay thiếu niên xích tiêu thần kiếm phiêu phù ở trước người hắn hắn mười ngón kết ấn, tại sắp đến cuồng bạo thế công trước thân thể của hắn bên ngoài ngưng tụ ra một đạo huyền vũ quy sát theo đạo này vỏ rùa xuất hiện nguyên bản giữa thiên địa bị nhạc vân lê hai người thế công ảnh hưởng linh khi đúng là giống nghe được triệu hoán đồng dạng hướng tần sương. thể nội dũng mãnh lao tới hừ muốn chết thấy thế nhạc vân lê hai người cười lạnh bọn họ nghĩ tới thiếu niên sẽ vận dụng vừa mới cái kia một bộ kiếm pháp chống cử võ học của bọn hắn liên kích Nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này không chỉ có không có sử dụng cái kia bộ thần bí võ học, ngược lại làm ra chính diện phòng thủ tư thái, tình cảnh này khiến hai người đều là cười lạnh liên tục, một vị hung lệ thần sắc tự khệ mắt lướt qua, hai người thân hình toán loạn, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tuyệt đối phòng ngự. Tần Xương cũng không phải tự phụ, hai người công kích sắc thực rất mạnh, liền xem như tầm thường đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả ngẫu nhiên đều không nhất định có thể tại hai người liên thủ mạng sống. Nhưng hắn khác biệt, mặt đối với hai người liên thủ lúc Hắn chỉ ít có 3 loại biện pháp phá vỡ đối phương võ học, chỉ lo thân mình. Hắn không có sử dụng uy lực to lớn võ học, cũng không có sử dụng lăng ba vi bộ quỷ dị độ né tránh, mà chính là vận chuyển tuyệt đối phòng ngự cái này, một bộ thiên cấp hạ phẩm đỉnh cấp phòng ngự tuyệt học. Cái kia Nhạc Vân lê tu vi tuy mạnh, nhưng cũng bất quá đoạt mệnh bắt trọng, Lạc Hà càng là đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả, lấy tuyệt đối phòng ngự công hiệu, chính là hai người này công kích mạnh hơn phía trên gấp đôi, hắn vẫn như cũ có thể gánh vác. Hắn rất muốn lập tức chém giết hai người. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, hắn thấy, nếu là lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết nhạc vân lê hai người, đó là đối với hai người khoang dung. Hắn muốn ở trong lòng cùng phía trên đối với hai người tạo thành song trọng đả kích, đây là bọn họ cái kia tiếp nhận. Ai bảo bọn họ thương tổn thác bạt lung nguyệt đâu? Tự tần xương đem thác bạt lung nguyệt cứu thì cho ăn một khỏa lục phẩm đan dược cho cái sau ăn vào. Hắn cũng đã nhìn ra, thác bạt lung nguyệt vết thương trên người, cũng không như trong tưởng tượng nặng như vậy, chỉ là thần hồn nhận lấy một số bị thương chỉ cần tìm được chút đối thần hồn hưu ích thiên tài địa bảo liền có thể khôi phục. Gần nhất những ngày gần đây, Lạc hạ bọn người thế nhưng là bốn phía thu thập đối thần hồn hưu ích thiên tài địa bảo, chắc hẳn cũng là lo lắng cấm thuật trận pháp không cách nào thành công siêu hồn, không muốn thác bạt lung nguyệt thần hồn hư hao mới trở nên. Phanh phanh phanh. Hai bộ địa cấp thượng phẩm võ học chỗ chế tạo ba động, thì liền ngoài trăm dặm một số khu vực đều rõ ràng nghe thấy, không ít người vì chi biến sắc, khiếp sợ nhìn lấy viễn không cái kia hào quang rực rỡ. Một màn kia so pháo hoa còn muốn rực rỡ quang hoa, rõ ràng là hai bộ võ học tạo thành đánh tới. Chiến trường trước, dường như sấm xét nổ vang âm thanh không ngừng truyền ra, vô cùng cuồng bạo kình khí tàn phá bừa bãi khắp nơi, tòa thành trì này bên trong cấm chế đã sớm bị phá hư, phen này kình khí tàn phá bừa bãi dưới, chỉnh tòa thành trì cơ hồ đều bị san thành bình địa, không ít tuyển bạt người bởi vậy bị thương, yếu một điểm càng là tại chỗ bị đánh thành cho cạn. Người khác không có đồng tình, có chỉ là chấn kinh một vòng bụi mù tán đi về sau, có thể lại lưu ở trên vòm trời người quan chiến, cơ hồ không có đoạt mệnh tam trọng trở xuống. Những người này hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút trùng kích, khoẹ miệng tràn đầy máu đỏ tươi, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem trong chiến trường thiếu niên. khi thấy rõ thiếu niên cái kia không nhốn bụi trần áo vào lúc, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, cái kia như là bản thạch sừng sững tại thiên cung, thủ hai bộ thượng thừa võ học anh kích lại không có chút nào thương tổn thiếu niên, còn là người sao? làm sao lại như vậy? Tiểu tử này, không khỏi quá mạnh một chút ta. Ta. Ngày. Cái này mẹ nó, sánh ngang sáu đại yêu nghiệt ta. Liên nhạc vân lê cùng lạc hà liên thủ đều không thể đối với hắn có chút bị thương. Tiểu tử này, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ lại, là ẩn tàng trong thế lực dòng chính nhân vật? Đánh giắm. Dòng chính nhân vật hội không có tùy tùng. Nếu là dòng chính nhân vật, cho nhạc vân lê mười ngàn cái lá gan hắn cũng không dám đối thiếu niên này động thủ. Ba ba ba. Phủi tay phía trên một luồng vi trần, tần sương trong ánh mắt lướt qua một vệt lạnh lẽo sắc ý, khoe miệng khẽ nứt, chứa lên một tia chế dêu độ cong. Đây chính là các ngươi gan dám động nữ nhân của ta thực lực. Nếu là chỉ có chút thực lực ấy, tiếp theo đánh, chính là tử kỳ của các ngươi. Hai người đồng tử thích chặt, sắc mặt của bọn hắn đã triệt để trầm xuống. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, cái này thiếu niên thần bí, vậy mà đã cường đại đến trình độ này. Vừa mới cái kia một luân phiên công kích, thế nhưng là hai người vận dụng thượng thừa võ học liên thủ công kích. Chỉ có như vậy thế công, lại bị cái kia thần bí vỏ rùa ngăn trở. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng cùng hai bộ võ học tâm thần tương liên bọn họ lại là biết rõ. Cái kia hai bộ võ học căn bản cũng không có doanh kích đến thiếu niên lục thần, mà chính là bị cái kia màu vàng nóng vỏ rùa vững vàng ngăn tại ngoại giới. Cái kia hoanh bạo sinh ra khủng bố khí lãng, nhìn như lợi hại, thực lại chỉ là hai người võ học phía trên linh khí nổ tung thôi. Trốn. Trường 256, Nhạc Vân Lê hai người cuối cùng át chủ bài. Chạy. Đối với cái này, Tần Sương khặc khặc cười một tiếng, hai người ngay trước đông đảo tuyển bạt người trước mặt, vậy mà lựa chọn chạy trốn, vô luận hai người có thể hay không chạy thoát, thanh danh của bọn hắn xem như triệt để hủy. Chạy trốn được sao? Hai người cũng không khác gì là chạy trốn, mà chính là hướng cùng một cái phương hướng chạy trốn, chỉ thấy Tần Sương mặt lộ vẻ vẻ đùa cợt, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt tà mị độ cong, thân hình bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Dù thân chạm, sau một khắc Tần xương bóng người ra bây giờ cách hai người chỉ có khoảng 20 trượng địa phương, chỉ thấy hắn vung động trong tay xích tiêu thần kiếm, chợt liền nhìn thấy một đạo to ước 30 trượng kiếm mang đột nhiên ngưng tụ, bàng bạc linh khi giống như đại dương tuôn ra, giữa cả thiên địa đều tràn ngập một cỗ sát ý ngập trời, kiếm mang nhanh chóng đuổi kịp hai người, chém về phía hai người. hỗn đàn. Lạc hà cùng nhạc vân lê mặc dù chạy, nhưng tập trung tinh thần đều đặt ở sau lưng thiếu niên trên thân, làm phát giác được sau lưng đánh tới khí thế khủng bố lúc. Hai người sắp mặt đại biến, ào ào dừng lại thân hình, gầm lên chống cự chạm mặt tới đáng sợ kiếm mang. "Tiểu tử, ngươi khấc khinh người quá đáng." Dù thân chạm thế nhưng là địa cấp thượng phẩm võ học, hai người muốn chính diện ngăn trở vẫn là cần hao phí không ít khí lực, cái kia nhạc vân lê không hổ là đến từ ẩn tàng thế lực, lại là một bộ hoàn toàn khác biệt địa cấp thượng phẩm võ học thi triển, một đạo ước chừng 10 trượng trưởng ấn đột nhiên ngưng tụ mà thành, trưởng phong bay phất phới, vang vọng giữa thiên địa, cái kia hùng hồn linh khí nhấc lên một cỗ đáng sợ gió lốc một trường này, đủ để mạt sát một tên đoạt mệnh ngũ trọng cường. Dạ, Nguyệt Luân, mở. Cái kia Lạc Hà tiên tử đồng dạng không chút nào yếu thế, nàng vung động trong tay Nguyệt Luân kiếm, ánh trăng lạnh lẽo tự trong thân kiếm lấp lóe mà ra, như từng tầng từng tầng mây đen giống như bao phủ mà ra, băng lãnh khí tức bao phủ, bốn phía linh khí đều là có ngưng kết dấu hiệu, trong tay nàng Nguyệt Luân kiếm hóa thành một thanh kinh thiên cổ kiếm, kiếm phong chỉ, rõ ràng là tần sương chỗ. Thật sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Một đám người khổ khổ chống cự lại ba người võ học tiêu tán kinh khí, cho dù là tiết ra ngoài kinh khí, cũng đủ để khiến bọn họ nghiêm túc đối đãi. Một cái sơ sẩy, liền có thể có thể chết tại chỗ. Phốc phốc phốc. Một số cái đoạt mệnh tứ trọng cường giả đều không ngừng ho ra máu, thoát ra lui nhanh, không còn dám tiếp cận ba người chiến trường. Trong mắt bọn họ tràn đầy giật mình ý, thậm chí có chút sợ hãi mà nhìn xem viễn không ba người. Kinh người quá đáng. Chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng không có tư cách nói lời này. Mặt đối với hai người thách hỏi, Tần Sương cười lạnh, cái kia đao tức hình dáng ở ngoài sáng lạng dưới ánh mặt trời lại là lộ ra che lấp vô cùng, trong lòng của hắn có hỏa, không chỉ có riêng chỉ là giáo huấn hai người một phen liền có thể tiết ra tới, còn có át chủ bài sao. Tần Sương bình tĩnh hướng hai người hỏi, quanh người hắn hỏa diễm cuộn cuộn, như một cái hỏa diễm chiến thần giống như đứng lặng bầu trời phía trên, bốn phía thiên địa linh khí đều dường như bị hắn ngọn lửa trên người thiêu đốt, nóng rực đến đáng sợ. Lạc hà. Tiểu tử này nói rõ không muốn để cho chúng ta đi. Nếu như hôm nay không đem tiểu tử này chém giết, sợ là chúng ta thực sẽ bị hắn một mực dây dưa. Nhạc Vân Lê Thần sắc âm trầm nhìn trầm trầm tần sương, hướng bên người lạc hà truyền âm, nói: Thế nhưng là tiểu tử này thực lực cùng chúng ta tương xứng, nếu như không sử dụng cuối cùng át chủ bài, căn bản là không cách nào đem hắn đánh giết ta. Một khi át chủ bài bại lộ, chúng ta đại quyết chiến lúc, nhưng là khó đối phó cái kia sáu cái ra hỏa, không quản được nhiều như vậy. Kẻ trước mắt này quá khó chơi, như không tất yếu, ta cũng không muốn vận dụng át chủ bài. Thôi ta, lấy hai người chúng ta át chủ bài, gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã quyết định, vậy liền đánh đi. Nửa phút đồng hồ sau, hai người đi qua ngắn ngủi thương định, cuối cùng quyết định không lại chạy trốn, mà chính là dự định bằng vào cuối cùng át chủ bài diệt sát xa xa thiếu niên thần bí. Ồ, không chạy. Cái kia chính là nói, các ngươi còn có át chủ bài rồi. Tới tới tới. Để cho ta xem, các ngươi đến tụt cùng còn có cái gì thủ đoạn. Thấy hai người không lại bỏ chạy, mà chính là dịch chuyển khỏi thân thể vị, lấy hai cái phương hướng khác nhau mặt đối với mình, Tần Sương khệ miệng kéo ra một vệt đùa cợt độ cong, nhặt vừa cười vừa nói: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút cơ duyên thì thiên hạ vô địch. Ra ra ta đến đón lấy liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên." Nhạc Vân lê trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ ngất lệ, hắn nhìn chằm chằm Tần Sương, lạnh lùng trách mắng: Nếu như không phải tiểu tử này đột nhiên xuất thủ, hắn làm thế nào có thể đem cuối cùng át chủ bài ra ánh sáng ở nơi này? May ra khoảng cách đại quyết chiến còn có chút thời gian, đem tiểu tử này giải quyết về sau, hắn liền tại phiến chiến trường này tìm kiếm viễn cổ cường giả lưu lại di tích, nỗ lực tìm kiếm một số mạnh hơn át chủ bài. Ông ngong ngong! Thiên địa chấn động, dây núi vỡ nát, cái kia dòng nước lũ giống như linh khí hội tụ tại Nhạc Vân Lê đỉnh Đầu, một tòa ước chừng một trăm trượng đồi núi đột nhiên ngưng tụ. Tòa núi cao này có thể không tầm thường. Núi này chính là là hoàn toàn từ thiên địa linh khí hội tụ, cẩn trọng đại địa khí tức tự đổi núi bên trong truyền ra. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, cái chán bước lên từng tia từng tia mồ hôi lạnh, phảng phất như là bị một tòa cự nhạt áp tại đỉnh đầu đồng dạng cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Thật mạnh, cái này nhạc vân lê bộ này võ học dù là không kịp thiên cấp cũng không kém lắm a. Nghĩ không ra, nhạc vân lên lại còn ẩn dấu như thế một tay. Nếu không phải hôm nay bị bị bất đắc dĩ, sợ rằng sẽ đem chiêu này lưu tại đại quyết chiến đi. Có này võ học, chỉ sợ đối mặt sáu đại yêu nghiệt, cũng có sức đánh một trận đi. Đừng nói nhạc vân lê, các ngươi nhìn lạc hà tiên tử. Làm một số cái ánh mắt theo chưa rời đi qua lạc hà trên người người trước hiện cái sau biến hóa. Một bộ lục vải mỏng lạc hà giờ phút này toàn thân tản ra một cô ánh trang lạnh lẽo, Cái kia thánh khiết bộ dáng, dường như thật là đến từ tiên giới tiên tử đồng dạng, tại phía sau của nàng. Một vòng màu bạc trắng nửa vầng trăng hòa hợp thanh lanh khí tức ánh trăng bao phủ phía dưới, phiến thiên điệu này cũng vì đó biến sắc, phàm là bị ánh trăng bao phủ không gian, đều là bị lạc hà nắm trong tay đồng. dạng ngụy thiên cấp võ học. Tần xương đồng tử hơi hơi co rụt lại, lệnh hắn không nghĩ tới chính là, cái này nghe nói đến từ vọng nguyện các ngoại môn lạc hà vậy mà người mang một bộ ngụy thiên cấp võ học. Loại này võ học, mặc dù không kịp thiên cấp như vậy có hủy thiên diệt điệu chi uy nhưng lại so phổ thông địa cấp thượng phẩm đỉnh phong võ học hiếu thắng một bậc cái kia nhạc vân lê vận dụng chính là một bộ địa cấp thượng phẩm đỉnh phong võ học nhưng tại lạc hà bộ này võ học vừa ra về sau thì liền nhạc vân lê cái kia bộ võ học đều đã mất đi vốn có cường thế khó trách hai người này gắn bó đi theo nguyên lai lá bài tẩy của bọn hắn lại có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng à tần xương âm thầm tắt lưới hắn lúc mới đầu còn hơi kinh ngạc hai người bỏ chạy vì sao không phân hai cái phương hướng bỏ trốn như thế chí ít tăng lên chạy trốn sát xuất thành công Hiện tại xem ra, hai người cũng không phải là không muốn tách ra trốn, chỉ là sợ Tần Sương đuổi kịp một phương, bị từng cái đánh tan. ngụy Thiên Cấp ngươi Tần Gia gia liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Thiên Cấp Võ Học? Tần Sương sắc mặt bình tĩnh, âm thầm nói thầm một tiếng, trong tay xích tiêu thần kiếm biến mất, hắn song trưởng múa, mạnh mẽ thoải mái, bàng bạc linh khí tự trong cơ thể hắn phun trào mà ra, một đạo kinh thiên tiếng long ngâm kết kết vang vọng tại phương thiên địa này ở giữa, cái này hống một tiếng. Trấn khai bởi vì ánh trang hiệu quả mà bị che giấu trời trong, cũng đem cái kia nhạc vân lê trên đỉnh đầu cự nhạc chấn động đến lung la lung lay. Hàng Long thập bắt trưởng. Trường 257, đoạt mệnh thất trọng. Trường tụ, Long hiện. 18 đạo kim Long trưởng ấn đột nhiên hội tụ thành một đầu đước trường dài 30 trượng Hoàng Kim Cự Long. Long ngâm không ngừng mà truyền vang giữa thiên địa, một cố cái thế Long uy đến phiến địa vực này, khí thế rộng rãi cùng cực. Cái này. Nhìn trước mắt cái kia đằng Long như mây Hoàng Kim Cự Long. Nhạc Vân Lê hai người đều là sắc mặt đại biến, một luồng hơi lạnh từ đám bọn hắn lòng bàn chân bay lên, trong mắt càng là lóe ra nồng đậm hoảng sợ, kinh thanh hô, diễn long võ học. Hai người chưa bao giờ nghĩ tới, cái này thần bí thiếu niên mặc áo đen vậy mà người mang một bộ đẳng cấp không thấp diễn long võ học, chỉ từ cái kia hoàng kim cự long cái thế long uy đến xem, bộ này diễn long võ học rất có thể đạt đến thiên cấp tầng thứ, thiên cấp a, đây chính là liền bọn họ loại này đến từ đại thế lực con cháu đều không thể tập được nghịch thiên võ học a. Mà lại, thiếu niên thi triển vẫn là thiên cấp võ học trong cực vì chân quý diễn long võ học, có thể ngưng tụ ra kim long thực thể, nói cách khác, bộ này võ học tại diễn long võ học bên trong, cũng thuộc về thượng thừa. Làm sao có thể? Tiểu tử này, làm sao có thể sẽ diễn long võ học? Nhạc vân lê liên thanh phủ nhận sự thật trước mắt, mà một bên lạc hà thì là mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, nàng cặp kia mắt phượng bên trong tỏa ra lấy một vẻ quỷ dị tinh mang, nàng không từng nói, nhưng cặp mắt kia đồng tử lại nói cho mọi người. Nàng lúc này nội tâm, cũng không bình tĩnh. Thật không thể tin, thiếu niên này, thật bất khả tư nghị. Ta chỉ ở trong điển tịch thấy qua diễn long võ học giới thiệu, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể tận mắt nhìn đến một lần. Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Thiếu niên này nếu như hôm nay không chết, tuyệt đối có thể đang tuyển chọn tranh tài rực rỡ hào quang. Chết! Ngươi nhìn cái kia nhạc vân lê cùng lạc hà sát mặt, theo ta thấy, thiếu niên này không đem hai người bọn họ đánh giết coi như cho hai thế lực lớn mặt mũi chờ một chút, thiếu niên này, tựa hồ cũng không tính buông tha hai người, chính đang nghị luận mọi người đồng tử đột nhiên thích chặt, mặt lộ vẻ thần sắc mà nhìn chằm chằm vào đầu kia hoàng kim cự long long đuôi đong đưa ở giữa, đúng là hướng hai người hung hăng đi và chạm mà đi. hừ, coi như ngươi có diễn long võ học, cũng không có khả năng ngăn trở ta hai người liên thủ. nhạc quân, giết hắn. lạc hà hai người biết hôm nay sẽ không kết thúc yên lành, kỳ thực bọn họ đều có chút hối hận treo chọc cái này thiếu niên thần bí, nhưng bọn hắn cũng minh bạch. Hôm nay nếu như không đem thiếu niên đánh bại, chỉ sợ bọn họ thật không thể thoát khỏi cái này đáng ghét gia hỏa. Giết! Nhạc Vân lê nhẹ gật đầu, toàn thân linh khí phung trào, trên đỉnh đầu đồi núi nhất thời tách ra một cỗ chói mắt hào quang vàng nhạt. Đồi núi xê dịch, hướng về Hoàng Kim Cự Long chấn áp tới. Một bên lạc hà cũng là toàn lực mà động, nàng dọn dịu dàng gầm thét, sau lưng trăng lưỡi liềm hóa thành một vòng đoạt mệnh kiếm mang, ánh trăng lạnh lẽo lôi ra một đầu thật dài đường vòng cung, kiếm mang những nơi đi qua tất cả không có ngoại lệ bị khí thế kia chỗ nghiền bạo, bốn phía không khí tất cả đều nổ tung, từng đạo từng đạo chói hai tiếng nổ đùng đoảng truyền ra, kiếm mang kia giấu ở đồi núi về sau, phảng phất là chuẩn bị tùy thời mà động. Đều nói Nhạc Vân Lê cùng Lạc Hà hai người liên thủ, cho dù là sáu đại yêu nghiệt đều sẽ kiêng kỵ mấy phần, hiện tại xem ra, quả thật như thế à. Cái này hai bộ võ học hỗ trợ lẫn nhau, cái kia Nhạc Vân Lê đồi núi đem kiếm mang ẩn tàng, dựa vào đồi núi hùng hậu áp lực, một khi thiếu niên này rơi hạ phòng, khẳng định sẽ bị một kiếm diệt sát. Ta cũng không cho rằng cái kia nhạc vân lê đồi núi võ học có thể trấn áp lại thiếu niên này diễn long võ học. Cái kia kim long long uy có thể không phải chỉ là nói xuông, ta mặc dù chưa từng thấy qua chân long, nhưng cái này long uy lại là lệnh ta đều cảm giác được một kia run sợ. Không thể không nói, một trận chiến này, thắng bại khó phân. Vô luận là ai cười đến cuối cùng, thanh danh của bọn hắn tất nhiên muốn vang vọng toàn bộ di lạc chiến trường, gã thiếu niên này uy mãnh, khẳng định sẽ đắp lên đầu chú ý tới giết băng long thái tử, muốn không bị chú ý cũng khó a. Đối với người khác trong lúc nói cười, Tần Sương lấy hàng long thập bát trưởng ngưng tụ hoàng kim cự long đã hung hăng đâm vào Nhạc Vân Lê không chế đổi núi phía trên, như núi lửa phun giống như to lớn vang động truyền ra, thành chi phế tích trong khoảnh khắc chốt vùi, mặt đất càng là nước ra từng đạo từng đạo sâu không thấy đáy lớn lên nguyên, nóng hổi dung nham tự lòng đất toát ra, nóng rực đến liền không khí đều bị thiếu đốt, mảnh không gian này đều dường như bị ngọn lửa nhăn nhóm, hoàn toàn độ động. T. đến gần một đám người quan chiến nhóm hít sâu một hơi, ai cũng không nghĩ tới, cái này hai cố võ học va chạm, vậy mà lại nhấc lên lớn như thế song gió, côn bạo kình khí tàn phá bừa bãi khắp nơi, hỗn tạp bàng bạc linh khí, mà lấy mọi người không thua kém đoạt mệnh tứ trọng tu vi, đều khó mà chống cự ở cái này kình khí tàn phá bừa bãi. len gen kiếm nhận va chạm thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy chân trời cái kia trốn ở đồi núi về sau kiếm mang hung hăng chạm tại kim long thân thể cao lớn phía trên. Kim Long bị nặng như thế đánh, nhất thời giận dữ, Long tức dâng trào, đúng là hóa thành 18 đạo trường ấn, luân phiên đánh vào kiếm mang kia phía trên. Hừ, muốn diệt ta Kim Long, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ở xa, tần Sương khuôn mặt tâm chậm, khinh thường nhìn lấy người chỉ huy kia kiếm mang hết sức ngăn cản 18 đạo Long hình trường ấn lạc hà, đã có thể lấy 18 đạo trường ấn ngưng tụ ra Kim Long, là hắn có thể đem Kim Long phân giải thành thập bát trưởng. Cái này nhìn như dễ dàng, kỳ thực tiêu hao rất lớn. Hàng Long thập bát trưởng thăng cấp đến viên mãn về sau, liền có không ít công hiệu mới, không chỉ có cực hạn đang ngưng tụ ra 18 đạo Long hình trưởng ấn đơn giản như vậy. Dầm dầm dầm, thiên địa đều đang chấn động, như kinh lôi nổ vang âm thanh liên miên bất tuyệt, không khí đều tràn ngập một cố làm cho người kiêng kỵ cuồng bạo ba động, ở giữa chiến trường kia, thiếu niên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một cánh tay bị tạc hủy nhạt vân lê, còn có tay kia cầm kiếm gãy lạc hà. Không có chiêu sao? Đã không có chiêu, vậy thì chết đi. Hừ. Tần Sương muốn cũng là loại hiệu quả này, hắn muốn làm cho đối phương vận dụng toàn lực cũng không thu thập được chính mình, trên loại tâm lý này tranh lệnh, kỳ thực là hắn kế hoạch trả thù một trong, hắn nói qua, hắn muốn theo tâm lý cùng phía trên song trọng trả thù. Ngươi dám? một kiếm, đầu người rơi. Bất quá, cũng không phải là nhạc vân lê cùng lạc hà hai người, mà chính là cái kia đoạt mệnh cảnh thất trọng tùy tùng, gia hỏa này mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng chưa chết đi, hắn núp trong bóng tối coi là Tần Sương nhìn không thấy trên thực tế nhất cử nhất động của hắn đều thu hết thiếu niên trong mắt chúc mừng ký chủ thành công đánh giết nhạc vân lê thủ hạ đoạt mệnh thất trọng thu hoạch được 15 lăm o vạn điểm kinh nghiệm chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp trước mắt đẳng cấp 34, trước mắt tu vi đoạt mệnh thất trọng trước mắt linh khí ba một kiếm diệt sát đi nhạc vân lê thủ hạ tần xương thành công bước vào đoạt mệnh thất trọng lúc này thiên hỏa tam huyền biến công hiệu còn chưa tan đi đi khí thế của hắn lại lần nữa tăng vọt đúng là đã tăng tới đoạt mệnh bắt trọng chi cảnh Mà lại khí thế phía trên, so với nhạc vân lê đều mạnh hơn không ít. Cảm nhận được thiếu niên đột nhiên nổ tu vi, nhạc vân lê cùng lạc hà đồng tử đột nhiên thích chặt, hoảng sợ nhìn chằm chằm thiếu niên, trong lòng lật lên ngàn cơn sóng hoa. Tà thao! Tiểu tử này, nghịch tiên! Đoạt mệnh bắt trọng chi cảnh. Đánh đến bây giờ, tiểu tử này vậy mà còn che giấu tu vi. Song song! Nhạc vân lê cùng lạc hà tiên tử hai người, bại Không biết tiểu tử này hội xử trí như thế nào hai người? Nhìn thần sắc của hắn, tựa hồ dự định không thể đi. Hai người này địa vị cực lớn, phía trên khẳng định có người dám nhìn. Không có khả năng để thiếu niên này đánh chết hai người đi. Chương 258: Giết Nhạc Vân Lê. Chúc mừng ký chủ thành công đổi lấy dị hỏa thanh liên điệu tâm hỏa, tiêu hao 2000 không điểm dị hỏa giá trị. Chúc mừng ký chủ công pháp phần quyết phẩm cấp tăng lên đến địa cấp thượng phẩm, thu hoạch được 200 vạn điểm kinh nghiệm. Thành công đánh giết cái kia đoạt mệnh thất trọng cường giả về sau, Tần Sương dị hỏa giá trị thì đạt đến 2.000 nghìn điểm, mặc dù không nhiều, nhưng lại có thể đổi lấy thanh liên điệu tâm hỏa. Giờ phút này Tần Sương ngược lại là không có đem toàn bộ át chủ bài hiện lộ ra, tự đột phá đến đoạt mệnh thất trọng, lấy thiên hỏa tam huyền biến tăng phúc, đủ để thu thập nhạc vân lê cùng lạc thả. Hai người từ khi bị Tần Sương nhất kích chôn vùi mạnh nhất át chủ bài về sau, thì có vẻ hơi mất hồn mất vía, cái kia hoảng hốt thần thái dường như căn bản là không có nghĩ tới chính mình hai người liên thủ hội thất bại một dạng. Làm sao bây giờ? Gia hỏa này làm sao có thể mạnh như vậy? Không phải nói, chúng ta chỉ cần thiết phải chú ý cái kia sáu cái gia hỏa là được rồi sao? Lạc hà thần sắc cuống cuồng nhìn bên người nhạc vân lê liếc một chút, vội vàng hỏi. Yên tâm! Hắn tối đa cũng chỉ là đem chúng ta đả thương. Hắn có dám đem chúng ta đánh chết? Chúng ta phía trên đều có người dám nhìn lấy phiến địa vực này. Ta suy đoán, tiểu tử này hẳn là không bối cảnh gì, có thể là tại phương thiên địa này thu được một loại nào đó cường đại cơ duyên. Lúc này mới cường đại như thế, nếu là hắn thật có thiên phú như vậy, sớm đã tại Thanh Châu có danh tiếng. Nhạc vân lê ánh mắt che lấp mà nhìn chầm chầm vào ở xa thiếu niên, tại cái kia đoạt mệnh thất trọng cường giả bị đánh giết về sau, gia tộc phân phối cho tùy tùng của hắn, đều không ngoại lệ toàn quân bị diệt. Có thể nói, hắn lần này muốn lợi dụng tuyển bạt chiến cá vượt long môn cơ hội đã mất đi, không nói hồi tộc có thể hay không bị trừng trị, có thể hay không tại tiểu tử này trong tay hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại đều là cái vấn đề. Bọn họ phía trên thật có người dám nhìn lấy mảnh không gian này, nhưng không có nghĩa là thì có thể tùy ý xuất thủ, ẩn tàng thế lực sắc thực muốn so mười đại hoàng triều mạnh, có thể lần này tuyển bạn chiến chính là Linh Châu Đại Lục lên. Tại những cái kia dám nhìn nơi đây cao tầng bên trong, thế nhưng là có Linh Châu Đại Lục điều động mà đến giám sát sứ nhắc lên Linh Châu Đại Lục, chính là Thanh Châu ẩn tàng thế lực đều không thể không thận trọng đối đãi Nếu như không phải tình huống đặc thủ, sợ rằng cũng sẽ không đi tiếp xúc giám sát sứ rủi ro. Tiểu tử Ngươi muốn người cũng bị ngươi cứu. Ta thuộc hạ nhiều người bị ngươi giết chết, bút chứng này, như vậy bỏ qua đi. Nghe Nhạc Vân lên lại lùi bước. Bốn phía một lần nữa tiến lên quan chiến trong mắt mọi người đều là co dù lại, không thể tin vào thai của mình đồng dạng mà nhìn xem cái kia cầu xin tha thứ Nhạc Vân lê, một cái đến từ ẩn tàng thế lực nhân vật, cứ làm như vậy giọ nhận vua. Bất quá, nghĩ đến ở xa Hắc Y thiếu niên kia thực lực kinh khủng lúc, mọi người cũng đều thoải mái, thiếu niên kia lúc này tuân gia tu vi chính là đoạt mệnh bắt trọng so với nhạc vân lê đều mạnh không ít, tại hắn vận dụng đoạt mệnh thất trọng đỉnh phong tu vi liền có thể chiến thắng nhạc vân lê cùng lạc hà liên thủ giờ phút này toàn diện bạo, cái kia chiến đấu lực, chỉ sợ cùng sáu đại yêu nghiệt đều không thua bao nhiêu trước thực lực tuyệt đối, nếu là cho dù tốt mạnh, thì là thuần túy muốn chết, không ít người lý giải nhạc vân lê cách làm, nhưng cũng có người đối nó hành động khịt mũi coi thường, khinh thường khạc khạc cười bỏ qua trước đem các ngươi chứa đựng giới chỉ giao ra đi tần xương mỉm cười khẽ miệng chứa lên một vệt tà mị ý cười, lười dê dê nhìn hai người liếc một chút, tại nói ra lời này về sau, hai người sắc mặt đống nhiên biến đổi, hiển nhiên có muốn lại ý tứ động thủ. May ra, cái kia Nhạc Vân Lê tựa hồ cực kỳ thức thời, hắn lôi kéo bên người Lạc Hà tiên tử, hướng nó sử một ánh mắt, phảng phất tại cảnh cáo đối phương không muốn vọng động. Các hạ là không phải có chút quá mức, chúng ta bắt ngươi bằng hữu, đích thật là chúng ta không đúng trước. Nhưng ngươi cũng đã giết ta mấy cái tùy tùng. Bước chứng này ta mấy cái kia tùy tung mệnh, cần phải trả lại a. nhạc vân lém mà nói để tần Sương cười ha ha, tiếng cười của hắn cực kỳ điên cuồng, không có chút nào cố kỵ, thậm chí có thể nghe ra tiếng cười kia bên trong ẩn chứa tức giận. câu ta bằng hữu tìm kỳ thần hồn, kém chút để cho nàng thần hồn câu diện. đằng sau một đầu tạm thời lại không đề cập tới, quang là các ngươi câu ta bằng hữu, chính là bồi lên tính mạng của các ngươi, cũng không đủ còn. còn nói điều kiện với ta, ta đến ba tiếng, giao ra chứa đựng giới chỉ, nếu không. Ta thì chính mình tới bát. Tần xương âm như từng trận như kinh lôi vang động giữa thiên địa, cái kia sát cơ nồng nặng thì liền thiên địa nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Một cô đáng sợ luồng khí xoáy tự tần xương lòng bàn chân ngưng tụ, tiêu tán, ngưng tụ, tiêu tán. Người khác khinh người quá đáng. Nãy giờ không nói gì lạc hà cuối cùng mở miệng, đây hết thảy đều là bởi vì trong nội tâm nàng tham lam mà lên, nàng oán hận đối diện đến thiếu niên mặc áo đen. Nếu không phải hắn, kế hoạch của mình đã thành công Nói không chừng đem nữ nhân kia đến chuyển thừa đoạt tới tay về sau, tu vi đều có thể tăng lên không ít. Nhưng bây giờ, ngọc đẹp của nàng phá nát, hơn nữa còn bị uy hiếp giao ra chứa đựng giới chỉ. Nhân vật như nàng chứa đựng không gian khẳng định có đại lượng tài vật, một khi giao ra, muốn lại sưu tập, chí ít cần mấy năm. Xem ra, các ngươi là thật cảm thấy người ở phía trên có thể bảo trụ các ngươi A. Chỉ thấy tần xương khẽ lắc đầu, trên mặt mang một bộ chấp mê bất ngộ thần sắc, thân hình hắn đung nhiên biến mất quỷ mị độ liền nhạc vân lê cũng vì đó kinh hãi, hắn muốn hô lên tiếng, nhưng lại hiện, cổ họng của mình phảng phất như là bị một loại nào đó vật không nhọn ngăn chặn đồng dạng. Làm hắn túi đầu lúc, đồng tử đông nhiên thích chặt, hắn rốt cục hiện giờ là cái gì ngăn chặn cổ họng của hắn, cái kia rõ ràng là một thanh lóe ra hào quang màu đỏ thám kiếm nhận, kiếm nhận đã có một nửa chui vào cổ của hắn, máu đỏ tươi theo thân kiếm chảy ra, giọt rơi xuống đất. Ngươi, ngươi, dám, giết, ta Hán hoảng sợ nhìn lên trước mặt không đủ nửa mét thiếu niên, nhìn lấy thiếu niên cái kia lãnh nhược băng xương mắt đen, không dám tin nói ra. Không dám. Tần xương nết miệng cười một tiếng, nương tụ tại trên thân kiếm linh khí bỗng nhiên bạo thoái, cái kia nhạc vân lê thân thể bành một tiếng nổ bể ra đến, ngoại trừ một khỏa đen nhanh giới chỉ. Cái này đến từ ẩn tàng thế lực nhân vật lại không cái gì lưu lại thế gian. Ông! Phút chốc, tại cái kia nhạc vân lê bị đánh giết, tần xương thậm chí không có thời gian để ý tới trong đầu đến nhắc nhở hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, thấy lạnh cả người tự lòng bàn chân đau nhức mà lên, loại kia tử vong tới gần giống như cảm giác, hắn căn bản không dám suy nghĩ nhiều, nắm lên không trung giới chỉ, một cái lắc mình liền lui nhanh mấy chục trượng xa. vang, một đạo tử sắc lôi đình rơi xuống, to ước ba mươi trượng có thừa, từ trên trời giáng xuống, nhìn qua giống như một đầu lôi long giống như đáng sợ, cái kia lôi đình nện xuống trung tâm vị trí, rõ ràng là tần xương nguyên bản vị trí địa phương, nếu như hắn một chút chậm một chút nữa chỉ cần một giây, đạo này lôi đỉnh liền có thể để hắn triệt để hình thần đều diệt. tà thao, bà nội người, tên cháu trai nào dám mưu hại gia gia người a? lẽ tránh lôi đỉnh oanh kích, tần xương chửi ầm lên, hắn ánh mắt âm trầm mà nhìn trầm trầm vào bầu trời phía trên, hắn tự nhiên minh bạch, giống như là nơi đây loại này không có chút nào che giấu địa phương là bị cấp trên giám nhìn. vừa mới đối chính mình động thủ người, khẳng định cùng nhạc vân lê có mấy phần quan hệ, thậm chí rất có thể cũng là nhạc vân lê trưởng muối. Đã đối phương đều không biết xấu hổ, thần xương thì sợ gì? Nhóc con, muốn chết. Chương 259, thông huyền cường giả đến. Muốn chết. Một đạo cứng cắp có lực tiếng hét phẫn nộ tự bầu trời đỉnh chốc truyền đến, truyền vang tại toàn bộ Di Lạc đại lục, trừ một chút bí cảnh hoặc cấm địa người, người nào đều nghe được một tiếng này tức giận tiếng quát. Đại lục một bên, một người dáng dấp có chút tuấn giật màu đỏ thấm năm ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời ở xa, hắn mi đầu nhíu chặt, nhẹ giọng nhỉ non nói: Tại sao có thể có thông huyền cảnh cường giả bông xuống? Cần phải, là có người động một vị đại nhân nào đó vật hậu nhân. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một vị thước tha nữ tử, nữ tử sinh được có chút đáng yêu, thổ khí như lan, chọc người thương yêu. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp vẹn vẹn nhìn nơi xa liếc một chút, liền thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt một lần nữa tập trung vào màu đỏ thấm năm trên thân, cái kia trong mắt tràn ngập tình ý giả rào. Đại nhân vật. A, Một đám thùng cơm có cái gì đáng giá bồi dưỡng? Đối nữ tử trong miệng đại nhân vật hậu nhân, màu đỏ thẫm năm biểu hiện được mười phần khinh thường, đùa cợt cười một tiếng, chợt nhìn một chút dưới chân mặt đất nằm mấy cái tuyển bạc người, lạnh nhạt nói, "Cút đi." Nghe vậy, những người kia vội vàng từ dưới đất bò dậy, kéo lấy thân thể bị trọng thương, ánh mắt kiêng kỵ nhìn lấy màu đỏ thẫm năm, cảm kích nói ra, "Đa tạ yêu công tử tha mạng." Nói xong, mấy người liền đằng không mà lên, hướng về ở xa bạo vút đi, cái kia hoàng hốt thần sắc dường như sợ vị này tính nết quái dị yêu công tử thay đổi chủ ý. Nếu có người khác tại, khẳng định sẽ chấn động vô cùng, luôn luôn xuất thủ tàn nhẫn yêu công tử cổ yêu vậy mà cũng có mở ra một con đường thời điểm. Đi thôi, đi xem một chút đến tột cùng là ai chọc giận vị đại nhân vật này cũng dám chống lại giám sát sứ mệnh lệnh, vung xuống di lạc đại lục. Nhìn bên cạnh nữ tử ánh mắt khắc thường, màu đỏ thấm năm mỉm cười, chợt vung tay lên, nhất thời hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, hướng nơi xa lao đi. Nữ tử thân sắc nhỏ vui, thoát ra đi theo mà đi. Thanh trì phế tích phía trên. Tần xương ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cái kia trên bầu trời lão nhân, vị lão nhân này buông xuống, để vùng trời này đều biến đến ảm đạm. Cái kia cuộn cuộn mây đen gắn vào lão nhân đỉnh đầu, một cỗ khí thế kinh khủng tự lao trên thân người lưu chuyển, hắn vẹn vẹn chỉ là đứng tại hư không, lại cho người ta một loại to lớn áp bách lực, thậm chí không thể thở nổi. Thông Huyền cường giả, đến rồi. Trung quanh những cái này quan chiến tuyển bạt đám người trên mặt mang một vẻ nồng đậm thần sắc, bọn họ không thiếu đến từ đại gia tộc thế lực con cháu. Tự nhiên biết rõ cố này uy thế đại biểu cái gì, đó là chỉ có đứng tại thanh châu đại lục mấy trăm hoàng triều đỉnh phong nhân vật mới có khí thế. Thông huyền cường giả áp đảo đoạt mệnh cường giả phía trên nhân vật, mà lại có thể lấy chân thân buông xuống nơi đây, tất nhiên là phụ trách dám nhìn mảnh này đại lục nhân vật cao tầng. Nghe nói cái này nhóm cường giả cơ hồ đều có thông huyền đỉnh phong thực lực, thông huyền đỉnh phong tại cái này tạo hóa cường giả không gian niên đại, thông huyền đỉnh phong thì đại biểu thanh châu đại lục đỉnh phong chiến lược. Nghe xong người đang chết. Lão nhân một đôi lánh mâu lánh đạo nhìn chằm chằm Tần Sương, vô hình uy áp tại đối phương sắp không chịu nổi lúc, hắn rốt cục mở miệng, vừa lên tiếng, liền bao phủ bảng bạc linh khí đánh phía Tần Sương. Tuyệt đối phòng ngự. Đối mặt chạm mặt tới rồi rào linh khí trung kích, Tần Sương căn bản đến không kịp né tránh, hắn hiểu được, cái này âm ba công kích khóa chặt khí tức của hắn, vô luận như thế nào tránh, đều sẽ hướng về phía tới mình. Huyền Vũ Quy Sắc lại hiện ra, 10 phút đồng hồ sớm đã đi qua. Tuyệt đối phòng ngự thời gian cuột đao đã qua, đối mặt thông huyền cường giả công kích, tần xương căn bản không dám kinh thường. Phúc Mặc dù có tuyệt đối phòng ngự bực này thiên cấp phòng ngự võ học, nhưng ở công kích của lão nhân trước mặt, vẫn như cũ như giấy mỏng một dạng. Vẹn vẹn nhất kích, tần xương tựa như như diều đứt dây giống như hướng về sau bay tứ tung một trăm trượng xa, lồng ngực của hắn lóm, nhìn qua tựa hồ xương sườn toàn bộ đứt gãy, trong miệng không ngừng mà ho ra sen lẫn nội tạng bã vụn vào máu khu khu. Tần Sương chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều vỡ vụn, thể nội khí huyết phiên giang đảo hải, thì liền đan điền đều có phá nát dấu hiệu. Nhất kích trọng thương, phải chết sao? Không, lão tử không cam tâm. Lão gia hỏa này bất quá là trận chiến lấy thực lực mạnh mà thôi, cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể giết hắn. Tần Sương không cam lòng nghĩ đến, hắn lúc này quanh thân xương vỡ vụn, mặc dù tại nhanh khôi phục, nhưng đối phương tiếp theo đánh tới lúc đến, hắn liền chỉ có một con đường chết. Loại này tử vong tới gần cảm giác. Hắn đã từng trải qua, nhưng một lần kia, không có lần này tới đến càng thêm chân thực. Lúc trước chém giết cái kia băng long thái tử lúc, băng long hoàng triều vị cường giả kia đã từng ra tay với hắn, nhưng tốt tại không có đến tiếp sau. Có thể lần này khác biệt, vị này thông huyền cường giả chân thân buông xuống, cũng liền không có sợ hãi, căn bản không cố kỵ phía trên ngăn cản, hắn đối tần sương lại ôm lấy quyết tâm phải giết mà đến. Nghiệt súc, giết tôn như ta, hôm nay chắc chắn ngươi chém giết. Người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi. Chẳng mấy chốc sẽ đến theo ngươi. Lão nhân lời lạnh như băng nhọn để tần sương thần sắc khẽ giật mình. Trong mắt tràn đầy hận ý, hắn chịu đựng thể nội chuyển ra từng trận đau nhức, Nhìn chầm chập lão nhân, ngươi nếu dám động đến bọn hắn một sợi lông, ta nếu không chết, chắc chắn ngươi chỉnh cái thế lực đều nổ sạch tận gốc. Nếu có tuân này thể, trời đánh ngũ lôi. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ai sẽ cứu ngươi. Vâng anh. Một đạo cự đại trưởng ấn tại lão nhân lật tay ở giữa ngưng tụ mà thành, cái kia giống như như lai thần trưởng đồng dạng màu vàng nóng trưởng ấn chấn áp mà xuống, kinh khủng sóng linh khí bao phủ phương thiên địa này, dường như toàn bộ thiên địa đều sẽ bởi vì một trưởng này mà phá nát đồng dạng, mặt đất càng là lõm mấy chục trưởng chi sâu, cái kia lòng đất tuân ra dung nham bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Không cam lòng, không cam lòng A. Tần xương sắc mặt khó coi, ưu ám vô cùng hắn chỉ có thể nhìn đỉnh đầu tay cầm chân áp mà đến, căn bản phản kháng không được. Ngay tại tần sương tuyệt vọng, từ đông bọn người lộ ra phẫn nộ tuyệt nhiên thần sắc, bốn phía những người vây xem tiết hận lúc. Một đạo chấn động thiên địa tiếng long ngâm đột nhiên từ trong hư không truyền đến ra, một đạo màu vàng nóng quyền ấn cuốn sạch lấy cái thế long uy mà động, hung hăng đánh vào cái kia đạo cự đại trưởng ấn phía trên, trong nháy mắt liền đem trưởng ấn đánh nát. Người nào? Dám ngăn trở lão phu? Cút ra đây cho ta! Lão nhân giận tím mặt một kích này mặc dù không phải toàn lực mà làm nhưng đối phó với đồng dạng thông huyền cảnh cường giả đều dư xài tham kiến lần này tuyển bạt chiến căn bản cũng không có thông huyền cường giả nhất định là đồng dạng đến từ ngoại giới cường giả mới có thể ra tay ngăn lại đạo này công kích lão nhân ỉ vào chính mình đến từ ẩn tàng thế lực một mực xem thường mười đại hoàng triều người lần này xuất thủ đánh giết tần sương cũng là không có nghe theo người khác thuyết phục hoàn toàn không có cho giám sát sứ nửa chút mặt mũi lần này bị ngăn cản công kích hắn nhất thời nổi giận. Một đạo tức giận tiếng giống truyền vang giữa thiên địa, thì liền ở ngoài mấy ngàn dặm người đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Lấy lớn hiếp nhỏ. Hiện tại thanh châu đại lục, thì không biết xấu hổ như vậy sao. Kim quang lập lòe, tại khoảng cách tần xương chỉ có nửa trượng chỗ hư không, một đầu kim sắc không gian vòng xoáy xuất hiện, cái kia giống như một đầu hành lang, một cái thân mặc áo bào màu vàng nóng trung niên nam tử chậm chậm tự vòng xoáy bên trong đi ra, trên người người này không có nửa điểm khí tức ba động. Nhưng ai cũng sẽ không cho là hắn là một tên phế nhân. Ngươi là người phương nào? Dám ngăn trở ta Nam Nhạc Sơn Trang sự tình. Lão nhân ánh mắt kiêng kỵ nhìn lấy đối diện Kim Bảo Nam tử, thần sắc ngoan lệ quát hỏi: "Nam Nhạc Sơn Trang, nếu là Nhạc Trung Ly còn sống, sợ rằng sẽ đưa ngươi cái này con bất hiếu triệt để mà sát tại thế gian này đi." Chương 260: Long tiểu hoàng tử. Thật là lớn gan chó. Dám gọi thẳng ta Nam Nhạc lão tổ tục danh. Lão nhân giận tím mặt, Kinh khủng linh khí như dòng nước lũ giống như phong trào, thiên địa truyền vang lấy một cỗ lạnh thấu xương cương phong, dưới chân hắn ngưng tụ từng đạo từng đạo luồng khí xoáy, rất nhiều một bộ muốn động thủ xu thế. Gọi thẳng tục danh. Nhạc Trung Ly đáng giá người tôn kính, nhưng hắn hậu nhân tựa hồ liền có chút tạm được. Nhìn tuổi của ngươi, chí ít cũng là Nhạc Trung Ly mấy trăm bối huyền tôn đi. Nếu không phải Nhạc Trung Ly hình thân đều diện, chỉ sợ nhìn thấy ngươi lần này ngang ngược bộ dáng, vách quan tài đều phải tức giận đến giật lên tới. Kim Bảo Nam tử hài hước nhìn lấy cái kia tức giận lão nhân, đùa cận cười nói, hắn nhìn qua không sợ chút nào cái này thông huyền đỉnh phong lão nhân, cái kia kiệt ngao bất thuần thần vận, tựa hồ phiến thiên địa này đều khốn không được hắn như vậy. Muốn chết. Lão nhân nói ra tay thì xuất thủ, có lẽ là ngang ngược lâu, cũng có lẽ là nghe được Kim Bảo Nam tử liên tiếp nhục nhã cái kia vị sớm đã đi về coi tiên lão tổ tông. Oan. Một cỗ tuyệt cường khí thế đột nhiên bao phủ tại phương thiên địa này ở giữa, chỉ thấy lão nhân kia vung tay lên, một đạo to lớn trưởng ấn trong khoảnh khắc ngưng tụ mà thành cái này một đạo trưởng ấn so với lúc trước chấn áp tần xương một trưởng kia muốn to lớn hơn khí thế phía trên cũng càng khủng bố hơn thật mạnh mạnh mẽ ngươi so tranh thủ thời gian chạy loại cường giả cấp bậc này động thủ là ngươi ta có thể quan chiến a ở xa quan chiến mọi người đại bộ phận sớm đã rời đi chỉ có một ít cái phản ứng trì độn tuyển bạt người còn lưu tại ở xa quan sát lão nhân trưởng ấn tuy là hướng về kim bảo nam tử chấn áp tới Thế nhưng rộng rãi khí thế lại là tràn ngập tại bốn phương tám hướng, hùng hồn sắc bén kình khí tàn phá bờ bãi, không ít người gặp nạn, trong khoảnh khắc hóa vì hư không, tiêu tán giữa thiên địa Trong nhóm người này, không thiếu có đến từ mười đại hoàng triều đại gia tộc thế lực con cháu, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình. Lai lịch của ông lão cực lớn, liền giám sát sứ mệnh lệnh cũng dám không nhìn, chớ nói chi là chỉ là một đám mười đại hoàng triều đại gia tộc thế lực con cháu. Cút! Đối mặt lão nhân thế công... Kim Bảo Nam tử không hề động một chút nào, thậm chí hắn không có nửa điểm muốn nên kích cử động, tại cái kia trưởng ấn cuốn sạch lấy bảng bạc linh khí, hướng về Kim Bảo Nam tử chấn áp mà đến. Tại khoảng cách Kim Bảo Nam tử chỉ có khoảng 3 trượng lúc, hắn rốt cục động, bất quá, hắn không có động thủ, mà chính là giật giật miệng. Một đạo rất nhỏ tiếng quát tự Kim Bảo Nam tử trong miệng truyền ra, cái kia âm thanh nhỏ bé đến cùng giọt nước rơi vào đầm lầy bên trong đệ si bện không sai biệt lắm, nhìn qua cực kỳ yếu đuối, căn bản không có nửa điểm lực lượng phong trào. Ông. Một giây sau, chỉ thấy cái kia rộng rãi trưởng ấn đỉnh trệ tiến lên, đúng là lúc này vỡ vụn ra, thì liền tiêu tán cuồng bạo linh khí đều bị cái này một thanh âm cuốn đi, không lưu lại mảy may dư âm. T. Khoảng cách nơi đây ước chừng mấy trăm trượng xa trên đồi núi, nguyên một đám trốn xa tuyển bạt đám người hào hào hít sâu một hơi, lão nhân kia một kích này cường đại cỡ nào, bọn họ không rõ ràng, nhưng có thể bảo đảm là, một trưởng này nếu là đập trên người bọn hắn, có lẽ trưởng ấn còn chưa cận thân bọn họ cũng đã bị bàng bạc kình phong xé rách thân thể chỉ có như vậy cường đại vô cùng nhất trưởng cái kia kim bảo nam tử lại một tiếng rất nhỏ tiếng quát liền đem nó kiềm chế một mạnh một yếu cao thấp lập kiến sắc mặt của lão nhân âm trầm khoe miệng tràn ra một ngụm máu tươi kim bảo nam tử cái này một cú họng cùng hắn vừa mới đối hắc y thiếu niên kia làm ra công kích không có sai biệt khác biệt chính là tần xương trọng thương mà hắn chỉ là bị một số vết thương nhẹ có thể mặc dù như thế lão nhân vẫn như cũ chấn động vô cùng Hắn chính là thông huyền định phong tồn tại, dựa vào một sóng âm thanh công kích thì có thể làm hắn thụ thương, cái kia người này tu vi là trình độ nào đáng sợ. Ngươi lấy hóa thân đến đây, chắc là khoảng cách này cực kỳ xa xôi đi. Nơi này chính là Thanh Châu Đại Lục sở thuộc Di Lạc Đại Lục, coi như ngươi là hắn mới bá chủ, cũng không nhúng tay vào được Thanh Châu sự tình. Ngươi chẳng lẽ muốn làm trái Linh Châu Đại Lục quy tắc sao? Lão nhân không tiếp tục động thủ, mà chính là tìm kiếm nghị cách viện Binh, vẹn vẹn một chiều, hắn liền biết được chính mình không phải vị này Kim Bảo Nam Tử đối thủ làm trái Linh Châu Đại Lục quy tắc Tiểu Bối quy tắc cũng không phải ngươi dạng này dùng ngươi lấy dám nhìn sứ giả thân phận dám thị lấy mảnh này lại lục tự ý rời vị trí thì cũng thôi đi lại còn lạm dụng chức quyền cái kia giám sát sứ chắc là không biết ngươi sợ tác sở vì a nếu thật trách tội xuống liền xem như Nam Nhạc sơn Trang chỉ sợ đều không gánh nổi ngươi Kim Bảo Nam Tử con ngươi màu vàng nóng bên trong lóe qua một vệt lạnh lẽo hàn mang Hắn hướng về phía lão người giận dữ mắng mỏ, giọng nói kia dường như vô cùng rõ ràng thanh châu cục thế. Ngươi đến tụt cùng là ai? Lão nhân đồng tử ngưng lại, trong lòng đã là có một tia sợ hãi, hắn lúc này chỉ muốn gia tộc bên trong tiền bối sớm một chút đến, cái này Kim Bảo nam tử thật khó dây dưa, hơn nữa còn hiểu được rất nhiều, nếu quả như thật đem này tội trạng đệ trình đến giám sát sứ nơi đó đi, chỉ sợ Kim Bảo nam tử thực sẽ ứng nghiệm, cho dù phía sau hắn có nam nhạc sơn trang, đều không gánh nổi mệnh của hắn. Ta là ai? ngươi cũng không có tư cách biết. À. Người tiếp viện đến. Kim bào nam tử khinh thường nhìn lão nhân liếc một chút, chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai đầu lông mày chứa lên một vẻ ý cười, vừa cười vừa nói. Bạch. Một đạo hắc quang rơi xuống, đúng lúc xuất hiện tại lão nhân trước người, đó là cả người khoác đen nhanh chiến bảo thất tuần lão giả, hắn nhìn qua so sau lưng lão nhân muốn tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng sự xuất hiện của hắn lại khiến sau so lưng lão nhân toàn thân khẽ giật mình, cung kính hướng hắc bảo lão giả nói ra tham kiến tam trưởng lão, lão nhân trong lòng tịch trấn, hắn trong bóng tối cầu viện, vốn cho rằng gia tộc lại phái phái một vị tạo hóa cảnh cường giả đến, nhưng không nghĩ tới, tới vị này đúng là gia tộc tam trưởng lão, địa vị độ cao, xa không phải hắn chỗ có thể sánh được. văn bối nam nhạc sơn trang đương đại tam trưởng lão nhạc hành viễn, bái kiến long cửu đại nhân. hắc bảo lão giả không để ý đến sau lưng lão nhân cung kính nhân cần thăm hỏi, ánh mắt của hắn nhìn thẳng kim bảo nam tử, thân sắc cung kính hướng về đối phương cung kính con người, nói ra. Những lời này rơi xuống, cái kia sau lưng lão người nhất thời khẽ giật mình, Hán nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, gia tộc tam trưởng lão đại biểu cái gì? Những người khác không rõ ràng, nhưng hắn không có khả năng không rõ ràng, cái gì mười đại hoàng triều chiến lược mạnh nhất, cái gì đệ nhất hoàng triều đệ nhất cường giả, tại ba trước mặt trưởng lão, cơ hồ liền đứng cũng không vững. Có thể cường giả như vậy, tại kim Bảo nam tử trước mặt vậy mà biểu hiện được cung kính như thế, loại thái độ này phía trên chuyển biến, lệnh hắn tuyệt vọng. Thậm chí có chút oán hận cái kia chết đi nhạc vân lê, nếu là không treo chọc hắc y thiếu niên kia, hắn liền sẽ không buông xuống nơi đây, cũng sẽ không treo chọc đến kim bảo nam tử bực này kinh khủng tồn tại. Long kiểu, long kiểu, chẳng lẽ nói, hắn là, nhớ tới tam trưởng lão đối kim bảo nam tử xưng hô, lão nhân luân phiên lui lại, thần sắc sợ hãi nhìn lấy cái kia đối với lấy hắn treo tức cười một tiếng kim bảo nam tử, long, long kiểu hoàng tử. Làm sao? Ngươi còn muốn vì gia hỏa này ra mặt hay sao? Long cửu cười nhìn về phía nhạc hoành viễn, dù là đối phương có được diện sát tạo hóa cảnh cường giả thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, cho dù hắn chỉ là một đạo hóa thân, nhưng đối phương đã biết được thân phận của hắn, coi như cho hắn một trăm cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ. Đâu có đâu có. Vừa mới gia chủ truyền đến tin tức, tên này không còn là ta nam nhạc sơn trang người, muốn chém giết muốn dốc thịt, hết thảy nghe theo Long cửu hoàng tử phân phó. Lão nhân lúc này tâm chết như cho, đang nghe tam trưởng lão mà nói về sau. Càng là vạn niệm đều diệt, theo biết được đối phương chính là lòng cựu hoàng tử lúc, hắn liền biết kết quả, mà lại, hắn co dám chạy, một khi chạy, hắn nhất mạch kia đem sẽ tao ngộ hạng gì trả thù, hắn là rõ ràng nhất. Nam Nhạc Sơn Trang, một cái truyền thừa mấy vạn năm thế lực, hắn biết rõ trong này nước sâu bao nhiêu. Mệnh của ngươi, trước giữ đi. Chờ ta vị tiểu hữu này ngày khác tự mình đến nhà bái phòng lúc, lại lấy tính mạng ngươi. Tam trưởng lao đúng không? Một khỏa bát phẩm trung cấp liệu thương đan d Hai khỏa bát phẩm hạ cấp vận dưỡng thần hồn đan dược, việc này thì cùng người Nam Nhạc Sơn trang không quan hệ. Chương 261, Long tiểu nhiệm vụ. Nô tờ mở sáng quang huy đập vào mi mắt, Tần Xương theo trong mê ngủ chậm rãi mở ra hai con ngươi, cái kia cặp mắt ngông lung phảng phất tại trình bày còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Tần Xương, đột nhiên, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền lọt vào trong tai, Tần Xương thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trong ngực đã nhiều một bộ hương khí mê người giai nhân, ở ngực bị hai đoàn mềm mại đè ép. Vốn là vừa thức tỉnh tiểu tần sương đột nhiên dựng đứng lên, cái kia trong ngực người giật nảy mình, nhất thời nhảy ra, khuôn mặt đỏ bừng, giống như nhìn không phải nhìn xuống đất liếc qua thiếu niên dưới hông, âm thầm xì mắng một tiếng sắc lang về sau, liền chạy ra môn. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Tần sương buồn bực nhìn lấy thiếu nữ tông cửa xuống ra, túi đầu nhìn thoáng qua tiểu tần sương không tự chủ nền đầu, nhất thời rơi xuống cái đỏ thấp mặt, cái này, thật đúng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Cô nàng này làm sao lại tỉnh Ta hôn mê bao lâu? Tần Sương vò cái đầu, bị đau mà nhìn xem bốn phía, âm thầm thầm nói. Hắn lúc này vị trí chính là một gian dân lầu phòng ngủ, không tính là xa hoa, nhưng cũng lại sạch sẽ vô cùng. Gian phòng chung quanh lưu chuyển lên một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hắn đối với mùi thơm này hết sức quen thuộc, đó chính là thác bạt lung nguyệt trên người hương khí. Kéo kẹt, phòng cửa bị đẩy ra, chạm mặt tới không phải thác bạt lung nguyệt, mà chính là một mặt mờ mịt tử đông, khi thấy rõ Tần Sương sau khi tỉnh lại, hắn mừng rỡ hô. Tần Ca, người rốt cục tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi đại quyết chiến đâu. Ê! chuyện gì xảy ra? Ta không phải là bị cái kia Nhạc Vân Lê nhà lão nhân đánh thành trọng thương sao? Ta nhớ được trước khi hôn mê, tên kia Tựa Hồ muốn hạ tử thủ tới. Đúng, còn có cái kia Kim Mang, là ai? Đối với ngày đó tình huống, Tần Sương vẫn còn có chút ấn tượng. Khi đó bị lão nhân đâm ba trọng thương, hắn dựa vào hơn người ý thức kiên trì tới lão nhân lần công kích thứ hai đến, chung quy là không kiên trì nổi ngất đi, về sau liền không có ấn tượng. Là Long Cựu Tiền Bối cứu được ngươi. Theo Tiền Bối nói, ngươi gặp qua vật này thì có thể biết được hết thảy. Nhìn lấy Tần Sương hoàn hảo không chút tổn hại tỉnh lại, từ Đông mừng rỡ vạn phần. Đang nghe Tần Sương cha hỏi về sau, hắn vội vàng theo trong giới chỉ lấy ra một cái ngọc thạch, cái kia ngọc thạch cùng linh thạch khác biệt, nội bộ không có linh khí, nhưng lấy Tần Sương nhãn lực lại là nhìn ra vật này bất phàm, nội bộ mặc dù không có linh khí, nhưng lại có cấm chế. Long Cựu Tiền Bối. Thần sương mi đầu nhíu chặt tiếp nhận Ngọc Thạch, vừa mới trải qua qua hắn tay lúc, một đạo nhỏ xíu tiếng long ngâm đỗng nhiên truyền vào trong đầu của hắn, sau một khắc, hắn liền nghe được một cái thanh âm hùng hậu trong đầu vang lên. Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh a nghĩ không ra, trong đầu của ngươi lại còn có một cái băng loan. Hả? Cái này băng loan thần hồn suy yếu, nhưng lại ngưng luyện vô cùng, xem ra, là chịu sen tiêu hao nguyên nhân. Tiểu tử, nghĩ không ra, phúc duyên của ngươi thật đúng là thâm hậu a. Nghe truyền vào trong đầu thanh âm, tần xương nhất thời giật mình, hắn không lo lắng đối phương hội sẽ không tổn thương đến băng loan, cái sau mặc dù ngủ say, nhưng thần hồn ngưng luyện vô cùng, tầm thường cao thủ căn bản không đả thương được nàng, hắn càng lo lắng chính là che chở đầu góc hắn hệ thống làm ra phản ứng. May ra, trừ lúc trước băng loan xâm nhập hắn chỗ sâu trong óc lúc tao nộ áp chế, lần này ngược lại là không tiếp tục xuất hiện, chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ cũng không có hiện hệ thống tồn tại. Vạn bối tần xương, cảm tạ tiền bối ân cứu m Không biết tiền bối là từ chỗ nào biết được ta có khó khăn. Tần Sương cung kính đáp lại nói, có thể trực tiếp xâm nhập đầu óc hắn nhân vật, tối thiểu cũng là băng loàn cái kia cấp bậc, hắn cũng không dám đắc tội. Nghe Tử Đông nói, nếu không phải vị này Long Cựu Tiền Bối tương trợ, hắn sớm đã chết tại cái kia trong tay ông lão. Theo ngươi đem hàng Long Thập Bát trưởng tu luyện đến viên mãn lúc, ta liền biết ngươi tồn tại. Vô hình. Phút chốc, Tần Sương chỉ cảm thấy toàn bộ não hải đều nổ tung đồng dạng, hắn trợn to tròng mắt lộ ra một vệ không dám tin thần sắc trong lòng khẩn trương văn phòng vị này lòng cựu tiền bối vậy mà biết được hàng long thập bát trưởng tồn tại phải biết đây chính là hư hóa đi ra võ học a thế giới này người làm sao có thể biết không đúng không đúng ta biết được hàng long thập bát trưởng vẹn vẹn chỉ là võ hiệp bên trong võ học uy lực kém xa ta thi triển hàng long thập bát trưởng chẳng lẽ lại ta thân ở dị giới hàng long thập bát trưởng cũng sinh biến hóa cái này vốn chính là cái này thế giới võ học Thế nhưng là, đây rõ ràng là nhân vật chính võ học a. Tiên bối vậy mà, vậy mà biết Hàng Long Thập Bát Trưởng tồn tại. Tân Sương có chút bối rối, hắn cả năm mà hỏi thăm, nếu như đối phương có thể biết Hàng Long Thập Bát Trưởng, có phải hay không đại biểu còn lại võ học cũng có thể bị biết được. Tự nhiên, Hàng Long Thập Bát Trưởng chính là Diễn Long Vũ học bên trong đỉnh phong võ học, tu luyện sâu vô cùng chỗ, có thể diễn hóa trở thành sự thật long, theo ngươi lần thứ nhất ngưng tụ ra chân long về sau, ta liền biết ngươi tồn tại. Đương nhiên Ta cũng rất khiếp sợ, bộ này rơi mất mấy trăm ngàn năm cổ lao võ học, vậy mà lại một lần hiện thế, rơi mất mấy trăm ngàn năm. Nghe cái này Long Cửu miêu tả, hắn đối hàng Long thập bát trưởng tựa hồ rất tin tưởng, mấy trăm ngàn năm thì rơi mất, cái này sao có thể? Bộ này võ học, thế nhưng là Kim Lão gia tử biên soạn đó a. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi đã có duyên có thể thu được bộ này võ học, tự nhiên là vận khí của ngươi. Ta Long tộc sẽ không thu về bộ này võ học, bất quá nha, có một điều kiện. Long cửu, để Tần Sương trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn sợ nhất cũng là người này nói cái gì bất quá loại hình lời nói. Tiền bối mời nói. Tần Sương kiên trì hỏi, hắn không hỏi cũng không được, cái này nhóm cường giả, dù là chỉ là một đạo tàn nghiệm, chỉ sợ cũng đủ để diệt sát hắn đi. Tương lai có rảnh, đến ta long tộc, tiến vào tẩy long trì, vì long tộc tìm một bộ long cốt. Chỉ đơn giản như vậy. Tần Sương kinh ngạc nghe xong long cửu cái gọi là điều kiện, không khỏi hơi sững sờ, nghi âm thanh hỏi. đơn giản tiểu tử, Tủy Long Chỉ, thế nhưng là ngay cả ta Long tộc cường giả đều sẽ bị lạc địa phương. Ngươi chính là nhân loại thân thể, lại có diễn Long Vũ học, ta lúc này mới yên tâm ngươi đi." Ách, Tần Sương nghe xong, trên trán lướt qua bôi đen tuyến, Long tộc cường giả đều sẽ bị lạc địa phương, cùng hắn là nhân loại thân thể lại kiêm hữu diễn Long Vũ học có quan hệ gì? Long tộc cường giả đều phải mất phương hướng, chẳng lẽ lại hắn còn có thể như giẫm trên đất bằng hay sao? Tủy Long Chỉ chính là ta Long tộc thượng cổ cường giả vẫn lạc về sau, Long cốt cất giữ địa phương. Long tộc cường giả đi xuống sau lại nhận nhất định quay nhiêu, một cái sơ sẩy thì sẽ bị lạc. Nhân loại liền sẽ không, cho nên, mỗi một cái nắm giữ diễn long vũ học, lại bị long tộc công nhận nhân loại, đều sẽ lần tiếp theo tẩy long chỉ. Ngươi nắm giữ hàng long thập bát trưởng bực này đỉnh phong diễn long vũ học, còn lại long tộc có lẽ hiện không được ngươi, nhưng ta có thể biết được. Bất quá ngươi cũng yên tâm, đi xuống điều kiện là tu vi của ngươi đạt tới như ý cảnh. Cho nên thời gian của ngươi còn rất nhiều. Ngân phiếu khống. Thần xương trong lòng vui vẻ, loại này ngân phiếu khống, hắn thích nhất. Vừa đến, nếu như đạt được long tộc tán thành, hắn liền không còn là rõ ràng dân bình thường, mà chính là có hậu trường người. Long tộc tại yêu tộc thế nhưng là bá chủ cấp tộc quần, so với Linh Châu đại lục đỉnh tiêm thế lực không kém chút nào, nếu quả thật có long tộc che chở, con đường của hắn, đem về tạm biệt không ít. Thành. Ta đáp ứng. Vạn bối tu vi đạt tới như ý cảnh lúc, nhất định sẽ đi một chuyến long tộc tẩy lòng chỉ. Vì tiền bối tìm kiếm Long cốt. Chúc mừng ký chủ thành công tiếp thu nhiệm vụ tầm Long cốt, mời tại nhiệm vụ trong thời gian quy định hoàn thành, nếu không đem bị trừng phạt. Nhiệm vụ xuất hiện, để Tần Sương hơi hơi vui vẻ, có một trận không có xuất hiện loại nhiệm vụ này, thì liền lúc trước cứu thác bạt Lung Nguyệt, đều chưa từng xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở. Chỉ là nhiệm vụ lần này có chút khó khăn, nhất định phải tại trong vòng 5 năm hoàn thành. 10 năm đạt tới như ý cảnh, cái này tại người ngoài xem ra căn bản là là chuyện không thể nào. Tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi. Lúc trước đưa ngươi đánh thành trọng thương lão đầu kia ta không có giúp ngươi giết chết. Quan sát ngươi lâu như vậy, ta biết tiểu tử ngươi là cái có thù tất báo chủ. Lưu Hán tại cũng coi là an bài cho ngươi một cái trưởng thành trên đường trở ngại. Lần này buông tha hắn, tiểu tử ngươi muốn cẩn thận một chút. Hắn có lẽ sẽ không đích thân động thủ, nhưng tuyệt đối sẽ phái người tùy thời đánh chết ngươi. Tiểu tử, ta chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Đến lúc đó, nhất định cùng ngươi nâng ly ba chén. Gian do song. Long cửu cái kia cố quần quận long uy liền biến mất ở tần sương trong đầu, thiếu niên khỏe miệng hơi hơi dương lên, chứa lên một vẻ lạnh leo độ cong, ta thì đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Lúc trước một cái kia, lão tử thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Chương 262, Lung Nguyệt trốn đi, Ma tộc buông xuống. Lung Nguyệt, thật phải đi sao? Gian phòng bên trong, tần sương nhìn lấy trước người đứng đấy váy đen tiểu nữ, nữ hài cái kia tinh xảo tiểu trên mặt mang một vẻ không ớn, nhưng lại có chút hứa kiên định. Đang nghe thiếu niên cha hỏi về sau, nàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên, tần nhỏ điểm, ta không muốn tại đối mặt khó khăn lúc chỉ trốn ở phía sau ngươi. Ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu, ta biết bằng vào ta thực lực hôm nay căn bản giúp không được gì, thậm chí còn có thể thành vướng bận, cho nên, ta muốn mạnh lên. Vọng nguyệt các phân các các chủ đã truyền âm cho ta, chỉ cần ta gật đầu, nàng liền đem ta tiến cử đến tổng bộ. Không có người đem ngươi trở thành tố vương hữu. Tần xương lắc đầu. Thác Bạt Lung Nguyệt Tu Vi hiện tại vẻn vẹn có thiên hạ cảnh, tương đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác yếu nhược không ít, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Thác Bạt Lung Nguyệt cũng là vương hữu, tại trong cơ thể nàng ẩn giấu to lớn tiềm lực, có vị tiền bối kia truyền thừa, nàng độ tu luyện thế tất hội nước lên thì thuyền lên, mặc dù không giống Tử Đông dạng này đột nhiên tăng vọt, nhưng ba năm lại về sau, Tu Vi của nàng nói không chừng lại so với Tử Đông còn cao. Hậu Tích Phát Bạc nói cũng là Thác Bạt Lung Nguyệt, húm hổ. Cho dù thác bạt Lung Nguyệt không xuất thủ, Tần Sương cũng nguyện ý vì nàng tranh thủ một khối quyết chiến lệnh bài. Bất quá, đối phương tham dự tuyển bạt chiến mục đích vốn là vì tiến về Linh Châu Đại Lục vọng nguyện cát, hiện tại đã có co con đường, Tần Sương cũng thời gian dần trôi qua không ngăn cản nữa. Trâm mặc nửa khắc đồng hồ về sau, Tần Sương cuối cùng mở miệng, hắn nhìn lấy phảng phất là làm sai chuyện đồng dạng thác bạt Lung Nguyệt, cuối cùng mở miệng cười nói, được thôi, cái kia liền đi đi. Dù sao mục đích của chúng ta chuyến này cũng là đi hướng Linh Châu Đại Lục trú ngụ ngươi người mang vọng nguyệt các truyền thừa, vốn là nên đi vọng nguyệt các, đã có đường tắt, cái kia liền đi đi. Chờ ta đến Linh Châu, tự nhiên sẽ đi vọng nguyệt các tìm ngươi. Đến lúc đó, cũng đừng giả bộ như không biết ta ạ. Thần Sương. Thác Bạt Lung Nguyệt kinh dị ngẩng đầu nhìn thiếu niên, cái kia thần sắc, không nói ra được cảm động, nàng lại có thể không hiểu Thần Sương tính ý, làm ra quyết định này lúc, nàng đồng dạng không muốn, không muốn rời đi Thần Sương. Nhưng đi qua lần này sự kiện về sau, nàng biết rõ chính mình tu vi nông cạn, không muốn lại kéo Thần xương chân sau. Ta hiểu. Yên tâm đi. Về sau đến Linh Châu, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ngược lại là ngươi, đến nơi chưa biết, hết thảy đều phải cẩn thận. Cái kia Vọng Nguyệt Các phân các các chủ khẳng định là nhìn chúng trong cơ thể ngươi truyền thừa lúc này mới coi trọng ngươi. Lạc Hà chưa chết, chắc hẳn tại Vọng Nguyệt Các nhất định sẽ cho ngươi mặc tiểu hài, ngươi bây giờ tu vi không bằng nàng, hết thảy đều đến cẩn thận một chút. Thần xương sờ lên thiếu nữ cái đầu nhỏ, Tôn Nô nhắc nhở nói: Hắn biết rõ, Thác Bạt Lung Nguyệt chuyến đi này, sẽ đối mặt với hạng gì nguy cơ, nhưng cái này là đối phương lựa chọn đường. Hắn không muốn phá hư Thác Bạt Lung Nguyệt tiến lên bước chân, đã đều quyết định, vậy cũng chỉ có thể bỏ mặc nàng rời đi. Ta minh bạch. Người các chủ kia từng nói với ta, chỉ cần ta tiến vào vọng nguyệt Cát, cái kia lạc hà là khẳng định không có biện pháp bắt ta. Thác Bạt Lung Nguyệt nhẹ gật đầu, vui vẻ ra mặt nói ra. Nàng mặc dù thường thường bị tần sương hộ ở sau lưng, nhưng cũng không có nghĩa là nàng là bình hoa. Nàng tự nhiên cần muốn cân nhắc chu đáo mới chọn tiến vào vọng nguyệt cát Vậy là tốt rồi. Hiện tại muốn đi sao? Tần Sương gật gật đầu, nhìn một chút dần dần sáng ngời sát trời, nghi âm thanh hỏi. Ừm. Vị tiên bối kia chỉ cấp ta thời gian nửa tháng cân nhắc, hôm nay đã là ngày cuối cùng kỳ hạn Thác bạc lung nguyệt túi thấp đầu, đôi mắt đẹp nhìn dưới mặt đất, không dám nhìn thẳng Tần Sương, nhẹ giọng đáp lại nói. Tốt à. Khác một bộ làm sai sự tình dáng vẻ, ngươi không có sai. Truy cầu lý tưởng của mình khát vọng là kiện mỹ diệu sự tình. Ta tham kiến lần này tuyển bạc chiến, sao lại không phải đang theo đuổi lý tưởng đâu? Nhìn lấy thác bạt lung nguyệt thần thái, tần xương cười cười, an ủi nói ra. Ừm. Cảm ơn ngươi lý giải. Thác bạt lung nguyệt nhẹ gật đầu, nhẹ nói nói, nàng thật không dám nhìn tới tần xương ánh mắt, sợ mình hối hận hôm nay quyết định. Chỉ cần bóp nát cái đồ chơi này, vị tiền bối kia liền sẽ mang ta rời đi di lạc đại lục, thật xin lỗi, tần xương. Không có có thể theo ngươi cùng đi đến sau cùng. Chúng ta đã từng còn nói tốt cùng một chỗ tiến vào Linh Châu đại lục, không nghĩ tới, ta vậy mà đi trước. Thác Bạt Lung Nguyệt vừa nói vừa lấy ra một cái trăng lưới liềm lệnh bài, trong con ngươi xinh đẹp của nàng dựng dục một vệt nước mắt, không thôi tâm tình tự tâm đầu dâng lên, càng là đến ly biệt, càng là không muốn. Đi thôi. Từ đông bọn họ, ta cho bọn hắn nói chính là miễn cho một hồi lại không muốn. Tần Xương cười khoát tay háo, Thác Bạt Lung Nguyệt không muốn, hắn sao lại không phải? nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới đối thác bạc lung nguyện hắn là có cảm tình so với vị kia trên lý luận vị hôn thê đối thác bạc lung nguyện tình ý mới là nam nữ ở giữa cảm tình ừm ta đi đây ta tại linh châu đại lục các loại ngươi tìm đến ta ta sẽ chờ ngươi chờ ngươi đến thiên hoàng địa lão một luồng mùi thơm thuận bàn tay truyền vào hơi thở tần xương lưu luyến nhìn một chút tay cầm cái kia lưu lại thiếu nữ mùi thơm địa phương nữ hài đi đi hướng linh châu đại lục Cái kia mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Bạch. Tần Xương siết chặt quyền đầu, nhìn lấy dần dần trong suốt bầu trời, nhẹ giọng nỉ non nó nói, "Lần tiếp theo, ta sẽ không lại thả ngươi đi." "Thần ca, việc lớn không tốt." Phía Bắc hiện đại lượng ma tộc bóng người. Thác Bạt Lung Nguyệt rời đi một tuần lễ sau, Tần Xương tổ ba người thành săn giết đội đi săn tuyển bạt đám người lúc, phụ trách tìm hiểu tin tức tử đồng đột nhiên vội vã chạy tới, sắc mặt lo lắng nói, "Đại lượng ma tộc." Tần Xương thần sắc nhất động. Hắn đã từng đích thân tới độc nhãn ma tộc tộc quần, tự nhiên minh bạch cái kia một chi tộc quần mục đích đúng là săn giết Di Lạc đại lục tuyển bạt đám người. Chỉ là thời gian dài như vậy đi qua, ma tộc vẫn như cũ không thấy động tĩnh, tần sương đều coi là kế hoạch của đối phương bại lộ, từ bỏ lần này đi săn, có thể tự động mang tới tin tức, lại là để hắn ngưng trọng vô cùng. Đối phương đại khái tu vi biết không? Tần Sương ngẩng đầu hỏi, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ hàn ý, nếu như không tính quá mạnh, hắn liền không đi, nếu như ma tộc thực lực quá mạnh, vậy thì phải đã chạy tới đối phó ma tộc chính là toàn bộ nhân loại chuyện phải làm rất mạnh nghe nói có một vị đoạt mệnh chín tầng ma tộc thống lĩnh đã có không ít tuyển bạt người bị giết có một tiểu đội chính hướng chúng ta bên này bỏ trốn từ đông nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra được đối với ma tộc xuất hiện hắn cũng rất coi trọng vậy liền giết đi tần xương khoát tay áo, thân hình đống nhiên lướt động bên cạnh tàng kiếm đồng dạng thoát ra lướt tầm ầm ra đến mức tử đông thì là chậm một nhịp Trung quy là cảnh tượng hoành tráng, trước kia có thể chưa thấy qua. Cứu mạng, cứu mạng. Phía sau chúng ta có một chi ma tộc tiểu đội tại đuổi giết chúng ta. Cầu các ngươi cứu lấy chúng ta. Còn chưa bay ra một trăm trượng, tần sương bọn người liền thấy được 10 tên nhân loại tuyển bạt đám người hốt hoảng mà đến. Bọn họ hoảng sợ nhìn lấy phía sau. Hướng tần sương bọn người cầu cứu nói ra. Trường 263, một thanh thức ăn cho chó. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết huyết ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng. Thu hoạch được 60 vạn điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết huyết ma tộc tộc nhân đoạt mệnh ngũ trọng, thu hoạch được 40 vạn điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, để tần xương kinh nghiệm lại là một lần tăng gọn, năm cái huyết ma tộc nhân đều bị chém giết tại xích tiêu kiếm dưới, loại này suất đẳng cấp cơ hội, tần xương làm thế nào có thể bỏ tha. Hắn ngăn lại chuẩn bị động thủ tử đông cùng tăng kiếm, lựa chọn một mình diệt sát cái này một chi ma tộc truy sát đội. Theo tần sương thực lực mạnh lên, lại đánh giết so với chính mình tu vi thấp sinh linh đạt được kinh nghiệm càng ngày càng ít ban đầu ở đoạt mệnh sáu tầng lúc đánh giết một tên đoạt mệnh sáu tầng cường giả thì có thể thu được một hai trăm ngàn điểm kinh nghiệm nhưng bây giờ vậy mà chỉ có thể đạt được sáu không vạn điểm kinh nghiệm trọn vẹn thiếu một lần còn đoạt mệnh ngũ trọng thì là thấp hơn đa tạ huynh đài ân cứu mạng cái kia được cứu trong mười người mạnh nhất một vị đoạt mệnh ngũ trọng cường giả cung kính hướng tần xương ba người chấp tay cảm kích nói không sao cả Bọn này ma tộc số lượng có bao nhiêu? Thần Sương khoát tay áo, nhàn nhạt nhìn lên trước mặt người, hỏi: "Cụ thể số lượng có bao nhiêu chúng ta cũng không biết, bọn này ma tộc đều là đột nhiên từ trên bầu trời buông xuống, giống như là bị truyền tống vào tới một dạng." Bọn họ nhìn thấy nhân loại thì giết, phía bắc đã có không ít tuyển bạt người bị những cái kia ma tộc giết. Người kia mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng, nhắc đến ma tộc lúc, tâm tình của hắn cũng không quá ổn định, xem ra là bị đám kia ma tộc dọa sợ. Xem ra lần này tuyển bạt đại chiến chỉ sợ đến kết thúc Người đi liên hợp những người khác tốt nhất đem lục công tử cho kêu lên nói chi tiết phàm là đạt tới đoạt mệnh cảnh trở lên mà không nên chiến thì đem bọn hắn ghi lại đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc từng cái chém đầu a nghe tần xương phân phó cái kia đoạt mệnh sáu tầng thanh niên đống nhiên sướng sở cái này không chạy chẳng lẽ lại còn muốn trở về có trời mới biết đối phương có bao nhiêu người tu vi bao nhiêu dạng này đi qua nên chiến chẳng phải là muốn chết Cái này, ma tộc đại khái thực lực chúng ta còn không rõ ràng lắm, nếu như tụ tập đại lượng tuyển bạt người nên chiến, sợ rằng sẽ... Sẽ bị tận diệt đúng không? Tần Sương hiếp mắt, nhìn chăm chú lên trước mặt cái này vừa thoát khỏi nguy hiểm thì mặt lộ vẻ vẻ trần trừ thanh niên, lạnh nhạt nói. Ê! Đúng! Huynh đài cũng đừng trách chúng ta do dự, nhưng ngươi cũng nhìn được, vừa mới vẹn vẹn chỉ là một tiểu đội thì có đoạt mệnh thất trọng cường giả thông xoái, nếu như gặp phải mạnh hơn. Thanh niên kia sợ hãi gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác bị ma tộc truy sát dọa cho phát sợ. Theo ngươi bước vào tuyển bạt chiến thì mang ý nghĩa nửa chân đạp đến tại trong quan tài. Hôm nay đại lục kinh biến, nếu là ngươi có thể làm ra điểm công hiến, nói không chừng đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc, luận công hành thưởng lúc, ngươi cũng sẽ nhận được không nhỏ ban thưởng. Lấy ngươi đoạt mệnh 6 tầng tu vi, chắc hẳn mảnh này đại lục thành qua ngươi cũng không tính quá nhiều a. Tần xương hí mắt, ngữ khí lộ ra bình tĩnh, nhưng mê hoặc tính mười phần. Tốt, huynh đệ ân cứu mạng. Ta viên hiểu suốt đời khó quên, phiêu linh, người cùng huyện nguyệt đi liên hệ những người khác, tốt nhất đem việc này cáo Tri lục công tử. Nếu như ta không có có thể còn sống trở về, cho cha mẹ ta nói, hài nhi không có làm mất mặt bọn họ. Thanh niên viên hiểu cắn răng, nhìn một chút rơi lả tả trên đất ma tộc tàn chi, hắn trong mắt lướt qua một vẻ kiên định, hướng về tần xương nói ra. Thế nhưng là, bị gọi là phiêu linh chính là một người dáng dấp có chút tinh xảo nữ hài tử, nhìn qua chỉ có 20 tuổi ra mặt, nàng khí chất thanh lãnh. Cho người ta một loại băng lánh ảo giác, nàng đại mi nhíu chặt, không cam lòng nhìn tần sương liếc một chút, vừa nhìn về phía viên hiểu, hơi có vẻ cuốn cùng nói. Khác thế nhưng là, ma tộc chính là toàn bộ đại lục địch nhân, nếu như ta chiến tử tại cùng ma tộc giao phong bên trong, cha mẹ ta đều sẽ cảm giác đến mặt mũi sáng sủa. Gia tộc cũng tất nhiên sẽ đối xử tử tế ta phụ mẫu, nếu như ta thật về không được, ngươi thì, tìm một nhà khá giả gả đi. Viên hiểu thân sắc tuyệt nhiên rất nhiều một fan trắng sĩ nhất khứ hệ bất phục hoàn tư thế nhìn lên trước mặt một đôi tình nữ cái kia sinh ly tử biệt cảnh tượng tần xương nhất thời dở khóc dở cười mẹ nó lao tử đi diệt cái ma lại còn bị miễn cưỡng nhét vào một thanh thức ăn cho chó tần xương im lặng nhìn lấy hai người khoát tay áo tức giận nói ra hoặc là hai người các ngươi đi liên hệ a vị cô nương này cũng đi cùng bị tần xương điểm danh cái vị kia nữ hài chính là viên hiệu một đoàn người bên trong duy hai nữ hài một trong Nó một bộ áo bào đỏ, mọc ra một đôi yêu mị mắt hồ ly, nheo lại lúc tựa như là nhìn chằm chằm cái nào đó con ngồi đồng dạng. Tu vi của nàng chỉ có đoạt mệnh tam trọng, xem như đoàn người này bên trong yếu nhất. Không muốn. Ngươi mạnh như vậy, ta theo ngươi cùng một chỗ đi. Hai người bọn họ rất chán ngán, ta đi theo đám bọn hắn hai cái, còn không bị chán ngán chết ta. Huyết Nguyệt một mặt ghét bỏ mà nhìn xem lôi kéo tay, lời nói sinh tử viên hiểu hai người, khoát tay nói ra. Khu khu. Ngay vậy. Viên hiểu hai người liên tiếp ho khan, sắc mặt đỏ lên nhìn tần sương liếc một chút, vừa hung ác trà sát huyễn nguyệt liếc một chút. Cái này, tốt ta. Tần sương nhẹ gật đầu, tuy nói bị hai người cưỡng ép lấp một thanh thức ăn cho chó, nhưng nhìn song phương thần sắc, hiển nhiên là mới xác lập quan hệ không lâu. Chuyến đi này, rất có thể thì thật hội thiên nhân vĩnh cách. Huynh đệ, ta. Viên hiểu ngượng ngùng nhìn lấy tần sương, khó xử nói. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, nhiệm vụ của ngươi cũng là triệu tập những người khác. Đi thôi. Khác khiến ta thất vọng. Thần Sương cười cười, ngược lại là không hề tức giận. Ngươi chỉ cần triệu tập 5 người ngác là được rồi. Đột nhiên, một đạo tà dị thanh âm rơi xuống, chỉ thấy ở phương xa chân trời, hai đạo nhân ảnh lướt gấp đến, cảm nhận được người tới khí thế về sau, thì liền Tần Sương trong mắt đều lướt qua một vẻ ngưng trọng. La Lục công tử một trong nhân vật. Trong lúc người khoảng cách Tần Sương bọn người không đủ 30 trượng khoảng cách lúc, cái kia viên hiểu một đoàn người sắc mặt đại biến thì liền luôn luôn lạnh lùng tàng kiếm đều thần sắc biến đổi, biến đến ngưng trọng lên. "Yêu công tử, Cổ Yêu." Nghe vậy, Tần Sương âm thầm gật đầu, suy đoán của hắn không sai, người đến này quả nhiên là Lục Đại công tử một trong nhân vật. Cũng chỉ có bậc này nhân vật mới nắm giữ đoạt mệnh 9 tầng tu vi đi. Khó trách có thể khinh thường 10 đại hoàng triều, tuổi như vậy thì có tu vi như thế, quả thật thiên phú dị bẩm a. Tần Sương nhìn chằm chằm Cổ Yêu, cái kia Cổ Yêu đồng dạng đánh giá Tần Sương, hai người cái này là lần đầu tiên gặp mặt nhưng đều cảm giác được đối phương cho mình ý hiệp Đó là một loại đến từ sâu trong nội tâm cảm giác, thì giống như là anh hùng ở giữa cùng chung trí hướng một dạng, không cách nào giải thích, nhưng lại xác thực tồn tại. Hạo Thiên Hoàng Triều viên gia viên hiểu tham kiến yêu công tử, phi tuyết đại nhân. Hạo Thiên Hoàng Triều diệp gia diệp phiêu linh tham kiến yêu công tử, phi tuyết đại nhân. Hạo Thiên Hoàng Triều. Cổ yêu xuất hiện, nhất thời trở thành toàn trường lớn nhất chú mục tồn tại thì liền vừa mới đối viên hiệu bọn họ có ân cứu mạng thần xương đều bị hạ thấp xuống, 10 người tuần tự hướng về phía cổ yêu hai người hành lễ, thần sắc cung kính vô cùng, nhìn qua, phảng phất như là tại thần tử triều bái đế hoàng đồng dạng. Ừm. Tàng kiếm, đã lâu không gặp A. Trường 264, Yêu công tử. Cổ yêu. Yêu công tử, chúng ta không có như vậy quen thuộc. Cho dù là đối mặt Thanh Châu lục công tử một trong yêu công tử cổ yêu, tàng kiếm vẫn như cũ là một trương mặt lạnh an tiền. Không có nửa điểm kiên kỵ đối phương y tứ. Ha ha. Tàng kiếm, ngươi ra hỏa này vẫn là như vậy không thú vị a Lúc trước không phải liền là thắng ngươi mà. Không dùng như thế ghi hận a Cổ yêu cười ha ha một tiếng, tựa hồ đối với tàng kiếm lãnh đạm đáp lại tập mãi thành thói quen. Hiển nhiên, tàng kiếm cần phải là nói dối. Hai người này quan hệ không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Như thế nào thắng ta, ngươi cần phải rất rõ ràng. Tàng kiếm nhàn nhạt lườm cổ yêu bên người phi tuyết liếc một chút. Lạnh lùng nói, ha ha, tàng kiếm, hai vị này là, thằng đến cùng tàng kiếm đánh xong bắt chuyện, đụng phải một cái mũi cho, cổ yêu lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống tử đông cùng tần sương trên thân, đối với tử đông, hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, nhìn như đang cười hắn, ánh mắt bên trong đạm mạc nhưng lại làm kẻ khác có chút không cam lòng, tử đông định xuất khẩu lúc, tần sương đem ngăn lại, một bước tiến lên, cười hiếp mắt nói ra, ngươi không cần phải tự giới thiệu sao cứ việc kiến thức tần sương một người độc chiến năm vị ma tộc thực lực cường đại nhưng mọi người nghe được thiếu năm về sau vẫn như cũ nhịn không được hít sâu một hơi tiểu tử này lá gan thật là quá lớn a dám như thế cùng yêu công tử nói chuyện chẳng lẽ không biết yêu công tử là thanh châu lục công tử bên trong nổi danh hỉ nộ vô thường sao lớn mật cổ yêu không nói gì một bên áo trắng thiếu nữ thì là tức giận quát lớn nàng hai đầu lông mày vặn lên một vị hàn ý cái kia băng lãnh trong hai con ngươi lóe ra một luồng sắc cơ Vẹn vẹn chỉ là một vòng hỏi lại, vị này thiếu nữ đúng là đối tần sương động sắc ý. Phi tuyết. Cổ yêu cười nhạt nhìn bên người nữ hài liếc một chút, nhẹ tô lại mang viết âm nhìn như tùy ý, kỳ thực thầm dấu huyền cơ, hiểu rõ cổ yêu người đều biết, cổ yêu không cho phép người khác nhúng tay chính mình sự tình, cho dù là người thân cận nhất, cũng không được. Quả nhiên, cái kia phi tuyết đang nghe cổ yêu lời nói về sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi, thần sắc có vẻ hơi sợ hãi, dường như sợ cổ yêu hội trách tội nàng một dạng. Là ta đường đột Tại hạ Hạo Thiên hoàng triều, Cổ Ưu, xin hỏi huynh đại là? Cổ Ưu cười hướng Tần Sương hơi hơi chấp tay, nhìn như nghiêm túc ân cần thăm hỏi đến. "Tần Sương." Đang lúc Tần Sương đáp lại lúc, một cỗ sắc bén cương phong đánh tới, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, cổ tay xoay chuyển ở giữa, một cỗ mêng ngông linh khí tự trong lòng bàn tay ngưng tụ, không chút nghĩ ngợi chính là một trưởng võ gia, lạnh thấu xương kình khí tản phá bừa bãi mã động, ba phủ mã gia. "Ừm." Ngắn ngồi giao thủ, lại là nhấc lên một cỗ mạnh mà có lực cuồng bạo năng lượng, thần xương lui về sau năm trượng, cổ yêu thì là lui lại một trượng, cao thấp lập phán. Cổ yêu tang kiếm rút kiếm mà ra, một thân tu vi phun trào, kiếm ý bén nhọn chạy trốn, cả người hắn đều biến đến như một thanh kiếm phong sắc bén đồng dạng, cặp kia lãnh mâu nhìn chằm chằm cổ yêu, lạnh giọng trách mắng. Một bên tử đông đồng dạng thực lực phun trào, toàn thân lôi đỉnh cuốn quanh, từng đạo từng đạo suy suy sấm sét âm thanh tự trong cơ thể hắn truyền ra, dọa người vô cùng. Hừ Mặt đối với hai người, không phải cổ yêu, mà chính là phi tuyết, nó một bộ áo trắng tản ra một cỗ băng xương giống như thấu xương khí thế, phối hợp với nàng cái kia lãnh nhược băng xương khuôn mặt, ngược lại là có mấy phần lãnh mỹ nhân khí chất từ đông, tàng kiếm phi tuyết, lui ra đi. Tần xương cùng cổ yêu hai người chăm miệng một lời lên tiếng, mọi người đều là sai ngạc một mảnh, hai người này không phải muốn đánh lên tiết tấu sao. Làm sao hào hào kêu dừng đồng bạn của mình đâu. Ha ha, làm cho người càng thêm kỳ quái là hai người lại lần lượt cười ha ha, thì liền luôn luôn hiểu rõ cổ yêu phi tuyết đều không thế nào minh bạch. huynh đệ hảo thủ đoạn, ta lấy đoạt mệnh bắt trọng thực lực công kích ngươi, lại chỉ có thể đẩy lui ngươi năm trượng. lần trước nhắc lên đại động tĩnh, chắc hẳn cũng là huynh đệ a. cổ yêu hỉ nộ vô thường không giả, nhưng không có nghĩa là hắn ốc, tần xương bất phàm. sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy lúc, cổ yêu thì phát giác ra được. người bình thường thấy hắn, cho dù không quen biết, đều sẽ mang theo một loại như có như không kiên kỵ ánh mắt, nhưng tần xương không có. Từ thiếu niên trong mắt, cổ yêu thấy được một loại tự tin, loại này tự tin, cũng không phải là mù quáng, mà chính là trải qua không ít chiến đấu chỗ một cách tự nhiên đàn sinh, có lẽ liền thần sương chính mình cũng không có phát hiện. Đó là cổ yêu huynh đệ cho ta. Ngươi như vận dụng toàn lực, chỉ sợ ta còn thật không tiếp nổi. Thần sương cười khoát tay háo, khiêm tốn đáp lại nói. Ta nhìn không thể nào. Huynh đệ không có có chút thủ đoạn, có thể tại cái kia các loại cường giả trong tay sống xuất xuống. khiêm tốn, khiêm tốn, tốn. Ha ha. Cổ yêu giống như phát hiện một cái hoàn toàn mới bảo tàng đồng dạng, nhìn lấy tần sương ánh mắt tràn ngập tò mò, hắn đã xác định, thiếu niên này, tuyệt đối là nửa tháng trước tại cái kia Thông Huyền Đỉnh Phong Cường giả trong tay sống sót nhân vật. Tần Sương chính mình cũng không biết, tại hắn trong lúc hôn mê, thanh danh của hắn truyền khắp Di Lạc Đại Lục, thì liền tại một số cực địa tuyển bạt đám người đều là nghe nói một cái nổi giận chém đoạt mệnh bắt trọng nhạc Vân Lê, đón đỡ Thông Huyền Đỉnh Phong Cường giả mà không chết thiên kiêu nhân vật. Nói ra thật xấu hổ một chút sức hoàn thủ đều không có, bị án lây đánh mà thôi, có cái gì đáng giá nói? Tần Sương lắc đầu, hai đầu lông mày lướt qua một vẻ hàn mang, cái kia Nam Nhạc Sơn Trang láo da hỏa, hắn nhưng là nhớ tinh tưởng, Long cửu Tiền Bối nói ngươi sẽ làm khó ta, ta liền đợi đến ngươi khó xử, chờ Lão Tử đẳng cấp đi lên, Lão Tử liền trực tiếp giết tiến Nam Nhạc Sơn Trang, đưa ngươi láo bất tử này triệt để diệt đi. Đối với Tần Sương đáp lại, cổ yêu cười cười, lại là không có tiếp tục cái đề tài này. Hán đảo qua viên hiểu mười người, dùng một loại thể mệnh lệnh giọng điệu nói ra, vừa mới tần sương huynh đệ, các ngươi đều nghe được a Ngoại trừ viên hiểu cùng diệp phiêu linh bên ngoài, những người khác, theo chúng ta cùng đi phía bắc chống cự ma tộc. tuân mệnh, mười người cung kính đáp lại để tần sương có chút hoàng hốt, cái này yêu công tử cổ yêu tên tuổi cứ như vậy đại. Làm sao nói thì cùng phát xuống thánh chỉ một dạng. Cổ yêu chính là hạo thiên hoàng triều lục hoàng tử. Tốt ở một bên tàng kiếm âm thầm truyền âm giải thích. Này mới khiến Tần Sương tránh cho làm trò cười cho thiên hạ Quả nhiên là đại bối cảnh nhân vật ta Tần Sương âm thầm nói thầm Hạo Thiên Hoàng Triều Đó là tại 10 đại Hoàng Triều bên trong xếp hạng thứ 2 đỉnh cấp Hoàng Triều Thân là Hạo Thiên Hoàng Triều lục Hoàng Tử Tự nhiên từ nhỏ đã nhận lấy đại lượng tư nguyên vung trồng Không thể không nói Đầu thai Cũng là một môn nghệ thuật ta Tại Tần Sương xem ra Tàng kiếm thiên phú cũng không yếu tại vị này yêu công tử bao nhiêu Nhưng hắn lại không có yêu công tử đánh ngộ lại chuyên chú kiếm tu. Tu Vi lúc này mới rơi không ít hạ phong. Thần Sương huynh đệ, để ngươi chê cười. Cổ yêu quay đầu hướng Thần Sương chắc tay, lần này, thần thái của hắn muốn chân thành không ít, nhưng đối với ăn rồi một lần ám khuy Thần Sương tới nói, lại là cảnh giác vô cùng, sợ đối phương một lần nữa đánh bất ngờ. Có yêu công tử tại, ta cảm thấy chuyến này phần thắng lại nhiều hơn mấy phần. Thần Sương cười đáp lại, hắn đổ là không có bởi vì cổ yêu cướp đoạt chỉ huy quyền mà tức giận, mười người này đều là đến từ Hạo Thiên Hoàng Triều, cổ yêu lại nổi tiếng bên ngoài. Lực uy hiếp sắc thực mạnh hơn so với hắn rất nhiều. Lấy cổ yêu danh hào triệu tập mọi người, chỉ sợ so phương pháp của hắn hữu dụng rất nhiều. Ma tộc khí thế hung hùng, ta nhìn, trận chiến này khó khăn trùng được a. Bất kể như thế nào, trước đi xem một chút đi. Phía Bắc chí ít có 700.000 tuyển bạt người bị ma tộc truy sát, chúng ta vẫn là tận mò đi tới đi. Trưng 265, Kinh nghiệm bà bảo. Gặp qua yêu công tử, đa tạ các vị xuất thủ tương trợ. Chiến trường phương Bắc. Một hàng năm mươi người chạy trốn tiểu đội bị tần xương bọn người cứu về sau, cảm kích hướng cổ yêu bọn người bái tạ nói. Khoảng cách trung tâm chiến trường vẫn còn rất xa. Cổ yêu nhàn nhạt gật gật đầu, truy kích đám người này ma tộc không tính mạnh, chỉ có đoạt mệnh cảnh tứ trọng thực lực, chỉ có như vậy một cái ma tộc, lại là có thể đem năm tiểu đội 10 người đuổi theo giết. Cố trong cơ thể chúng ta cũng không biết, từ ma tộc buông xuống về sau, chúng ta liền trốn thoát, vừa mới đầu kia ma tộc tựa hồ là đường, lúc này mới một đường đem chúng ta truy sát một cái vóc người xinh đẹp thanh xuân nữ tử sắc mặt trắng bệch đáp lại cổ yêu nàng một đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm cổ yêu nguy hiểm vừa lui thì sinh ra một tia mỹ thái hiển nhiên nữ tử này là coi trọng cổ yêu đáng tiếc cổ yêu là người nơi nào đó là thanh châu lục công tử một trong yêu công tử bên người càng là có phi tuyết bực này băng sơn mỹ nhân bạn hai bên lại có thể để những nữ nhân khác rụt hoặc các ngươi lùi lại đi đi bốn phía triệu tập đoạt mệnh cảnh trở lên tuyển bật người đem bọn hắn triệu tập đến phiến chiến trường này tới Cổ yêu nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là không có lưu tại cái kia xinh đẹp trên người nữ tử nửa giây, Hắn cau mày nhìn về phía đứng bên người một vị thiếu niên mặc áo đen, nói ra, Tần Sương huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Cái kia nguyên bản hướng về cổ yêu định nọt nữ tử thì là ngoài ý muốn nhìn Tần Sương liếc một chút, tựa hồ không nghĩ tới, cái này nhìn lấy bất quá 20 tuổi thiếu niên, vậy mà như thế thủ cổ yêu coi trọng. Giết đi qua, Tần Sương khó có thể ức chế nội tâm hưng phấn, lần này ma tộc buông xuống. Vừa vận để hắn có một loại vô hạn cày quài ý nghĩ Chỉ là cái kia độc nhãn ma tộc một chi phân tộc Thì khoảng chừng mấy ngàn ma tộc nhiều Lần này buông xuống trên phiến đại lục này Không chỉ có riêng chỉ là độc nhãn ma tộc chí ít Thần Sương còn không có phát hiện độc nhãn ma tộc tung tích Ha ha Thần huynh quả nhiên hợp khẩu vị của ta Ta cũng nghĩ như vậy Đã ma tộc đợi ta nhân loại vì con mồi Vậy chúng ta lại làm sao không thể trái lại đem bọn hắn coi là con mồi đâu Cổ yêu cười ha ha một tiếng Hai người trò chuyện cực kỳ phách lối, dường như phía bắc ma tộc chính rửa sạch cổ trở lấy bọn họ đi làm thịt một dạng. Không tệ. Tần Sương tha cho có thâm ý cười cười, gật đầu nói, con mồi, cái danh từ này hoàn toàn chính xác dùng rất tốt. Trong mắt hắn, người của ma tộc, cũng là hắn lần này con mồi. Thậm chí, Tần Sương có loại dự cảm, lần này ma tộc buông xuống, với hắn mà nói là là một loại đại cơ duyên, nếu như nắm chắc thỏa đáng, tu vi tăng lên đến thông huyền cảnh, cũng không phải là không được. Đi thôi tiếp tục săn giết ma tộc. Cổ Yêu hướng về mọi người phất phất tay, chợt vừa sải bước ra, trong nháy mắt bay vọt mấy chục trượng xa, phi tuyết theo sát phía sau, tần xương thì là cười cười, hướng về phía Tử Đông bọn người nhẹ gật đầu, lần lượt lướt đi. "Tiểu ca, vị kia cùng yêu công tử đối thoại thiếu niên là?" Lưu tại nguyên chỗ còn có vừa được cứu tiểu mỹ nữ tử cùng Hạo Thiên hoàng triều một số người, làm một vị Hạo Thiên hoàng triều thanh niên cũng chuẩn bị theo cổ yêu bọn người rời đi lúc, cái kia tiểu mỹ nữ tử đột nhiên đem giữ chặt, giọng dịu dàng hỏi: đó là tần xương huynh đệ chém giết nhạc vân lê siêu cấp thánh nhân nói xong thanh niên cũng không quay đầu lại bay lượn mà ra chỉ để lại một đám vừa được cứu người trong mọi người tâm đều nhấc lên một cỗ sóng lớn nhạc vân lê đây chính là nghe đồn đến từ ẩn tàng thế lực nhân vật a nhân vật như vậy cũng bị vừa mới cái kia nhìn như thiếu niên thông thường chém mất lần này tuyển bát chiến xem ra còn thật hội toát ra một số không biết tên thiên tài a nữ tử trong mắt ánh sáng lưu chuyển chợt liền nghe theo cổ yêu mệnh lệnh Triệu tập trên phiến đại lục này các đại đoạt mệnh cảnh cường giả. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết tham tà tộc đoạt mệnh tam trọng, thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết ma lang tộc đoạt mệnh ngũ trọng, thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng. Mấy ngày kế tiếp, Thần Xương bọn người lâm vào điền cung giết hại bên trong, Thần Xương tu vi cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, chỉ kém một ly liền có thể đạt tới đoạt mệnh bát trọng. Bực này như ngồi tàu lượn siêu tốc giống như tốc độ tăng lên, liền Thần Xương đều bất ngờ. Phải biết, hắn tăng lên đến đoạt mệnh thất trọng mới bất quá hơn nửa tháng mà thôi a. Theo đẳng cấp tăng lên, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm thì càng ngày càng nhiều, chỉ là thăng đến đoạt mệnh bát trọng liền muốn 10 triệu điểm kinh nghiệm, lấy tần xương đối hệ thống hiểu rõ, muốn từ đoạt mệnh 9 tầng tăng lên đến thông huyền cảnh, rất có thể cần 30 triệu điểm kinh nghiệm. Cổ huynh, nơi này ma tộc, tựa hồ đối với chúng ta đều có chỗ kiêng kỵ. Xử lý xong một đợt ma tộc tiểu đội về sau, tần xương sắc mặt hơi có vẻ u ám mà nhìn xem nơi xa, hắn có thể cảm giác được phía trước nơi nào đó có ma tộc tồn tại đối phương đồng dạng phát giác được bọn họ chỗ nhưng không có hiện thân điều này nói rõ đối phương bắt đầu kiềm kỵ bọn họ chi này liệp ma tiểu đội dừng ta cũng cảm thấy bọn này ma tộc xem ra cũng không nốc biết chúng ta chi đội ngũ này thực lực so sánh vì những thứ khác hiếu thắng rất nhiều chắc hẳn lần sau đến đánh lén chúng ta ma tộc tu vi sẽ không thua đoạt mệnh sáu tầng cô yêu ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu nếu như hắn là một người Dù là đến lại nhiều đoạt mệnh 6 tầng ma tộc hắn cũng không sợ, nhưng bọn hắn là một chi đội ngũ, hắn ngày bình thường mặc dù tính cách quái đản, nhưng tại đại sự như thế trước mặt, hắn vẫn là biết nặng nhẹ. Xem ra, đến trình hợp trình hợp chúng ta chi đội ngũ này thực lực. Tần Sương nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, trong nhóm người này, có thể ứng phó được đoạt mệnh 6 tầng, chỉ có 5 người, đến mức còn lại mấy cái, đều là đoạt mệnh 6 tầng trở xuống, vây công một đầu đoạt mệnh 6 tầng ma tộc ngược lại là vẫn còn. Nhưng đối phương đã có chuẩn bị mà đến, thì tuyệt đối sẽ không phạm loại này sai lầm. Huyến Nguyệt, các ngươi trước dẫn người lui về phía sau ngàn dặm, chờ đợi năm người ngác ra hỏa đến. Chúng ta hội một mực giết tới cực bắc. Các loại cái kia năm người lúc đến, ngươi thì thông báo cho bọn hắn, để cho bọn họ tới tiếp ứng chúng ta. Loại này mệnh lệnh, để cổ yêu đến phát là không còn gì tốt hơn, dù sao, hắn chính là hạo thiên hoàng triều lục hoàng tử, lại là thành châu lục công tử, vô luận là danh tiếng vẫn là uy hiếp, đều vượt xa khỏi Tần Vâng, Điện Hạ xin cẩn thận, Phi Tuyết Đại Nhân cùng Tần Sương huynh đệ mấy cái cũng là Bực này thời điểm, dù là huyết nguyệt một đường lên nghiêm chỉnh thành vì mọi người khai tấm quả Cũng không dám chống lại mệnh lệnh, nàng biết, cổ yêu làm như thế, là vì bọn họ tốt Ừm, cổ yêu mặt lạnh lùng, nhẹ gật đầu, chật hiếp xong mắt thấy viết hùng Khỏe miệng chứa lên một vệ khát máu đồ cong, ma quyền sát trường nói, rốt cục có thể đại triển quyền cước Một bên Tần Sương thì là cười cười cùng cái này cổ yêu mặc dù nhận biết thời gian không dài nhưng tính tình của đối phương có phần đối khẩu vị của chính mình người này tác phong làm việc mặc dù quá đản quá dị nhưng coi trọng hết thể tùy tâm mà lại tại ma tộc buông xuống bực này đại sự trước hắn không e rè xông pha chiến đấu tại tuyến đầu điểm này liền làm tần sương đối nó lau mắt mà nhìn theo tảng kiếm cái kia bên trong biết được lục công tử tính cách tần sương cảm thấy thế nhân đối vị này yêu công tử miêu tả tựa hồ có chút không hợp nghe được cổ yêu Hán nội tâm cũng nổi lên một cô hưng phấn, kinh nghiệm các bà bảo, hoàng đế của các ngươi hồi đến đến rồi. Trường 266, 1v4 Đến rồi. Phi hành ước chừng 500 giảm về sau, tần xương bọn người cuối cùng gặp được một chi để mắt ma tộc tiểu đội, cái này một đội, tựa hồ chuyên môn là vì đánh lén bọn hắn mà đến, chỉ là đoạt mệnh chín tầng thì có 2 vị, đoạt mệnh bắt trọng thì là có 4 vị. Này trận cho. Dù là cổ yêu cũng không khỏi ngưng trọng lên, bọn này ma tộc căn bản chính là không muốn cho đường xuống a. Đoạt mệnh chín tầng hai cái, đó là vì đối phó cổ yêu vị này Thành Châu Lục công tử, còn lại bốn vị đoạt mệnh bắt trọng ma tộc thì là phân biệt đối ứng Phi Tuyết cùng Tần Dương bọn bốn người. Tần Dương cùng Phi Tuyết ngược lại là còn tốt, Phi Tuyết có đoạt mệnh thất trọng đỉnh phong tu vi, tăng thêm tu luyện thượng thừa võ học, hẳn là có thể gánh vác một vị đoạt mệnh bắt trọng ma tộc thế công. Thế nhưng là Tử Đông cùng Tàng Kiếm hai người thì chỉ có đoạt mệnh sáu tầng, trên lịch trình một chút hai trọng cảnh giới. Muốn gánh vác ma tộc tiến công, vô cùng khó khăn. Thần huynh, ngươi thấy thế nào? Cổ yêu nhìn Tần Sương liếc một chút, lại đem ánh mắt vững vàng khóa chặt tại đối diện bay tới mấy cái đại ma tộc trên thân, trầm giọng hỏi. Ngươi ngăn chặn mạnh nhất hai cái, còn lại mấy cái, ta tới đối phó. Tần Sương nhẹ tô lại mang viết lời nói để bên người phi tuyết kinh ngạc vô cùng, nàng đại mi cau lại, tựa hồ có chút không thích, thiếu niên này, không khỏi cũng quá để ý mình đi. Một người thì muốn đối phó bốn cái đoạt mệnh bắt trọng ma tộc cái này hoàn toàn cũng là đang tìm cái chết. cứ việc trong khoảng thời gian này được chứng kiến tần sương lợi hại, nhưng đối phương biểu lộ ra tu vi cũng vẹn vẹn chỉ có đoạt mệnh thất trọng mà thôi. muốn một người đối phó tứ đại đoạt mệnh bắt trọng ma tộc, không khỏi quá tự phụ một chút. tốt. phi tuyết, ngươi ở bên cạnh lực trận, thuận tiện bảo hộ tử đông cùng tàng kiếm hai người, đã tần sương huynh đệ có này nhã hứng, tự nhiên không thể chậm trễ. Cổ yêu gật đầu cười, lấy mệnh khiến giọng điệu hướng phi tuyết nói ra. đối với cái này, tần sương cười cười. Ngược lại là không có nói tiếp, cổ yêu làm như thế, một mặt là vì thăm dò thăm dò thực lực của mình, một phương diện khác, thì là muốn hiện lộ phía dưới thực lực của mình. Bất quá, đối với đây hết thảy, thần sương ngược lại là không quan trọng. Có bốn cái đoạt mệnh bắt trọng kinh nghiệm bảo bảo tới, hắn nói cái gì cũng không biết nhường cho những người khác. Vâng, Phi Tuyết có chút tức giận gật gật đầu, hung hăng trừng thần sương liếc một chút, nguyên bản còn không thế nào cảm giác, có thể hiện tại xem ra. Thiếu niên này làm sao lại như vậy ưa thích ganh đua so sánh. Tần Sương tự nhiên không hiểu rõ phi tuyết suy nghĩ trong lòng, khi nhìn đến đối phương trừng chính mình về sau, hắn cũng chỉ là cười cười, ánh mắt trông về phía xa, nhìn lấy cuốn sạch lấy rộng rãi ma khí mà đến mấy cái đại ma tộc. Vâng, nhân ma gặp nhau, căn bản liền sẽ không nói nửa câu nói mang tính hình thức, vừa vừa thấy mặt, cổ yêu toàn thân phun trào ra một cỗ giật mình người khí thế, hắn thân hình nhảy lên một cái, một đạo sắc bén kiếm quang hung hăng chém đúng ra lúc này đem cái kia hai đại đoạt mệnh chín tầng ma tộc cùng mặt khác bốn tên ma tộc cho ngăn cách thần xương huynh đệ ta lên trước cổ yêu thân hình nhất động đột nhiên lướt về phía cái kia hai tên đoạt mệnh chín tầng ma tộc chính thức triển khai sắc bén thế công hoàn toàn chính xác có chút mạnh a nhìn lướt qua cổ yêu thần xương trong lòng âm thầm gật đầu cái này cổ yêu thực lực hoàn toàn chính xác muốn so với bình thường đoạt mệnh chín tầng cường giả hiếu thắng không ít hắn tựa hồ còn tu luyện qua một môn thượng thừa thân pháp thân hình lắc lư ở giữa Hư ảnh đột nhiên hiện, khó có thể phân rõ kỳ chân thân. Còn lại bốn cái ma tộc tựa hồ cũng không có đi vây công cổ yêu ý tứ, có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, có hai vị đoạt mệnh chín tầng cường giả tại, căn bản cũng không cần dùng đến bọn họ. Hừ, người khác không hiểu ma tộc lời nói, nhưng không có nghĩa là tần sương không hiểu, hắn tinh tưởng theo cái này bốn cái đoạt mệnh bắt trọng ma tộc trong miệng nghe được nói móc chi ngôn, thậm chí, còn có chút ấu hế lẫn lộn nói, cái kia là hướng về phía phi tuyết đi. Người như lại không động thủ bọn họ có thể lại tới sau lưng phi tuyết hơi có vẻ không kiên nhẫn thúc giục nói nàng mười phần chứa mắt tần xương nhận vì cái này nhìn như thiếu niên thông thường căn vốn là không có gì đáng giá cổ yêu coi trọng ha ha tần xương cười một tiếng chợt thân hình nhất động lướt đến mấy cái ma tộc trước người một cỗ hùng hồn trưởng phong bao phủ mà ra đem mấy cái ma tộc đường đi cách trở hưu hưu hưu đối mặt tần xương Cách trở tứ ma khặc khặc cười một tiếng liên thủ mà động một cỗ ma khí phun trào lòng đất vượt sâu dung nham nhất thời phun trào mà lên tứ ma một tay nắm chặt một đầu dung nham trụ cái kia nóng hổi vô cùng dung nham tại tứ ma trong tay thì giống như từng cây thiết côn đồng dạng căn bản là không có cách đốt làm bị thương hắn nhóm ngoạn hỏa tần xương thần sắc nhất động cái này tứ ma vậy mà ở trước mặt hắn ngoạn hỏa đây không phải múa búa trước cửa lô ban là cái gì ngao cửu long lôi cương hỏa một đạo long ngâm kinh thiên chỉ thấy tần xương thể nội đột nhiên tuôn ra một cỗ ngọn lửa màu tím Hỏa diễm như chín đầu chân long quấn quanh ở trên người hắn, nóng rực nhiệt độ lập tức lấn át cái kia bốn trong ma thủ dung nham. Đây là ở xa phi tuyết kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy, tần xương lúc trước trong chiến đấu, theo chưa từng sử dụng cái này đạo hỏa diễm, cho dù cách nhau còn có 100 trăm trượng xa, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy thiếu niên quanh người tràn ngập hỏa diễm nhiệt độ. Phanh phanh phanh, trong chiến trường tứ ma gặp trước mặt trên người thiếu niên quỷ dị hỏa diễm, nhất thời kinh dị vô cùng, bọn họ quất động trong tay dung nham trụ hung hăng hướng tần xương thân thể đánh tới, hắc ma lôi thể, giang giác, sấm sét cuồn cuộn mà động. Cái kia vốn là tràn ngập hỏa diễm thiếu niên bên ngoài thân lại là dâng lên từng đạo từng đạo màu đen lôi đỉnh. Thiếu niên khí thế tăng vọt, hắn không có sử dụng xích tiêu, vẹn vẹn chỉ là một tay ngưng quyền, một quyền đánh ra, đúng là đem cái kia vừa nhanh vừa mạnh dung nham trụ đánh nát. Rất lâu không vận dụng qua hắc ma lôi thể, nghĩ không già, ta tu vi tăng lên tới đoạt mệnh thất trọng, hắc ma lôi thể tăng phúc sau thân thể lực lượng. Vậy mà có thể so với đoạt mệnh bắt trọng cường giả. Một quyền này cũng không có đối tứ ma tạo thành thực chất tính bị thương, thậm chí không có đánh lui tứ ma nửa bước, nhưng trên khí thế, Tần Dương đã dẫn trước, hắn chỉ dựa vào nhất quyền thì đánh nát tứ ma ngưng tụ ra dung nham trụ, cái này đã đầy đủ nói rõ, lực lượng của hắn có lẽ còn tại tứ ma phía trên. Thiếu niên này, khó trách có thể đánh bại Nhạc Vân Lê. đích thật là có chút bản lĩnh. Nhất quyền chi huy, phi tuyết thì đối Tần Dương thay đổi cách nhìn. Nàng là người biết chuyện, đi qua trong chiến đấu, Thần Sương mặc dù triển lộ ra thực lực cường đại, nhưng đều là nghiền ép cục diện, chưa bao giờ gặp qua vượt qua Đoạt Mệnh thất Trọng trở lên cường giả. Nhưng hôm nay khác biệt, thiếu niên lúc này đối mặt chính là tứ đại Đoạt Mệnh Bắt Trọng ma tộc cường giả, cho dù là nàng, đều chỉ dám nói có thể ứng phó một cái, mà thiếu niên là đối phó bốn cái. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, bốn đạo dị hỏa gia trì, thần sương khí thế tăng vọt đến Đoạt Mệnh Bắt Trọng đỉnh phong, hắn không muốn lãng phí thời gian. Phía trước còn có thật nhiều không biết ma tộc, còn có không ít tuyển bạt người ở vào trong nước sôi lửa bỏng, hắn nhất định phải nhanh giải quyết trước mặt chiến đấu. Đoạt mệnh bắt trọng đỉnh phong. Phi Tuyết giật mình nhìn lấy khí thế kia tăng vọt thiếu niên, bất khả tư nghị hoảng sợ nói, thất trọng đỉnh phong cùng bắt trọng đỉnh phong, thế nhưng là bay vọt về trước ta. Nguyên Lai, thiếu niên này dĩ nhiên thẳng đến che giấu tu vi. Chẳng lẽ nói, cổ yêu đại nhân nhìn ra thiếu niên này tu vi thật sự. Lúc này mới kết thúc buổi lễ đối đãi. Cái thế giới này, coi trọng thực lực vi tôn, tần xương lúc này hiện lộ ra thực lực, đã để phi tuyết thắng phục. lúc trước khó chịu, đều là là bởi vì thiếu niên bạo phát mà tan thành mây khói. Kẻ này nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tiền đồ đem bất khả hạt lượng. Trường 267, nhất quyền một cái, đoạt mệnh bắt trọng. Vâng, bên dưới vòm trời mới, bốn ngọn núi đột nhiên bạo thoái, từng mảnh từng mảnh hỏa diễm cự thạch sông lên trời không, kinh khủng nóng rực khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Cự thạch kia hội tụ tại bốn đầu ma tộc bên ngoài thần, đúng là ngưng tụ ra như sắt thép hỏa diễm khải giáp. Thật hỗn hậu khí thế. Tần Sương hai mắt ngưng tụ, trong lòng hơi rung, cái này bốn đầu ma tộc cùng hắn đã từng gặp phải cũng không giống nhau, bọn họ hợp tác lực cực mạnh, mà lại động tác không có sai biệt, giống như tứ bảo thai giống như tâm ý tương thông. Ba ba ba. Bốn quyền hung hăng oanh kích mà đến, Tần Sương sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này bốn đạo quyền kình hỗn tạp bàng bạc ma khí oanh đến, hắn âm thầm giật mình, năm ngón tay ngưng quyền. Một cú ngập trời uy thế tự quyền thân thể ngưng tụ mà lên, cái kia tối nghĩa huyền ảo đèn trắng âm dương ngư đột nhiên xuất hiện, rọi rạc tại quyền trên khuôn mặt, nhất cương nhất nhu khí thế vần quanh, làm cho người không tự chủ đem ánh mắt rơi vào cái kia âm dương song ngư phía trên. Bốn đạo không được, vậy liền lại thêm một đạo. Thanh liên điệu tâm hỏa. Năm đạo dị hỏa ra trì thiên hỏa tam huyền biến, tần xương tu vi lại là đột nhiên vừa tăng, đúng là theo đoạt mệnh bắt trọng đỉnh phong đạt đến đoạt mệnh 9 tầng chi cảnh, thì liền ở xa chiến đấu yêu công tử cổ yêu cũng không khỏi thăm dò xem trừng, trong mắt có chút ít chấn kinh chi sắc. Đoạt mệnh chín tầng. Phi Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng đại chấn, trong mắt lướt qua một vệt nồng đậm giật mình ý, kinh hãi mà nhìn xem thế lực đó lại lần nữa tăng vọt thiếu niên, lại là đoạt mệnh chín tầng. Mà lấy Phi Tuyết kiến thức, cũng không thán phục không được, nàng lúc này mới thật sự hiểu, yêu công tử Cổ Yêu nhãn lực là đến cỡ nào hơn người. Chỉ là liền hắn cũng không biết, Cổ Yêu chỗ lấy kết thúc buổi lễ đối đãi. Hoàn toàn là bởi vì xem ở Tần Sương có thể tại một vị thông huyền đỉnh phong cường giả đến mà không chết cường đại bối cảnh, căn bản là không có nghĩ tới Tần Sương thực lực có thể cùng bọn hắn lục công tử đứng tại cùng một cấp bậc. Thần Ca thực lực lại mạnh lên, từ Đông Nội Tâm kích động vật phần, Tần Sương một mực là hắn đuổi theo mục tiêu, dù là hắn đạt được Lôi Tông truyền thừa, thành công bước vào đoạt mệnh sáu tầng, nhưng hắn vẫn như cũ biết cùng Tần Sương trinh lệnh. Vốn cho rằng Tần Sương hôn mê nửa vầng trăng, hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện. Đặt đến đoạt mệnh sáu tầng đỉnh phong tầng thứ, coi là đang truy đuổi tần sương con đường phía trên bước tiến lên một bước lúc, hôm nay tần sương bạo phát, lại một lần để hắn hiểu được, cái này từng tại liệt phong hoàng triệu đều vô cùng chói mắt thiếu niên, cuối cùng vẫn là như vậy yêu nghiệt. Dù là cách đó không xa còn có một cái được xưng là thanh châu lục công tử cổ yêu, vẫn như cũ không lấn át được tần sương phong mang. Thái cực quyền pháp. Vợ anh. Đen trắng quang mang vần quanh. Tần sương quyền trên thân ngưng tụ ra âm dương, song ngư đột nhiên hóa thành từng vòng, từng vòng đáng sợ, đoạt mệnh quang hà. Quyển quấn quyền kình hội tụ, một đạo kinh hãi thiên quyền ấn đột nhiên xoành ra, hung hăng hướng bốn đầu ma tộc đánh tới. ầm! Nhất quyền, vẹn vẹn nhất quyền, nổ vang rung trời, chuyển khắp toàn bộ sông núi bãi cỏ, không ít đại thụ che trời đột nhiên bạo thoái, đầy trời mảnh gấu vụn múa, còn đến không kịp phiêu đặng ra nửa mét, liền bị sắc bén cường phong chôn vùi. Phanh phanh phanh, liên tiếp bốn đạo thanh âm rơi xuống. Cái kia bốn đạo thân mang thạch khải ma tộc đều bay ngược mà ra, tại bộ ngực của bọn hắn chỗ đều có lấy một đạo quyền ấn. Thật mạnh, mấy cái người thất kinh, vẹn vẹn nhất quyền liền làm đến bốn vị đoạt mệnh bắt trọng đỉnh phong ma tộc trọng thương. Thực lực thế này chỉ có đoạt mệnh 9 tầng cường giả mới có thể làm đến. Cái này cũng chưa hết, tần xương bàn chân hư không một chút, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, giữa cả thiên địa đều truyền đến một cỗ sắc bén âm thanh xé gió, đó là tần xương tốc độ đạt tới mức cực hạn về sau không khí bị thân thể của hắn phá vỡ thanh âm chết một giây sau thần xương thân hình xuất hiện tại phía tây một vị ma tộc trước người chỉ thấy hắn lại ra nhất quyền một quyền này không giống vừa mới thái cực quyền pháp như vậy khiến lòng run sợ nhưng quyền trên thân hôn tạp linh khí lại là làm cho cái kia ma tộc hoảng sợ ẩm chúc mừng ký chủ thành công đánh giết xích hỏa ma tộc tộc nhân đoạt mệnh bắt trọng đỉnh phong thu hoạch được 1,5 triệu điểm kinh nghiệm chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp ba Trước mắt Tu Vi, đoạt mệnh bắt trọng, trước mắt Linh Khí, 3-5-0-0-0-0. Hừ hừ. Theo vị này ma tộc thân thể phân mạnh, tần xương Tu Vi cuối cùng tăng lên tới đoạt mệnh bắt trọng, có năm đạo dị hỏa ra trì hắn, đã có cổ yêu bọn người buộc phát ra khí thế. Làm sao lại như vậy? Phi tuyết bọn người lúc này sững sờ. thiếu niên cái kia vốn là cực mạnh khí thế, đúng là tại vừa mới lại là tăng lên một cái cấp độ. Ba ba ba. Không giống nhau phi tuyết bọn người kinh ngạc, Vận dụng Lăng Ba Vi Bộ sau Tần Sương, tốc độ tại thời khắc này toàn diện bạo phát, cái kia quỷ mị giống như thân hình bao phủ thiên địa, dường như toàn bộ thiên địa đều có thân ảnh của hắn đồng dạng, ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian, còn lại ba vị ma tộc đều bị diệt. Bọn họ thậm chí không có một chút phản kháng, chỉ cần Tần Sương giết tới, chính là nhất quyền một cái. Cổ Yêu Linh, cần cần giúp một tay không? Xử lý xong 4 vị đoạt mệnh bắt trọng đỉnh phong ma tộc về sau, Tần Sương đem ánh mắt đặt ở Cổ Yêu đối phó 2 vị đoạt mệnh chín tầng ma tộc trên thân hắn rũi ra tinh hồng lưỡi, đầu liếm môi một cái, trong mắt lướt qua một vẻ khát máu quan mang, trầm giọng nói ra: không sao, chỉ là hai cái ma vật mà thôi, ta còn đứng phó được. có lẽ là nhận lấy tần sương cái kia một phen biểu hiện kích phát, vốn tại cùng hai vị đoạt mệnh chín tầng ma tộc lượn vòng lấy cổ yêu đột nhiên khí thế tăng vọt, một cổ yêu dị xích mang bao phủ thiên địa, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trắng sáng sắc ngân câu. ừm, địa cấp thượng phẩm đỉnh phong linh bảo. tần xương mi đầu hơi nhíu. Hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này cổ yêu trong tay chui này ngần câu không tầm thường, mặc dù không bằng hắn xích tiêu thần kiếm, nhưng lại so với hắn đã từng thấy qua linh binh hiếu thắng không ít. Yêu thần câu. Nghĩ không ra, cổ yêu đại nhân thậm chí ngay cả yêu thần câu đều động dùng đến. Xem ra, cổ yêu đại nhân là muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu A. Một bên, phi tuyết kích động nhìn lấy cổ yêu, có thể làm bạn tại cổ yêu bực này tính cách quái đản nhân vật trước mặt, làm thế nào có thể không hiểu rõ hắn. Tại nhìn thấy cổ yêu đem linh binh động dùng đến về sau, nàng kích động hai tay nắm chặt, một mặt sùng bái bộ dáng. Nếu là quen biết nàng người nhìn thấy, không chừng muốn ngoác mồm kinh ngạc, đây là vị kia lãnh mỹ nhân bảng phi tuyết sao? Vẫn không có mở ra miệng tàng kiếm hai con ngươi lóe ra một vẻ hiếu chiến tinh mang. Hắn nhìn chằm chằm cổ yêu, chuẩn xác mà nói, hẳn là cổ yêu trong tay trôi này ngân câu. Lúc trước hắn cùng cổ yêu đốt chiến, cũng là bởi vì trôi này ngân câu xuất hiện, mới khiến cho hắn một chút sức hoàn thủ đều không có nếu là ta có thể cầm tới thất tinh long nguyên cái này cổ yêu ta thì sợ gì vừa nghĩ tới đó tàng kiếm ngăn không được nội tâm phấn khởi hắn đã từng may mắn tay cầm xích tiêu thần kiếm tự nhiên minh bạch xích tiêu trô đáng sợ theo tần Sương nói cái kia thất tinh long nguyên thế nhưng là không kém gì xích tiêu thần kiếm hy vọng có thể sớm một chút đi tàng kiếm biến mất trong mắt chiến ý lại lần nữa khôi phục trước kia đạm mạc chỉ là một bên tử đông lại có thể nhìn ra tại cái kia đạm mạc phía dưới ẩn giấu đi hạng gì sắc bén kia bí Không được a Ta cũng đến chăm chỉ tu luyện, không phải vậy cách mọi người hội càng ngày càng xa. Trưng 268, trốn chạy. Lợi hại. Cổ yêu chiến đấu lực, trong trận chiến này triệt để để Tần Sương có rõ ràng nhận biết, đặc biệt là nơi tay nắm ngân câu về sau, càng là bá đạo vô cùng, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, hai cái cùng là đoạt mệnh chín tầng ma tộc, thì vẫn lạc tại cổ yêu trong tay. Nhìn đến hai đại ma tộc vẫn lạc, Tần Sương ít nhiều có chút tiếc hận. Nếu như hai người này là chết tại trong tay mình, chính mình nói ít cũng có thể thu được 3 triệu kinh nghiệm. Phải biết, hắn bây giờ nghĩ tăng lên đến đoạt mệnh chín tầng, cũng phải cần 18 triệu điểm kinh nghiệm a. Đẳng cấp tăng lên đến đoạt mệnh bắt trọng, khiến Tần Dương chính thức kích động chính là ỷ thiên nhân vật chính kỹ năng rốt cục hoàn toàn đốt sáng lên, sau cùng một bộ Cửu Dương thần công cũng triệt để được thắp sáng. Bất quá, Cửu Dương thần công đối Tần Dương công dụng cũng không tính quá lớn, tăng cường gấp đôi linh khí. Lấy Tần Sương bây giờ 350.000 điểm linh khí, muốn lấy tiêu hao thắng hắn người, có lẽ còn không có sinh ra đi. Cổ yêu huynh thực lực có 102 thanh châu, quả nhiên danh bất hư truyền A. Nhìn lấy cổ yêu rơi xuống, Tần Sương liền vội vàng tiến lên nên đón, chỉ thấy hắn cười chắp tay, nói ra. Tần huynh nói như vậy, thật đúng là chết sát ta. Thực lực của ngươi, chỉ sợ không kém gì ta đi. Cổ yêu kinh ngạc nhìn Tần Sương, trước mặt thiếu niên vừa mới buộc phát ra thực lực, để hắn đều có chút tim đập nhanh. Ha ha, kém một chút, kém một chút. Thần xương khiêm tốn khoát tay áo, cười lắc đầu nói ra. Hoàn toàn chính xác, lấy tần xương thực lực hôm nay, hắn hoàn toàn không sợ cổ yêu bực này. Trong truyền thuyết thanh châu lục công tử, tuy nói chiến đấu mới vừa rồi, cổ yêu cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng tần xương cũng hiểu được, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không đụng tới thông huyền cảnh cứng giả, thông huyền cảnh trở xuống, một đối một còn thật không có mấy cái là đối thủ của hắn. Ha ha, đừng quá khiêm tốn. Lần này ma tộc đại quân đột kích, có thể không cho phép tần huynh người khiêm tốn A, còn phải trông cậy vào người trùng sát tại phía trước A. Cổ yêu lắc đầu, trong mắt tràn ngập một vệt vẻ mặt nghiêm trọng, hắn là được xưng là yêu công tử, càng là nghe đồn tính cách quái đản tắc phong làm việc có chút yêu dị, nhưng tại đại sự như thế trước mặt, lại có chút thận trọng. Ta minh bạch, tần xương nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, ma tộc có thể điều động như thế một tiểu đội đến đây vây quét bọn họ, hiển nhiên là hiểu rõ nơi đây có yêu công tử dẫn đội chỉ là không nghĩ tới nửa đường giết ra hắn như thế một cái trình giáo kim phá hủy ma tộc vây giết cổ yêu kế hoạch ma tộc lần này buông xuống di lạc đại lục trình thể thực lực khẳng định so tuyển bạt đám người mạnh rất nhiều trong cuộc sống tương lai tránh không được cùng ma tộc đại quân tranh đấu thần xương tự thân cũng minh bạch hắn một cái thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng muốn đối phó ma tộc đại quân vẫn là cần ngưng tụ tất cả tuyển bạt người lực lượng hoàng bét phúc chốc đang lúc hai người tại lẫn nhau thổi phồng lúc hai người sắc mặt đồng thời biến đổi liếc nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra giật mình ý Rút lui hai người không khỏi giải thích hướng lấy người bên cạnh nói ra chợt liền nhìn thấy tần sương một tay giữ chặt từ đông cùng tàng kiếm mà cổ kiếm thì là lôi kéo bảng phi tuyết lần lượt lui nhanh thế nào từ đông bọn người tu vi yếu kém tự nhiên cảm giác không đến vừa mới hai người chuyện gì xảy ra sẽ có lần này biến cố có mười vị đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong cường giả đột kích bằng vào ta cùng cổ yêu chi lực chỉ sợ còn thật ứng phó không được Tần Sương mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trầm giọng đáp lại nói: Hắn cấp tốc rút lui, ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian, thì bay gần một trăm trượng xa. Cái gì? Mười vị đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong, từ đông nhất thời giật mình, toàn bộ sắc mặt đều dọa đến thảm trắng lên. Mười vị đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong cường giả, vậy mà đến vây quét bọn họ? Cứng. May ra chúng ta phát hiện phải kịp thời, nếu không còn thật không nhất định có thể chạy đi. Tần Sương âm thầm gật gật đầu, nếu như là một mình hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ chạy. Nhưng bên người còn có tàng kiếm cùng tử đông, 10 vị đoạt mệnh đỉnh phong cường giả, chỉ cần phân ra 6 người liền có thể đem hắn cùng cổ yêu ngăn chặn, 4 vị khác đối lên tử đông ba người, hoàn toàn là nghiền ép. Ho ho ho, chọn vẹn bay mấy trăm dặm, tần sương cùng cổ yêu mới cuối cùng ngừng lại, vô cùng gửi tới tốc độ bay được, dù bọn hắn thể nội linh khí hùng hậu, cũng chịu đựng không được. Lúc này, tần sương rốt cục phát hiện kiểu dương thần công tốt, trong cơ thể hắn linh khí đều nhanh muốn khô kiệt lúc, kiểu dương thần công qua thi triển. Linh lực lại lần nữa khôi phục được 350.000 điểm. Cổ yêu thở hổn hển, kinh dị nhìn lấy tần sương, phát hiện đối phương mặt không đỏ tim không đập, nhất thời hỏi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cố hết sức sao? Có một chút, nhưng cũng còn tốt. Có một chút, mẹ nó. Cổ yêu nghe xong trợn trắng mắt, lao tử đều mệt mỏi thành bộ này đếu dạng, ngươi còn chẳng qua là cảm thấy có một chút cố hết sức. Cổ yêu bản năng cảm thấy tần sương đang giả vờ cun, chính mình là cái gì mức độ, Hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Nhưng lần này đi đường về sau, cho dù là hắn, đều cảm giác được một cấu nguồn gốc từ tại sâu trong nội tâm mỏi mệnh, chớ nói chi là Tần Sương. Đây là khôi phục linh khí đan dược, trước ăn vào đi. Nhìn lấy cổ yêu móc ra một cái trong suốt sáng long lanh đan dược, Tần Sương lúng túng nhận lấy, trong cơ thể hắn linh khí tuy có chỗ giảm bớt, nhưng thật không có bao nhiêu tiêu hao. Thôi, người khác cũng là có hảo ý. Nhìn lấy Tần Sương ăn vào đan dược về sau, cổ yêu lúc này mới nhẹ gật đầu, xem ra chúng ta chỉ có thể tạm thời tránh lui a. Ừm. Mười cái đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong cương giả, cho dù là người ta đều chống đỡ không được, mà lại, còn không biết đối phương đến tụt cùng có bao nhiêu đẳng cấp này cường giả. Thần Sương tán thành giống như gật gật đầu, đáp lại nói. Mặt khác năm người, hội đến đây sao? Nghe thiếu niên hỏi thầm, cổ yêu tha cho có thâm ý nhìn nhìn Thần Sương, nói ra, nếu như bọn họ không đến, cũng liền không xứng cùng ta nổi danh. Xem ra... Cổ huynh đối lòng tin của bọn hắn vẫn là thật lớn mà. Tự nhiên, mấy ngày kế tiếp, lục tục ngao ngoe có người theo các phương các nơi chạy đến, nhưng đều không ngoại lệ, đều là bị Tần Sương bọn người ngăn lại, toàn bộ tụ tập tại một mảnh khu vực bên trong, trong này, không thiếu có đoạt mệnh thất trọng cường giả Bằng hữu, ngươi quá mức. Tần Sương nhíu mày nhìn lấy thanh niên trước mặt, thanh niên này chính là hắn những ngày này tiếp dẫn người bên trong, thực lực mạnh nhất một cái, đạt đến đoạt mệnh 9 tầng chi cảnh. Cái này nhóm cường giả có một cái quán tính, cái kia chính là quá mức không coi ai ra gì. Tần Sương sớm tại người này cách xa nhau có mấy trăm dặm thì kêu ngừng, nhưng người này nguệnh mặt là ngơ, căn bản không đem Tần Sương mà nói để vào mắt. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, Tần Sương ngược lại sẽ không tức giận, nhưng người này ngạo mạn đúng là trực tiếp động thủ với hắn. Lần này, liền làm Tần Sương khó chịu, lúc này liền cùng này người lại chiến. Người là người phương nào? Một phen giao thủ sau đó. Thanh niên ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm tần sương, thể nội phun trào lấy một cỗ mênh ngông chiến ý, trước mặt thiếu niên mặc áo đen này chính là số lượng không nhiều có thể giao thủ với hắn mấy trục hiệp mà không bại nhân vật. Tại hạ tần sương, xin hỏi huynh đài là thanh châu lục công tử bên trong vị nào? Tần sương thu tay lại, chắp tay hỏi. Phó Thiên Thương. Trưng 269, Phó Thiên Thương. Phó Thiên Thương. Tần sương hơi kinh hãi, khó trách tiêu ngạo như thế A. Nguyên lai là thương công tử Phó Thiên Thương A. Vị này phó thiên thương lai lịch cũng không nhỏ, hắn chính là kình thương hoàng triều cựu hoàng tử, nhưng là kình thương hoàng triều thái tử, tương lai là muốn trở thành nhất triều đế hoàng nhân vật. Tốt khí tức bá đạo. Lúc trước Tần Sương chỉ cảm thấy người này ngạo mạn vô cùng, hiện tại xem ra, cái này căn bản cũng không phải là cái gì ngạo mạn, mà là một loại đế hoàng trên thân cùng thân thể gọi tới ba khí. Tần Sương. ngươi chính là cái kia đi theo tại cổ yêu bên người tiểu tử. Đi theo. Tần Sương hơi sững sờ, chợt cười cười. Gật đầu nói, đúng, ta chính là đi theo cổ yêu bên người tiểu tử. Cái kia phó thiên thương tựa hồ không nghĩ tới tần sương vậy mà trả lời như vậy dứt khoát, hắn biết tần sương, lại há lại không biết thiếu niên này cùng cổ yêu căn bản là không quan hệ, nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì vừa mới tần sương ngăn cản con đường của hắn, lại tại trong tay thiếu niên không có chiếm được tiện nghi, lúc này mới muốn làm khó dễ một phen. Không muốn, thiếu niên một phen đáp lại, ngược lại để hắn có chút kinh ngạc, đúng là tìm không thấy lời nói tiếp theo. Phó công tử, mời tới bên này. Nếu như cổ yêu huynh biết ngươi đến, có lẽ sẽ thật cao hứng. Ngươi là người thứ nhất tới thanh châu lục công tử. Dẫn đường đi. Phó thiên thương. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà cái thứ nhất đến. Một tòa nguy nga trong thành trì, cái kia ngay tại thống kê bảng danh sách cổ yêu kinh dị ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong chầm chậm rơi xuống thanh niên tuấn tải, nhất thời vui vẻ, kích động nói ra. Lại không đến, chỉ sợ phiến thiên điệu này đều muốn bị ma tộc hủy. Đối mặt người chung quanh cái kia sùng kính ánh mắt, Phó Thiên Thương ngạo nghễ mà đứng, vẻn vẹn chỉ là đối Cổ Yêu đáp lại mỉm cười, đến mức những người khác, hắn căn bản cũng không từng để vào mắt. "Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Ta có dự cảm, hôm nay tới người, không phải chỉ ngươi một cái." Phó Thiên Thương mi đầu hơi nhíu, hắn tự nhiên minh bạch Cổ Yêu nói người là chỉ người nào, có thể bị Yêu công tử lo nghĩ người, ngoại trừ nổi danh năm người khác bên ngoài, không còn ai khác. Khi thấy Tần Sương chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, Hắn một cái lắc mình, chặn tần xương đường đi, trầm giọng nói ra, ngươi ta chiến đấu mới vừa rồi còn chưa kết thúc, ngươi không thể đi. Xoạn! Phó Thiên Thương lời nói này, làm cho mọi người chung quanh một mảnh xôn xao, hào hào bất khả tư nghị nhìn qua hắc y thiếu niên kia, cái này là công nhân ước chiến A. Một cái chưa từng nghe qua danh hào người, lại bị thân là Thanh Châu lục công tử Phó Thiên Thương công khai ước chiến. Chẳng lẽ nói, thiếu niên mặc áo đen này, cũng có đoạt mệnh chín tầng thực lực. Một số tới hơi sớm người sớm đã hoài nghi tần sương thực lực, liền thân vì lục công tử cổ yêu đều đối với hắn có chút hoa khí, thiếu niên này không đơn giản, sớm đã tại mọi người tự mình truyền ra, chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới chính là, hôm nay Phó Thiên Thương vừa đến, liền muốn cùng thiếu niên ước chiến. Nguyên bản tất cả mọi người coi là thiếu niên hội nên chiến, mượn nhờ Phó Thiên Thương nhất chiến thành danh lúc, chỉ thấy thiếu niên mỉm cười, lắc đầu, nói, ngươi như muốn giao thủ với ta. Vậy trước tiên tại đánh giết ma tộc về số lượng thắng qua ta đi. Cái gì? Hán, vậy mà cự tuyệt. Chẳng lẽ sợ? Tự nhiên là sợ, đây chính là Phó Thiên Thương A. Lục công tử bên trong, Phó Thiên Thương cận chiến năng lực thế nhưng là chỉ yếu tại cố thanh hà Xem trước một chút Phó Thiên Thương hội ứng đối ra sao đi. Bằng vào ta hiểu rõ vị này thái tử, cũng sẽ không như vậy thỏa hiệp. Tự mình người đàm luận đối với rồi hai người không có coi ảnh hưởng. Cái kêu Phó Thiên Thương một đôi lánh mâu nhìn chằm chằm Tần Sương, nói, nói một chút chiến tích của ngươi. Đoạt mệnh bắt trọng đỉnh phong ma tộc bốn vị, đoạt mệnh thất trọng năm vị, sáu tầng cần phải có mười hai cái, đến mức một số càng cấp thấp hơn, ta lười nhác thống kê. Không giống nhau Tần Sương đáp lời, cổ yêu lại là dẫn trước nói ra, hắn cười híp mắt nhìn lấy Phó Thiên Thương, tựa hồ có ý nhìn phản ứng của đối phương mở dạng. Cái gì? Không chỉ là Phó Thiên Thương, thì liền người đang ngồi, cũng không khỏi khẽ giật mình chật kinh hãi mà nhìn xem cái kia một mặt bình tĩnh, khẽ môi nếp lên một vệt cười nhạt ý thiếu niên, thiếu niên mặc áo đen này lại có kinh người như thế chiến tích, không phải đâu? Đoạt mệnh bắt trọng đỉnh phong ma tộc liền giết bốn cái, thiếu niên này đến tột cùng là thực lực cỡ nào? Chứ ít cũng là đoạt mệnh bắt trọng đỉnh phong a. Khi mọi người đàm luận còn chưa hoàn toàn mở rộng mở lúc, cổ yêu thanh âm lại một lần rơi xuống, lần này mọi người đều là kích động lên, ánh mắt nóng rực mà nhìn chậm chậm vào hắc y thiếu niên kia. Đánh chết bốn vị đoạt mệnh bắt trọng đỉnh phong ma tộc, chính là là đồng thời thuần sát. Lời nói này rơi xuống, cho dù là Phó Thiên Thương đều không bình tĩnh, nếu như lúc trước nghe được cổ yêu nói ra tần sương chiến tích lúc, Phó Thiên Thương còn chuyện đương nhiên cho rằng có thể trong tay hắn hơn 10 chiêu bất bại người, lý nên có chiến tích này. Có thể khi biết cái kia bốn cái đoạt mệnh bắt trọng ma tộc chính là cùng một thời gian, lại là bị thuần sát thời điểm, hắn chấn kinh, thậm chí có cố không dám tin. Chứ bọn họ sáu người. Hắn nghĩ không ra còn có người có thể làm được điểm này, thuấn sát bốn vị đoạt mệnh bắt trọng đỉnh phong ma tộc, cái kia cũng phải cần đoạt mệnh chín tầng, lại tại đoạt mệnh chín tầng đều là cực kỳ lợi hại tồn tại a. Cổ yêu, ngươi nói, thế nhưng là sự thật. Phó thiên thương giống như phát hiện tân đại lục giống như nhìn lấy tần xương, hỏi. Ta đáng giá lửa gạt ngươi sao? Nói thực ra, cùng tần huynh giao thủ, ta phần thắng cũng chỉ có ngũ thành. Thậm chí, càng ít. Cổ yêu tính toán là trừ tử đông bọn người bên ngoài hiểu rõ nhất tần sương đối với tần sương lợi hại càng là tiếp xúc hắn càng là phát hiện thực lực của đối phương thâm bất khả chắc vậy được nói cho ta biết ma tộc đại khái vị trí ta cái này đi chém giết vài đầu ma tộc phó thiên thương nói được thì làm được lại hắn tin tưởng cổ yêu không sẽ lừa gạt mình hắc hắc phó thiên thương không phải ta xem thường ngươi ngươi nếu là một mình tiến về ngươi kình thương hoàng triều chỉ sợ cũng đến khác lập thái tử cổ yêu cười hắc hắc tuấn giật gương mặt phía trên chứa lên một màn yêu dị ý cười Kinh thường nói. Ngươi có ý tứ gì? Phó thiên thương sắc mặt hơi hơi phát lạnh, lạnh giọng quát nói. Lục công tử nổi danh không sai, lẫn nhau coi trọng cũng không sai, nhưng tương tự, bọn họ đều là không phục đối phương. Nghe được cổ yêu cái kia mang theo xem thường, phó thiên thương có chút tức giận nói. Không phải xem thường ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có năng lực tại 10 cái đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong ma tộc trong tay sông sót xuống, coi như ta chưa nói qua. Cổ yêu khặc khặc cười một tiếng cũng không có bị phó thiên thương sạc gâm thanh ảnh hưởng, phảng phất là đang trần thuật một việc thực một dạng bình tĩnh. mười cái đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong ma tộc. quả nhiên, cổ yêu lời nói rơi xuống về sau, không chỉ là phó thiên thương, thì liền chung quanh tuyển bạt đám người đồng tử đều là thích chặt, hoảng sợ nhìn qua cổ yêu, cổ yêu công tử, ngài nói là thật sao? đối mặt mọi người hỏi thăm, cổ yêu gật đầu cười, lớn tiếng nói, ta cũng không lừa gạt mọi người, nên đi cái kia lưu đều là quyết định của các ngươi. Ta cùng Tần huynh bọn người ở tại đoạn thời gian trước gặp được ma tộc vây quét, lúc đó đánh chết hai vị đoạt mệnh chín tầng ma tộc cùng bốn tên đoạt mệnh bắt trọng ma tộc. Tại cái kia về sau trong vài phút, cũng cảm giác được mười cỗ siêu cường ma tộc khí thế từ phương xa đánh tới, ta cùng Tần huynh mấy người lúc này mới bỏ chạy, chỉ có thể tránh ở chỗ này nên đón các ngươi các vị đến. Người của ma tộc có bao nhiêu ta không rõ ràng, nhưng ta biết, ma tộc chính là chúng ta nhân tộc địch nhân vốn có, chỉ cần là nhân tộc, liền nhất định phải chống cự ma tộc. Đương nhiên, địch nhân quá mạnh, ta cũng sẽ không để các ngươi theo ta cùng một chỗ chịu chết. Phía trước khẳng định không chỉ cái kia 10 cái đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc. Nhưng ta muốn nói là, chỉ cần chúng ta tập hợp một chỗ, thì nhất định có thể đem tin tức lan truyền cho ngoại giới người biết. Hiện tại, ta xin hỏi các ngươi, sợ sao? Chương 270, chiến lược thương định. Kể từ khi biết địch nhân thực lực về sau, Phó Thiên Thương cũng không có lại tuyên bố muốn đi đánh giết ma tộc, hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng không đốc Tại đối đại tần xương trên thái độ, hắn đã đem chi đặt ở cùng cổ yêu bọn người một cái cấp bậc, có thể thuấn sát bốn vị đoạt mệnh bắt trọng đỉnh phong ma tộc, thực lực thế này, chỉ có đoạt mệnh 9 tầng cường giả mới có thể làm đến. Mấy ngày kế tiếp, mặt khác mấy cái công tử lần lượt đến, ngược lại là khiến tần xương kinh ngạc là, thực lực đạt tới đoạt mệnh 9 tầng, không chỉ có chỉ là lục công tử, còn có hai cái mười đại hoàng triều người, hai người này là tại di lạc đại lục thu hoạch được một loại nào đó truyền thừa, từ đó đột phá tới đoạt mệnh 9 tầng. Tại đối đại tần xương vấn đề phía trên, mặt khác mấy vị thanh châu công tử ngược lại là có chút hiền lành, nhưng hai người này lại có chút xem thường tần xương, lại bọn họ có đoạt mệnh chín tầng thực lực. Cái kia lục công tử thái độ đối với bọn họ vẹn vẹn chỉ là tốt một chút, căn bản là không có đem thực lực của bọn hắn để ở trong lòng. Nhưng đối với tần xương khác biệt, lục công tử đối đại tần xương, rõ ràng là đem coi là cùng một cấp bậc. Cương giả ở giữa, cũng là có phạm vi. Thí dụ như lục công tử, có thể dung nhập bọn họ phạm vi Lại bị bọn họ tiếp nhận, chỉ có 6 người, hoặc có lẽ bây giờ còn muốn tăng thêm tần xương. Yếu một điểm cái kia 2 cái đoạt mệnh chín tầng cường giả cũng là một vòng, bọn họ không hòa vào lục công tử phạm vi, nhưng cũng khinh thường cùng những người khác đồng bọn, xuống chút nữa, chính là mấy cái đoạt mệnh bắt trọng cường giả. Đến mức tử đông bọn họ, bởi vì thực lực trên lệnh, ở bên cạnh họ, cũng phần lớn là một đám đoạt mệnh 6 tầng đỉnh phong đến đoạt mệnh thất trọng người. Xuống chút nữa, cũng là đoạt mệnh ngũ trọng trở xuống tuyển người Đám người này số lượng rất nhiều, ngắn ngủi thời gian nửa tháng thì tụ tập ước chừng 20 vạn nhiều người. Chỉ tiếc, Tần Sương cũng minh bạch, chân chính đại chiến bắt đầu, đám người này tác dụng, chỉ sợ chỉ có thể là phá hôi. Không sai biệt lắm. Theo Tần Sương đám người đứng dậy, trong mắt mọi người cuối cùng lướt qua một vệt kích động, thời gian dài như vậy chờ đợi về sau, rốt cục muốn nên đón đại chiến sao. Giám trước tới nơi đây người, không có một cái nào là thứ hèn nhát. Bọn họ đã lựa chọn tới, thì ôm lấy quyết tâm quyết tử. Ma tộc không phải dễ đối phó, nhưng bọn hắn lại dứt khoát quyết nhiên đối mặt, đây là một loại quyết tâm, một loại đối mặt ma tộc ra sức chống cự quyết tâm. Thế nào? Làm lần này người biết cách triệu tập một trong tần xương mi đầu cao lại mà nhìn xem vừa từ bên ngoài trở về cổ yêu, tại cổ yêu bên người, còn tụ tập một số người bị thương, những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một số thương thế, xem xét cũng là vừa đã trải qua một trận đại chiến. Địa phương khác lần lượt xuất hiện ma tộc, có lẽ, những người khác đuổi không tới. Cổ yêu. Khiến người đang ngồi đống nhiên giật mình, nguyên bản bọn họ coi là, phía Bắc ma tộc, cũng là lần này vùng xuống tất cả, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là trong tưởng tượng như thế. Vậy làm sao bây giờ? Phó thiên thương mi đầu nhíu chặt mà nhìn chầm chầm vào cổ yêu, trầm giọng hỏi. Hắn cũng minh bạch, lần này tác chiến người đề xuất chính là cổ yêu, quyền quyết định, vẫn là phải xem cổ yêu. Song song, ta vị hôn thê còn tại phía tây nam, không được, ta phải đi tìm vị hôn thê của ta. Không giống nhau cổ yêu mở miệng, đã có người muốn rời đi nơi đây, tiến về bọn họ để ý người chô khu vực. Các vị, chờ một chút. Một trận ồn ào sau đó, cổ yêu mở miệng, hắn hai đầu lông mày lướt qua một vệ sắp bén, lạnh lùng ánh mắt như lưới đao giống như sắp bén, đảo qua một đám nóng lòng muốn thử người. Đúng là đem bọn hắn cứ thế mà hông ngừng. Ta biết các ngươi cuống cuồng, nhưng bây giờ phía trước thì có một nhóm lớn ma tộc ngay tại tàn hại chúng ta nhân tộc, cho nên, chúng ta càng không cần phải vào lúc này phân tán. Đề nghị của ta là, trước đem phía bắc ma tộc Bình Định, lại phía bắc một bên làm cứ điểm, theo thứ tự hướng các phương càn quét. Thế nhưng là, ngươi có thể bảo chứng, chúng ta đối phó ma tộc thì so với chúng ta yếu sao. Ngươi cũng đã nói, các ngươi trước kia gặp được một chim mười đầu đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong ma tộc đội ngũ, đó chính là bọn họ tất cả thực lực sao. Cổ yêu, lập tức tao ngộ không ít người phản bác, đều đến cái này trong lúc mấu chốt, không ít ân nghĩa tự khó tránh khỏi có chút táo bạo. Ta không dám hứa chắc. Nhưng nếu là chúng ta liền phía bắc ma tộc đều không thể săn bằng, lại nói thế nào đem ma tộc toàn bộ quét dọn ra phiến thiên địa này. Cổ yêu lắc đầu, hắn mặc dù còn ngạo, nhưng hoàn toàn chính xác không dám nói lời này, phải biết, nơi đây thế nhưng là có trọn vẹn hơn 10 vạn người a. Một khi hắn đem lời này phong xuất, thu được thắng lợi trở về, hắn chính là một cái công lớn, nếu là toàn quân bị diệt, hắn chính là thiên cổ tội nhân. Không tệ. Phía bắc chính là phát hiện trước nhất ma tộc buông xuống, lấy ma tộc tính nết, nhất định là trước điều động một chi không tính quá mạnh tiên phong đội xung phong. Dù sao, nếu là phái ra quá mạnh, ngoại giới không khó phát hiện. Bằng vào ta phỏng đoán, lần này buông xuống nơi đây ma tộc, mạnh nhất cũng bất quá đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, nhất định có thể đem ma tộc lại lần nữa xua đuổi. Nói tiếp người, chính là Lục công tử bên trong công nhận tối cùng giả, Cố Thanh Hà, đây là một cái giàu có sắc thái truyền kỳ nhân vật, không nói thân phận của hắn mãi đệ nhất hoàng hướng lớn lên hoàng tôn. Vẹn vẹn là cái kia không có gì sánh kịp cận chiến thực lực, cũng đủ để khiến năm người khác mà cảm. Ta đồng ý cổ yêu huynh đề nghị, trước càn quét phía bắc khu vực, đem Vương Bắc Ma tộc diệt sát, lại lấy các phương cần, tạo thành đại quân giết vào còn lại khu vực. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Ta. Theo lục công tử lần lượt tỏ thái độ, cùng mặt khác hai cái đoạt mệnh chín tầng cường giả đồng ý, tụ tập ở chỗ này chi đội ngũ này đều là yên lặng đáp ứng, dù là có trong lòng người vẫn như cũ có chút không vững vàng. Nhưng trung quy là ổn định tâm thần. Bọn hắn cũng đều minh bạch, theo đại quân, so với chính mình một thân một mình ở lại muốn an toàn rất nhiều. Chỉ ít, những ngày này, tòa thành trì này đã trải qua ba lần ma tộc tiến công, đều là bị cản lại. Trình đốn một ngày, ngày mai xuất phát. Đối với cái này, cổ yêu cười cười, vung tay lên, hào tình vạn trượng nói. Hôm sau, một đám ước chừng có một trăm ngàn đại quân tuyển bạt đám người hào hào tự trong thành vọt lên, trải rộng trên bầu trời bọn họ ánh mắt nóng rực mà nhìn trầm trầm vào phía trước bảy người, bảy người này ngoại trừ cái kia bị mười đại hoàng triều chỗ quen biết lục công tử bên ngoài, còn có một cái thiếu niên mặc áo đen, cứ việc không biết thiếu niên, nhưng có thể cùng lục công tử đứng song vai, đây cũng là một loại tán thành. tại phía sau bọn họ còn có hai đạo nhân ảnh, hai người này không chút nào ẩn tàng tu vi của mình, khí tức mạnh mẽ ba động tựa hồ tại bố cáo mọi người, bọn họ chính là đoạt mệnh cựu trọng thiên cường giả, lấy hôm qua chế định phương án thi hành đi. Chúng ta sáu cái chia làm hai đội 5 vạn người tiểu đội. Tần Sương huynh đệ gia nhập ta cái này một đội, đến mức hướng ra hai người bọn họ, liền theo các ngươi đội ngũ cùng một chỗ. Cố yêu đứng lơ lửng trên không, hướng về phía bên cạnh hắn cô Thanh Hà nói ra, Cố Thanh Hà thực lực không thể nghi ngờ, thích hợp nhất làm một đội khắc thống xoáy cấp nhân vật. Tốt. Chúng ta lấy hai mặt giáp kích chi thế, tại Vạn chúng Sơn tụ hợp. Cố Thanh Hà nhẹ gật đầu, đi qua hôm qua trao đổi, mấy người sớm đã chế định lộ tuyến, chỉ cần theo lộ tuyến một đường diện ma. Liền có thể tại vạn chúng sơn hội hợp. Các vị, cẩn thận một chút. Bảo trọng. Chương 271, thực lực chấn nhiếp. Thần huynh. Phía tây đội ngũ cần trợ giúp. Bầu trời phía trên, cổ yêu nhíu mày nhìn về phương Tây. Tại phát giác được đội ngũ có chút cố hết sức về sau. Hắn nhìn thoáng qua bên người Tần Sương, trầm giọng nói ra. Ta đã biết. Tần Sương nhẹ gật đầu. Bọn họ chi đội ngũ này sức chiến đấu cao nhất tạm thời còn chưa xuất chiến. Bọn họ càng nhiều là làm nhân viên cứu hỏa thân phận Nơi nào có khó khăn, bọn họ liền tiến về chỗ đó cứu viện. Lần này chính diện cùng ma tộc giao chiến, những người khác động thủ, duy chỉ có Tần Sương không có động thủ, Tần Sương cũng minh bạch, nếu là mình lại không đem thực lực hiện lộ ra, cho dù cổ yêu bọn người sẽ không nói cái gì, nhưng những người khác khó tránh khỏi hội rơi xuống nói vớ vẩn. Bạch! Nhìn lấy Tần Sương cấp tốc lao đi bóng người, đứng tại cổ yêu một bên vũ công tử sở lạc vũ mi đầu cao lại, trầm giọng hỏi, cổ yêu, Tần Sương thật không có vấn đề sao? Chỗ đó thế nhưng là có một tên đoạt mệnh 9 tầng ma tộc. À? Đúng vậy a. Ngươi tuy nói hắn thực lực rất mạnh, nhưng đây chính là đoạt mệnh 9 tầng ma tộc, cho dù là chúng ta đều cần phí tổn chút khí lực mới có thể xử lý sạch. Huống chi, một vị khắc mục công tử mục ban đầu đồng ý gật gật đầu, tâm thanh vấn đạo, hắn không phải xem thường tần xương, mà chính là lo lắng cổ yêu đối vị này thiếu niên thần bí quá mức đánh giá cao. Yên tâm, nếu như ngay cả một cái đều đoạt mệnh 9 tầng ma tộc đều không thể xử lý, Cái này tần sương cũng liền không xứng đứng tại bên người chúng ta. Cổ yêu thần bí cười cười, trong ánh mắt hiện ra một vệ đối tần sương thực lực tự tin, hắn tận mắt chứng kiến qua thiếu niên này bạo phát thực lực, nhất quyền một cái đoạt mệnh bắt trọng đỉnh phong ma tộc một màn, đến bây giờ cũng còn chạy truyền tại trong đầu hắn. Cái kia một quyền kinh khủng, cho dù là hắn, cũng không dám nói có thể chính diện ngành kháng. Tốt à! Đã ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy, vậy bọn ta liền nhìn xem, hắn đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Đáng giá ngươi luôn luôn mắt cao hơn đầu yêu công tử đều coi trọng như thế. Sở lạc vũ cười cười, hiếm thấy nhìn thấy một cái làm cho cổ yêu như thế để ý nhân vật, đã như vậy, vậy liền xem một chút đi. Một bên mục ban đầu cũng là không nói thêm gì nữa, ánh mắt trông về phía xa, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia sắp đạt tới chiến khu thiếu niên, thần sắc hắn lấp lóe, khóe mắt còn là có có chút không tín nhiệm. Cái này, đột nhiên, còn không đợi mục ban đầu trong đầu ý nghĩ tán đi. Vậy ngay cả Diệt Ba vị đoạt mệnh thất trọng cường giả đoạt mệnh chín tầng ma tộc liền bị một đạo sắc bén kiếm mang chặn ngang chặt đứt, uy thế mạnh, thậm chí ngay cả một chút nát không còn sót lại một chút cạn xuống. Cái này, không ít người đồng dạng sinh ra ý nghĩ như vậy, bọn họ khiếp sợ nhìn lấy tay kia nắm một thanh xích trưởng kiếm màu đỏ thiếu niên, bọn họ nghĩ tới thực lực của thiếu niên mạnh mẽ. Nhưng tình cảnh vừa nãy, lại là vững vàng là cấn tại trong đầu của bọn hắn, cái kia đáng sợ sắc bén một kiếm Vị kia đoạt mệnh chín tầng ma tộc cho nên ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị chém giết, thực lực thế này, khó trách làm cho lục công tử đều coi trọng như thế. Quả nhiên không tầm thường. Sở lạc vũ đứng tại hư không, há to miệng, hắn nhìn như tín nhiệm bề ngoài dưới, nhưng thật ra là có lo nghĩ, nhưng mới rồi một kiếm kia, dù hắn đều đã nhận ra một kia khí tức nguy hiểm, nếu là một kiếm kia đối với hắn oanh đến, chỉ sợ hắn cũng phải tốn hao to lớn khí lực mới có thể ngăn ở. Cổ huynh, cái này tần huynh thực lực. Nguyên bản còn cầm thái độ hoài nghi, mục ban đầu mặt môi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy cái kia chậm chậm trở về thiếu niên, hoảng sợ hỏi: "Thực lực cụ thể không rõ, nhưng ta có dự cảm, thực lực của hắn chỉ sợ không chỉ có chỉ là biểu hiện ra điểm ấy." Cổ yêu trong ánh mắt lướt qua một vẻ mặt ngưng trọng, lúc trước Tần Sương nhất quyền miểu sát bốn vị đoạt mệnh bắt trọng đỉnh phong ma tộc lúc, cho hắn khắc sâu ấn tượng, cũng để cho hắn hiểu được, thực lực của thiếu niên này không tầm thường. Nhưng hôm nay một kiếm chém giết một tên đoạt mệnh chín tầng cường giả lúc, lại là để hắn đối thực lực của thiếu niên lại có tiến một bước quyết định lúc trước tính ra toàn bộ bị lật đổ không rõ chẳng lẽ thực lực của hắn còn có thể thắng được chúng ta cái này điều đó không có khả năng a có cái gì không thể nào ẩn tàng trong thế lực tháng qua chúng ta cũng không ít cổ yêu liếc qua bên người cái kia một mặt không dám tin mục ban đầu lạnh nhạt nói bọn họ đích xác danh sưng thanh châu lục công tử ngoại giới truyền ngôn là thành châu thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất tồn tại nhưng ngoại nhân lại há biết do ẩn tàng thế lực tồn tại. Không có khả năng ẩn tàng trong thế lực người, thực lực đạt tới đoạt mệnh chín tầng liền không cách nào tham dự lần này Thanh Châu tuyển bạn. Tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng là đến từ ẩn tàng thế lực. Một bên Sở Lạc Vũ lắc đầu, kiên định nói, thân là mười đại hoàng triều thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu, tin tức của bọn hắn tự nhiên muốn so những người khác linh thông không ít. Vậy ngươi lại giải thích như thế nào tiểu tử này có thể tại thông huyền đỉnh phong cường giả buông xuống còn sống sót mệnh đến? Phải biết Nghe đồn người này thế nhưng là bị một vị kim bảo nam tử cứu A. Cổ yêu tin tức muốn nhiều hơn không ít, hắn trong khoảng thời gian này cũng nặng hiểu qua tần xương, lúc trước chứng kiến cái kia một trận đại chiến người cũng không ít, tuy vô pháp nghe được Long cửu đám người trò chuyện, nhưng Long cửu xuất hiện, lại là có không ít người tận mắt nhìn thấy. Cái này, bị cổ yêu kiểu nói này, hai người đều là trì trệ, đều là không biết nên nói cái gì. Trận chiến kia, bọn họ cách khá xa, nhưng cũng cảm nhận được thông huyền cảnh cường giả cái kia uy thế kinh khủng. Làm theo cổ yêu chô đó nghe được lúc trước trêu ra việc này người chính là Tần Sương lúc, này mới khiến thái độ của bọn hắn có chuyển biến. Một cái có thể tại thông huyền đỉnh phong cường giả buông xuống còn nhân vật còn sống, nói hắn không có có hậu trường, người nào tin tưởng đâu. Thân huynh, bội phục bội phục. Đợi đến Tần Sương trở về về sau, ba người đều là liền bội vàng tiến lên, cười chắp tay nói ra. Ê! Tần Sương hơi sững sờ chợt cả cười cười, hắn có thể cảm giác được, ba người này thái độ, có cái thực chất tính chuyển biến. Đặc biệt là mục ban đầu, gia hỏa này lúc trước thái độ đối với chính mình, thế nhưng là dối trá đó à. Cùng ba vị so ra, ta đây chẳng qua là điều trùng tiểu ký thôi. Cố yêu ba người trịnh trọng lắc đầu, vừa cười vừa nói, tần huynh thực lực không thể nghi ngờ, hai người này lúc trước còn có chút hoài nghi, ngươi chiêu này, thế nhưng là đem bọn hắn đều cho chấn nhiếp rồi à. Không tệ, hoàn toàn chính xác để cho chúng ta cực kỳ chấn động. Tần huynh thực lực, chỉ sợ so với chúng ta đều mạnh hơn một chút à. Sở Lạc Vũ hỏi như vậy, kỳ thực rất đường đột, nếu như là những người khác, có lẽ sẽ sinh khí, nhưng Tần Sương không phải vậy, chỉ thấy Tần Sương cẩn thận xét lại một phen, chợt nhíu mày lắc đầu, đáp lại nói, ta không có được chứng kiến các ngươi thực lực chân chính, không dám nói mạnh hơn các ngươi. Nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể luận bàn một phen. Tiểu tử này, còn thật không khiêm tốn A. Ba người nao nao nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được một vẻ kim lặng. Ừm. Đột nhiên. Bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi, mấy cái lắc mình ở giữa, chính là đi tới vừa mới tần xương chém giết cái kia đoạt mệnh chín tầng ma tộc vị trí, bốn người bọn họ sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước bất ngờ xuất hiện mấy cái người tướng mạo cực kỳ xấu xí ma tộc. Ngay tại vừa mới bốn người đàm tiếu lúc, mấy cái này ma tộc đột nhiên xuất hiện, đúng là tại nửa giây bên trong đem một đội có 2000 người đội ngũ toàn bộ diệt sát. Chó. Ngay ma tộc nhận lấy cái chết. Chương 272: Ma tộc tiếp viện. Một người một cái. Cổ yêu ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào trước mặt mấy cái đại ma tộc, hắn sắc mặt tái xanh vô cùng, mấy cái này đáng chết ma tộc, vậy mà ở ngay trước mặt hắn, đem liên quân đánh chết gần hơn 2000 người, nếu như không đem mấy cái này ma tộc đều chém giết, chỉ sợ bọn họ Thanh Châu Lục công tử mặt mũi đều sẽ mất hết. "Tốt." Cổ Ưu, Sở Lạc Vũ các loại lần lượt gật đầu, vốn là muốn nói tự mình một người thì có thể ứng phó tần xương chỉ có thể theo đoàn người gật đầu, không có cách, loại này danh tiếng vẫn là đường ra cho thỏa đáng vậy liền lên đi cổ yêu toàn thân sát ý giặt rào một cái lướt thân thể liền thoát ra mấy chục trượng chỉ thấy hắn năm ngón tay hư không vỗ một cỗ sắc bén kình khí gào thét mà lên tùy theo mà đến chính là một cỗ cuồn cuồn linh khí cái kia linh khí hội tụ thành một đạo to lớn trường ấn hung hăng hướng bên trái nhất một vị đoạt mệnh chín tầng ma tộc vỗ tới những người khác cũng lần lượt tìm tới mỗi người đối thủ chỉ có tần sương không núp đích hắn đám người chọn xong đối thủ về sau. Hắn mới đem ánh mắt khóa chặt cách người không xa từng đầu đỉnh có một đôi hắc như góc ma tộc trên thân, đầu này ma tộc khí thế cùng còn lại mấy cái so ra muốn đối lập yếu một chút, cần phải chỉ có đoạt mệnh 9 tầng trong phạm vi tu vi, không kịp cổ yêu bọn người ứng phó mấy cái kia đoạt mệnh 9 tầng hậu kỳ khí thế tới rộng, rãi. Có thể cho dù là dạng này, thực lực của hắn, đối với liên quân vẫn như cũ uy hiếp to lớn. Bạch! Nhân ma gặp nhau, tự nhiên không có khả năng còn muốn phí lời một trận, song vương có thể là tử địch, Tự nhiên là có tử vô sinh cục diện, đặc biệt là, bọn này ma tộc còn tưởng là lấy nhóm người mình trước mặt, đánh chết nhiều như vậy liên quân. Chỉ thấy tần xương bàn chân hư không đột nhiên một chút, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, một cái lắc mình ở giữa, đống nhiên đi tới cái kia hắc giác ma tộc trước người, hắn hai tay nắm chặt thành quyền, một cú quần quần quyền kình tự quyền trên thân tập ra, hùng hậu linh khí tràn ngập ở xung quanh người, từng đạo từng đạo màu tím đen lôi đỉnh càng đem thiếu niên toàn thân quân quanh. Cái kia hôn tạp lôi đình một quyền đánh ra, thì liền không gian đều xuất hiện một trận rung. Động. ầm. Nhất quyền tập ra, cái kia ma tộc cũng không phải hời hợt thế hệ, cái kia giống như như để chi trên đồng dạng do ra nhất quyền, vô số ma khí ngưng tụ tại cái kia trên nắm tay, hung hăng cùng tần xương quyền thân thể và chạm vào nhau. Lực lượng thật mạnh. Gia hòa này, rõ ràng chỉ có đoạt mệnh chín tầng trong phạm vi thực lực, lực lượng vậy mà không so với bình thường đoạt mệnh chín tầng hậu kỳ cường giả kém. Nhất quyền đối bính sau đó, Tần Sương lui lại 10 trượng, cái kia hắc giác ma tộc thì là lui về phía sau 13 trượng có thừa, nhìn như Tần Sương chiếm thượng phong, kỳ thực hắn nội tâm biết rõ, nếu không phải mình tại quyền trên thân ẩn chứa một cô ám kình, chỉ sợ một quyền này, bay lại là hắn. Đã như vậy, vậy ta thì không khách khí. Tần Sương ánh mắt ngưng lại, hắn lúc trước chỉ là muốn thăm dò thăm dò tu vi của mình tăng lên đến đoạt mệnh bắt trọng về sau, lực lượng đối bính phía trên cùng đoạt mệnh chín tầng ma tộc lớn bao nhiêu tranh lệnh, đã có kết quả hắn tự nhiên không khảo nghiệm lại dù sao xung quanh còn có không ít ánh mắt nhìn mình chằm chằm một phương này đây thiên hỏa tam huyền biến với anh dị hỏa dâng trào mà lên cái kia vốn là bị lôi đỉnh bao khỏa thiếu niên toàn thân lật lên một cô nóng dược hỏa diễm sắc thái khác nhau nhìn như tươi đẹp nhưng lại cho người ta một loại tựa là hủy diệt tạo giác liền phảng phất thiếu niên chỉ bằng vào những ngọn lửa này liền có thể thiêu sạch thiên địa đồng dạng ngũ hỏa gia trì tần xương khí thế đột nhiên tăng vọt Ngút trời hỏa diễm đem chân trời đám mây đều đốt cháy, phiến thiên địa này, phảng phất như là bị ngọn lửa tràn ngập đồng dạng, thì liền rời cái này mảnh chiến khu có một trăm trượng xa còn lại đội ngũ đều có thể phát giác được trong không khí tràn ngập cái kia một cổ trích nhiệt. Ảm, đến. Cái kia một lời không hợp thì động thủ ma tộc tại phát giác được tần sương khí thế về sau, đúng là mở miệng, những người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng không có nghĩa là tần sương không hiểu, hắn nói ma tộc lời nói, chính là tại vực ngoại ma tộc thông dụng lời nói Để Tần Sương ngoại ý muốn chính là, ra hỏa này, vậy mà tại cầu cứu, muốn tìm cầu trợ giúp, hôm nay mặc kệ đến bao nhiêu, lão tử thì giết bao nhiêu. Tần Sương sắc mặt lạnh xuống, trong mắt chỗ sâu toát ra một cố dọa người khát máu tinh mang, sớm tại nhìn thấy ma tộc lúc, hắn liền kìm nén không được sát ý trong lòng, nếu không phải cố kị đến thực lực bại lộ quá sớm, dễ dàng bị ma tộc phát giác, lại lần nữa phái ra như đoạn thời gian trước như thế mười tên đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc đội ngũ, hắn sớm đã đại khai sát giới. Hôm nay bốn cái đoạt mệnh chín tầng ma tộc đến đây, khẳng định là đã nhận ra bọn họ trong đó người nào đó thực lực mạnh mẽ, đã bại lộ, vậy liền giết đi. Giết tới bọn họ hoảng sợ, không lại phái binh tiếp viện đến. Nghĩ tới đây, thần Sương quyết định không lập tức giải quyết hết trước mặt ma tộc, mà chính là lấy ưu thế áp đảo án lấy hàn đánh. Từng quên hoanh ra, giữa cả thiên địa, đều truyền vang lấy đầu này ma tộc tiếng hét thảm, đây là một phương diện đánh nhau, tất cả mọi người phát giác ra được, cái này hoàn toàn thì không là cùng một đẳng cấp chiến đấu. Thì liên Vương xa cổ yêu bọn người, đều mặt lộ vẻ giật mình ý mà nhìn xem tần sương, cái kia từ trên trời đánh tới lòng đất, theo ngoài núi đánh tới trong núi, chỉ cần là tần sương cho đến, cơ hội chưa có hoàn chỉnh địa phương. Chật chật, cái này tần sương huynh đệ, vẫn luôn bạo lực như vậy sao? Đứng tại tử đông bên người một vị đoạt mệnh thất trọng cường giả âm thầm tắc lưới mà hỏi thàm, hắn là biết tử đông cùng tần sương quan hệ muốn tốt. Ê! Ta cũng chưa từng thấy qua tần sương dạng này chiến đấu qua. Tử đông nắm chặt ngưng quyền. Một mặt kích động nhìn về chân trời chiến đấu tần sương, thiếu niên hai tay giữ chặt cái kia hắc giác ma tộc hai sừng, như ném thiết côn đồng dạng đem ném tại trên mặt đất, trong núi. Bạo toái nát đất đá văng khắp nơi, thì liền trong đá vụn, đều chạy xuôi theo cái kia ma tộc máu tươi màu lục, cái kia nguyên bản khí thế rộng rãi ma tộc, nơi nào còn có nửa điểm đoạt mệnh chín tầng cường giả khí thế, như một phế nhân tại tần sương trong tay kéo dài hơi tàn, vô luận bị như thế nào đập nện, hắn cũng là không chết thậm chí đều có người hoài nghi cái này ma tộc năng lực kháng đòn có phải hay không quá mạnh, mẹ nó bị đánh như vậy đều không chết. Kỳ thực Tần Sương trong bóng tối không chế, cái này ma tộc có đến vài lần kém chút tắt khí, là Tần Sương trong bóng tối chuyển vận ma khí vì đó kéo dài tính mạng, cái này mới lưu thở ra một hơi đến bây giờ. Cái kia ma tộc hai mắt nổi bật, nhãn cầu bên trong đều có từng đạo từng đạo bắt mắt máu tươi, hắn suy yếu dùng ma tộc lời nói hỏi Tần Sương, hắn sợ, là thật sợ. Hắn vốn cho là mình thân là vực ngoại ma tộc Đối với nhân loại có trời sinh nghiền ép, nhưng trước mặt tên nhân loại này, tựa hồ cùng hắn đi qua gặp phải không giống nhau. Lớn nhất lệnh hắn hoảng sợ chính là, tên nhân loại này thiếu niên, vậy mà lại khống chế ma khí, chữa thương cho hắn. Nghi hoặc sao? Ha ha! Lao tử cũng là không nói cho ngươi. Tức chết ngươi! Tần Sương một tay giữ chặt cái này hấp hối ma tộc cổ, kéo đến trước người mình, khỏe miệng của hắn nhấc lên một vệ tà dị độ cong, vừa cười vừa nói. Ừm! đang lúc tần xương còn muốn đùa bỡn trước mặt ma tộc một phen lúc sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi nhất trưởng hung hăng đập vào cái kia ma tộc trên óc cái sau nhất thời chán bạo thoái óc rơi là tả trên đất mà thân hình của hắn cũng thoát ra lui nhanh mấy chục trượng xa ầm tại tần xương làm xong đây hết thể đồng thời cái kia còn chưa rơi xuống ma tộc thi thể lúc này nổ tung thậm chí ngay cả tản chi đều không còn lại một chút toàn bộ thi thể đều bị hoành thành mảnh vụn chợ rút đến rất nhanh mà Tần Sương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ở xa trên bầu trời ba đầu ma tộc, cái này ba đầu ma tộc cùng hắn đánh chết cái kia một đầu hiển nhiên là đến từ cùng nhất tộc quần, đều là đỉnh đầu hai sừng, nhưng sừng của bọn hắn, tựa hồ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng tu vi, lại là mạnh mẽ không ít. Ba vị đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong sao. Trưng 273, ba khí vô cùng. Ba ba ba. cổ yêu bọn người lần lượt đánh lui tự thân đối thủ, thối lui đến Tần Sương bên người, một mặt giật mình ý nhìn Tần Sương liếc một chút trở lại đem ánh mắt rơi xuống cái kia ba vị đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong ma tộc trên thân. Tần huynh, cái này ba đầu ma tộc, sợ là có chút khó gặp á. Chúng ta vẫn là liên thủ đem bọn hắn đánh giết đi. Không sao, ta một người giải quyết. Tần xương khoát tay áo, trong mắt lướt qua một vẻ chưa bao giờ có khinh thường. Hắn cự tuyệt ba người viện trợ, dự định một người xuất thủ đối mặt ba vị thực lực đạt tới đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong ma tộc. Có thể. Cổ yêu mi đầu nhíu chặt, hắn cảm thấy tần xương có chút quá ngạo Đó cũng không phải là hắn trước đối phó tên kia ma tộc, cái này ba đầu ma tộc, thế nhưng là thực sự đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong chiến lực a. Chỉ là cái kia mênh ngông ma khí uy thế, cũng đủ để khiến đoạt mệnh 6 tầng trở xuống cường giả thụ thương. Yên tâm, ta tự có tính toán. Các ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi." Tần Sương cười cười, chợt không tiếp tục để ý cổ yêu ba người, hắn chỉ chỉ ba vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc, "Giống to, có lá gan thì theo tới." Nhìn như Tần Sương tại nói nhân tộc lại nói Trên thực tế, hắn trong bóng tối sớm đã đối ba cái ma tộc lấy ma tộc lời nói chuyên âm, làm như thế, hắn chính là muốn hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Tam đại ma tộc lần lượt khẽ giật mình, chợt hai mắt bắn ra một vẻ khát máu hàng quang, đều là đi theo tần sương rời đi, đến mức phiến chiến trường này, bọn họ thì là liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Làm sao bây giờ? Nhìn lấy tần sương cùng tam đại ma tộc rời đi, sở lạc vũ cùng mục ban đầu sắc mặt khó coi nhìn về phía cổ yêu, lần này, tần sương là thật phật mặt mũi của bọn hắn. Cổ yêu đồng dạng sắc mặt tương đối khó coi, qua ba hơi về sau, hắn cuối cùng khoát tay áo, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ba cái kia đoạt mệnh chín tầng ma tộc trên thân, thở dài, trước tiên đem nơi này phiền phức giải quyết, lại đi xem một chút tần huynh bên kia tình huống, ta tiếp xúc với hắn thời gian không nhiều, nhưng cũng minh bạch hắn tuyệt đối không phải một cái làm loạn người. Đã hắn có tính toán của hắn, vậy trước tiên hãy chờ xem. tốt ta! Nghe ngươi! Trước đem nơi này phiền phức giải quyết hết. Bất quá các ngươi bắt gấp. Khác chờ chúng ta đi qua, cái kia tần sương đều bị giết. Sở Lạc Vũ nhẹ gật đầu, tán đồng nói ra, ánh mắt của hắn quay đầu trông về phía xa, nhìn thoáng qua tần sương bọn người biến mất phương hướng, chỗ đó có một tòa núi lớn che lấp, căn bản là không cách nào xem đến phần sau tràng cảnh. Ừm. mau chóng giải quyết. Còn lại hai người lần lượt gật đầu, chợt liên lại lần nữa lướt về chiến trường, lần này, bọn họ tránh thức để nơi xa quan chiến liên quân tiểu đội mọi người thấy rõ ràng Thành Châu Lục công tử thực lực chân chính. Đáng sợ Thực lực của ba người này, sợ là đạt đến đoạt mệnh 9 tầng hậu kỳ A. Không hổ là thanh châu lục công tử A. Nghe nói bọn họ tiến vào nơi đây lúc, mới bất quá mới vừa vào đoạt mệnh 9 tầng, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, liền đem tu vi tăng lên tới trình độ này. Thật sự là không thể không phục A. Cái kia tần xương mới là thật lợi hại, một người đối mặt tam đại đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc. Nếu không phải lo lắng bị bọn họ dư âm lan đến gần, ta thật là muốn đi xem A. Ai nói không phải đâu. Không biết cái kia Tần Sương nghĩ như thế nào, lại muốn một cái đánh ba cái, chẳng lẽ hắn so lục công tử còn mạnh hơn hay sao? Ngươi là ai? Tại sao lại nói ma tộc lời nói? Phương xa đỉnh núi bên ngoài, nhìn về phía trước dẫn đường Tần Sương cuối cùng dừng lại, cái kia tam đại đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc cũng là kinh ngạc dừng bước, nghi ngờ hỏi. Người giết các ngươi? Tần Sương khỏe miệng hơi hơi dừng lên, chợt một bước dò ra, thân hình bỗng nhiên hóa thành hư ảnh, lăng ba vi bộ vận dụng đến cực hạn, thân ảnh của hắn cũng hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, xuyên thẳng qua trong mảnh hư không này. Cùng lúc đó, thần xương bật hết hỏa lực, dị hỏa toàn bộ ra trì, cái kia lửa cháy hừng hực tràn ngập quanh thân, làm cho phương thiên địa này biến đến khô nóng lên, thì liền bên cạnh đỉnh núi đều có muốn bị thiêu suy thế. Cái gì? Đoạt mệnh đỉnh phong, Tam Ma kinh hãi, thiếu niên buộc phát ra thực lực, đúng là đạt đến cùng bọn hắn tương xứng cấp độ. Tại bọn họ biết trong tin tức, vậy mà căn bản cũng không có trước mặt người giới thiệu. Cẩn thận. Tần xương tốc độ cực nhanh, có Thiên hỏa tam huyền biến gia trì, tu vi của hắn đã đạt đến cùng Tam Ma nhất trí cảnh giới, lấy đoạt mệnh đỉnh phong tu vi vận dụng lăng ba vi bộ, tốc độ tự nhiên nhanh đến khiến Tam Ma đều khó mà bắt. Kết trận, không thể để cho hắn có thể thừa dịp cơ hội. Tam Ma đầu lớn như cái đấu, bọn họ đều là cảm thấy một cô mánh liệt uy hiếp tính mạng, lần lượt lôi ra trận tuyến, xây dựng thành một đạo ba người phòng ngự trận, vô luận Tần xương theo phương nào công tới, đều không thể đối bọn hắn hình thành có lực uy hiếp. Hừ. Cực tốc toán loạn bên trong Tần Sương thấy thế, lạnh hư một tiếng, trong mắt nổ bắn ra một vệ dọa người tinh mang, hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, đột ngột xuất hiện tại một vị ma tộc đỉnh đầu, một kiếm hung hăng đâm xuống, chỉ nghe ken một tiếng, cái này tất sát một kiếm, đúng là bị ba người hợp lực ngăn cản ra ngoài. Có chút ý tứ, nhất kích không thành, Tần Sương thoát ra lui nhanh, khỏe miệng của hắn cười mỉm, liền chính hắn đều không nghĩ tới, cái này tam ma hợp tác năng lực đã vậy còn quá mạnh, trong chớp mắt liền kết xuất chiến trận, cố nhược tinh canh. Giọt nước không lọt. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Ta cũng không tin, các ngươi còn thật có thể ngăn cản tốc độ của ta. Tần sương mắt lạnh như điện, trôi nổi không trường thân hình giống như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại các nơi. hắn một kiếm một kiếm tập ra, nhưng đều không ngoại lệ, đều là bị tam ma chặt lại. Bạch. Đột nhiên, tần sương dừng lại cấp tốc toán loạn thân hình, hắn dừng ở khoảng cách tam ma chỉ có 20 trượng địa phương, điểm ấy khoảng cách, chỉ cần trong chớp mắt liền có thể đạt tới. Tam Ma cũng đồng dạng nắm giữ như thế tốc độ, có thể nói, hắn hiện tại địa phương, cũng không phải là chỗ an toàn. Chỗ lấy to gan như vậy, là bởi vì Tần Sương nhận định cái này Tam Ma không dám tùy ý xuất kích, chính mình vừa mới một phen lôi đỉnh xuất kích, ngược lại để ba vị này có đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong ma tộc e ngại. Các ngươi coi là, loại này vỏ rùa phòng ngự tiểu gia liền không có thủ đoạn đánh vỡ sao. Tần Sương lạnh lẽo cười một tiếng, xích tiêu thần kiếm nhất thời tản mát ra chói mắt hồng quang. Một vòng to lớn kiếm mang đống nhiên ngưng tụ mà lên. Một kiếm này hỗn tạp bàng bạc linh khí. Tới đồng thời, một cỗ lạnh thấu xương kình phong tàn phá bờ bãi. Tại trước người hắn không gian đều xuất hiện ngắn ngủi rung động. Lục hợp du thân chạm chỉ thấy tần xương một kiếm vung ra, kiếm mang kiếp như chạm thiên kiếm khí giống như tàn phá bờ bãi mà lên, kinh khủng kiếm cương đúng là đem không gian đều nuốt chém ra đồng dạng, lang liệt vạn phần kiếm khí càng là ngang dọc khắp nơi. Cái kia cao ngất gò núi bị một kiếm gọt đi đỉnh núi. Vạn cân cự thạch tự trên bầu trời rơi xuống, không chờ chúng nó rơi xuống lúc, đã bị sắc bén cương khí hóa thành hư vô. Rầm rầm rầm. Cũng là khủng bố như vậy tuyệt luân một kiếm, cái kia Tam Ma lại là chặn, cứ thế mà chặn. Cái này, dù là Tần Thương bình tĩnh, cũng không khỏi kinh ngạc lên, cái này Tam Ma, vậy mà chặn chính mình lục hợp du thân chạm. Điều này có thể sao? Làm hắn tập trung nhìn vào, nhìn đến Tam Ma đỉnh đầu hai sừng tràn ra một tia máu tươi lúc, lúc này mới thoải mái giống như gật gật đầu khẹ miệng của hắn lại lần nữa phát họa ra một vẻ khinh miệt ý cười. "Ừm. Thiên phú kỹ năng sao? Bất quá, ta cũng không tin các ngươi có thể vô hạn sử dụng thiên phú kỹ năng." Chương 274, 100 trượng lôi đỉnh. Lại đến. Lại đến. Lại đến. Liên tiếp ba đạo lục hợp du thân trảm rơi xuống, cái kia tam ma trận hình phòng ngự rốt cục bị đánh tan, đỉnh đầu của bọn hắn hai sừng không lại, chỉ để lại hai cái lỗ máu, máu tươi màu lục tự hai sừng chỗ tràn ra. Thân hình của bọn hắn, cũng bay ngược ra gần 100 trượng xa. Ô quý sát, rốt cục phá sao. Tần Sương mỉm cười, chợt nhìn về phía cái kia mượn nhờ bay ngược lực lượng bay đi Tam Ma, muốn tử trong lòng bàn tay của ta đào tẩu. Các ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Hiu. Luận tốc độ, Tần Sương tự tin tại phương thiên địa này ở giữa, có thể thắng được hắn người tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Cái này Tam Ma tuy là đoạt mệnh đỉnh phong chiến lược, nhưng đoạt mệnh đỉnh phong cũng có phân chia mạnh yếu, có mạnh. Có thể so với mới vào thông huyền cảnh cường giả, có người yếu, liên đoạt mệnh chín tầng cường giả đều không nhất định có thể đánh bại. Mà cái này ba đầu đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc, nhìn như ma khí uy thế khủng bố, nhưng chiến đấu chân chính lực lại là kém tới cực điểm, lấy Tần Sương phán đoán, cái này ba đầu ma tộc thực lực cùng lúc trước bọn họ gặp phải cái kia 10 cái ma tộc so sánh, trung gian chí ít còn có một trọng cảnh giới chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì Tần Sương có thể đè ép ba người đánh nguyên nhân, theo sơ giao thủ lúc Tần xương thì đoán được, cái này ba đầu ma tộc thực lực, cũng không tính đình phong, cũng liền khí thế có thể hù dọa người thôi. Nhìn, cái kia ba đầu ma tộc đến đây. Tần xương không có hiện thân, chẳng lẽ nói Tần xương